t r ư ơ n g năm mươi ba tuyệt cảnh lớn lập bản a kỳ lập tức hoàng hồn cố tự chấn định nói ra ngươi nói mỏ nếu như ta không phải tiên tri làm sao biết nữ nhân kia nhiệm vụ ai nói ngươi biết nhiệm vụ của nàng nàng thừa nhận sao lộc sinh lời nói giống như là một thanh lưới dao một chút cắm vào a kỳ uy hiếp bên trên đúng vậy à lộc sinh lời nói thế nhưng là trải qua đồng t h ú c con dấu xác nhận a kỳ lời nói ai nào biết thật ra đâu đồng t h ú c đám người lúc này cũng rơi vào chầm tư a kỳ triệt để luôn cuống mỹ mắt thình thịch chực n h ả gấp đội và nói nữ nhân kia nổ súng cho tôn t h thiên cảnh báo đã chứng minh ta nói là sự thật cái này có thể không nhất định đoạt nổ súng trước có khả năng cùng nhiệm vụ của nàng có quan hệ mà ngươi cũng hoàn toàn có thể căn cứ kết quả này đi lập một cái nhiệm vụ cho nàng nói lời này chính là đại thông minh lộc sinh làm sao cũng không nghĩ tới đại thông minh thế mà lại đột nhiên giúp nữ nhân thần bí nói chuyện hắn sẽ là thân phận gì lộc sinh tạm thời còn không cách nào xác nhận đại thông minh có phải hay không nội ứng liền trước thuận đại thông minh lời nói nói ra không sai ngươi hoàn toàn có thể dựa theo kết quả cuối cùng biên một cái giả nhiệm vụ mà ngươi cũng xác thực rất thông minh nghĩ đến thông qua đóng vai tiên tri đến ẩn tàng thân phận của mình lộc sinh quay đầu nhìn chằm chằm a kỳ con mắt thanh â m băng lanh nói ra chỉ là đáng tiếc ngươi không biết trong chúng ta lại có thật tiên tri mà lại ngươi còn đoán sai tiên tri chân chính năng lực a kỳ trong mắt lập tức tràn đầy phẫn nộ nói b ậ y ta chính là tiên tri ta làm sao không biết năng lực của ta là cái gì rồi lộc sinh mặt không đổi sắp nói ra hắn đã sớm biên tốt hoang nôn chân chính tiên tri không chỉ có thể kiểm tra thực hư đồng đội thân phận còn có thể phân biệt ra được chân chính tôn tể thiên là ai mặc dù đây là một câu hoang nôn lại thắng qua a kỳ ngàn nói văn ôn mọi người ở đây toàn bộ đều là nhân tinh rất nhanh liền đều nghĩ đến nếu như lộc sinh không phải tiên tri vừa mới hắn đang hành động bên trong là làm sao tìm được chân chính tôn tề thiên thế là lập tức đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía a kỳ a kỳ lúc này đã có lý không nói được bối rối ở giữa muốn nói cái gì lại lại không biết nên mở miệng như thế nào liền nghe lộc sinh không nhanh không chậm tiếp tục nói ra cái k i a tôn tề thiên đánh giết bảng cống hiến đ ơn chắc hẳn mọi người đều thấy được ta đánh giết cống hiến là ba mươi nếu như ta không phải người tốt các người ngay cả tôn tề thiên là ai cũng không biết ngược lại là a kỳ người đánh giết cống hiến tại sao là không a kỳ lập tức bị hỏi đến a khẩu không trả lời được chân thực nguyên nhân là hắn cùng sở trường ca vị trí đặc biệt cao không dễ dàng nhắm chuẩn cho nên mới không có đánh tới thế nhưng là giờ phút này ai còn sẽ nghe lý do này l ộ c sinh minh bạch cục diện dưới mắt đã xuất hiện xoay chuyển mình chỉ cần dẫn đạo mọi người đem a kỳ phát ra đi liền có thể mọi người suy nghĩ kỹ một chút a kỳ đã nghiệm ra nữ nhân kia thân phận vì cái gì không tại trong khi làm nhiệm vụ liền đem nàng địa phá ngược lại muốn tại bỏ phiếu khâu mới nói đâu trừ phi hắn mục đích là hy vọng chúng ta nhiệm vụ thất bại mà cái này cùng hắn tiên tri thân phận hoàn toàn không hợp cho nên ta đề nghị một vòng này chúng ta trước ra a kỳ lọc sinh câu nói này tình chuẩn chúng đích a kỳ vừa rồi lời nói bên trong chỉ có một cái lỗ thủng a kỳ lúc này gấp đầu đầy mồ hôi lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói bởi vì ta mỗi lần hành động chỉ có một lần nghiệm chứng cơ hội ta sợ lãng phí một cách vô ích cơ hội cho nên mới sẽ đang quan sát một vòng về sau mới lựa chọn nghiệm chứng thân phận của nàng ta nói đều là lời nói thật các ngươi phải tin tưởng ta ạ lộc sinh giả bộ như tiếc nuối nhẹ khẽ lắc đầu cố nhiên a kỳ vừa mới nói đều là nói thật nhưng là tại lộc sinh tỉ mỉ bệnh hoang nôn trước mặt lại ngược lại lộ ra trăm ngàn chỗ hở cái này khiến những người còn lại làm sao lại lựa chọn tin tưởng hắn mà không phải mình đâu lúc này mười lăm phút chỉ còn lại có cuối cùng hai mươi giây sở trường ca nói ra tốt mọi người có thể bắt đầu tiến hành độc lập bỏ phiếu ba hai một hào không ngoài suy đoán lộc sinh dương ngọc nhiên g sở trường ca đồng thúc lương thu đại thông minh đều đầu a kỳ a kỳ cùng hổ ca đầu dương ngọc nhiên g a kỳ bị cao phiếu phát ra kết thúc chỉ gặp a kỳ vị trí bên trên đ ỗ n g nhiên sáng lên một đạo bạch quang ngay sau đó a kỳ thân ảnh liền biến mất không thấy lộc sinh thông chi cột trung lập ngựa sáng lên một cái điểm đỏ người nhiệm vụ đổi mới chúc mừng ngươi tại lượt này thành công đào thải một tên không phải nội ứng người chơi trước mắt người nhiệm vụ hoàn thành tình huống 1-3. lộc sinh nhẹ nhàng thở ra vừa mới hắn còn tại lo lắng cho mình người nhiệm vụ nhưng cũng may kết quả sau cùng quả nhiên cùng mình đoán nhất trí làm cha tìm nội ứng cho chơi làm sao lại không có bỏ phiếu khâu chỉ cần mình có thể tại bỏ phiếu khâu đào thải ra khỏi cục một cái không phải nội ứng người chơi đồng dạng có thể tính hoàn thành nhiệm vụ dương ngọc nhiên đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một vòng này nhiệm vụ cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua nhưng nàng đối thân phận của lộc sinh lại càng phát suy nghĩ không t â u có thể khẳng định là a kỳ vừa mới xác thực báo ra mình chuẩn xác thân phận cùng cá nhân nhiệm vụ hẳn là tiên tri không thể nghi ngờ thế nhưng là cái này tiểu lộc vì cái gì cũng có thể nói đúng thân phận của đồng thúc nếu như hắn thật sự là tiên tri tại sao muốn hết lần này đến lần khác trợ giúp chính mình nếu như hắn không phải nổ súng công kích thật tôn t ề thiên hành vi cũng hoàn toàn không giống như là một cái nội ứng dương ngọc nghiên trong lúc nhất thời đầu góp hỗn loạn học b é t hoàn toàn không có đầu mối đúng lúc này tin tức thông c h i cột bên trong lần nữa nhảy ra nhiệm vụ chính tuyến tin tức nhiệm vụ chính tuyến đổi mới mời tại ba giờ bên trong hoàn thành lần thứ hai đối tôn tể thiên ám sát hai giờ năm mươi chín phút năm mươi chín giây sở trường ca vẫy vây tay đem tất cả triệu tập đến tin tức từ trước mới nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện lần này vẫn là chỉ có thời gian ba tiếng mọi người có ý nghĩ gì lương thu dùng tay gõ gõ hành trình đồng hồ năm điểm bốn mươi tôn thể thiên đem sẽ rời đi bầu trời khách sạn khởi hành tiến về phủ thành chủ chúng ta có thể trên đường bố trí mai phục đem hắn nhất cử cầm xuống đại thông minh lắc đầu bọn hắn đã đến qua một lần thua lỗ khẳng định sẽ có phòng bị kế hoạch này không ổn lương thu hừ một tiếng ngươi biết cái gì ta thế nhưng là cùng thịnh thiên công hội cùng một chỗ xuống phó bản so với các ngươi có kinh nghiệm hơn Ngồi ở trong góc Dương Ngọc n tin, tin tức nói g m cao bởi vì phủ thành chủ đặc thù yêu cầu tôn tể thiên trước khi đến phủ thành chủ trước cần thay thế đi một bộ phận mình bảo ăn từ thiên hà hộ vệ đội tiếp nhận chúng ta có lẽ có thể thừa cơ gây ra hối loạn tìm kiếm cơ hội xuất thủ lương thu khinh thường khoác khoác tay nói nhẹ nhõm ngươi có hay không nghĩ tới làm như thế nào trà trộn vào đi làm sao gây ra hối loạn đây đúng là một cái tốt vấn đề sở trường ca một lát còn trò không ra đáp án lương thu thế là bậy làm ra một bộ kinh nghiệm g i ả d ạ n bộ dáng nói ra các ngươi một đám làm người thêm một cái ớt cấp c ô n g hội đội trưởng trong vấn đề này cũng không cần tranh với ta dương ngọc nhiên từng tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ nói qua tốt kế hoạch liền muốn đơn giản sáng tỏ nói chúng tim đen ít một chút con con con cuốn để tránh làm nhiều nhiều sai dương ngọc nhiên chỉ cảm thấy đầu ông ông đau nhịn không được liền muốn đi qua đi để lương thu ngầm miệng nàng xác thực nói qua nói như vậy nhưng cũng không phải không phân trường hợp lung tung sử dụng bên kia lương thu còn tại nước miếng văng tung tóe càng nói càng là kích động bên này lộc sinh đứng tại tin tức tường trước đ ố n g nhiên nói ra có lẽ chúng ta có thể lợi dụng tôn tệ thiên mình bảo an làm chút văn t r ư ờ n g sở trường ca trong mắt sáng lên lập tức hỏi nói thế nào lộc sinh vô vô nơi hẻo lánh bên trong một tờ giấy nơi này có một phần mật tín trên đó viết tôn tệ thiên mình bảo an là từ hắn tẩu tẩu la sát nữ phụ trách cũng chính là ở cái trước phó bản bên trong bị thiên hà hộ vệ đội đánh giết tội dân nhị đưa ra n ư u bình tiên thế tử muốn nói ác miệng còn phải là người a lương thu t ẩ u t ẩ u tới làm bảo an đại thông minh một bộ khó có thể tin bộ dáng đi đến cái k i a phong mật tín trước thật đúng là la sát nữ nếu là như vậy cái này la sát nữ khó tránh khỏi sẽ đối với thiên hà hộ vệ đội có tâm tình mâu thuẫn cái này có lẽ có thể thành cho chúng ta một cái đột phá khẩu lộc sinh nhẹ gật đầu chúng ta có thể tại thiên hà hộ vệ đội tiếp nhận bảo an quá trình bên trong coi đây là từ gây ra hỗn loạn sau đó thừa dịp loạn đem tôn tề thiên đưa đến chỗ này ngay cả hành lang lộc sinh chỉ vào bầu trời khách sạn hai tòa nhà cao ốc ở giữa một tòa làng tiểu nói ra chỉ cần đem hắn đưa đến chỗ này ngay cả hành lang chúng ta liền có thể tại hai bên dùng súng ngắm đối với hắn tiến hành đánh giết sở trường ca cẩn thận suy tư một lát nhìn xem mọi người nói ra đây cũng là trước mắt có thể được nhất phương án mọi người có ý kiến gì ngoại trừ lương thu bên ngoài tất cả mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị không có có dị nghị sở lớn ở là ca tiếp tục nói ra đã tất cả mọi người không có có dị nghị vậy chúng ta liền theo kế hoạch này tiến hành phân tổ ta đề nghị từ bên trên một vòng tổn thương cao nhất tiểu lộc cùng hồ ca tiếp tục đảm nhiệm tay bắn tỉa mai phục tại ngay cả hành lang đối diện cao ốc mái nhà những người còn lại thì phụ trách lẫn vào thiên hà hộ vệ đội trong đó ta lương thu cùng nữ nhân k i a phụ trách cùng lã sát nữ tiếp xúc cũng gây ra hối loạn đồng thúc cùng đại thông minh phụ trách thừa dịp loạn đem tôn t ề thiên đưa đến ngay cả hành lang mọi người cảm thấy thế nào nhìn như tùy ý phân tổ kỳ thật khắp nơi lộ ra sở trường ca tâm tư hạn cố ý đem thân phận không rõ dương ngọc nhiên cùng lương thu lưu tại bên cạnh mình mà đem đồng thức an bài tại cách tôn t ề thiên gần nhất địa phương thứ nhất có thể tự mình g á m thị dương ngọc nhiên cùng lương thu hai người thứ hai thuận tiện đồng thúc hoàn thành mình người nhiệm vụ không thể không đội phục sở trường ca tâm tư thật phi thường kỳ não lương thu h ừ một tiếng chẳng ra sao cả nhưng mà cũng không có người phản ứng hắn phân tổ hoàn tất về sau lại là hơn một giờ chuẩn bị thời gian bốn giờ bốn mươi phút tất cả mọi người khởi hành tiến về bầu trời khách sạn có lẽ là vì thắng được mọi người tín nhiệm dương ngọc nhiên lần này không có một thân một mình rời đi mà là lựa chọn cùng sở t r ư ở n g ca đám người cùng một c h â u ngồi xe tiến về nóng bức trên đường phố lại chỉ còn lại có một c ố cùng hưởng xe gắn máy lộc sinh nhìn thoáng qua đi hướng xe gắn máy hổ ca bóng lưng trong lòng thầm mắng một tiếng suối quậy tự giác bắt đầu tìm kiếm lên cùng hưởng xe đạp hổ ca ngồi tại trên xe gắn máy cau mày nhìn xem lộc sinh không nhịn được hô uy người đang làm gì đó còn chưa lên lộc sinh lấy làm kinh hãi người muốn dẫn ta nói nhảm bằng không đâu người chạy tới lộc sinh lại có chút thụ s ủ n g nhược kinh tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng chạy lên trước ngồi ở hổ ca sau lưng hổ ca nhắc nhớ một tiếng ngồi vững vàng liền lập tức quanh một cái chân ca nhanh như điện chấp hướng mục đích phóng đi lần này chỉ dùng không đến mười phút liền đi tới bầu trời đài truyền hình dưới lầu hổ ca đem lộc sinh sau khi để xuống thô giọng nói ra người ở chỗ này bố trí mai phục ta đi ngay cả hành lang đối diện làm thiên văn phòng lộc sinh gật gật đầu đang luôn hướng đài truyền hình bên trong chạy tới đông nhiên bị hổ ca từ phía sau gọi lại tiểu t ử kia một hồi tôn thể thiên đến ngay cả hành lang ngươi kiểm chế một chút nổ súng lộc sinh một mặt khiếp sợ nhìn xem hổ ca n g u y ê n lai、like、ngươi mới là nội ứng hổ ca lập tức giận tí mặt m đánh giám l a o tử là sát người tốt lần này nếu là lại có nội ứng từ đó dở trò ta nhất định cái thứ nhất đem hắn đập chết nói xong tựa hồ cũng cảm thấy vừa mới mình dễ dàng làm cho người hiểu lầm thế là giải thích nói tóm lại cùng nhiệm vụ của ta có quan hệ ngươi đ ừ n g hỏng nhiệm vụ của ta l ộ c sinh gật gật đầu hổ ca lần nữa vanh một cái chân ga liền biến mất tại trên đường cái bầu trời điện đài là trừ phụ thành chủ bên ngoài phụ cận cao nhất tiêu chí kiến trúc cũng là nhắm chuẩn ngay cả hành lang vị trí tốt nhất một trong l ộ c sinh thừa dịp nhân viên công tác không sẵn sàng vụ trộm đường vòng điện đài phía sau an toàn thông đạo bắt đầu trèo lên trên thang lầu điện đài hết thể có tám mươi b ố tầng mệt mỏi l ộ c sinh kém chút mất đi thật vất vả rốt cục bò tới mái nhà sân thượng lọc sinh tải đối diện ngay cả hành lang vị trí lắp song súng ngắm thông qua ổng nhắm hắn có thể thấy rõ ngay cả hành lang cùng hai bên bầu trời khách sạn cao c ò n có thể trông thấy xa xa làm thiên văn phòng mái nhà chỉ gặp hổ ca cũng đã chạy tới chỉ định vị trí trên kệ súng đ g ắ m vô tuyến trong máy bộ đàm chuyển đến hổ ca thanh âm ta đã vào chỗ các ngươi thế nào lộc sinh tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng ta cũng liền vị sau một lúc lâu máy truyền tin đầu kia chuyển đến sở trường ca thanh âm chờ một lát chúng ta chỗ này còn có ba tên hộ vệ đội chiến ta đi năm giây sau chuyển đến đại thông minh kích động đến phát d u n thanh âm nữ nhân kia vậy mà một người làm nằm năm cái ngân hà hộ vệ đội chiến sĩ lộc sinh sớm liền kiến thức qua dương ngọc nhiên kinh khủng sức chiến đấu không có chút nào cảm thấy kinh ngạc ngược lại là xa xa h ổ ca thân thể không tự chủ được khẽ run dậy sở trường ca thanh â m lần nữa chuyển đến chúng ta đang thay quần áo lập tức liền có thể trà trộn vào đi các ngươi chờ một lát lại qua đại khái mười lăm phút đồng thúc thở hồng hộc nói ra chúng ta có thể lại có hai phút bắt đầu giao tiếp ban các ngươi chuẩn bị sẵn sàng lộc sinh tranh thủ thời gian chỉnh ngay ngắn ố n g nhắm nhắm ngay ngay cả hành lang lúc này chỉ thấy sở trường ca năm người xen lẫn trong giao ban thiên hà hộ vệ đội, đội viên bên trong hướng tôn tể thiên nghỉ ngơi gian phòng đi đến trải qua khách sạn hành lang lúc bị la sát nữ cho ngăn lại nàng sắc mặt khó coi nhìn mọi người một cái dừng lại làm cái gì chúng ta là thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ phụ trách hộ tống tôn tiên sinh tiến về phủ thành chủ la sát nữ híp mắt đánh giá một vòng người tới các người có năng lực bảo vệ tốt thủ lĩnh an toàn sao lương thu lúc này tức sôi ruột nhìn xem la sát nữ cười lạnh một tiếng chúng ta hữu thủ qua chuyên môn phòng ám sát huấn luyện chí ít sẽ không để cho tôn tiên sinh một thân một mình trốn ở góc đường người m u ố chết la sát nữ lập tức lên cơn giận dữ liền muốn xuất thủ giáo hấn lương thu nhưng bị sau l ư n g tội dân cho khuyên số dưới nàng hít sâu ba miệng khí cố gắng bình phục lại tâm tình lạnh lùng mà hỏi muốn thay thế đi mấy cái chúng ta người cận vệ m ư ờ i cái bên ngoài hộ vệ ba mươi la sát nữ bất đắc dĩ hướng sau lưng tội dân khoát khoát a y thả m ư ờ i người đi vào đồng thúc cùng đại thông minh hai người liền xen lẫn trong cận vệ trong đội ngũ hướng tôn tể thiên gian phòng đi đến trong hành lang trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh ý mắng la sát nữ mặt mũi tràn đầy c h á n ghét nhìn xem thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ các chiến sĩ thì mặt không thay đổi đứng tại chỗ qua đại khái năm phút khoảng trừng thời gian vô tuyên trong máy bộ đàm truyền đến đồng thúc nhỏ giọng tiếng nói chuyện chúng ta nhìn thấy tôn nhanh chọc giận la sát nữ sở trường ca vẫn còn đang suy tư làm như thế nào chọc giận la sát nữ chỉ thấy kìm nén một bụng tà hỏa lương thu đã tiến lên một bước nói ra uy có câu nói vẫn muốn cùng người nói không biết thuận tiện hay không mở miệng la sát nữ ác hung hăng trận mắt nhìn lương thu một chút có dám mau thả là như thế này có một vấn đề muốn thỉnh giáo người một chút nói lúc trước một cặp vợ chồng nam gọi ta không yêu người nữ tên là ta yêu người có một ngày nam ta không yêu người qua đời còn lại nữ tên là cái gì la sát nữ nao nao lập tức trên mặt nhanh chóng lướt qua một tia hưng hạ giả vờ sinh khí sụ mặt hỏi ngươi là tại cùng t a tán tỉnh sao lương thu mặt lạnh lùng lạnh băng băng nói ra điều cái dám tỉnh còn lại nữ tên là quả phụ t r ư ơ n g năm mươi lăm lộc sinh dương n h u la sát nữ lập tức giận tí mặt từ bên hông rút ra một thanh laser t r ư ờ n g kiếm chiếu vào lương thu mặt liền chặt xuống dưới sở trường ca một m tay lấy lương thu kéo ra phía sau rút ra dao laser thay lương thu đỡ được một kiếm này sau đó một bên hô hào hiệu lầm một bên dùng dao laser đao mang chặt tới la sát nữ sau l ư n g tội dân trên thân những cái kia nguyên vốn còn muốn khuyên can tội dân lập tức cũng bị trọc giận rút ra mang theo người vũ khí lập tức gia nhập chiến cuộc hai phe nhân mã rất nhanh lâm vào hôn trong chiến đấu la sát nữ lực công kích phi thường k i n h người rất nhanh liền đánh cho sở trường ca khó mà chống đỡ lúc này chỉ thấy dương ngọc nhiên xuất hiện ở sở trường ca bên cạnh đem la sát nữ cho ngăn lại sở trường ca thở dốc một hơi nữ nhân thần bí sức chiến đấu hắn vừa mới đã từng g ặ p qua đối phó la sát nữ hắn là dư x à i thế là nhấc lên một hơi gia nhập những người khác chiến cuộc đồng thúc đại thông minh bên này hai người thừa dịp song phương giao chiến hỗn loạn cửa khẩu mang theo tôn tể thiên hướng ngay cả hành lang phương hướng t ố i lui lộc sinh mắt thấy tôn t ề thiên lập tức liền muốn đi vào công kích của mình phạm vị thế nhưng là trong t i ể u điểm dương ngọc nhiên còn không có phát ra dự cảnh tranh thủ thời gian tại vô tuyến trong máy bộ đảng cố ý nhắc nhở tôn t ề thiên còn có hai mươi giây tiên vào phạm vi công kích dương ngọc nhiên trong lòng giật mình vội vàng thừa dịp loạn đem một tờ giấy nhét vào la sát nữ trong tay la sát nữ cấp tốc liếc qua tờ g i ấ y trong tay lập tức thần sắc đ ạ i biến đáng chết bên trên dân nhanh đi cứu thủ lĩnh thủ lĩnh gặp nguy hiểm vừa mới bị thay thế tới một đám tội dân lập tức vô cùng lo lắng hướng tôn tế thiên phương hướng tiến、đến. sở trường ca cùng lương thu làm sao để bọn hắn đạt được vừa nói phủ thành chủ có lệnh tội dân không được tự tiện rời tự điếm một bên dẫn đầu đem vừa dự định rời đi tội dân cho ngăn lại lúc này tôn tề thiên đã được thuận lợi dẫn tới ngay cả hành lang lộc sinh nhắm chuẩn tôn tề thiên cánh tay liền bóp lấy cò súng một lần nữa mười sinh mệnh năm mươi điểm tích lũy xuất hiện ở lộc sinh trước mắt lúc này tôn tề thiên huyết tuyến đã rớt xuống năm mươi trở xuống lộc sinh chỉ cần lại nã một phát súng liền đem không đủ bốn mươi đúng lúc này lộc sinh đột nhiên phát hiện lầu đối diện đỉnh hồ ca giống như là như bị điên liệu mạng công kích tôn tề thiên mà lại vừa lái thương còn vừa thỉnh thẳng phương hướng của mình nhìn lên một cái miệng bên trong tựa hồ còn mang theo một câu có mạng lộc sinh trong lòng càng thêm hiếu kỳ cái này h ồ ca nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì đúng lúc này lộc sinh rốt c ụ c phát hiện h ồ ca đỉnh đầu xương hào thay đổi một cái phát điên đại s á t khí đại s á t khí cái này lại là thân phận gì lộc sinh thế là tranh thủ thời gian ấn mở đại s á t khí từ đầu rõ ràng chi tiết xương hào từ đầu đại s á t khí thuộc tính rõ ràng chi tiết có được nên danh hiệu người chơi cần chí ít hoàn thành đối tôn tề thiên một hai tổ thương mới có thể hoàn thành người nhiệm vụ nếu không sẽ bị đào thải lộc sinh rốt c u c bừng tỉnh đại mộ có trách hổ ca sẽ để cho mình k i ể m chế một chút nổ súng lại là bởi vì lúc ấy thương tổn của mình đã đạt đến ba mươi lại mở mấy phát hổ ca liền bị đào thải ra khỏi cục lộc sinh cấp tốc trong đầu tính toán hiện tại mình đã tạo thành bốn mươi tổn thương chỉ cần lại nã một phát súng tăng thêm đội viên khác tổn thương hổ ca vô luận như thế nào cũng không đạt được một hai nhiệm vụ mục tiêu cũng liền mang ý nghĩa xác định vững chắc sẽ bị đào thải bị loại quả thực là trời cũng giúp ta lộc sinh tranh thủ thời gian bưng lên hắn phá ngựa trường phi thư nhắm ngay ngay cả hành lang bên trong tôn tề thiên nhưng mà kỳ quái là Từ khi tôn t ề thiên huyết tuyến rơi xuống đến năm mươi phần trăm trở xuống về sau đại thông minh cuối cùng sẽ vô tình hay cố ý ngăn tại tôn t ề thiên bên người để cho mình cùng hổ ca cũng không có cách nào nhắm chuẩn tôn t ề thiên lộc sinh trong lòng không khỏi tràn đầy nghi vấn chẳng lẽ đại thông minh thật sự là nội ứng thế nhưng là từ hắn tại vòng thứ nhất á m s á t bên trong biểu hiện đến xem tựa hồ không hề giống á lúc này hắn trông thấy đại thông minh đỉnh đầu xương hảo cũng phát sinh biến hóa một cái tình thế khó xử cỏ đầu tường lộc sinh mừng thầm trong lòng tranh thủ thời gian ấn mở cỏ đầu tường từ đầu thuộc tính xương hảo từ đầu cỏ đầu tường thuộc tính rõ ràng chi tiết Có được nên danh hiệu người chơi, cái chính người nên danh này nhiệm hiệu vụ tại u tiêu Nguyên y ế tiến biến n tôn thiên, tôn thiên, tôn thiên trình hành mục ám ám theo sát tề tề sát tề tự lai sẽ dựa hóa. hộ bảo l là như thế này. Lộc lòng này. như sinh trong nghị hiện tại cũng có thể giải thích không? thế hoặc thể thích tất tại Tại cả có giải vòng thứ nhất ám sát quá trình bên trong đại thông minh mục tiêu là ám sát tôn t ề thiên cho nên đang bày ra cùng hành động quá trình bên trong đều biểu hiện phá lệ ra sức nhưng đến vòng thứ nhất bỏ phiếu bắt đầu hắn nhiệm vụ chính tuyến liền biến thành bảo hộ tôn t h thiên cho nên mới sẽ đột nhiên bắt đầu giữ gìn nữ nhân thần bí Cũng đại thông minh ngươi vì cái gì luôn luôn cản sau lưng tôn tề thiên để cho ta cùng hổ ca khó mà nhắm chuẩn mục tiêu chẳng lẽ ngươi là nội ứng h ổ ca vốn cho là đại thông minh là vô ý thức hành vi bị lộc sinh như thế một hô lập tức cũng tới khí đại thông minh ngươi có ý tứ gì không phải nội ứng cũng nhanh cút ngay cho ta vô tuyến máy truyền tin đầu kia lập tức chuyển đến đại thông minh ủy khuất nói t h ầ m âm thanh ta thể ta không phải ta cái này thối lui có lẽ là vì từ chứng trong sạch đại thông minh không chỉ có mình lưu ra còn cố ý lôi đi hai người lộc sinh họng súng lần này rốt cục khóa chặt tôn tề thiên phía sau lưng đang định bót có súng hồ ca thanh em đột nhiên xuất hiện ở trong máy bộ đàm đem hắn nhường cho ta bởi vì nhiệm vụ của ta là ờ ở mờ lộc sinh quả q u y ế t bóp có súng căn bản không cho hổ ca nói ra bản thân nhiệm vụ cơ hội chỉ gặp hổ ca chỗ trên sân thượng đ ỗ n g nhiên sáng lên một chùm ạ c h quang vẹn vẹn tiếp lấy hổ ca thân ảnh liền biến mất tại phương xa trên nóc nhà lộc sinh cửa sổ chắt bên trong một thì nhiệm vụ mới tin tức n g à y ra ngoài người nhiệm vụ đổi mới chúc mừng ngươi tại lượt này thành công đào thải một tên không phải nội ứng người chơi trước mắt người nhiệm vụ hoàn thành tình huống hai ba lộc sinh khỏe miệng dương lên một cái không dễ dàng phát giáp mịt cười thành công đào thải hổ ca xem như cái niềm vui ngoài ý mớn sau đó mới làm chính là thả đi tôn tề tiên còn khác Lộc cố còn cố Câu cho không thể gây nên những người nghi. sinh trong nói Tôn Thiên còn lại không đến 40 máu, mọi người cố lên.、Câu、nói này nhưng thật ra là nói cho nữ nhân thần bị nghe. thể hoài thật gây tư một lát, tại Tể suy máy lại mọi đám là bộ máu, ý ra. ra bị quả nhiên đang nghe lộc sinh nhắc nhở về sau dương ngọc nhiên quả quyết thả nước la sát nữ cấp tốc thoát khỏi dương ngọc nhiên dây dưa dẫn người hướng tôn tể thiên phương hướng phóng đi bất quá để lộc sinh không nghĩ tới chính là lương thu vậy mà cũng thả nước vòng vây tội dân thiên hà hộ vệ đội đột nhiên xuất hiện hai cái lỗ hổng dù cho sở trường ca lại liệu mạng ngăn cản cũng một cây chẳng chống vững nhà Rất chương a n h tội năm c mươi sáu vòng thứ hai nội ứng công ném mười lăm phút sau đám người lần nữa về xuống đất thất tin tức trên tường tôn tề thiên đánh giết bảng cống hiến đơn một lần nữa đổi mới hoàn tất lộc sinh lấy năm mươi hp cống hiến xuất xếp tại thứ nhất tiếp theo là hộ ca mười ba Còn lại đ vì, vì sở trường ca, ca, ca mặt lần n sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu chúng ta bây giờ chỉ còn lại sáu người một hồi bỏ phiếu khâu còn đem bị loại một người Cũng lúc này mang nghĩa lần t đoàn đội nhân số còn giảm bót quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương lúc này trên bàn dài xuất hiện lần nữa một cái manh mối bảo dương lương thu khi nhìn đến bảo dương trong nháy mắt lập tức nhảy dựng lên tất cả mọi người đừng l ú c ních ta đến mở bảo dương nói bước nhanh đi đến bảo dương trước mặt nguyên địa suy tư ba giây tại mật mã khóa lại nhân xuống mật mã bảo dương ứng thanh bắn ra lương thu đưa tay vươn vào bảo dương lần nữa lấy ra một tờ giấy hắn đem tờ giấy triển khai cao r ộ n g thì t h ầ m các vị ám sát tiểu đội đội viên các người tốt căn cứ bí mật t u y ê n báo bây giờ tại các ngươi sáu người bên trong còn có hai cái nội ứng nếu muốn biết bọn họ là ai ta sẽ lần tiếp theo hành động ám sát bên trong nói cho các người biết còn có hai cái nội ứng sở trường ca đồng thúc bọn người cả kinh mở to hai mắt đại thông minh cấp tốc liếc qua ngồi ở trong góc dương ngọc nhiên tựa như đang tự hỏi cái gì lộc sinh đồng dạng lấy làm kinh hãi nhưng là hắn giật mình cũng không phải là giả vờ mà là bởi vì hắn vẫn cho là lương thu sẽ là nội ứng nhưng là từ đầu m u i nhắc nhở đến xem lương thu hiển nhiên không phải vậy hắn tại liên tục hai lần hành động ám sát bên trong bày ra hành vi cũng có chút để cho người ta khó có thể lý giải được lúc này mới nhiệm vụ chính tuyến tức thời nhảy ra ngoài nhiệm vụ chính tuyến đổi mới mời tại m ộ ư ơ i năm phút bên trong tiến hành vòng thứ hai nội ứng công ném số phiếu nhiều nhất người chơi sẽ bị đào thải bị loại lượt này bỏ phiếu vì một lần cuối cùng nội ứng công ném làm ơn tất cẩn thận bỏ phiếu phòng ngừa người tốt bị nổ sát bị loại đêm ngược một mươi năm không không k h ô n h ô n h ô ô n g ném đào thải đem coi là nhiệm vụ thất bại tất cả nhiệm vụ thất bại đội viên sẽ bị khẩu trừ năm trăm điểm tích lũy điểm tích lũy không đủ sẽ chết nhà vẫn là sở trường ca trước tiên mở miệng lần này chúng ta đổi loại phương thức thay phiên tiến hành phát biểu mỗi người có hai phút bởi vì là một vòng cuối cùng bỏ phiếu ta đề nghị tất cả mọi người quang mình thân phận của mình có lo lắng bị nội ứng ám sát ta phụ trách bảo hộ mọi người an toàn vì công bằng lý do chúng ta lần này thứ tự phát ngôn từ rút thăm quyết định đề nghị của sở trường ca đạt được ủng hộ của mọi người đồng thúc gãy sáu tờ giấy vung trên bàn còn lại sáu cái người chơi một người rút lấy một tờ giấy cuối cùng thứ tự phát ngôn là đồng thúc sở trường ca đại thông minh lộc xê dương ngọc nhiên cùng lương thu lộc sinh là đếm ngược cái thứ ba phát biểu xem như rút được một cái tương đối có lợi phát biểu vị trí đồng thúc không có chậm trễ thời gian tại xác nhận song trình tự sau lập tức nói ra thân phận của ta liền không cần nói nhiều bên trên một vòng bỏ phiếu khâu tiểu lộc đã thay ta đã nói rồi ta đầu tiên đối tượng hoài nghi là đại thông minh bên trên một vòng ám sát quá trình bên trong ta ngay tại bên cạnh hắn hắn xác thực một mực hộ sau lưng tôn tề thiên che chắn tiểu lộc ủng hộ ca ánh mắt nếu không phải hắn che chắn chúng ta hoàn toàn có thời gian đem tôn tề thiên đánh giết về phần một cái khác nội ứng a đồng thúc nhìn chung q a n h một vòng trong tràng đám người sở trường ca yên lặng nhẹ gật đầu tiếp lấy nói ra ta lời đầu tiên báo một chút thân phận của ta thân phận của ta là tốt nhất đồng đội muốn đặt thành người nhiệm vụ cần phải bảo đảm ám sát tiểu đội cuối cùng chí ít sống suốt ba người sở trường ca lời còn chưa nói hết đại thông minh đột nhiên hỏi người cái này ba cái đồng đội bên trong bao hàm nội ứng sao sở trường ca hơi s ữ n g sở lúc trước hắn cũng không có suy nghĩ qua vấn đề này tại lặp đi lặp lại xác nhận nhiệm vụ của mình về sau sở trường ca tình hình thực tế nói ra từ nhiệm vụ bảng nhắc nhở bên trên nhìn tựa hồ không có phân chia tốt người hay là nội ứng lương thu lập tức hử một tiếng nói cách khác vì hoàn thành nhiệm vụ ngươi là có động cơ đi bảo hộ nội ứng sở trường ca trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào vẫn là lộc sinh thay hắn giải vây cho dù có bảo hộ nội ứng động cơ cũng là tại cuối cùng chỉ còn ba người tình huống phía dưới lượn này bỏ phiếu nhất định sẽ bị loại một người sở trường ca không có bảo hộ nội ứng khả năng ta tin tưởng hắn sở trường ca cảm kích nhìn lộc sinh một chút không sai một vòng này bỏ phiếu mục tiêu của ta khẳng định là muốn đem nội ứng đào thải ra khỏi cục mọi người không cần hoài nghi động cơ của ta ta trước tiên nói một chút ta hoài nghi người sở trường ca đem đầu chuyển hướng lương thu vừa mới tại trong tiểu đ i ể m thời điểm ngươi nhường đi nếu không phải ngươi cố ý thả đi tội dân những cái kia tội dân cũng sẽ không như thế nhanh đổi tới tôn thể thiên bên người mà lại tại liên tục hai vòng ám sát bên trong thái độ của ngươi đều vô cùng tiêu cực đánh giết b ả n cống hiến bên trên ngươi cùng a kỷ điểm cống hiến đều là rất khó để cho người ta không nghi ngờ ngươi là nội ứng lương thu nghe được sở trường ca bắt hắn đối phó với a kỳ so nhất thời nóng này cứng cổ hô đánh giám ta có thể cùng cái k i a cái m a u đầu tiểu tử giống nhau sao ta là cùng thịnh thiên công hội xuống phó bản người nếu không không xuất thủ xuất thủ chính là một kích tất chúng lộc sinh trong lòng một trận b u ồ n cười hắn vốn cho rằng lương thu sốt ruột là bởi vì sở trường ca nói hắn n đ ư ợ n g kết quả lại là bởi vì sở trường ca đem hắn cùng a kỳ đánh đồng khách quan tẩy thoát hiểm nghị thế ra này công tử tự hồ càng coi trọng mình mắn m u i đồng thúc giả ý hò khan một tiếng người khác phát biểu thời điểm trước không muốn xem vào nghe bọn hắn trước nói hết lời dứt lời hướng sở trường ca chép miệng ra hiệu hắn tiếp tục sở trường ca khẽ vất cảm tiếp tục nói ra còn có một cái chuyện kỳ quái là la sát nữ êm đẹp làm sao lại đột nhiên nói tôn tể thiên gặp nguy hiểm Chứ phi có người hướng nàng t i ế t mật lúc ấy cùng la sát nữ giao thủ là nữ nhân kia cho nên ta nguyên bản hoài nghi hai cái nội ứng là lương thu cùng nữ nhân kia nhưng là các người đều nâng lên đại thông minh cho nên ta muốn nghe xem đại thông minh giải thích liên tiếp hai người phát biểu đều nâng lên nữ nhân thẩm bí cái này khiến lộc sinh lần nữa đối dương ngọc nhiên tình cảnh cảm thấy lo lắng dương ngọc nhiên mình cũng cảm nhận được áp lực mười phần mất tự nhiên điều chỉnh một chút ngồi tư thế từ trên thân tay lấy ra giấy thật nhanh viết cái gì đại thông minh gặp sở trường ca phát biểu hoàn tất tranh thủ thời gian lên tiếng thanh minh cho bản thân nói đều là h i ể u lầm ta cũng không phải là tại cản tôn tề thiên mà là tại ngăn cản người khác đem hắn vây quanh các ngươi cũng nhìn thấy về sau tội dân bảo tiêu tới đem hắn vây cực kỳ chặt chẽ cái này mới đưa đến nhiệm vụ thất bại đại thông minh một hơi sau khi giải thích xong bỗng nhiên nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh bên trong g ư ờ n g ngọc nhiên lúc này mọi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có đáng giá hoài nghị địa phương nhưng trong m có người nội ứng thân phận là nhất định chính là nữ nhân kia chương năm mươi bảy lại là lộc sinh giúp mình giải vây đại thông minh giọng nói chuyện chém đinh chặt sát để những người còn lại không thể không nói với hắn lời nói coi trọng mấy phần ngươi vì cái gì như thế vững tin bởi vì trên người nàng điểm đáng ngờ thật sự là nhiều lắm đại thông minh biết lúc này trên người mình h i ể m nghi rất lớn nếu như không nhân cơ hội này đem nữ nhân thần bí ngồi vững mình chỉ sợ khó thoát bị loại vận mệnh thế là hắn mười phần thông minh thuận sở trường ca nâng lên điểm đáng ngờ nói đi xuống mọi người còn nhớ rõ lần thứ nhất hành động trước nữ nhân kia sớm nổ súng cho tôn tề thiên dự cảnh sao nhiệm vụ lần này nàng lại lần nữa cho la sát nữ tiết lộ tin tức nếu như chỉ là một lần có thể nói là ngoài ý mớn nhưng liên tục xuất hiện hai lần chỉ sợ sẽ là cố ý vcd sở trường ca tóc mày ý của ngươi là a kỳ trước đó lộ ra nữ nhân kia thân phận cùng nhiệm vụ tin tức là thật đại thông minh cố ý làm ra một bộ xoắn suýt hối hận bộ dáng hiện tại cẩn thận hồi tưởng có lẽ thật có thể là chúng ta ném sai tại nguyên bản tám người tiểu đội bên trong, thật sự có 2 cái tiên trí nhân vật tồn tại một bên lộc sinh mỹ mắt nhẹ nhàng nhẹ một cái trong lòng không thể không nội phục đại thông minh thanh minh cho bản thân lo dịp m ư i phần cao minh đã có thể dẫn đạo mọi người tán đồng nữ nhân thần bí là nội ứng lại phòng ngừa khiêu chiến chính mình cái này tiên tri thân phận từ đó sẽ không mơ hồ trên trận tiêu điểm chỉ vì đem nữ nhân thần bí phát ra cục từ trình độ nào đó nói đại thông minh cũng không phải là đang tìm nội ứng hắn chỉ là muốn tránh miễn mình bị đào thải đại thông minh gặp mình đưa tới mọi người suy nghĩ mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói ra còn có một cái điểm đáng ngờ cũng là sở trường ca vừa mới nhắc nhở ta hắn nói lương thu tại giai đoạn sau cùng thả nước để tội dân có thể chạy đến bảo hộ tôn tề thiên nhưng lúc ấy cái thứ nhất chạy đến là là sắc nữ có phải hay không mang ý nghĩa nữ nhân kia cũng thả nước đã hai người đều có hiểm nghi ta đề nghị một vòng này trước đem hiểm nghi càng lớn nữ nhân kia phát ra cục đại thông minh phi thường c ố có sức thuyết phục nữ nhân thần bí vốn là tại sở trường ca hai người hoài nghi phạm vi bên trong hiện tại bất chi bất giác l i ề n bị đẩy lên bỏ phiếu thứ nhất t và vị tầng hầm một góc dương ngọc nhiên trên giấy múa bút thành văn đã có ba người đem đối tượng hoài nghi chỉ hướng mình để cho mình thời khắc này tình cảnh trở nên tràn ngập nguy hiểm nhất là đại thông minh sau cùng một phen không khác tại cổ của mình trước lộ ra ngay giang anh nếu như muốn không tốt đầy đủ phản kích lý do vậy mình tại một vòng này đại khái xuất sẽ bị bỏ phiếu bị loại nhưng mà muốn lật b à n nói nghe thì dễ nên giải thích như thế nào mình sớm nổ súng hành vi động co thân phận của mình cùng nhiệm vụ là cái gì cùng mình đối vị la sát nữ làm sao lại đột nhiên biết tôn tề thiên gặp nạn nàng lại vì cái gì có thể thoát ra được mình tiến đến nghị cách cứu viện tôn tề thiên đây đều là b à y ở dương ngọc nhiên trước mặt cần giải thích rõ ràng sự t ì n h ngắn ngủi mấy phút bên trong nàng có thể nghĩ ra một chút lý do giải thích trong đó mấy vấn đề nhưng luôn luôn không cách nào làm cho tất cả vấn đề đều có một cái hợp lo dip đáp án viết trên giấy văn tự xóa lại đổi sửa lại lại xóa dương ngọc nhiên trong lòng vô cùng nôn nóng bất an cầm bút tay bất chi bất giác thấm đ ầ y mồ hôi lúc này đến phiên lộc sinh lên t i ế n g hắn trước ngắm nhìn ngồi ở trong góc cắn chặt m ô i đỏ dương ngọc nhiên không chút hoang mang nói ra bên trên một vòng ta nghiệm nữ nhân kia thân phận nàng là người tốt dương ngọc nhiên mua bút thành văn tay đột nhiên ngừng lại thân phận chân thật của nàng là đại sắc khí người nhiệm vụ là cần phải hoàn thành thương thứ nhất cũng tạo thành tôn tề t i ê n ba mươi trở lên tổn thương cho nên trong mắt của ta nàng hết thể hành vi đều rất dễ giải thích lộc sinh đem hổ ca nhiệm vụ làm sơ điều chỉnh gắn ở dương ngọc nhiên trên thân sau đó bình tĩnh nhìn chúng người nói ra bởi vì cần phải hoàn thành thương thứ nhất tổn thương cho nên nàng mới có thể đoạt trước một bước nổ súng bởi vì cần tạo thành tôn t ề thiên ba mươi trở lên tổn thương cho nên đang nghe ta nói tôn t ề thiên huyết tuyến rớt xuống bốn mươi trở xuống lúc mới có thể cố ý thả đi la sát nữ lộc sinh lúc này sắc mặt đột biến nghiêm túc quay đầu nhìn về phía dương ngọc nhiên sinh khí nói ra ta có thể hiểu được cử động của ngươi nhưng không thể tha thứ cho ngươi hành vi ngươi có đạt thành người nhiệm vụ nhu cầu có thể sớm cùng mọi người c ầ u thông mà không phải mình một người cắm đầu làm việc để chúng ta thất bại trong c ă n tấc ngươi hiểu chưa dương ngọc nhiên đương nhiên có thể nghe ra lộc sinh nghiêm khắc trách móc nặng nề phía sau trên thực tế là tại thay mình giải vây thế là nàng lần thứ nhất ngẩng đầu ngắm lộc sinh một chút sau đó khẽ gật đầu lộc sinh lấy tiên tri thân phận thay dương ngọc nhiên a n hạ đại sát khí danh hiệu rất tốt giúp nàng giải thích trước đó những hành vi k i a động cơ sở trường ca nghe xong khẽ gật đầu một cái nếu như là dạng này rất nhiều nghĩ vấn s á c thực đều nói thông nhưng la sát nữ vì sao lại biết tôn tề thiên gặp nạn đây cũng là ai tiết lộ tin tức lộc sinh không nhanh không chầm nói ra tơ máu thấp hơn bốn mươi phần trăm dự cảnh là ta cố ý nói bạn ý là muốn nhắc nhớ nữ nhân kia nhưng để cho ta không nghĩ tới chính là lương thu cũng thả nước cho nên ta suy đoán cái kia cho la sát nữ dự cảnh tin tức chắc hẳn cũng là hắn tiết lộ ra ngoài à. s ở trương ca đồng thúc ánh mắt chuột một chút chăm chú vào lương thu trên mặt lương thu cho tới giờ k h ắ c này mới đột nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn cúng quýt từ trên chỗ ngồi đứng người lên nghĩ nói một tiếng đánh rắm lại bị lộc sinh đoạt mở miệng trước người trước đừng có gấp mặc dù ngươi có rất lớn hiểm nghi nhưng là một vòng này ta đề nghị trước g a đại thông minh bởi vì hắn hiểm nghi so người lớn hơn lương thu một cái cái d á m chữ cứng rắn sinh sinh nén trở về lộc sinh sách lược cùng đại thông minh không có sai biệt chính là thu nạp hết thẻ mọi người chỉ đem hắn một người phát ra cục đại thông minh đang nghe lộc sinh vì nữ nhân thần bí giải thích lúc trong lòng lập tức trầm xuống quả nhiên hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay chính mình chỉ nghe lộc sinh nói ra ta cùng hổ ca tại đánh lén thời điểm hết sức rõ ràng trông thấy ngươi tại thủ hộ tôn tề tiên đây là chuyện chắc như đinh đóng cột mà lại ngươi đến bây giờ cũng không có nói rõ thân phận của ngươi cái này cũng không giống như là một người tốt sẽ làm sự tỉnh l ộ c sinh lời nói lập tức đánh trúng vào đại thông minh mạnh mạch hắn vừa mới sở dĩ không có sách thân phận của mình hoàn toàn là bởi vì tâm hư chính mình cái này có đầu tường người nhiệm vụ tương đương với biến hướng thừa nhận mình bảo hộ tôn tể thiên sự thật khó tránh khỏi sẽ để cho mọi người đối với mình là người tốt thân phận sinh ra hoài nghi nhưng bây giờ không nói khẳng định là không được đại thông minh đành phải kiên trì nói ra ta không có nói là bởi vì thân phận của ta tương đối đặc t h ủ ta nhiệm vụ chính tuyến sẽ dựa theo ám sát tôn tể thiên bảo hộ tôn tể thiên ám sát tôn tể thiên trình tự biên hóa không đợi đại thông minh nói xong lương thu trước cười ha ha một tiếng cho nên ý của ngươi là bên trên một vòng ngươi s ắ c thực bảo vệ tôn tề h thiên sau đó từ vòng tiếp theo bắt đầu ngươi lại muốn ám sát hắn rồi ngươi cảm thấy như thế không hợp thói thường giải thích chúng ta cũng sẽ tin đại thông minh lập tức loạn trận c ước hướng phía đoàn người hô ta nói đều là lời nói thật các ngươi nhất định phải tin tưởng ta nữ nhân kia lương thu còn có cái tên mập mặt này bọn hắn mới đang nói láo bọn hắn mới là nội ứng sở trường ca nghiêm nghị đánh gãy đại thông minh lời nói tốt phải hay không phải chúng ta sẽ tự mình phán đoán thời gian không nhiều lắm chúng ta trước nghe một chút nữ nhân kia nói thế nào đi chương năm mươi tám tiểu lộc lần thứ ba ám sát chúng ta toàn nghe người ăn bài dương ngọc nhiên lúc đầu tràn đầy viết hai trang giấy nhưng ở lộc sinh sau khi nói xong nàng lặng lẽ đem hai trang giấy thu vào ống tay áo một lần nữa tay lấy ra giấy trắng qua loa viết mấy câu ném tới sở trường ca từ dưới đất nhặt lên giấy trắng triển khai thì thầm tiểu lộc suy đoán đều là đúng thật có lôi cho mọi người mang đến phiền phức ta hoài nghi đại thông minh cùng lương thu toàn văn xong sở trường ca nhịn không được gãi gãi đầu luôn cảm thấy nữ nhân này tựa hồ nói cái gì lại hình như không nói gì lộc sinh cũng bất đắc dĩ gãi đầu một cái. cái này nữ nhân thần bí không khỏi cũng quá bớt lo toàn để cho mình thay nằm nói Chính nàng chẳng nàng lương ẽ một điểm trò chơi thể nghiệm trò thể đều chơi cần、sao. Lúc không này sao. l thu đã đợi không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Ta cũng muốn nói với mọi người tiếng xin với mọi mở ra. Ta lúc ỗ i bởi người nhiệm vụ nguyên nhân, cho mọi người hiệu vì vụ ta tạo thành hiệu lầm. Lương Thu nguyên nhân, Lương cho lầm. l này thái độ rõ ràng muốn tốt lên rất nhiều thân phận của ta là bảo dương thợ săn có thể biết bảo dương mật mã ta người nhiệm vụ là cần mở ra ba cái manh mối bảo dương cho nên vì nhiệm vụ của ta có thể đã thành hành động ám sát nhất định phải tiến hành đến vòng thứ ba đây mới là phía trước ta hai vòng cố ý nhường nguyên nhân nhưng ta căn đoan vòng tiếp theo ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó tật sắt tôn thể thiên lương thu một bộ lời t h ể son sắt bộ dáng nhìn xem mọi người nhưng mọi người nhìn ánh mắt của hắn cùng vừa rồi hắn nhìn đại thông minh giống nhau như lúc ngươi cảm thấy loại này giải thích chúng ta cũng sẽ tin đại thông minh đối lương thu thuật lại một lần vừa mới lương thu tự đủ lương thu lập tức tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt ta đường đường một cái nghiên cứu sẽ tiểu công tử có cần phải lừa các ngươi sao nếu như có thể lựa chọn lần nữa lộc sinh tình nguyện cái này một thanh chức ra lương thu mà không phải đại thông minh bởi vì lương thu nhiệm vụ đối với mình cùng nữ nhân thần bí mà nói càng có uy hiếp một khi hắn mở ra cái thứ ba manh mối bảo dương lộc sinh đều có thể đoán được bên trong tờ giấy viết cái gì thế tất là mình cùng thần bí tên của nữ nhân nhưng là v ừ a v ặ n mình đã đem lời nói chết giờ phút này càng không khả năng lâm thời thay đổi mục tiêu thế là lộc sinh chém đỉnh chặt sắt nói ra ván này chúng ta trước ra đại thông minh thân phận của lương thu ta sẽ lần tiếp theo trong khi hành động tiến hành kiểm tra thực hư đại thông minh lúc này đã hoang mang lo sợ van cầu các ngươi không muốn ném ta ta không có năm trăm điểm tích lũy các ngươi ném ta ta sẽ chết m ộ ư ơ i năm phút đảo mắt liền tới sở trường ca nhìn xem mọi người nói ra các vị một lần cuối cùng bỏ phiếu cơ hội phải tất yếu thận trọng cân nhắc ta ngược lại đến ba tiếng chúng ta tự chủ phán đoán bỏ phiếu ba hai một hào không ngoài suy đoán lộc sinh dương ngọc nhiên sở trường ca đồng thúc lương thu đều đầu đại thông minh đại thông minh lần này đầu lộc sinh đại thông minh cao phiếu bị loại nương theo lấy một trận bạch quang đại thông minh lập tức biến mất tại trước mắt mọi người lộc sinh cùng dương ngọc nhiên nhao nhao ở trong lòng thở dài một hơi nhất là dương ngọc nhiên cho tới giờ khắp này mới bông u ra nắm tay hai tay lòng bàn tay mồ hôi lập tức nhân ướt tất chân màu đen thông chi cột bên trong lần nữa nhảy ra nhiệm vụ mới tin tức lộc sinh nhiệm vụ là nhiệm vụ chính tuyến đổi mới tại ba giờ bên trong hoàn thành lần thứ ba đối tôn thể thiên ám sát nhưng cần cam đoan tôn thể thiên an toàn hai giờ năm mươi chín phút năm mươi chín giây lương thu lần này vì biểu hiện mình toàn lực ứng phó thái độ hết sức chủ động đem tất cả triệu tập đến tin tức từ trước chúng ta chỉ còn một lần cuối cùng ám sát cơ hội tất cả mọi người nói một chút có ý nghĩ gì đông thúc bất mãn hử một tiếng trước đó lãng phí nhiều như vậy cơ hội hiện tại giả thành tốt người đến sở trường ca mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m tôn thể thiên hành trình đồng hồ thở dài hiện tại chỉ có thể ở bản đảo h ế n bên trên tiến hành ám sát cũng hắn là độ khó lớn nhất một lần hắn vừa nói vừa liếc qua lương thu n g ư ờ i cùng siêu cấp c ô n g hội xuống phó bản kinh nghiệm so với chúng ta phong phú trước tiên nói một chút kế hoạch của ngươi đi lương thu thần tình trên mặt lập tức trì trệ lập tức lúng túng tẳng h ắ n một cái ta cảm thấy loại tình huống này tốt nhất vẫn là đến ám sát không muốn phức tạp sở trường ca không lại để ý lương thư câu nói kế tiếp quay đầu nhìn về phía lộc sinh tiểu lộc ngươi có ý kiến gì hay không lộc sinh hiện tại đương nhiên là có ý tưởng cũng phải lắp làm không ý nghĩ gì tốt nhất ám sát kế hoạch dối tinh dối mù hắn mới có cơ hội thủ thắng hắn cố ý nhìn xem tin tức tưởng do do dự, dự nói ra nếu muốn ở trong phủ thành chủ tiến hành ám sát dựa vào gây ra hỗn loạn phương thức khẳng định là không thể thực hiện được chỉ sợ chỉ có thể lạng yên không tiếng động đem người làm lương thu lập tức tích cực phụ hòa nói không sai nhất định phải lạng yên không một tiếng động lạng yên không tiếng động ám sát sở trường ca cao mày nói một mình thế nhưng làn ê n như thế nào lạng yên không tiếng động tiếp cận tôn tề thiên đâu có thể dùng độc à tỉ như đến một thanh mông hán dược đem tham gia hiến hội tất cả mọi người cho độc lật lộc sinh không có áp lực chút nào nói hiệu nói vượn ai ngờ lương thu thế mà lần nữa phụ hòa một tiếng không sai dùng độc là đúng dùng độc mới có thể làm đến l ạ n g y ê n không tiếng động ám sát lộc sinh trên c h á n lập tức chạy xuống hai giọt mồ hôi lạnh hợp lấy cái này lương thu ngoại trừ ám sát là một điểm c h ủ ý đều không có tỉnh kết một cái nói nhảm văn học đại sư chẳng lẽ lại tại trong miệng hắn thổi phá thiên cùng dương ngọc nhiên g cùng một chỗ và o phó bản kinh lịch cũng là như thế hôn q u a đi bất quá dù sao lộc sinh cũng làm i ệ n g mở rộng lung tung nói một chút làm sao có thể thật dùng độc dược đem hoa đảo hiến tất cả mọi người độc lật người ta bảo ăn cũng không phải ăn cơm khô tranh thủ thời gian thuận đồng thúc ánh mắt nhìn chỉ gặp nguyên bản chất đầy các loại tạp vật cái bàn một góc nhiều hơn một bình nhỏ màu đỏ bột phân đồng thúc nhanh lên đem bột phấn cầm ở trong tay cái này trên đó viết điểm xốp giòn hương phấn m ạ n thuận gió r e o rắc có thể dùng nghe hương người tiến vào ly hồn chứng bệnh lộc sinh trong nháy mắt nhớ lại cái trước phó bản bên trong đám người đi trong sơn động bị điểm xốp giòn hương vô thanh vô tức mê choáng c h ẳ n g cảnh t hận không thể lập tức cho mình miệng thúi phiến một cái to mồm đồng thúc lại tràn ngập ngạc nhiên nhìn xem lộc sinh trong miệng tàn dương còn phải may mắn mà có tiểu lộc nếu không phải ngươi vừa mới lời nói để tình ta đều kém chút không để ý đến trên mặt bàn đột nhiên thêm ra đến như vậy một bình đồ vật đồng thúc phát ra từ phế phủ lấy lỏng nghe vào lộc sinh trong thai giống như là đánh ở trên mặt một cái bạc thai nhưng mà đồng thúc nhưng căn bản không dừng được xem ra bình này điểm xốp giòn hương là chúng ta chủ sử sau mà người đặc biệt vì lần này ám sát chuẩn bị vẫn là tiểu lộc lợi hại suy nghĩ vấn đề thông thấu còn có một cái bạc thai lộc sinh đã vì mình lắn miệng hối hận thanh ruột nhưng mà sở trường ca mấy người lại đối với hắn đột nhiên tràn đầy tín nhiệm tiểu lộc hành động lần này thật may mắn mà có ngươi đánh giết tôn t ề thiên là n g ư ơ i cống hiến nhiều nhất liên tiếp hai lần ám sát kế hoạch cũng đều là dựa vào ngươi tìm được đột phá khẩu nói ra thật xấu hổ một lúc bắt đầu chúng ta còn cảm thấy vô dụng nhất chính là ngươi lộc sinh giờ này khắc này một lần đều có chút hoảng hốt nếu không phải người trong nhiệm vụ rõ ràng bạch bạch viết mình là nội ứng chỉ xem mình lần này phó bản bên trong cống hiến hắn đều muốn lầm cho là mình là người tốt cho nên tiểu lộc lần này ám sát kế hoạch nên như thế nào chấp hành chúng ta toàn nghe ngươi an bài chương năm mươi chín đồng thúc thân phận chân thật g ê gớm lộc sinh quả thực là khóc không ra nước mắt loại cảm giác này tựa như là ngươi đi hắc bang làm nội ứng kết quả làm lấy làm lấy thế mà làm thành hắc bang l ã o đại dựa theo lộc sinh kế hoạch ban đầu một vòng này ám sát tốt nhất chính là hoạch vệ nước sau đó tại thời khắc mấu chốt lại thích hợp đâm làm hàng việc phá hư một chút hành động ám sát nhưng là hiện tại mình thế mà mang trên lưng thành công ám sát tôn tể thiên trách nhiệm cái này đều là chuyện gì c o n a nhìn xem đồng thúc mấy người tràn ngập hy vọng ánh mắt lộc sinh đành phải thuận miệng ứng phó nói có thể nhìn nhìn lại trên bàn phải t r ă n g còn lưu lại đường đạo cụ đồng thúc lập tức trên bàn cẩn thận lục lọi lên một lát sau liền nghe đồng thúc kình ngạt hô thật là có hai tấm tội dân bảo an thân thận bài lộc sinh hiện tại đặc biệt muốn đem miệng của mình cho vá lại sở trường ca bước nhanh đi đến bên cạnh bàn từ đồng thúc trong tay nhận lấy thân phận bài lặp đi lặp lại là xem có cái này tấm bảng chúng ta liền có thể xen lẫn trong tôn tề thiên bảo an trong đội ngũ tiếp cận tôn tề thiên nhưng là vì cái gì chỉ có hai tấm lộc sinh nước gì trà trộn vào tội dân bảo an trong đội ngũ người càng ít càng tốt thế là nói ra hai người tiếp cận tôn tề thiên đủ đủ rồi người còn lại có thể đi bàn đào bữa tiệc hạ độc hắn mắt nhìn tin tức tưởng có thể nhìn xem trên tường có hay không bàn đảo h ế n giới thiệu có lẽ có thể tìm được đội phá khẩu lương thu đứng tại bên tường liếc mắt trên tường hoa mắt thiếp giấy mảnh vỡ chỉ vào trong đó một t r ư ơ n g tam gãy trang nói ra nơi này có phần hoa đảo hiến tuyên truyền sổ tay phía trên viết cái gì rồi lương thu thế là cao giọng thì t h ầ m bàn đảo hiến làm mỗi năm một lần t i ê n không thành thành chủ hoàng thượng trời mời xã hội các giới danh lưu đỉnh cấp t i ệ t tối mỗi một chi tiết nhỏ đều rất có suy nghĩ lý thú đương nhiên trong đó làm người ta chú ý nhất còn m u ố n số thần nữ hiến đào c â u để cho một nghìn không trăm linh một tên tinh tiêu tế tuyển tuyển sắp lữ tử nhảy hái đào múa từ trên trời giang xuống vì mỗi một tên tham dự hội nghị khách quý dâng lên từ thiên không thành đặc hưu chỉ toàn nước suối tỉ mỹ bồi dư nghe nói này đào mỗi một cái đều có độc nhất vô nhị công hiệu để khách quý nhóm đang thưởng thức ca múa đồng thời còn có thể thu được không tưởng tượng được kinh hỷ bởi vậy có thụ xã hội danh lưu ưu ái sở trường ca nghe được có 100001 t ê n nữ t ử từ trên trời giáng xuống lúc đông nhiên hai mắt tỏa sáng chúng ta có thể đem điểm xốp giòn hương bôi tại những cô gái này váy bên trên dạng này trong lúc các nàng từ trên trời giáng xuống thời điểm vừa dễ dàng đem điểm xốp giòn hương lan rộng ra ngoài hắn vừa nói vừa kích động đem p h ụ thành chủ tiết diện từ trên tường kéo xuống trải tại trên bàn dài các ngươi nhìn bàn đào h ế n chỗ tứ hải đường bốn phía sắp đặt treo bậc thang những nữ nhân này hẳn là từ đông tây hai bên chờ khu bỏ lên trên treo bậc thang lại rơi xuống từ trên không chúng ta chỉ cần hôn đang đợi trong vùng đem điểm xốp dọn hương bột phấn vung đến ý phục của các nàng bên trên là đủ ta đồng ý lương thu liên tục gật đầu sau đó chỉ vào tiết diện bên trong trong hành lang một cây x à ngang nói ra các ngươi nhìn nơi này có thể dùng thư lương thu lần này đề nghị rốt cục đạt được đám người tiếp thu xà ngang đằng sau xác thực có thể giấu người có thể làm một cái khác bảo hiểm phương án một khi lẫn vào tội dân bảo an đội hai người vô pháp thành công tiếp cận tôn tề thiên ngay tại trên xà nhà đem hắn đánh chết lần thứ ba ám sát kế hoạch phương án rốt c ụ c có manh mối duy nhất còn lại một vấn đề mặt khác ba người làm như thế nào tiến vào bàn đảo yên đông thúc ngẩng đầu nhìn sở trường ca cùng l ậ c sinh phủ thành chủ vốn là đ ể phòng x n g nghiêm hoa đào bữa tiệc cũng đều là xã hội danh lưu bảo a n sẽ chỉ càng thêm nghiêm ngặt chúng ta như thế nào mới có thể trả trộn vào đi sở trường ca nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp chẳng có mục đích trên bàn lục lọi lên có lẽ người giật dây trả cho chúng ta lưu lại cái gì khác đồ vật lúc này liền nghe lương thu nói ra có lẽ cái này tuyên truyền trang bên trên liền có biện pháp nói hắn đem cái kia trương tam gãy trang từ tin tức trên tường xe xuống chỉ vào phía sau một nhóm lời quảng cáo thi thẩm bàn đào thị n h i ế n danh lưu thịnh hội đỉnh cấp nhân mạch xa hoa hưởng thụ h ạ n lượng đem bán hai mươi tịch bên ngoài ghế chỉ bán tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám danh ngạch có hạn tới trước được trước tường tình mời t r ư n g cầu ý kiến lộc sinh sở trường ca đồng thúc ba người đang nghe lời quảng cáo sau hai mặt nhìn nhau lộc sinh giống như bỗng nhiên minh mạch đây là một môn cỡ nào không tầm thường sinh ý vậy chúng ta liền báo danh thử một chút sở trường ca nhẹ gật đầu ta trước gọi điện thoại hỏi một chút đ i ệ ngày thoại rất nhanh liền tiếp t nhanh h liền n ô l m tốt thanh âm ngọt t ngào giọng nữ, ngài, ngài âm còn, cái cái còn lại cuối cùng hai tịch dự định nhanh chóng nha chỉ còn hai tịch rồi sở trường ca khẽ to mày thế nhưng là chúng ta có ba người a hồ hồ vậy liền còn lại cuối cùng tam tịch dự định nhanh chóng nha sở trường ca con mắt t r ợ n thật lớn một bộ khó có thể tin thần sắc nhìn xem lộc sinh mấy người nhỏ giọng thầm thì nói nàng là coi chúng ta là kẻ ngu sao tiên sinh ta có thể nghe được ga hàng thật giá thật g ạ t người chết cả nhà nhà sở trường ca lúc này ngoại trừ lựa chọn tin tưởng cũng không còn cách nào khác đành phải thở dài hỏi thôi ta vậy chúng ta nên như thế nào mua phiếu đâu ngọt ngào giọng nữ cười đáp ngài có thể đến phú quý phủ cửa hông tìm tiểu soái hiện trường giao nộp trả tiền phú quý phủ lộc sinh ngay máy mắt cái tên này có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua sở trường ca cúp điện thoại nhìn về phía mọi người trước mắt cũng không có biện pháp khác chúng ta trước tạm thời tin tưởng cái này tuyên truyền sách là thật mọi người cùng nhau thương lượng cái phân tổ đi lương thu xuất t r ư ớ c nói ra ta muốn đi tìm cái cuối cùng bảo dương không có cách nào đi cho tôn t ề thiên làm bảo tiêu cho nên ta lựa chọn đi phóng độc sở trường ca không yên lòng nhìn lương thư một chút sau đó nhìn về phía lộc sinh tiểu lộc ngươi cùng hắn cùng đi chứ vừa vặn ngươi muốn kiểm tra thực hư thân phận của hắn mặt khác thương tổn của ngươi cống hiến tối cao có thể trốn ở xà ngang đằng sau bố trí mai phục trốn ở xà ngang đằng sau bố trí mai phục đối lộc sinh mà nói là có lợi nhất an bài đã có thể rõ ràng quan sát phía d ư ớ i động tĩnh còn có thể tùy thời phá hư hành động ám sát hắn đang muốn đáp ứng lại bị đồng thúc đoạt trước nói ra lần này đổi ta đến đánh lén đi bởi vì nhiệm vụ của ta là cuối cùng một thương ta sợ lẫn trong đám người không có cách nào hoàn thành người nhiệm vụ sở trường ca hơi có chút lo lắng nhìn về phía đồng thúc đồng thúc thương pháp của ngươi có thể chứ đồng thúc mười phần tự tin mỉm cười kỳ thật ta cũng không phải là một cái đầu biết ta tại thế giới hiện thực thân phận chân thật là thiên sứ công hội xạ kích huấn luyện viên thiên sứ công hội là hoa hạ khu ba đại tập đoàn một trong lâm thịnh chữa bệnh kỳ hạ lệ thuộc trực tiếp công hội Cũng là cùng công thịnh thiên công hội nổi danh là hội đại ba sở i hội ê u cấp công hội một trong. một s trương ca tuyệt đối không ngờ rằng cái mới nhìn qua này cùng người bình thường không khác trung niên đại thúc thế mà lại là thiên sứ công hội xạ kích huấn luyện viên thân là siêu cấp công hội xạ kích huấn luyện viên hắn xạ kích thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ sở trương ca thế là nói ra cái kia tiểu lộc ngươi cùng lương thu phụ trách hạ độc đồng thuốc phụ trách đánh lén dạng này có thể chứ lộc sinh nghĩ không ra đặc biệt tốt phản đối lý do chỉ tốt nhẹ ở đầu tầng hầm một góc dương ngọc nhiên đang nghe thiên sứ công hội lúc theo bản năng ngẩm đầu hướng đồng thức liết một cái mấy lại siêu cấp công hội ở giữa cạnh tranh cho tới bây giờ đều giật kịch liệt từ đội viên đến vũ khí trang bị lại đến bình thường huấn luyện công trình cùng giáo viên huấn luyện đều đang âm thẩm phân cao thấp nhu cầu tại mỗi một hạng bên trên đều phải là nghiệp nội nhất cao cấp bởi vậy đồng thúc thực lực chân thật tuyệt đối sẽ tại tình anh cấp bậc có hắn ghé vào trên x à n h à đối với mình hoàn thành dự cảnh nhiệm vụ là một cái khiêu chiến thật lớn lương thu cũng không ngờ rằng đồng thúc vậy mà lại đến từ thiên sứ công hội làm dương ngọc nhiên trung thực phan hâm mộ hãn tự nhiên đối thiên sứ công hội không có cảm tình gì thế là bày làm ra một bộ k i n h thường thần sắp nói ra ta xem qua các ngươi phó bản v i d e o an ngay nói thật tài bắn súng chẳng ra sao cả đồng thúc cười lạnh một tiếng đừng quên trong chúng ta vẫn tồn tại một cái nội ứng cho nên thương của ta sẽ một chế thẳng vào lương của ngươi chỉ cần tiểu lộc một nghiệm r a ngươi có vấn đề ta lập tức nổ súng mang ngươi đi đến lúc đó ngươi liền biết thương pháp của ta thế nào lương thu trên lưng mắt lạnh nhưng vẫn là mạnh miệng nói ra cái cuối cùng manh mối bảo trong dương khẳng định sẽ có nội ứng thân phận tin tức đến lúc đó liền biết ai là chân chính nội ứng chương sáu mươi đây thật là tay không bắt sói tốt mua bán đám người phân tổ h o à n tất liền chia ra tiến về mục đích của mình niệm sở t r ư ơ n g ca dương ngọc nhiên hai người tiến về bầu trời khách sạn tìm cơ hội lẫn vào tồn tể thiên bảo an đ o à n đội lộc sinh đồng thúc cùng lương thu ba người thì tiến về phú quý phủ tìm tiểu soái làm ba người dựa theo hướng dẫn đi vào p h ủ thành chủ p h ủ cận lúc lộc sinh rốt cục nhớ tới mình từng tại chỗ nào nhìn thấy qua phú quý phủ ba chữ này l i ê n lần trước hoàn thành cho kim quá tặng không cầm nang nhiệm vụ trí nhanh lúc kim thái bạch phủ đệ gọi vinh hoa phủ phú quý phủ ngay tại hắn chính đối diện lộc sinh ba người cầm tuyên truyền sách vây quanh phú quý phủ cửa hồng đồng thúc đ chỉ trong chốc lát cửa từ giữa bên cạnh t r ở r a n ô ra một t r ư ờ n g người tuổi trẻ mặt nơi này là phủ tướng quân các ngươi có chuyện gì không lộc sinh đem tuyên truyền sách đưa tới chúng ta là tới mua mua bàn đảo hiên tham dự danh l ạ c h vừa mới có gọi qua điện thoại để chúng ta tìm đến tiểu xoái ta chính là tiểu xoái nhìn thấy lộc sinh ba người tuyên truyền trang về sau tên là tiểu xoái người trẻ tuổi lập tức mở ra cửa hông tham dự danh l ạ c h là tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám ộ t vị các ngươi xác nhận mua sắm sao lộc sinh ba người nhẹ gật đầu tiểu xoái thế là bấm một cái mã số phu nhân tới ba người nói muốn mua bàn đảo h i n tham dự danh lệch được rồi、Tốt. ta ố t t để bọn hắn chờ một lát tiểu xoáy c ú t điện thoại hướng lộc sinh ba người nói ra các ngươi chờ một lát phu người lập tức đến nay g qua đại khái năm phút khoảng chừng thời gian chỉ thấy trong phủ vội vã đi đến một cái trung niên mỹ phụ mặc trên người háo ngủ trên chân dẫm lên dép lê một bên nện bước tiểu thoái bộ một bên phát ra cái kia tiêu chuẩn tính tiếng cười a hô hố các ngươi tới rồi lộc sinh không nghĩ tới cái kia nghe vào mười phần ngọt ngào đáng yêu thanh nhâm lại là một cái niên kỳ tại năm mươi tuổi khoảng t r ư n g trung niên mỹ phụ trung niên mỹ phụ kia chạy chậm đến đi vào cửa hư miệm thuần thục mở ra mình người thu khoản tài khoản sáng cho lộc sinh ba người quét cái này mã trả tiền tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám một vị lương thu nhìn xem mỹ phụ trần trờ mà hỏi ngươi xác định không có gạt chúng ta trung nhiên mỹ phụ lập tức lường hắn một cái không thể giả không thể giả làm ăn này ta đều làm ba năm câu nói này tại mỹ phụ ngọt ngào đáng yêu trong thanh âm lộ ra càng thêm không chân thực bất quá cũng may tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám ei á cả đối với lộc sinh ba người mà nói ngược lại cũng không phải đặc biệt khoa trương muốn thật sự là bị lửa cũng không trở thành quá đa n g h ị đau n h ứ t thế là nhao nhao thanh toán trung n i ê n mỹ phụ thấy tiền khoản tới sổ lập tức vui vẻ ra mặt các ngươi chờ một lá ta t ta đi đem nhi tử ta kêu đi ra nói liền bấm một số điện thoại d â y số uy một một a giúp mẹ mang mấy người tiên b à n đạo hiến ai nha phiền thoái gì không phiền p h ứ c không phải liền là giả dạng làm hộ vệ của ngươi sao nhanh lên lên ra mẹ tiền đều dẹp xong trung n h ê n mỹ phụ cúp điện thoại xong điềm nhiên như không có việc gì quay đầu nhìn về lộc sinh ba người giải thích nói chúng ta một nhà năm mươi ăn đều có đi b à n đạo hiến tư cách bảo tiêu của ta danh mạch đã đầy một hồi các ngươi sẽ giả bộ là nhi tử ta bảo tiêu liền có thể vào trở ra nhớ kỹ ngồi phía ngoài cùng ba bà lớn là à 88 b 88 nguyên đào hiến c n bị lai là để bọn hắn đóng vai thành tham dự người hộ vệ trà trộn vào hội trường sau đó mình bên trên chuẩn bị bàn ăn cơm nữ nhân này không chỉ có chui bàn đảo yến chỗ trống còn để tiền tiến hầu bao của mình thật sự là tay không bắt sói tốt mua bán chỉ trong chốc lát một cái cả lơ phất phơ thanh niên liền đi ra thật ra liền có thể nghe được trong miệng hắn bất mãn lẩm bẩm mẹ ngươi tại sao lại làm loại này làm ăn trung nhiên mỹ phụ hừ một tiếng loại này sinh ý làm sao vậy mẹ không được cho mình kiếm điểm tiền tiêu vào ta thế nhưng là năm nay không giống năm nay có tôn thể thiên tôn thể thiên thì phải làm thế nào đây nguyên lai không phải cũng là cha ngươi đồng sự sao cả lơ phất phơ thanh niên x ì một tiếng kinh n g h i một cái thối tội dân mà thôi tính cái gì đồng sự hắn đi vào trung niên mỹ phụ sau lưng hướng ngoài cửa lộc sinh ba người nhìn tới lộc sinh ba người thế là cũng nhìn thấy cái này cả lơ phất p h ơ người tuổi trẻ tướng mạo chỉ là cái nhìn này lại làm cho lộc sinh dọa kêu to một tiếng tranh thủ thời gian hướng đồng thuốc sau lưng né tránh bởi vì hắn nhận biết người thanh niên này mấy giờ trước hai người còn đánh qua đối mặt người này không là người khác chính là tại ngân hà hội sở la hét đây là mình chẳng tử muốn đùa dỡn dương ngọc nhiên sau đó bị dương ngọc nhiên đánh một trận thật đau lý mộc long c ũ may lúc ấy lộc sinh một mực trốn ở sau cửa gấu đầu lý mộc long tựa hồ cũng không nhớ do hắn lộc sinh trong lòng một trận hoảng sợ thật sự là h oan giang ngõ hẹp nếu là dương ngọc nhìn tới hành động lần này đoán chừng liền phải ngâm nước nóng lý mộc long một bên dùng túi trường nước đá che lấy c á i chán một bên lấy ánh mắt tại ba trên thân người nhìn sang nói ra ba người các ngươi không có nghẹn cái gì ý đồ xấu đi lộc sinh ba người tranh thủ thời gian lắc đầu lý mộc long cũng không thèm để ý ba người lạnh băng băng nói ra ta có thể cùng các ngươi sớm nói xong bàn đ à o yên bảo an thế nhưng là rất nghiêm khắc một hồi nếu để cho cổng bảo an trên người các ngươi tìm ra chút vật gì liên lụy đến ta ta nhất định sẽ đem các ngươi làm thịt không tin các ngươi có thể đi thiên không thành hỏi thăm một chút ta lý mộc long danh hảo nhìn xem ta vừa mới nói có hay không khoác lác lý mộc long lời còn chưa nói hết liền bị trung niên mỹ phụ hung hăng thưởng một cái bạo lận làm thịt cái gì làm thịt làm thịt cái gì làm thịt người ta đều là đứng đắn thương nhân đừng hỏng miệng của tam đĩa lý mộc long ở trước mặt mẫu thân một điểm tính tình đều không có t h ư ớ ba người ngoắc ngoắc ngón tay nói ra đi theo ta từ phú quý phủ đến phủ t h à n h chủ đi đường bất quá năm phút lúc này đã tiếp cận b ả y do sắc trời đã tối thành chủ nhà lầu bên ngoài sáng lên mỹ luân mỹ hoán nghe hồng đèn mậu lộ ra mười phần mượt ảo tham gia bàn đạo h ế n tân khách ở trước cửa sắp xếp lên trường lòng chờ đợi tiếp nhận nhập t r ư ớ c phủ kiểm an hôm nay kiểm an phá lệ nghiêm ngặt tổng cộng chia làm ba tầng tầng thứ nhất là niêm phong đài tất cả tham dự người đều sẽ mang cái trước hồ dán giấy làm vòng tay đeo lên cái này đặc chế vòng tay về sau đạo cụ cột cùng thanh trang bị đem không cách nào mở ra tại phủ thành chủ phạm vi bên trong không cho phép xé t o a n vòng tay một khi xuất hiện xé rách động tác liền sẽ phát động cảnh báo ngân hạ hộ vệ đội chiến sĩ đem tại một phút bên trong đi vào bên cạnh ngươi đưa ngươi mang đi tầng thứ hai là nhân công kiểm tra sẽ đối với tham dự hội nghị người toàn thân cùng vật phẩm tùy thân làm một lần toàn phương vị cẩn thận loại bỏ t ầ n g thứ ba thì là hộ vệ đội chiến sĩ ngẫu nhiên kiểm tra bộ phận chớ xem thường hộ vệ đội ngẫu nhiên kiểm tra bộ phận bọn hắn sẽ dùng loại kia mấy trăm vạn một cái kim loại phục chế cầu tra nhìn vật phẩm của ngươi cột cùng thanh trang bị một khi phát hiện bên trong có dị thường vật phẩm liền sẽ đưa ngươi tại chỗ trục xuống cái này gọi là l o ạ n động cơ si t r a đương nhiên ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt nhưng cũng mang ý nghĩa ngươi đem bị cự tuyệt tham gia bàn đ ả o yến lý mộc long mang theo lộc sinh ba người vòng qua sắp xếp hàng dài đám người trực tiếp đi hướng bên phải nhất một chỗ kiểm ăn miệm nơi này chỉnh tề đứng đây một loạt súng ống đầy đ mỗi người đều bưng súng laser sắc mặt uy nghiêm từ từng cái tham dự hội nghị người trên mặt bà qua y mang áp lực để cho người ta không dám thăng không d ậ y nổi một chút xíu làm loạn suy nghĩ kiểm an trước mồm võ trang đầy đủ hộ vệ đội đội trưởng liếc qua cả lơ phất pho lý mộc long trầm giọng nói ra mang theo ngươi b ả o tiêu thành thành thật thật về phía sau xếp hàng lý mộc long đ ố n g nhiên n ế t miệng cười một tiếng Ca, đây là lão mụ an b ả y người ngươi để cho ta từ ngươi chỗ này qua đi lý kim long lập tức ngứng mày lão mụ làm sao còn tại làm loại này sinh ý hắn quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút lập tức kéo ra bên cạnh một cái lâm thời thắc cự hướng m ấy người phất phất tay đi trước niêm phong đài đem thanh trang bị cùng thanh vật phẩm cho phong lý mục long đáp ứng một tiếng liền nên ngang mang theo lộc sinh ba người hướng niêm phong lên trên bục đi sắp tới niêm phong trước sân khấu lúc đi tại lộc sinh trước mặt lương thu đ ố n g nhiên xoay người đem một cái bình nhỏ nhét vào lộc sinh trong tay lộc sinh theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua lập tức dọa đến hồn đều nhanh bay mất bởi vì giờ khắp này cầm trong tay hắn chính là cái k i a bình màu đỏ điểm xốp giòn hương phấn mạc Trưng thành công nghiêm phong trên đài bảo an nhân viên tại hỏi thăm lộc sinh phải chăng có cần mang theo người vật phẩm về sau liền lấy ra một đầu băng giàn giấy v â y ở lộc sinh trên cổ tay lúc này lộc sinh đã nhìn thấy chính mình đạo c ố cột cùng thanh trang bị lập tức biến thành màu xám đã không cách nào lại tiến vào trong cất giữ vật phẩm cũng vô pháp từ bên trong lấy ra vật phẩm tầng thứ hai nhân công kiểm tra chủ yếu si cha khả nghi nhân viên cùng mang theo người vật phẩm lộc sinh trên thân cái gì cũng không có giữ lại bởi vậy rất nhanh liền thông qua được tầng thứ hai kiểm an lập tức liền muốn tới đến tầng thứ ba kiểm an bởi vì kim loại phục chế cầu giá cả đỏ bởi vậy cũng không phải là tất cả mọi người sẽ tiếp nhận tầng thứ ba kiểm an thiên h ạ hộ vệ đội chiến sĩ sẽ ngẫu nhiên từ trong đám người rút ra một số người tiếp nhận kiểm tra những thứ này bị rút chúng người cần đơn tay nắm chặt kim loại phục chế cầu đại khái chỉ cần mười giây kim loại phục chế cầu tám cái trên mặt liền sẽ lần lượt phòng chế ra những người này đạo cụ cột cùng thanh trang bị bên trong vật phẩm tại thiên không thành bên trong súng laser giao laser loại này vũ khí là được cho phép mang theo bởi vậy nếu như ngơi ư đạo cụ cùng thanh trang bị bên trong chỉ có những vật phẩm này là có thể thông qua nhưng là nếu như ngơi hai cột bên trong xuất hiện một chút đại quy mô vũ khí sát thương thế ì sẽ bị lập tức t r như nhưng là lộc sinh luôn luôn không tin vật khí đồng thúc cùng lương thu hai người đều thuận lợi thông qua được tầng thứ ba kiểm an không có bị kiểm tra thí điểm lộc sinh đang định hướng bên cạnh hai người đi đến chỉ thấy một tên hộ vệ đội chiến sĩ xa xa hướng mình đi tới đáng chết liền nói mình không tin vật khí lộc sinh gấp vội ngầm đầu hướng đám người chung quanh nhìn lại mỗi người đỉnh đầu xưng hào tại lộc sinh nhìn chăm chú trầm trầm hiện hiện một cái quần áo lộng lấy thế ra công tử một cái làm cho người ta chú mục bạch phú mỹ lộc sinh cũng không biết mình đang tìm kiếm cái gì hắn chỉ biết là cái kia tên hộ vệ đội chiến sĩ đã cách mình càng ngày càng gần lý mộc long chính híp mắt nhìn mình đông thúc cùng lương thu khẩn trương nín thở đ ỗ n g nhiên lộc sinh trong đám người thấy được một cái xưng hào một cái không chút nào thu hút tiểu thiếu gia lộc sinh vội vàng ân mở không chút nào thu hút thuộc tính rõ ràng chi tiết sẽ không hiểu thấu trong đám người bị người coi nhẹ bị chú ý độ năm mươi phải trang phục chế nên xương h ả o cần hao phí m ộ ư ơ i cái điểm tích lũy lộc sinh mừng rõ trong lòng vội vàng tốn hao m ộ ư ơ i cái điểm tích lũy đem xương h ả o cho phục chế xuống tới sau đó cấp tốc thay thế đến trên đầu của mình một cái không chút nào thu hút mặt m ạ n ngay tại lộc sinh đem xương h ả o thay thế hoàn tất trong n g á y mắt cái kêu tên hộ vệ đội chiến sĩ từ bên cạnh hắn gặp t h o á n g q u a chỉ vào phía sau hắn một thanh niên nói ra người tới đây một chút ngẫu nhiên kiểm tra bộ phận lộc sinh đồng thúc cùng lương thu ba người tất cả đều yên lặng nhẹ nhàng thở ra lý mục long gặp ba người cũng đã thuận lợi qua kiểm an giắt giọng nói ra được rồi đã đem các ngươi đều mang vào về sau mình đi hiến hội sảnh nhớ k ỹ đừng cho ta gây phiền thoái nói xong cũng không nhìn mấy người nên ngang đi ra lộc sinh một thanh kéo qua lương thu để thấp giọng quát vừa mới là có ý gì muốn hại chết ta lương thu đ i ể m nhiên như không có việc gì hất ra lộc sinh tay ngươi không phải hào h ả o sao đông thúc sở trường dựng lên cái thương hình dạng đỉnh sau l ư n g lương thu thế nào tiểu lộc nghiệm thân phận của hắn sao nếu như là nội ứng ta tìm cơ hội đập chết hắn lộc sinh ở trong lòng cân nhắc một chút một khi hiện tại mình tùy tiện nói lương thu là nội ứng lương thu nhất định sẽ biết mình tiên tri thân phận là giả đến lúc đó khó tránh khỏi lại muốn phí một phen nhựa lưỡi còn dễ dàng gây nên đồng thúc cùng sở trường ca hoài nghi lộc sinh hiện tại còn không muốn mạo hiểm như vậy tại là cố ý nói ra phải hay không phải hiện tại đã không trọng yếu chỉ cần hắn có thể hoàn thành vùng độc nhiệm vụ lại không phức tạp cho dù là nội ứng thì phải làm thế nào đây một hồi đồng thúc ngơi ghé vào trên xà nhà nhiều nhìn c h ầ m c h ầ m điểm hắn bảo đảm hắn không ra yêu thiêu thân là được rồi so sánh với ai là nội ứng hiện tại càng quan trọng hơn là thế nào đem điểm xốp giòn hương từ đạo cụ của ta cột bên trong lấy r a đồng thúc hiện tại đối lộc sinh cực là tín nhiệm mặc dù không có hoàn toàn lý giải lộc sinh lời nói bên trong logic nhưng vẫn gật đầu ta biết làm sao đem điểm xốp giòn hương lấy r a đồng thúc lời nói để lương thu kinh hãi hắn đến từ nghiên cứu sẽ cơ sở dữ liệu tự nhiên biết cái này niêm phong vòng tay đến tột cùng có bao nhiêu bụt nghiên cứu sẽ tiêu thời gian mấy năm đầu nhập vào hơn trăm triệu nhân lực vật lực muốn đưa nó phá giải đều không công mà lui cái này đồng thúc thế mà có thể có biện pháp đưa nó phá giải lương thu một mặt khó có thể tin mà hỏi n g ư ơ i có thể từ phong ấ n đạo cụ cột bên trong lấy ra đạo cụ đông thúc khẽ cười một tiếng kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy cái này niêm phong vòng tay chỉ có tại phủ thành chủ phạm vi bên trong bị xé mới có thể phát động cảnh báo chúng ta chỉ cần leo đến phủ thành chủ bên ngoài đưa nó xé toang liền tốt nói ngẩng đầu chỉ chỉ đỉnh đầu b a n đào hiến l i ê n hội sảnh là thành chủ mái nhà nhà lầu tứ hải đường vừa mới nhìn tiết diện thời điểm ta chuyên môn nhìn một chút tại xa ngang bên cạnh có một cái trang trí dùng ống khói có thể thông hướng nóc nhà chúng ta chỉ cần từ nơi đó leo ra đi tại phủ thành chủ bên ngoài xé toang niêm p h n g lấy ra điểm xốp giọt hương lại bỏ lại đến liền tốt lộc sinh cùng lương thu không khỏi hai mặt nhìn nhau nguyên lai、like、nhất cao minh phá giải phương thức đúng là như thế giản dị tự nhiên nhưng không thể không thừa nhận biện pháp này là hữu hiệu lộc sinh ba người bỏ ra gần m ộ ư ơ i năm phút mới ngồi thang máy đi tới phủ thành chủ tầng cao nhất tám mươi nhà lầu vừa hạ thang máy liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người hơn một ngàn cái phong thái yếu điệu tuyệt s ắ c nữ t ử vây đầy toàn bộ t ứ hải đường bên ngoài chợ khu xếp hàng chờ đợi leo lên t r e o bậc thang mỗi lần nhìn thấy có khách đ i leo lên trèo bậc t h a n đợi hướng quý khách nợ nụ cười xinh đẹp cái tia tinh xảo trang dung cùng vũ mị biểu lộ do đến lộc sinh ba người tranh thủ thời gian túi sợ không c ẩ n t h ậ n liền ở tại chỗ nổ tung đồng thúc ra hiệu ba người tách ra hành động t h ừ a không ai chú ý thời điểm lặng lẽ đi đến treo bậc thang lộc sinh đầu đội lên một cái không chút nào thu hút mập mạp xương hảo rất dễ dàng liền sờ lên treo bậc thang đồng thúc thân thủ cũng rất nhanh nhẹn nhảy lên treo bậc thang lúc căn bản không có gây nên bất luận người nào chú ý duy chỉ có lương thu bởi vì coi như xuất chúng bên ngoài tăng thêm không tính thân thủ nhanh nhẹn muốn l ạ g yên không tiếng động b ò lên trên treo bậc thang thật sự là khó càng thêm khó tốt đang đến gần bảy giờ rơi lúc có cái lâm thời diễn tập hấp dẫn sự chú ý của mọi người lương thu cái này mới tìm được cơ hội leo lên. ba người đi đến treo bậc thang cuối cùng phát hiện khoảng cách s ả ngang n g còn có ước chừng hai mét khoảng cách mà lúc này treo bậc thang khoảng cách phía dưới có gần m ộ mươi mét độ cao chỉ là hướng xuống nhìn quanh l i ề n đã để cho người ta tay chân như luôn ra đồng thúc ra hiệu lộc sinh hai người tránh ra sau đó mình lui về sau ra m ộ mươi mét tiếp lấy tốc độ cao nhất chạy vọt về phía trước chạy một mực chạy đến treo bậc thang cuối cùng lúc bỗng nhiên đạp về phía trước một cái hai chân mượn quản tính đồng thúc cả người từ treo bậc thang bên trên bay lên trên không chung sẹt qua một đầu duyên dáng đường vào cùng chính xác câu ở xà ngang đồng thúc dùng cả tay chân xoay người bỏ tới trên xà ngang lộc sinh cùng lương thu hai người tất cả đều hít vào một nguồn khí lạnh trong lòng không khỏi một trận sợ hãi cái này cũng không tránh khỏi quá kinh hờ ỉ hế mở một chút nhưng mà càng để cho hai người tuyệt vọng là đồng thúc tại đối diện trên sàn g ngang hướng hai người vây vây tay ra hiệu hai người tranh thủ thời gian nhảy qua đi chương 62, tìm được một cái to lớn hữu dụng xương hảo lộc sinh không phải đối với mình không tự tin mà là đối với mình cô thân thể này không tự tin 180 cân thể trọng phải bay qua rộng hai mét khoảng cách rơi vào đối diện trên sàn ngang lộc sinh nghĩ như thế nào đều không phải mình có thể làm được sự tình thế nhưng là vừa nghĩ tới muốn thay đổi thân thủ nhanh nhẹn xương hào cần phải hao phí cao tới ba mươi cái thang trời điểm tích lũy lại đột nhiên cảm giác được cũng không phải là không thể được thử một chút lúc này đồng t h ú c đứng tại đối diện trên sàn ngang đối với hai người liên tục thúc giục lộc sinh thế là cắn răng một cái cũng lui về sau mười m đăng đăng đăng lộc sinh đạp trên bước chân nặng nề ra tóc hướng phía trước chạy gấp tới gần treo bậc thang điểm cuối cùng lúc cũng học đồng t h ú c dáng vẻ hướng về phía trước dùng sức dập chân nặng nề thân thể vay ra trên không trung một đạo đáng yêu đường vòng cung sau đó liền im bặt mà dừng hai mét khoảng cách còn thừa lại một mét lộc sinh cũng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu rơi xuống dưới. đáng chết đáng chết đáng chết lộc sinh không khỏi ở trong lòng bi ai nghĩ đến tiên nữ còn không có tán hoa mình trước cho mọi người nổ cái một chỗ nhiệt huyết cũng coi là cho phía chủ sự tới một kinh hỉ ngay tại lộc sinh thân thể sắp rơi xuống dưới trong n g y mắt đ ỗ n g nhiên một đôi tay một tay lấy hắn tóm chặt lấy đồng thúc hai chân móc tại trên sảng ngang hơn nửa người treo giữa không trung trên mặt mắt giữ thọn trên tay gân xanh nổ lên kìm nén một hơi sừng suốt không dám nói câu nào đỏ lên mặt xinh xinh đem lộc sinh cho keo tới đồng thúc cùng lộc sinh hai người tất cả đều bày tại trên sảng ngang từng ngụng thở hồn hện đồng thúc nhìn một chút lộc sinh trong lòng một trận hoảng sợ vừa mới để ngươi nhảy qua đến là ta qua loa lộc sinh trong lòng đồng dạng nghĩ mà sợ về sau cái này điểm tích lũy nên hoa vẫn là đến hoa nếu là mất mạng giữ lại nhiều như vậy điểm tích lũy cũng vô dụng lương thu lúc này đã sợ đến xanh cả mặt hắn run run dày dày đứng tại chỗ khẩn trương nói ra nếu không ta liền không nhảy đến đây đi đồng thúc lập tức biến sắc không được người khác có thể không đến ngươi nhất định phải tới ngươi không tại bên người chúng ta ta không h i n lòng lương thu khỏe mắt co quắc một trận hắn hướng phía dưới h ế n hội sành liết một cái lập tức cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa có lẽ là ngại với mình nghiên cứu sẽ tiểu công tử mặt mũi rốt cục cũng là cắn răng một cái hướng xà ngang lao đến cũng may lương thu nhiều ít vẫn là có chút nội tình tại đồng thúc lộc sinh hai người trợ giúp dưới miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như leo lên đồng thúc chỉ vào xà ngang cuối một chỗ ra đầu gió nói ra n ó i đó chính là trang trí dùng ống khói chúng ta từ nơi đó leo ra đi ống khói đường ống rất hẹp mà lại không có thang cuốn đồng thúc sở trường cánh tay khoa tay một chút nói ra một hồi các ngươi học động tác của ta bỏ lên nói xong cũng gặp đồng thúc đi lên n ả y lên sau đó lưng tựa một bên đường ống hai chân chống đỡ tại khắp một bên dựa vào thân thể lực ma sát từng bước từng bước trèo lên trên lương thu nhịn không được chửi mắng một tiếng đây con mẹ nó là vượt ngục tới rồi sao nhưng vẫn là trước lộc sinh một bước chui vào ống khói bên trong lộc sinh rơi vào cuối cùng trong lòng có một chút do dự mình rõ ràng là cái nội ứng l i ề u mạng như vậy làm gì có thể là nghĩ đến mình người nhiệm vụ còn chưa hoàn thành lại đành phải cắn răng một cái đi theo lộc sinh tại ống khói bên trong trèo lên trên có đại khái ba mét khoảng cách liền nghe đến ống khói đỉnh truyền đến đồng thúc tiếng nói chuyện nơi này có cái cái nắp hai người các ngươi đầu tiên chờ chút đã ta đem cái nắp mở ra lúc này nguyệt lượng đang ở trước mắt tinh tinh liền ở bên người nhưng là bọn hắn nhưng không có cảm nhận được một tia lãng mạn tin tưởng ta lãng mạn sẽ chỉ xuất hiện tại tầng hai trở xuống nóc nhà làm ngươi đứng tại tám mươi tầng nóc nhà cảm thụ được bốn phương tám hướng phá tới hoành gió lúc ngươi chỉ muốn sống thật khỏe đồng thúc đỉnh lấy cùng phong hướng lộc sinh hai người hô hiện tại hắn là có thể chúng ta cầm trên tay niêm phong vòng tay sẽ đi lộc sinh cùng lương thu hai người do dự không có dám xuống tay đồng thúc thở dài một hơi dạng này ta tới trước nói xong liền dùng sức đi kéo hổ dán giấy vòng tay không thể không nói tay này vòng chất lượng là thật rất tốt đồng thúc dùng sức giật có bảy tám lần mới rốt cục đưa nó gỡ xuống bất quá toàn bộ hành trình đều không có phát động cảnh báo xem ra bỏ lên trên nóc nhà s á t thực xem như rời đi phủ thành chủ phạm vi lộc sinh cùng lương thu hai người thế là cũng sẽ toang vòng tay của mình đạo cụ cột cùng thanh trang bị bên trên p h o ngân lập tức liền bị giải trừ đồng thúc dùng tay hướng ống khói phía dưới so sánh hạch chúng ta t r ư ớ c bỏ lại đi lộc sinh cùng lương ộ c cùng sinh l thu hai người tranh thủ thời gian gật gật đầu ước gì sớm một chút rời đi cái địa phương nguy hiểm này ba phút sau ba người an nhiên về tới trên s á n g ngang đồng thúc từ thanh trang bị bên trong lấy r a hắn s ú n g n á m lộc sinh thì đem điểm xốp giòn hương bột phấn chia làm hai phần một phần giao cho lương thu đồng thúc vỗ vỗ lộc sinh bạ vai thời gian không nhiều lắm các ngươi bắt gấp đi vung điểm xốp giòn hương ta liền không nổi nữa nói xong quay đầu nhìn xem lương thu ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi đừng nghĩ làm ra cái gì yêu thiêu thân lương thu bất mãn hừ một tiếng nhưng cũng không làm thêm tranh luận cùng lộc sinh cùng một chỗ nhảy xuống sáng ngang hai người thận trọng về tới mặt đất lương thu chỉ chỉ phía tây chờ khu nói ra ta đi phía tây người đi phía đông mình chú ý ngừng thỏ đừng bị mê h o á n g nói xong cũng không đợi lộc sinh đáp lời liền tự mình hướng phía tây chờ khu đi đến lộc sinh ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu sáng ngang nghĩ nghĩ vẫn là hướng đông khu đi đến hắn đem điểm xốp giòn hương bột phân t r ụ p tại lòng bàn tay giả bộ như tân khách bộ dáng cố ý từ thành đàn xinh đẹp nhỏ bên cạnh tỷ tỷ trải qua ngón tay nhẹ nhàng xoan x n điểm xốp giòn hương liền từng chút từng chút giải vào các cô g bảy giờ bốn mươi chín phần trong bình điểm s ố p g i ọ n hương phấn mặt cơ bản đã vung không sai bịt lắm lúc này sau hai vô tuyên trong máy bộ đàm truyền đến sở trường ca thanh â m chúng ta mới vừa tiên vào tứ hải đường các ngươi bên kia tình huống thế nào đông thúc rất mỏ trở lại nói ta đã vào chỗ có thể nhìn thấy tôn tề thiên vị trí lộc sinh cũng đáp lời ta bên này cũng đã thuận lợi hạ xong toàn bộ điểm s ố p g i ọ n hương sở trường ca h ử một tiếng lương thu đâu ta làm sao lại có vấn đề sớm liền tốt. tốt vậy chúng ta trước tiên tìm một nơi gặp mặt vừa mới tại an toàn trong thông đạo chúng ta nhìn đến cuối cùng một cái manh mối bảo dương vừa mới còn m ộ ư ơ i phần lãnh n ạ o lương thu đ ố n g nhiên kích động ta lập tức tới ngay ngươi giúp ta xem trọng bảo dương đang nghe sở trường ca nói tìm được bảo dương trong nháy mắt lộc sinh tâm tình lập tức trở nên m ộ ư ơ i phần thất t h o n g một khi mở ra bảo dương mình cùng nữ nhân thần bí thân phận liền đem bại lộ mình không hề nghi ngờ khẳng định sẽ tiếp nhận đến từ sở trường ca đám người lôi đình trị nộ nghĩ đến trên xà ngang ở trên cao nhìn xuống nằm sấp đồng thúc lộc sinh trong lòng liền một trận sợ hãi đến nghĩ một chút biện pháp ngăn cản sở trường ca mở ra bảo dương lộc sinh một bên chạy tới an toàn thông đạo vừa bắt đầu kiểm tra lên chính mình đạo có cột thanh trang bị cùng xương hào cột hy vọng có thể tìm tới cái gì dùng tới được đồ vật đông nhiên hắn nhìn chằm chằm xương hào cột bên trong cái thứ nhất xương hào rơi vào trầm tư thua sai mật mã liền báo cảnh đây là hắn tại làm cho kim quá tặng không cầm nang nhiệm vụ lúc phục chế ở dưới xương hào cũng là hắn phòng chế cái thứ nhất xương hào lúc ấy hắn đã cảm thấy cái danh xương này có thể có tác dụng lớn thế là liền lưu lại có lẽ lần này thật đến hắn phát huy được tác dụng thời điểm rồi lộc sinh nhấn mở thuộc tính rõ ràng chi tiết xương hào từ đầu thua sai mật mã liền báo cảnh thuộc tính rõ ràng chi tiết một khi thua sai mật mã bảy t r ă năm tám liền sẽ chương á t sáu mươi ba nàng vậy mà thật là dương ngọc nhiên bảy giờ năm mươi năm phần ban đào thị nghiến lập tức liền muốn bắt h thế a đầu dương ngọc nhiên vẫn như cũng là một bộ băng băng lãnh lanh bộ dáng một mình đứng ở an toàn thông đạo nơi hẻo lánh bên trong lộc sinh vô tình hay cố ý lườm nàng một chút mặc dù nàng xem ra vẫn như cũ mười phần chấn định nhưng lộc sinh suy đoán giờ phút này nội tâm của nàng nhất định cũng rất khẩn trương cái này cùng nữ nhân bản lãnh cao thấp không có quan hệ thuần thúy chính là một loại làm nội ứng lập tức sẽ bị vạch trần trước bản năng phản ứng cái kêu manh mối bảo dương chính an tĩnh nằm tại trên bậc thang lộc sinh có thể trông thấy bảo dương bên trên xương hảo một cái cất dấu nội ứng tính danh bảo dương thật đúng là một điểm chỗ trống đều không cho lưu bảo dương bên trên vẫn như cũ bên trên lấy một thành mật mạ khóa lương thu tự tin đi vào bảo dương trước hít sâu một hơi đến cùng ai mới là nội ứng lập tức liền có thể lấy chân tướng rõ ràng các ngươi lập tức liền sẽ biết ta đến cùng có hay không đang nói dối sở trường ca đứng ở lương thu bên cạnh chăm chú nhìn tay của hắn phòng ngừa hắn thay xả đội cột dương ngọc c â m thẩm bày cái vật lộn thức mở đầu nửa người lặng lẽ chuyển qua lối thoát hiểm bên cạnh đồng thúc thanh â m xuất hiện ở vô tuyến trong máy bộ đàm một hồi mở ra manh mối phiền phức nghiệm một chút lộc sinh mắt nhìn mật mã khóa lại xưng hào một cái chỉ có bảo dương săn người mới có thể mở ra khóa tâm niệm vừa động đem thua sai mật mã liền báo cảnh xưng hào cho đội đi lên hiện tại mật mã khóa lại xưng hào biến thành một cái thua sai mật mã liền báo cảnh khóa lương thu đứng tại chỗ suy tư một lát. rốt cục vươn tay đặt tại mật mã khóa lại lâm mở ra trước cố ý quay đầu quét lọc sinh mấy người một chút cố ý giả bộ như thần bí nói ra một hồi nội ứng danh tự ra nhất định sẽ làm cho các ngươi giật này cả mình sở trường ca không nhịn được thúc giục một tiếng nhanh đừng nói nhảm nắm chặt đánh mở b ả o dương lương thu cười hắc hắc bắt đầu phát làm ra mật mã tất cả mọi người khẩn trương nín thở lộc sinh cũng không ngoại lệ bởi vì hắn hiện tại có chút không xác định lương thu cái này năng lực đặc thủ phải chăng có thể nhìn thấy thay thế sau mật mã thàng đến lương thu vị thứ nhất số lượng đầy đến một lúc sinh lúc này mới thở phào n h ẹ nhõm lương thu chắc chắn thâu nhập mật mã 1147, sau đó nhấn xuống mở khóa khóa lúc này chỉ thấy mật mã khóa phát ra một trận rung động dữ dội nhưng là khóa lại không có mở ra sở trường ca nhũ chặt lông mày nhìn xem lương thu hỏi chuyện gì xảy ra vì cái gì khóa không có giải khai lương thu mồ hôi lạnh trên chắn vèo một cái liền chạy xuống một mặt kiếp h sợ lặp đi lặp lại án lấy mở khóa cái nút không có đạo lý mở không ra a cho ta mở khóa mật mã chính là cái này nha đồng thúc tại trong máy bộ đảm cười lạnh một tiếng ừ cố ý giả bộ như mở không ra xem ra hơn phân nửa là nội ứng không có chạy dương ngọc nhiên trong mắt thì là tràn đầy nghi hoặc nàng vừa mới đều làm xong xuất thủ chuẩn bị lại không ngờ tới lại còn có hy vọng kịch tính b ả o ngược lộc sinh lúc này quan tâm cùng mọi người khác biệt hắn càng m u ố n biết vừa mới mật mã khóa lại cái tia chấn động có phải hay không chính là vô tuyến báo cảnh công năng nếu như đúng vậy cái tia nửa câu sau lọt vào hạ dân vĩnh cửu ám sát trừng phạt nên như thế nào thực hiện đâu dù sao nơi này chính là p h ụ t h à n h chủ hạ dân làm sao lẫn vào tiền đến đúng lúc này thang lầu trong lối đi nhỏ đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập ngay sau đó một cái thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ vội vã chạy tới hắn liếc mắt liền nhìn thấy ngồi sổm trên mặt đất mỏ khóa lương thu không nói hai lời rút ra súng laser liền nhắm ngay đầu của hắn một trụ tia sáng laser buộc sát ra đầu của hắn bay đi doa đến lương thu bản năng trùn xuống thân trốn đến sở trường ca sau lưng thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ lập tức đưa tay muốn kéo mở sở trường ca lương thu thấy thế tranh thủ thời gian tại sau lương dùng sức đẩy về phía trước sở trường ca mình thì dùng cả tay chân từ lối thoát hiểm bên trong liền xông ra ngoài thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ lập tức phá tan sở trường ca hướng phía lương thu bóng lưng liền đuổi theo từ đầu đến cuối tựa hồ đối với lộc sinh ba người đều không có hứng thú. lộc sinh hiện tại giống như có chút minh bạch vì cái gì lúc ấy cái kia hạ dân lao tổ nói vô luận mình trốn đến nơi đâu đều trốn không thoát hạ dân truy sát nguyên lai cho dù là tại thiên hà hộ vệ đội bên trong vậy mà đều xếp vào có hạ dân người cái này khiến hắn không thể không đối người lao tổ k i a l a o mắt mà nhìn thân phận của sở trường ca là tốt nhất đồng đội hắn cần phải bảo đảm cuối cùng phó bản bên trong đội viên nhân số thế là cơ h ộ i là tại ngân hà hộ vệ đội chiến sĩ đi ra ngoài trong nháy mắt hắn cũng lập tức đuổi theo dương ngọc nhiên cũng không có dừng lại đang định quay người rời đi bỗng nhiên bị lộc sinh từ phía sau giữ nàng lại cổ tay dương ngọc nhiên giật nả một cái xoay người liền đem lộc sinh ấ n vào trên mặt đất lộc sinh tranh thủ thời gian xin khoan dung đừng đậu thủ người một nhà ta cũng là nội ứng dương ngọc nhiên g b á n tín bán nghi nhìn xem đau nhẹ răng trận mắt lộc sinh thoáng m ố i lòng thêm chút sức lộc sinh thở dốc một hơi nói ra ngươi hẳn phải biết ta không có nói láo ta không phải tiên tri thân phận của ngươi là người mật báo hiện tại đã đến thời khắc cuối cùng chúng ta không cần thiết lại lẫn nhau giấu giếm thân phận dương ngọc nhiên mặc dù trong lòng còn có thật nhiều nghỉ hoặc nhưng vẫn là bông lòng tay ra lộc sinh vung lấy đau nhức cánh tay nhìn xem dương ngọc nhiên nói ra ta ngăn lại ngươi không có ý tứ gì khác chỉ là muốn nói cho ngươi phá giải điểm xốp giòn hương phương pháp chỉ cần cắt vỡ ly hồn người ba ngón tay liền có thể đem hắn từ ly hồn t r ứ n g bên trong lôi ra tới lộc sinh vừa nói vừa tại trên đầu ngón tay khoa tay một chút sau đó từ thanh trang bị bên trong lấy ra một thanh tia la s e r súng ngắn đưa tới ta thanh trang bị đã giải phòng cái này ngươi giấu ở trên người có lẽ sẽ dùng đến dương ngọc nhiên có chút chần chờ tiếp nhận tia la re súng ngắn hướng lộc sinh nhẹ gật đầu sau đó cấp tốc quay người rời đi trong thang lầu sau lưng chuyển đến lộc sinh thanh âm chúc ngươi nội ứng nhiệm vụ thành công dương ngọc nhiên chấn động toàn thân trong lòng đống nhiên có loại cảm giác khác thường nàng c o n ộ lọc sinh hướng hắn phất phất tay xem như biểu đạt mình cảm tạ tri tình lọc sinh nhìn xem nữ nhân thần bí hiểu điệu bóng lưng trong lòng chưa phát giác khẽ động mặc dù không nhìn thấy mặt khá là đáng tiếc nhưng chỉ xem cái bóng lưng này q u ố c dân nữ thần cũng bất quá dạng này đi các loại nữ nhân thần bí sau khi đi xa lọc sinh cái này mới một lần nữa về tới bảo dương trước bảo dương bên trong cất dấu hắn cùng thần bí tên của nữ nhân không lấy ra sẽ luôn để cho trong lòng của hắn cảm thấy bất an lọc sinh thế là ngồi sổn người xuống tại mật mã khóa lại thâu nhập bảy nghìn bảy trăm năm mươi tám mật mã bảo dương quả nhiên đã ra một chương trồng tứ tứ phương phương tờ giấy nằm ở bảo dương chính vị trí giữa lộc sinh đưa tay lấy ra tờ giấy trên tay triển khai phía trên quả nhiên viết hai người danh tự lộc sinh dương ngọc nhiên lộc sinh giật nảy cả mình tranh thủ thời gian đứng dậy hướng cái k i a nữ nhân thần bí rời đi phương hướng nhìn lại nhưng mà trong tầm mắt đã mất giai nhân nhưng n à y giai nhân vậy mà thật là dương ngọc nhiên lộc sinh trong lúc nhất thời có chút với người thẳng đến cửa sổ chặt bên trong đống nhiên nhảy ra một đầu tin tức mới người nhiệm vụ đổi mới chúc mừng ngươi tại l ư ợ t này thành công đào thải một tên không phải nội ứng người chơi thuận lợi hoàn thành toàn bộ người nhiệm vụ từ đó bị phán định vì người nhiệm vụ thất bại bị đào thải bị loại mình cũng liền bởi vậy trời đất xui khiến hoàn thành người nhiệm vụ đồng thúc vội vắng hỏi bị đào thải rồi dây k i ê u tắc có lấy ra sao sở trường ca hễ phải nói ra không có sở trường ca mở không ra mật mạc khóa sau đó thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ đột nhiên xuất hiện không biết vì cái gì bắt đầu truy sát lương thu tiếp lấy ngay tại vừa mới lương thu không có dấu hiệu nào tại trước mắt ta biến mất lộc sinh giả vờ kinh ngạc hỏi hắn làm sao lại đột nhiên biến mất sở trường ca đắng chắt thở dài một hơi có lẽ là người nhiệm vụ thất bại đi các n g ư ơ i nhất định phải bảo đảm hoàn thành người nhiệm vụ lại đào thải số dưới ta cũng nếu không có lộc sinh vội vàng giả mù sa mưa an ủi vài câu lúc này liền nghe đồng thúc nói ra bàn đ à o yến bắt đầu tứ hải trong đường đột nhiên ánh đèn đại lượng ngay sau đó một cái người thấp nhỏ trung niên nam nhân tiếu d u n g chân thành đi lên biểu diễn đài nương theo lấy sự xuất hiện của hắn trong hội trường lập tức tiếng vỗ tay như sống động hoàng thượng trời cười cùng mọi người phất tay thăm hỏi lại là mỗi năm một lần bàn đào thị yến thiên không thành trong năm này càng thêm phồn vinh h ư n g thịnh không thể rời đi chư vị đang ngồi vất vả nỗ lực bởi vậy cái này bàn đạo yến chính là đối mọi người đáp tạ chi yến đương nhiên năm nay bản đảo yến không chỉ có là đáp tạ c h i yến đồng dạng cũng là hòa bình c h i yến chúng ta còn đặc đ ệ a mời được tội dân thủ lĩnh tôn tể thiên cùng nhau dự tiệc hy vọng từ nay về sau trên trời dưới đất có thể đỉnh chiến ngừng chiến hòa bình vĩnh c h ú để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh tôn tể thiên tứ hải trong đường vang lên thưa thất tiếng vỗ tay đèn chiếu buộc đột nhiên đánh vào cửa chính chỉ thấy vóc dáng không cao khuôn mặt gầy gò tôn tể thiên tại la sát nữ đám người cùng đi nên ngang hướng tứ hải trong đường đi đến ở đây tân khách bên trong có không ít đều là cùng hắn chính diện giao thủ qua cũng đại bại mà về t ư ớ n sĩ bọn hắn nhìn về phía tôn thể thiên trong ánh mắt đều tràn đầy hận ý tôn thể thiên cũng không thèm để ý l ạ n h lấy khuôn mặt hai cũng không nhìn trực tiếp đi hướng biểu diễn trước sân khấu chủ bàn tại sắp đi đến chủ bàn lúc hướng biểu diễn trên đài hoàng thượng trời nhẹ gật đầu xem như chào hỏi hoàng thượng tiên vi cười đáp lễ sau đó lại nói liên miên lại nhài phát biểu một trận liên quan tới hòa bình cách nhìn một mực nghiệm đến tám điểm mười lăm phân rốt cuộc tuyên bố bàn đ à o thị n h i ế n hiện tại bắt đầu tứ hải trong đường lập tất tiếng vỗ tay như nước thủy triều ngay sau đó giữa không trung truyền đến người chủ trì sáng như hồng trung t h a nhâm cảm tạ thành chủ đọc lời chào mừng phía dưới sắp vì mọi người mang đến chờ mong đã lâu thần nữ hiến đ à o khâu cho mời tiên nữ hạ phàm lễ tặng tiên đảo sở trường ca vội vàng căn dặn một tiếng tất cả mọi người lui xa một chút miễn cho chúng điểm xốp giòn hương Độc. lộc sinh thế là từ tứ hải trong đường lui ra lúc này một nghìn một tên tuyệt sắc nữ tử đã tay nâng bản đảo leo lên hai bên t r e o bậc thang các nàng mượn đặc thù váy từ treo bậc thang bên trên mẹ xuống giữa không trung quần tay háo phi dương thật phản phất là tiên nữ hạ phàm sở trường ca nhắc nhở lần nữa một tiếng điểm xốp giòn hương không biết bao lâu mới có thể có hiệu quả mọi người tùy thời chuẩn bị sẵn sàng lộc sinh đương nhiên sẽ không đi làm cái gì chuẩn bị hắn vừa mới đem điểm xốp giòn hương phương pháp phá giải nói cho dương ngọc nhiên ngoại trừ trợ giúp nàng hoàn thành nội ứng nhiệm vụ bên ngoài cũng là hy vọng nàng thay mình đi tỉnh lại t ô n tề thiên đám người một khi bọn hắn bị tỉnh lại b ă n g vào sở trường ca cùng đồng thúc hai người h i ệ n nhiên là làm không được nhiệm vụ ám sát đến lúc đó mình liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi dễ dàng chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành tứ hải trong đường gần ngàn tên khách quý không có chút nào phát giác được dị dạng tất cả đều như xi、si、như xem nhìn xem các cô nương ở bên người nhẹ nhàng nhảy múa h á i đào múa kéo dài có đại khái mười năm phút những cái kia quan sát vũ đạo các tân khách càng xem càng là lòng say thần mê không ít khách quý thậm chí bắt đầu đi theo âm nhạc khoa tay múa chân bắt đầu đồng thúc nghỉ n g ơ hỏi đây là điểm xốp giòn hương bắt đầu phát tác sao sở trường ca xa xa mắt nhìn vẫn tại chuyện trò vui vẻ tôn thể thiên cùng hoàng thượng trời hai người cẩn thận nói ra chúng ta chờ một chút lại qua gần m ộ ư ơ i phút toàn bộ t ứ hải trong đường khách quý hành vi bắt đầu trở nên càng thêm cổ quái có người bắt đầu diễn thuyết có người bắt đầu song thủ hố bác nhiều năm dài chạm trên ghế chỉ điểm g i a n sơn có tiểu bằng hưu ghé vào bàn ăn bên trên một bên khóc vừa hướng không khí làm bài tập mà tôn t ề thiên cùng hoàng tượng trời hai người một cái dùng tay khoa tay lấy nổ súng động tác một cái thế mà cầm đua bắt đầu cất giọng ca vàng một đám bảo an bọn hộ vệ ở ngoài cửa thấy c h o n mắt nhưng lại không dám tùy tiện xâm nhập bên trong những người này đến tuột cùng thế nào có lần thứ nhất tham gia bàn đảo hiến bảo an nhiệm vụ tuổi trẻ hộ vệ không khỏi ở trong lòng t h m thán kẻ có tiền đồ chơi thật sự là mang cảm gia sở trường ca tại trong thai nghe khe quát một tiếng thời gian không sai bịt lắm chúng ta bên trên bỗng nhiên chỉ thấy dương ngọc nhiên trợn một chút vọt vào tứ hải、đường. chị gặp tôn tể thiên mà đi. t bỗng ca nhiên n từ trên chế ngồi nhảy dựng lên vẫn nhìn trong chàng giống như điên dại đám người hô to một tiếng có chút xốp giòn hương đáng chết bên trên dân cư nhưng thiết cái bẫy hãm hại chúng ta các minh đệ liệu mạng với bọn hắn vừa dứt lời những cái kế hạ dân bảo an nhóm lập tức đánh ngã bên người thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ cũng bắt đầu xé rách lên trên tay niêm phong vòng tay lúc này chạy đến nửa đường dương ngọc nhiên cùng sở trường ca đều mắt cho váng trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được cuối cùng là chuyện gì xảy ra tôn t ề thiên vì cái gì không có trúng điểm xốp giòn hương độc chẳng lẽ lại đã từ ly hồn chứng bên trong tỉnh lại vẫn là sở trường ca xuất t r ư ớ c hồi quá thần vội vàng hướng phía trong máy bộ đ ằ m hô đồng thúc nhanh đánh lén tôn tề thiên dương ngọc nhiên trong lòng giật mình một khi đồng thúc nổ súng bắn chúng tôn tề thiên mình người nhiệm vụ liền muốn thất bại nàng cái khó lo cái khôn cấp tốc từ trong ngực móc ra lộc sinh đưa cho nàng cái tia thành tia la re súng ngắn chiếu vào xà ngang phương hướng liền bắn một phát súng ghé vào trên s à n g ngang đồng thúc bị đánh trở tay không kịp bản năng lùi về đầu mà tôn t ề thiên bên cạnh cận vệ nhóm cũng lập tức ý thức được trên đỉnh đầu có mai phục cấp tốc đem tôn t ề thiên bảo hộ ở sau lưng dương ngọc nhiên g đ ố i đồng thúc chỗ s à n g ngang một trận loạn xạ n g sau đó bên cạnh nổ súng bên cạnh hướng đại môn thối lui sở trường ca cái này mới đột nhiên bừng tỉnh nguyên lai、like、người mới là nội ứng dương ngọc nhiên g người nhiệm vụ đã hoàn thành không muốn cùng sở trường ca tốn nhiều miệng l ư ỡ i tại xác nhận tôn tể thiên bên người bảo an nhóm đều đã xé t o a n vòng tay lấy ra vũ khí về sau liền nhanh chóng quay người chui vào trong đám người sở trường ca lúc này lự hắn giống như là đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì đối trong máy bộ đảm c h ử i ầ m lên tiểu lộc người mẹ nó cũng không phải cái gì tiên tri ngươi cũng là nội ứng lộc sinh giữ em mở lặng từ bên thai gỡ xuống vô tuyên máy truyền tin ném ở dưới chân đ ạ p cái yếu nát lúc này lâm vào ly hồn t r ứ n g bên trong các tiên nữ còn đắm chìm trong trong hồi ức nhẹ nhàng nhảy múa lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người mượn nhờ các cô nương thân thể làm hiệp hộ rất nhanh liền chạy vào an toàn thông đạo dự định hướng dưới lầu chạy trốn vừa mới biến cố thực sự tới quá đột nhiên ai cũng không biết tối nay còn sẽ phát sinh dạng gì sự tình năm chặt chạy trốn bảo mệnh quan trọng nhưng mà coi như hai người chạy xuống còn không có vượt qua hai tầng nhà l ầ u lúc chỉ nghe thấy thang lầu bên trong truyền đến đại bộ đội chạy thanh â m phụ trách tối nay bảo an lý kim long xuật lĩnh lấy số lớn thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ nghe h ỏ i chạy đến lộc sinh tranh thủ thời gian kéo lại dương ngọc nhiên g hai người đành phải lại lui về phủ thành chủ mái nhà giống như là thủy triều hộ vệ đội chiến sĩ trong nháy mắt tràn vào tứ hải đường nương tựa theo rõ ràng nhân số ưu thế rất nhanh liền đem một đám tội dân nhóm bước lui đến tứ hải đường một góc lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người trốn ở đám người về sau một bên cảnh giác hộ vệ đội chiến sĩ một bên còn muốn cẩn th sở trường ca cùng đồng thúc trả t h ủ võ trang đầy đủ lý kim long nhìn xem tôn tề thiên giống to tội dân tôn tề thiên các ngươi đã bị bao vây nhanh bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu c h ó i tôn tề thiên lạnh hừ một tiếng d i ỡ lên một ổ lôi x ạ thương đẻ vào vẫn đang hát hoàng thượng trời sau đầu các ngươi giả tá bàn đ ả o hiến một bên n g h ị muốn cùng đảm một bên lại muốn ám sát ta thật sự làm hưu kế hay hảo thủ đoạn đã như vậy ta cũng nên để các ngươi nỗ lực chút đại giới còn dám tiến lên một bước ta chưa hết đem hắn đập chết chương sáu mươi lăm ám sát tiểu đội người giật dây lại là hắn lý kim long cái này mới không dám tiến lên hắn nhìn chung quanh một vòng trong tràng phát hiện phụ thân của mình lý tiến ngay tại rơi xuống quân cờ mẫu thân thì tại thoa lấy mặt màng tiểu đệ lý liên hoa đối không khí luyện q u y ề n kích mà nhất mất mặt chính là nhị đệ của mình lý mộc long làm ra một bộ bú sữa mẹ bộ dáng miệng bên trong còn không sạch sẽ nói âu nôn với ngữ là điểm xốp giòn hương lý kim long nói một mình một tiếng lập tức hướng tôn t ề thiên la lớn tôn tề thiên trong này nhất định có hiểu lầm ngươi trước thả t h à n h chủ ta nhất định sẽ tra ra trần tướng cho ngươi một cái công đạo hiểu lầm tôn tề thiên ngựa đầu cười ha ha ngươi cho chúng ta là đồ đần sau vừa mới ta nói đã các ngươi thiết kế muốn hại ta dù sao cũng phải nỗ lực chút đại giới tôn thể thiên vừa dứt lời phòng không cảnh báo đột nhiên đại t á c chuyện gì xảy ra lý kim long bay đầu nhìn về phía bên cạnh phó quan cái thiết tên sĩ quan phụ tá tranh thủ thời gian đáp phía dưới đ ế n báo có một đám tội dân đánh vào phủ thành chủ có bao nhiêu người ba mươi bốn mươi người ba mươi bốn mươi người làm sao có thể phát động phòng không cảnh báo bọn hắn nói còn có hơn m ộ ư ơ i cái biến dị thú phó quan lời nói vẫn chưa nói xong chỉ thấy một con to lớn bơm bấm từ ngoài cửa sổ đánh tới tám mươi tầng lầu cao phủ thành chủ lập tức bị phá vỡ một cái động lớn nóng nảy lánh phong trong nháy mắt từ ngoài cửa sổ tràn vào tứ hải trong đường cái bàn đại loạn tân khách cùng bàn đ ả o lăn đến khắp nơi đều là lý kim long tranh thủ thời gian hạ lệnh để các chiến sĩ đồng loạt hướng phi nga bàn phá nhưng này chỉ hịch thiêu thân lại không có chút nào ý dừng lại không ngừng vớt cánh muốn hướng trên đỉnh đèn treo bay đi cánh khổng lồ cuốn lên từng đợt loại lưu thật giống như đất bằng phía trên đột nhiên thổi lên vòi rồng khí lưu cường đại lôi cuốn lấy không ít tân khách hướng lô rách bên ngoài bay đi có cách lô rách hơi gần khá giờ phút này phần lớn tân khách đều còn không có t h ứ c t ỉ n h vẫn toàn thân toàn ý đắm chìm trong bọn hắn hồi ức thế giới ở trong tội dân nhóm lùi bước tại tứ hải đường một góc một mực bảo vệ tôn tề thiên phòng ngừa bị bắn lén ám sát hộ vệ đội chiến sĩ thì đang điên cuồng tảo xạ con kia cự hình bơm bướm sở t r ư ờ n g ca cùng đồng thúc không biết tung tích hẳn là còn ở tìm kiếm gai cơ hội g i ế t tôn tề thiên dương ngọc niên g h tại vừa rồi va chạm bên trong bị c u ố n đến đại đường một bên khác cẩn thận ẩn giấu đi chính mình giờ phút này toàn bộ tứ hải trong đường duy nhất bảo trì thanh tỉnh còn không có việc gì chỉ sợ chỉ có lộc sinh một người lộc sinh thật cũng không nhàn rỗi vừa mới tại b à n đảo đầy đất l ă n loạn thời điểm hắn đột nhiên chú ý tới b à n đảo bên trên xương hảo một cái ngẫu nhiên kim tiền b à n đảo một cái ngẫu nhiên điểm tích lũy b à n đảo một cái ngẫu nhiên khôi phục b à n đảo trong đó ngẫu nhiên kim tiền b à n đảo nhiều nhất ngẫu nhiên điểm tích lũy thứ hai ngẫu nhiên khôi phục ít nhất lúc này rơi trên mặt đất còn không có bị ăn b à n đảo đến có cái nhỏ một trăm cái lộc sinh làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này tranh thủ thời gian con con thân thể đầy đất nhặt bản đảo trước nhặt ngẫu nhiên khôi phục lại nhặt ngẫu nhiên điểm tích lũy ngẫu nhiên kim tiền chỉ có lăn đến b l ộ c sinh trên thân sớm liền mặc vào m ó n kia mặt kính hộ giáp dù cho bị laser đạn đánh trúng cũng chỉ sẽ nghe được nơi xa chuyển đến á hét thảm một tiếng cái kia hơn phân nửa là hộ vệ đội chiến sĩ không cẩn thận bắn chúng mình bị hắn hộ giáp cho đả t h ư ơ n g ngược lại thế là toàn bộ trong hành lang liền xuất hiện một màn thần kỳ cảnh tượng thiên hạ hộ vệ đội chiến sĩ cùng con kia bịch tiêu thân đang kịch liệt giao chiến tia sáng laser buộc bắn đầy phòng đều là ngay tại lúc kịch liệt như vậy laser đạn dưới một tên mập chăm chú ngồi sổm trên mặt đất điểm nhiên như không có việc gì nhặt bàn đảo không chỉ có như thế cái tên mập mạp này mỗi một lần bị tia sáng laser buộc bắn đều sẽ nương theo lấy một cái thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ kêu thả một tiếng bị thương ngã xuống đất lý kim long tức g i ậ n đến lên con giận dữ lao tử ở chỗ này cùng biến dị thú bỏ mình tương bác ngươi ngồi sổm trên mặt đất ngư ông đất lợi đây chính là ngay cả lão tử một năm cũng chỉ có thể ăn một cái bàn đảo ngươi lập tức nhặt được ba bốn mươi cái không chỉ có như thế còn đã ngộ thương mình hơn m ộ ư ơ i chiến sĩ đơn giản lẽ nào lại như vậy lý kim long nghỉ vào mặt trên người cấp h a hộ giáp chiếu vào lộc sinh liền bắn một phát súng aiu lại nã một phát súng ai mẹ của ta ơi nha hai thương xuống dưới lý kim long đem mình đánh q u trên mặt đất bên cạnh phó quan dọa kêu to một tiếng đội trưởng người chúng đạn lý kim long trong lòng không nói ra được b i ệ t khuất tìm hai người đem ta khiêng đi ra những người còn lại tiếp tục đánh cho ta còn kia yêu tiêu thân cẩn thận đừng đ ã n g nổ thương thành chủ cũng đừng lại đánh tới cái tên mập mạp kia nơi hẻo lánh bên trong dương ngọc nhiên nhìn xem lộc sinh bóng lưng không khỏi đối cái tên mập mạp này tràn ngập tò mò rõ ràng là cái làm người tại sao có thể có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ bàn sự có tinh xảo vật lộn kỹ thuật biết một chút xốp g ò n hương phương pháp phá giải còn có thể la re đơn hạ lông tóc không thương mà nhất làm cho nàng nghĩ không hiểu là hắn là một nội ứng lại là thế nào chuẩn xác biết thân phận của người khác cùng nhiệm vụ trong bất chi bất giác dương ngọc nhiên lại nghĩ ra được thần đợi nàng kịp phản ứng lúc không biết đã qua có bao nhiêu giây nàng tranh thủ thời gian khẩn trương hướng nhiệm vụ của mình liệt biểu trông được đi thình l i n h phát hiện mỗi tuần trong nhiệm vụ không thể nghĩ đến người khác vẫn như c ũ là không ba cũng không có cho mình gia tăng một lần trừng phạt dương ngọc nhiên nhẹ nhàng thở ra nguyên lai nghĩ lâu như vậy thế mà còn không có vượt qua ba giây lộc sinh vẫn như cũ hết sức chăm chú ngồi sổm trên mặt đất nhặt quả đảo liên trong chốc lát này hắn đã nhặt được không còn có bảy mươi cái bàn đảo nếu là không có lần này đột phát ngoài ý mớn hắn chỉ sợ đời này đều không có cơ hội nhặt được nhiều như vậy bản đảo cũng coi là nhân họa đất phúc đúng lúc này một cái nòng súng lạnh như băng đ è vào lộc sinh trên đầu lộc sinh sửng sốt một chút lập tức ngầm đầu thuận cán thương đi lên nhìn vậy mà phát hiện cầm thương c h ỉ mình chính là tôn tề thiên lộc sinh trái tim lập tức để lọt nhảy n ử a nhịp theo lý thuyết mới phó bản tôn tề thiên hẳn không có nhận biết đạo lý của mình nhưng là từ nam nhân trước mắt này trong mắt hắn rõ ràng thấy được che đậy không giấu được lựa giận quả nhiên nghe tôn tề thiên cắn răng nói ra mập mạp chết bẩm chúng ta lại gặp mặt lộc sinh lấy làm kinh hãi thốt ra hỏi người mẹ ta t ô người Tể Thiên từ n r o lô mũi hử một cũng tiếng. nhiều hử thể nhớ cũng không có nhiều người, nhưng hủy Ta, ta n g có có biết. biết lộc sinh lấy làm kinh hãi chỉ thấy tôn t ề thiên nhẹ gật đầu lộ ra một cái ngoạn vị tiểu dung ngươi cho rằng là ai thuê các ngươi tới giết ta lộc sinh tại trong đầu suy tư một lát đông nhiên mở to hai mắt chẳng lẽ là chính ngươi ngươi chính là chúng ta người giật dây tôn t ề thiên từ chối cho ý kiến cười cười lộc sinh cảm giác đầu góc của mình đều nhanh muốn đường ngắn trên thế giới này tại sao có thể có người thuê người khác tới ám sát mình ngươi vì cái gì phải làm như vậy lộc sinh cơ hồ là t h ố t ra tôn t ề thiên cười ha ha tới gần lộc sinh bên thai nhẹ giọng nói ra lao tử là ai làm sao có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận hòa đàm nếu như không phải có người động thủ muốn giết ta ta cái nào có lý do tại hoa đào bữa tiệc chọn khởi sự đoan lộc sinh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ cho nên trong tầng hầm n g ầ m điểm xốp giòn hương phấn mặt cùng tội dân thân phận b à i đều là người cố ý an bài tốt mục đích đúng là hy vọng chúng ta có thể nhờ vào đó đến giết ngươi tôn thể thiên nhẹ gật đầu mập mạp chết bẩm còn không tính quá đần dạng này đã cho chúng ta một cái động thủ lý do còn có thể đem đám này phế vật toàn bộ đ ộ c trắng lộc sinh trong đầu nguyên bản một chút nghị không rõ làm vấn đề giờ phút này rốt cục đều giải thích thông khó trách tin tức trên tường ảnh chụp là giả ám á s chương tiểu đội sáu có nội mươi n g sáu một tờ kết hôn hiệp ước ràng buộc nghĩ thông suốt hết thể lộc sinh đột nhiên cảm thấy mười phần không thú vị vốn cho là chuẩn bị kín đáo hành động ám sát kết quả là chỉ là bồi người khác chơi ba trận nhà tròi hết thể tất cả sớm tại người khác gan bại ở trong lộc sinh thậm chí hoài nghi dù cho mình mấy người ám sát kế hoạch trăm ngàn chỗ hở bọn hắn cũng sẽ giả vờ chúng chiêu chỉ vì bồi mình mấy người luyện tập tận tới đêm khuya trận này bàn đào thị kiến lộc sinh k h ẻ nhạt vô vị thở dài một hơi đột nhiên muốn cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội lộc sinh mới không tin tôn tề thiên có thể có hảo tâm như vậy liền hỏi cơ hội gì tôn tề thiên không có trả lời ngay vấn đề này mà là hỏi người có hay không nghĩ tới nếu như ta không muốn cùng đàm không đến thiên không thành phó hoa đảo hiến liền tốt vì cái gì còn muốn tốn công tốn sức chủ h ạ c h đây hết thảy trải qua tôn tề thiên một nhắc nhở như vậy lộc sinh rốt c ụ c nghĩ đến tôn tề thiên hành động này không hợp lý chỗ vì cái gì bởi vì ta xác thực có cái không thể không đi lên cầm đồ vật mà vật này bình thường ta không có cơ hội cầm tới chỉ có thừa dịp bản đảo h ế n hỗn loạn thời điểm mới có thể tác thứ gì chữa trị đại thánh cơ giáp đ u ổ i phải chỗ bắt buộc hành tinh vật này chỉ có tại đâu suất nhà máy mới có bình thường nơi đó để phòng xâm nghiêm chỉ có đêm nay mới có cơ hội thừa dịp loạn trà trộn vào đi lộc sinh giống như minh bạch tôn tề thiên nói với tự mình câu nói này dụ ý cho nên ý của ngươi là để ta giúp ngươi đi lấy hành tinh tôn tề thiên đương nhiên gật đầu lấy công chủ tội ta vừa mới nói qua vì cái gì chính ngươi không đi bởi vì chỉ có ta ở đây nơi này bọn hắn mới sẽ đem tất cả bộ đội đều điều khiển tới ta có thể giúp ngươi kéo dài thời gian lộc sinh nửa tin nửa ngờ nhìn về phía tôn tề thiên vậy n g ư ơ i liền không sợ ta cầm đồ và chạy tôn tể thiên một bộ đã tính trước dáng vẻ hạch tinh đối với n g ư ơ i mà nói cũng không dùng ngươi đem hạch tinh cho ta để báo đáp lại ta có thể tặng cho ngươi đồng dạng đồ tốt dứt lời nhìn xem lộc sinh hỏi lần nữa thế nào có đáp ứng hay không lộc sinh mắt nhìn như cũ chống đỡ tại trên c h á n mình h ọ g súng gật đầu bất đắc dĩ được vừa dứt lời nhiệm vụ của hắn cột bên trong liền nhảy ra một đầu tin tức mới nhiệm vụ ẩn đổi mới đánh cắp lao con hạch tinh mời tại năm mươi phút bên trong tiến về thiên không thành thành tây đâu xuất nhà máy ăn cắp bên trong hạch tinh cũng giao cho tôn tể thiên bốn mươi chín bốn mươi chín lộc sinh nhìn một chút bị thiên hà hộ vệ đội chắn đến nghiêm nghiêm thật thật đại môn lên tiếng hỏi ta làm như thế nào xuống dưới ta còn có một con ngốc thiêu t h ầ n lập tức tới ngay cùng lúc đó một đầu toàn khu quảng bá xuất hiện ở tất cả người chơi trước mắt chúc mừng thứ tư khu ba người chơi thành công giải tỏa nhiệm vụ ẩn đánh cắp lao con ngạch tỉnh dương ngọc nhiên cùng trốn ở một góc nào đó sở trường ca đồng thúc ba người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía tôn tề thiên trước mặt lộc sinh n ế lúc này cái tên mập mạp này thế mà còn có thể thành công giải tỏa nhiệm vụ ẩn đúng lúc này dương ngọc nhiên chợt nghe sau l ư n g truyền đến anh một tiếng vang thật、lớn. lại một con to lớn vô cùng bơm b ớ m từ sau lưng nàng cửa sổ chạm sàn đụng vào nguyên bản đã bị thọc một cái đại lỗ thủng t ứ hải đường lập tức lại xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ lớn hai cái lỗ vừa lúc hình thành đối lập chi thế để nguyên bản chỉ có vào chứ không có ra cùng phong đột nhiên có phát tiết cửa ra vào đại đường bên trong lập tức xuất hiện một cỗ so dòng lũ còn mánh liệt sóng gió từ một cái hố c h à n vào từ một cái khắc động phun ra vô số cái bàn cái ghế còn có khách quý cô nương đạo mắt liền bị xông ra đại đường con vể phía hai ba trăm m không trung t ứ hải đường bên ngoài chuyển đến lý kim long khàn cả giọng to nhanh cứu người nhưng a n n h cứu g ờ i d ư ơ Ngọc Nhiên cũng không có thể mà a y m ắ tứ h o á t hải trong đường không ngừng có người cùng tạp vật từ cửa hang gầy ra để dương ngọc nhiên muốn bỏ lên trở nên khó khăn trùng điệp trăm mét không trung mạng sống như treo trên sợi tóc nhưng còn có càng hỏng bét sự tỉnh ớt mở tơ một viên đạn đột nhiên từ đằng xa đánh tới xuyên thủng dương ngọc nhiên bên tay phải pha lê mảnh kiếm bể s ẹ t qua tay phải của nàng lập tức lưu lại một đạo khắc sâu thấy xương vết thương dương ngọc nhiên kinh hãi n g ầ n đầu chỉ thấy tứ hải đường trên sảng ngang có hàn quang trợt lóe lên kia là ống nhắm phản quang là đồng thúc dương ngọc nhiên không khỏi ở trong lòng k ê u khổ đồng thúc đây là tại báo nội ứng mối thủ muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng dương ngọc nhiên không dám thò đầu ra nàng mượi phần vô tin thiên sứ công hội đánh lén huấn luyện viên tư pháp đủ để tại mình thò đầu ra trong nháy mắt đem mình đánh chết đành phải cắn răng một cái, lang không hướng bên cạnh bỏ đi. nhưng mà đồng thúc không chút nào cho nàng cơ hội thở dốc b à n h b à n h b à n h lại là bà phát dương ngọc nhiên leo đến chỗ nào đỉnh đầu nàng pha lên liền bị đánh nắp ấy m ị hạnh võ giống như bông tuyết rơi nàng đầu đầy đều l à tay phải của nàng bởi vì mất máu dần dần đã mất đi lực lượng giờ phút này chỉ có thể dựa vào cánh tay trái nỗ lực trèo trống cùng phong e à o t h é t phía dưới không bao lâu liền sẽ hao hết thể lực té lầu bỏ mình màu đen dưới khăn che mặt dương ngọc nhiên mặc xám như cho dù cho trải qua nhiều như vậy phó bản còn chưa từng có một lần giống giờ phút này a tuyệt vọng nhất là làm nàng lại nhìn thấy sở trường ca cầm tia la s e r súng ngắn xuất hiện ở cửa sổ thủy tinh sau cửa hang liên tiếp không ngừng pha lê tiếng phá hủy cũng đưa tới lộc sinh chú ý hắn rất nhanh liền thấy ở trên không trung đau khổ rễ rủa dương ngọc nhiên thật giống như lục bình không dễ bất lực mà yếu ớt t h ế lầu không giống với đào thải một khi bỏ mình đem từ mỗi một cái thế giới biến mất theo lý thuyết lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người kỳ thật chỉ có thể coi là từng có hai mặt duyên phận người xa lạ lộc sinh vạn vạn không có vì nàng liệu mạng đạo lý nhưng thần kỳ liền thần kỳ tại cái kia một tờ kết hôn hiệp ước để người xa lạ lộc sinh trong lòng không hiểu nhiều hơn một phần ràng buộc lộc sinh ôm chặt lấy biểu diễn đài trụ tử hướng phía tôn tể thiên hô to người lớn nga tới ta làm như thế nào xuống dưới tôn tể thiên lớn tiếng trả lời ngóc thiêu thân dưới thân thể mặt có một cái túi bên trong có dành hàng áo lộc sinh mắt nhìn không đứng ở trên mặt đất quýt lớn nga trong lòng mắng to một tiếng suối quậy s o n g chân vừa đạm liền n g à o tới lớn nga trên thân hắn cấp tốc đưa tay móc hướng lớn nga dưới thân túi từ bên trong lấy ra không hàng áo mặc vào người sau đó thân thể dán tại mặt đất hướng lớn nga trên thân dùng sức một đạm mượn quạt tính hướng cử động phương hướng nhanh chóng đi vòng quanh lúc này sở trường ca đã do lên súng laser nhắm ngay Dương Ngọc ngươi cùng ngươi cái tên mập mạp kia cộng tác thật sự là thật bản lãnh đem mấy người chúng ta lừa gạt xoay quanh bất quá cũng coi là nhân quả báo ứng ngươi vẫn là rơi vào trên tay của ta phó bản bên trong vốn là sinh tử vô t h ư ờ n g chúng ta phân thuộc phe phái khác nhau ngươi chớ có trách ta dương ngọc nhiên khi nhìn đến sở trường ca xuất hiện trong nháy mắt liền biết hôm nay sợ rằng hung đ a các ít dù là nàng thân thủ cho dù tốt tại trước mắt tình cảnh dưới cũng không có thể chạy trốn trong nháy mắt rất nhiều hồi ức ở trước mắt hiện lên nàng nhớ tới phụ thân mẫu thân của mình cùng ba người ca, ca nhớ tới cố tiểu tiểu cùng nàng thịnh thiên công hội chương n n có m ì một lòng muốn sáu không nghĩ tới mươi u n đi tại t r c của mặt h bảy nhẹ nhàng kích thích tiếng lòng thanh âm này trong trẻo mà tỉnh táo thế nhưng là nghe vào sở trường ca trong thai lại chỉ cảm thấy một người để cho ta thả nàng ngươi cũng không nhìn một chút mình bây giờ tình cảnh còn muốn xính anh hùng cứu nàng quả thực là trò cười nói phòng nghị lương phương hướng chép miệng đồng thúc hiện tại nhất định đã nhắm ngay hậu tâm của ngươi hắn hận không thể đưa ngươi đánh thành c á i sản g ngươi đã đến ngược lại vừa vặn thỉnh cho chúng ta lại đi tìm ngươi dương ngọc nhiên g thở dài một tiếng hướng lộc sinh nhẹ nhàng lắc đầu trước mắt loại tình huống này ra tới cứu mình không khác chịu chết mình cùng hắn b ấ t quá b è o nước gặp nhau không cần thiết vì chính mình mất mạng đã thấy lộc sinh tựa tại cửa sổ sát đất không bên trên bình tĩnh nói ra ngươi tính sai muốn cứu nàng chính là ngươi mà không phải ta sở trường ca phảng phất nghe được đời này buồn cười nhất cho cười nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem lộc sinh hai người các ngươi nội ứng hại cho chúng ta mắt thấy là phải kết thúc không thành nhiệm vụ bây giờ lại muốn ta cứu nàng là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi lộc sinh mỉm cười hai ta đều không điên là ngươi tự nguyện muốn cứu nàng nói xong ngay trước mặt sở trường ca giơ lên tia la rẽ súng ngắn đ ẻ vào mình huyện thái dương bên cạnh nếu như n g ư ơ i giết nàng ta liền nổ súng tự sát đến lúc đó ám sát tiểu đội liền chỉ còn lại có ngươi cùng đồng t h u c hai người cá nhân của ngươi nhiệm vụ liền sẽ thất bại mà chỉ dựa vào đồng t h u c một người Ta cũng không tin hắn có thể hoàn thành cũng có không hắn hoàn ám sở á t nhiệm vụ. s trường ca cái này mới đột nhiên nhớ tới mình còn có người nhiệm vụ không có hoàn thành mà cá nhân hắn nhiệm vụ là đến phó bản kết thúc lúc c h ỉ ít sống suốt ba người một khi lộc sinh cùng dương ngọc nhiên đồng thời đào thải hắn cũng đem lập tức bị đào thải bị loại sở trường ca bỗng nhiên xứng sở ngay tại chỗ hắn mở mịt mà kinh ngạc nhìn lộc sinh con mắt phát hiện đôi mắt này chấn định lại k i ê n nghị cũng không phải là đang nói đùa với mình trong lúc nhất thời tâm loạn như ma không biết nên lựa chọn như thế nào đồng dạng khiếp sợ còn có dương ngọc nhiên lộc sinh hiện tại tướng mạo khách quan giấy hôn thú bên trên ảnh c h ụ p gầy có gần năm mươi cân lại thêm dương ngọc nhiên không dám thời gian dài nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn bởi vậy ở trong mắt dương ngọc nhiên lộc sinh rõ ràng chính là một người xa lạ nàng vạn vạn không nghĩ tới một người xa lạ vậy mà lại lấy tính mệnh làm tiền đ ặ c cược tới cứu mình lộc sinh mập mạp mặt, mặt bên ở trong mắt nàng đ ố n g nhiên liền trở nên không đồng dạng giống như là bình tĩnh m ặ t hồ đ ố n g nhiên rơi xuống một mảnh l á c â y tạo nên một vòng gợn sóng dương ngọc nhiên tiếng lòng bị nhẹ nhàng phát bóng n h c ních lộc sinh hoàn toàn không biết mình vừa mới cử động tại dương ngọc nhiên trong l hắn hiện tại chỉ là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm sở trường ca trong lòng so bất luận kẻ nào đều càng khẩn trương hắn không hiểu rõ sở trường ca hoàn toàn không xác định sở trường ca có thể hay không vì một tiết l ử a g i ậ n trong lòng tha rằng từ bỏ mình người nhiệm vụ hắn chỉ có thể c ư ợ cựu thắng có lẽ có thể cứu dương ngọc nhiên g tính mệnh thua cuộc l i ề n muốn nổi lên tính mạng của mình hắn cũng không biết có đáng giá hay không hắn thậm chí cũng không tin này lại là mình làm ra sự t ì n h lộc sinh nhìn thấy sở trường ca trên mặt thần sắc có chỗ bưng lỏng mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói ra ta có thể cùng ngươi, làm cái giao dịch. Chỉ cần ngươi thả nàng ta lập tức cùng nàng cùng rời đi tuyệt không phá hư ngươi cùng đồng thuốc hành động ám sát cuối cùng nhiệm vụ được hay không được tất cả các ngươi thế nào sở trường ca tựa hồ bị lọc sinh lời nói cho đánh động trong lòng cân nhắc liên tục nói ra n g ư ơ i c a m đoan nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy sở trường ca không có lại nói tiếp t i ê n lặng bông xuống trong tay súng laser hướng bên cạnh lui một bước vừa lúc ngăn tại đồng thuốc xạ kích lộ tuyến bên trên ngươi mang nàng đi thôi nhưng phải bảo đảm sống sót lọc sinh thở dài nhẹ nhõm cấp tốc chạy hướng thể năng đã sớm tiêu hao dương ngọc n ê n túi người một phát bắt được tay của nàng đưa nàng kéo đến trong n ự c sau đó thả người nhảy lên từ trăm mét không trung nhẹ xuống sau lưng không hàng áo cấp tốc châm lửa chở lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người c h ậ m chậm về phía tây bên cạnh rơi đi năm phút sau hai người rốt cục rơi trên mặt đất lộc sinh tranh thủ thời gian bông ra ôm dương ngọc nhiên tay ai ngờ giờ phút này dương ngọc nhiên vẫn như c ũ thể lực chống đỡ hết nổi dưới chân mềm lũn liền ngã xuống lộc sinh dọa kêu to một tiếng tranh thủ thời gian lại một tay lấy nàng ôm vào trong l ự c sau đó chậm r ã i dịu nàng ngồi dưới đất dương ngọc nhiên túi đầu không có lên tiếng nhưng là trên mặt giống như lửa vừa đỏ vừa nóng đây là nàng lần thứ nhất bị một người đàn ông xa lạ dạng này ôm vào trong n ự c lộc sinh túi đầu nhìn về phía dương ngọc nhiên tay phải phát hiện tay của nàng bởi vì đổ máu quá nhiều trở nên mười phần tái nhuận hắn mau từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một cái bàn đảo đưa tới cho cái này bàn đảo là ta vừa mới nhặt có ngẫu nhiên khôi phục hiệu quả người trước đem cái này ăn nhìn xem có thể hay không giúp ngươi cầm máu dương ngọc nhiên giật mình nhìn xem bàn đảo không có nghĩ đến cái này quả đ à o vậy mà có thể có loại này hiệu quả kinh người khó trách vừa mới hắn sẽ nằm dạp trên mặt đất điên cùng nhặt quả đảo dương ngọc nhiên thế là há mồm cắn một cái lập tức cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực thế là dỗi a ngón tay trên mặt đất viết. khôi phục thể lực lộc sinh n g h một tiếng lại lấy ra một cái bàn đào đưa tới cái k i a thử lại lần nữa cái này một cái dương ngọc nhiên nghe lời tiếp nhận bàn đào lại cắn một cái lần này cảm thấy cả người thần thanh khí sảng đại não phá lệ không minh thế là vươn tay lại viết khôi phục thần trí lộc sinh gãi gãi đầu không có việc gì ta còn có ta cũng không tin không có khôi phục khỏe mạnh nói lần nữa từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một cái bàn đào đưa cho dương ngọc nhiên dương ngọc nhiên biết bàn đào mười phần chân quý liên tiếp ăn hai cái không có ý tứ lại ăn lộc sinh nhìn ra tâm tư của nàng n ư ờ i lấy nói ra n g ư ơ i yên tâm đi ta vừa mới nhặt được có nhỏ một trăm cái n g ư ơ i mở tộc ăn kỳ thật lộc sinh nói cũng không hoàn toàn là lời nói thật bởi vì tại hắn nhặt gần một trăm cái quả đào bên trong ngẫu nhiên khôi phục quả đào chỉ có không đến hai mươi cái lần này đã để dương ngọc nhiên ăn hết một phần m ư ờ i dương ngọc nhiên nghe được lộc sinh nói hắn nhặt được có hơn một trăm cái lúc này mới lại cắn một cái lúc này chỉ thấy toàn thân vết thương đều đang nhanh chóng khép lại chỉ trong chốc lát toàn thân liền khôi phục hưởng luận cái nào có một chút thụ thương dấu hiệu thời khắc này dương ngọc nhiên thân thể khỏe mạnh thể lực đổi dạo thậm trí thanh minh đơn giản so vừa vào phó bản thời điểm trạng thái còn tốt hơn. không khỏi làm nàng ở trong lòng âm thầm sợ h ã i thán phục cái này nếu là phóng tới thế giới hiện thực đơn cái này một cái liền đã là bảo vật vô giá lộc sinh gặp dương ngọc nhiên hoàn toàn khôi phục trạng thái cười nói với nàng chúng ta chuyến này phó bản cũng coi như vận khí không tệ hai cái nội ứng thế mà kiên trì tới cuối cùng hiện tại ta còn có một cái nhiệm vụ là vừa vặn tôn tể thiên giao cho ta để cho ta đi đâu suốt nhà máy giúp hắn trộm một cái gọi hạch tinh đồ vật chúng ta là sinh từ biệt vẫn là ngươi cùng đi với ta nhìn xem dương ngọc nhiên túi thấp xuống con mắt hướng thiên không thành phía nam chỉ trì lộc sinh lập tức vui vẻ ra mặt người lợi ta đi tìm chiếc m ộ tờ chúng ta bây giờ liền xuất phát hai người một đường nhanh như điện chớp rất nhanh liền đi tới vị tại thiên không thành phía tây nhất một chỗ quân sự cấm khu một chút nhìn không thấy bờ lưới sắt bên trên viết điện cao thế nguy hiểm nắm chữ to cổng có nhiều đến hai mươi người phòng giữ đội ngũ kỷ luật nghiêm mình ở trước cửa vừa đi vừa về tuần sát cho dù là một con ruồi chỉ sợ đều rất khó bay vào đi lộc sinh không khỏi ở trong lòng âm thầm tiêu khổ cái này nhìn qua tuyệt không giống có thể thừa dịp loạn trà trộn vào đi d á n vẻ dương ngọc nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lộc sinh bạo a y chỉ chỉ xa xa lưới sắt ra hiệu lộc sinh cùng mình tới chương sáu mươi tám hoa thức giải mã chính là đơn giản như vậy lộc sinh thế là cùng sau lương dương ngọc nhiên lặng lẽ hướng xa xa lưới sắt chạy tới hai người một mực chạy có ước chừng một cây số khoảng cách mới tại một chỗ yên lặng lưới sắt trước n g ừ n g lại lúc này bốn phía yên tình i mắng phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy một cái thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ xem ra tôn t ề thiên nói xác thực không sai nơi này chiến sĩ cũng bị điều đi rất lớn một nhóm đi chợ giúp phủ t h à n h chủ lộc sinh chỉ thấy dương ngọc nhiên giống làm ảo thuật đồng dạng từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một bình thuốc sắt trùng đồng dạng đồ vật sau đó phun ra tại lưới sắt bên trên thuốc sắt trùng vòi phun bên trong phun ra chính là màu trắng bọn b i ể n t r ạ n g thể lưu những thứ này thể lưu tại đụng phải lưới sắt trong n y mắt cấp tốc bao khỏa tại bên ngoài tạo thành một tầng cách biệt tầng dương ngọc nhiên một mực phun ra có gần rộng hai mét một mặt cách biệt lưới mới ngừng lại được sau đó cấp tốc dùng ngu bàn tay tại trên mạng sờ nhẹ một chút bình yên vô sự nàng thế là yên tâm đem hai cánh tay bắt đi lên dùng sức trở về kéo tại xác nhận lao độ không có vấn đề về sau mười phần nhanh nhẹn liền bỏ lên dương ngọc nhiên hôm nay mặc là một thân đỏ sầm bó sát người nhớp hạ thân là đặc chế vớ đen tất chân tại vượt qua lưới thân hình tượng như một v ầ n g l o a n nguyện có một loại rất có lực chủng kích mỹ cảm lộc sinh nhất thời lại có chút nhìn n g â y người lật đến lưới s ắ t k h á c một bên dương ngọc nhiên hướng lộc sinh ngay cả l i ê n mắc ra hiệu hắn nắm chặt tới lộc sinh thế là cũng học dương ngọc nhiên dáng vẻ một bên bắt lấy lưới s ắ t một vừa dùng sức đi lên đạp mặc dù quá trình nhìn có chút chật vật nhưng dầu gì cũng tính lật lại hai người mượn ánh trăng cấp tốc hướng đâu x u ấ t nhà máy phương hướng tới gần để lộc sinh không nghĩ tới chính là bên trong phòng giữ phá lệ lòng n g o giống như là đem tất cả bảo an lực lượng tất cả đều tập trung vào vừa mới cửa chính dương ngọc nhiên không có phí chút sức lực liền đem nhà máy cửa hông hai bảo vệ thả ngã trên mặt đất hai người cứ như vậy không có chút nào ngăn trở lẻn vào đến công trong xưởng trong nhà máy mấy chục đài to lớn lò luyện tại ngay ngắn trật tự làm việc một bên cự hình thành phẩm trên kệ chất đống lấy đủ loại đã làm xong cỡ lớn cơ giới bộ kiện nhìn qua giống như là chuẩn bị cho chiến đấu cơ giáp lộc sinh chú ý tới nhà máy đầu bậc thang có một mặt h ì n h quang bảng hướng dẫn phía trên ghi chú mỗi một tầng lầu tin tức c ặ kẽ trong đó lầu một là g ã luyện đài cơ giáp thành phẩm tủ cùng hao tại nhà kho lầu hai là một chút tinh phẩm vũ khí trưng bày thất. tại lầu ba địa phương đặc biệt dùng tỉnh tỉnh tiêu chú một gian động lực mật thất mà ở lầu chót vị trí thì có một gian đỉnh cấp trang bị cất giữ ở giữa lộc sinh điểm một cái bảng hướng dẫn bên trên động lực mật thất ta đoán hoạch tỉnh hẳn là ngay ở chỗ này chúng ta đi lên xem một chút dương ngọc nhiên khẽ vất c ằ m hai người thế là trực tiếp hướng lầu ba chạy tới toàn bộ nhà máy lầu ba ngoại trừ có ba bốn cái công nhân bên ngoài không có một cái nào phiên trực chiến sĩ hai người rất dễ dàng liền đi tới động lực mật thất cổng có một cái mật mã cửa lộc sinh nhìn chăm chú hướng mật mã trên cửa nhìn lại một cái màu làm xương hào chầm chậm hiện, hiện. một cái mười vị mật mã mật mã cửa hắn thế là tại mười vị mật mã xương hào từ đầu bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái thuộc tính rõ ràng chi tiết liền nhảy ra ngoài xương hào từ đầu mười vị mật mã thuộc tính rõ ràng chi tiết năm mươi bảy bảy t á m hai một sáu bảy mươi hai đơn giản dứt khoát thêm một cái lời không có dương ngọc nhiên g khi nhìn đến mật mã cửa trong nháy mắt n h ư mày nàng hướng xa xa công nhân chỉ chỉ ra hiệu bắt một cái tới hỏi một chút nhưng bị lộc sinh cho ngăn lại ngươi để cho ta thử trước một chút lộc sinh vừa nói vừa tại mật mã trên cửa n h ấ n xuống năm bảy trăm bảy tám hai một sáu bảy mươi hai m ư ơ i cái số lượng khóa cửa bên trên lập tức chuyển đến giải tỏa thanh â m giải tỏa thành công dương ngọc nhiên sững sờ ngay tại chỗ lộc sinh vội vàng giải thích nói ta có một cái mở khóa đạo cụ chúng ta đi vào đi dương ngọc nhiên lúc này mới nửa tin nửa ngờ gật gật đầu cùng lộc sinh cùng một chỗ thận trọng đẩy cửa vào toàn bộ động lực mật thất bên trong đen kịt một màu nhưng là tại chính giữa địa phương có một cái hình vông gian hàng khoảng cách lộc sinh hai người thắng tắp khoảng cách nước chừng có hai trăm mét phía trên lơ lửng ba viên xích hồng sắt hình cầu nhìn ra chỉ có pha lê viên bi lớn như vậy toàn thân tản ra mơ hồ hồng quang lộc sinh hai người đang định đi lên trước đông nhiên cả phòng địa gạch sập lún xuống dưới lộ ra xuống mặt một ao nước biếc tản ra hóa học thuốc thử đặc hưu gây m ù i mùi thối lộc sinh mắt nhìn ao nước bên trên xương hảo một ao mãnh liệt tính ngăn mòn lưu hình nước hắn tranh thủ thời gian lôi kéo dương ngọc nhiên lui về sau một bước cẩn thận đây là tính ngăn mòn cực mạnh lưu hình nước lưu hình trong ao đông nhiên b ư ớ c lên liên tiếp b ậ c khí ngay sau đó một đầu từ hai màu trắng đen tạo thành gạch đá đường nhỏ từ lưu hình trong nước nâng lên đầu này đường nhỏ vờn quanh toàn bộ mật thất một tuần giống một đầu nấn ná cự lòng dần dần tới g dương ngọc nhiên mắt nhìn đen trắng tiểu đạo từ vật phẩm tùy thân bên trong lấy ra một chiếc gương ném tới tấm gương rơi vào màu đen gạch đá bên trên bỗng nhiên chỉ thấy gạch đá phát ra một trận ánh sáng sáng liền hư không tiêu thất tấm gương lập tức đã rơi vào lưu hình trong ao phát ra xùy một trận nhẹ văng lên rất nhanh liền biến mất không thấy lập tức toàn bộ tiểu đạo đồng thời biến mất năm giây sau một lần nữa từ đáy a o hiện lên nguyên lai、like、là đầu cơ quan tiểu đạo hoặc là nói là một chuỗi ngẫu nhiên tạo ra không một bí chìa chỉ có mật thất chủ người mới có thể thu được chính xác cơ quan mật mã đến gần hạch tỉnh gian hàng người bình thường muốn thuận r vào vận khí đi đối toàn bộ gạch đá đường. s á t suất thành công không đến một p h ầ n ước khó trách cổng chỉ dùng một cái m ộ ư ơ i con số phổ thông mật mã cửa khó trách tôn tề thiên muốn để cho mình tới lấy hành t ỉ n h bất quá cũng may l ộ c sinh cũng không phải người bình thường hắn tùy ý liếc mắt đệ nhất dài hai khối gạch đá màu đen khối k i a viết một cái vững như thái son gạch đá màu trắng khối k i a viết một cái đụng một cái liền rơi gạch đá lý do an toàn l ộ c sinh cũng lấy ra một thanh tia laser súng ngắn nem tới tia laser súng ngắn vững vàng rơi vào màu đen gạch đá bên trên lần này gạch đá cũng không có biến mất lọc sinh vẫn chưa yên tâm lại ngẩm đầu nhìn một chút đệ nhị dài hai khối gạch đá lần này v một cái cứng chắc gạch đá màu trắng khối kia viết một cái mềm nhúng ạ c h đá lộc sinh lần nữa hướng màu đen gạch đá ném ra một thanh tia laser súng ngắn nhưng bởi vì đệ nhị giai bậc thang quá xa nguyên nhân lần này không có ném chuẩn trực tiếp tiến vào lưu hình trong ao lộc sinh lắc đầu lại lấy ra một thanh ném ra ngoài d ư ơ ngọc n g nghiên trong nháy mắt sợ ngây người một thanh tia laser súng ngắn ở người chơi diễn đàn bên trên có thể bán được gần mười vạn tiền tài cái tên mập mạp này có vẻ giống như làm giống như hòn đá ra bên ngoài ném cho dù là thịnh thiên công hội đều không nỡ như thể ném mập mạp này đến tột cùng là cái gì gia đình điều kiện lần này súng ngắn vững vàng rơi vào màu đen gạch đá bên trên quả thật cùng xương hào nói cứng chắc không ngã xem ra không thành vấn đề lộc sinh hướng dương ngọc n g h i ê n dựng lên cái tại chỗ này đợi động tác tay của hắn mình liền trợt một chút liền nhảy lên khối thứ nhất màu đen gạch đá an toàn rơi không có vấn đề tiếp theo là khối thứ hai gạch đá lộc sinh hai chân dùng sức đ ạ p một cái thân thể lần nữa vẽ ra trên không trung một đạo đáng yêu đường vòng c u n g sau đó lại rót xuống lộc sinh kinh hãi bản năng đưa tay một trận nắm bắt loạn tốt lần này hai khối gạch đá ở giữa chỉ có hơn một mét khoảng cách cuối cùng là hữu kinh vô hiểm để hắn treo gạch đá bên trên đứng một bên dương ngọc nhiên đồng dạn g dọa đến kinh chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người một trái tim phanh phanh chực n g ả y nghĩ thầm buổi chiều lúc ấy cái tên mập mạp này rõ ràng nhìn xem thân thủ không tệ làm sao lúc này đột nhiên vụng về giống như là đổi một người lộc sinh mình cũng là sợ không thôi vẫn là quyết định nhịn đau thay đổi cái k i a thân thủ nhanh nhẹn x ư n g hảo nhưng mà lúc này hệ thống lại báo sai nhắc nhở hắn điểm tích lũy không đủ lộc sinh tranh thủ thời gian t r a nhìn thoáng qua mình người t h u ộ tính thang trời điểm tích lũy vậy mà giữa bất chi bất giác chỉ còn lại có ba phân lần nữa một khi trở lại trước giải phóng đúng lúc này lộc sinh bỗng nhiên nghe được một làn gió thơm đánh tới. ngay sau đó đã nhìn thấy dương ngọc nhiên nhảy tới bên cạnh mình bởi vì gạch đá không lớn nguyên nhân dương ngọc nhiên chỉ có thể dán chặt lấy mình mà đứng hai nhân cánh tay sắt bên cánh tay lộc sinh túi đầu liền có thể nghe thấy dương ngọc nhiên đỉnh đầu mũi tóc dương ngọc nhiên không có n g n g đầu mà là dùng ngón tay chỉ đệ tam giai hai khối gạch đá lộc sinh lấy làm kinh hãi người tin tưởng ta dương ngọc nhiên không trần c h ờ chút nào nhẹ gật đầu chương sáu mươi chín tiểu p h u vợ ở giữa ăn ý lộc sinh trong lòng một trận không h i ể u cảm động gạch đá đường nhỏ một bước đạp sai liền đem thi q u t không còn nhưng dương ngọc nhiên lại dự định thay mình tiếp tục đi lên phía trước cái này cần đối với mình lớn bao nhiêu tín nhiệm lộc sinh không khỏi có chút khẩn trương hắn hít sâu một hơi nhưng sau nói ra màu trắng dương ngọc nhiên không có do dự chốc lát thân thể hơi cong liền nhảy ra ngoài nàng trên không t r u n g thân thể mười phần nhẹ nhàng thật giống như một con y ê u nhãm n o con nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào màu trắng gạch đá bên trên gạch đá quả nhiên không có biến mất lộc sinh lại nói đúng dương ngọc nhiên không q u a y đầu lại mà là tiếp tục chỉ vào đệ tứ giai hai khối gạch đá màu đen màu trắng màu trắng màu trắng màu trắng hai người tựa như là phối hợp an ý lao hưu lộc sinh ở chỗ này báo nhan sắc dương ngọc nhiên tại đầu kia nhẹ nhàng nhảy vọt chỉ trong chốc lát dương ngọc nhiên liền đi tới tứ phương hình gian hàng bên cạnh nàng nhìn thấy trên sân khấu có một cái lục sắc cơ quan cái nút thế là liền nhẹ nhàng ấn đi lên đột nhiên trong phòng ánh đèn đại lượng vừa mới sụp đổ địa gạch toàn bộ thăng lên trở về cơ quan giải trừ lộc sinh thở dài một hơi hướng dương ngọc nhiên bên người đi đến lúc này chỉ thấy dương ngọc nhiên chỉ vào bên dưới sân khấu phương một nhóm sách hướng dẫn hướng mình vây vây tay lộc sinh đi lên trước chỉ gặp trong sách hướng dẫn viết hạch tinh là thông qua đối hạch có thể tiến hành nghìn lần áp suất cô động m à thành đơn k h ỏ a hạch tinh liền chất chứa có mấy trăm khỏa bom nguyên tử bạo tạc chỗ phong thích ra năng lượng bởi vậy trên lý luận tôi nói có thể là một loại vĩnh động năng nguyên cung cấp chiến đấu cơ giáp sử dụng bởi vì hạch tinh áp suất cực kỳ khó khăn bản nhà máy nghiên cứu mấy chục năm cũng chỉ thành công áp suất ra năm viên bởi vậy thí nghiệm điều kiện cực kỳ hà khắc trước mắt vẹn vẹn được phép dùng cho siêu cấp cơ giáp đại thánh cùng tam nhãn thần tướng thể nội thí nghiệm kết quả vượt quá tưởng tượng hai cái cơ giáp sức chiến đấu đồng đều bày biện ra bao nhiêu cấp tăng trưởng lộc sinh mới chợ hi cũng muốn、like、đánh đánh cũ t r không không lộc t sinh trong lòng không khỏi hơi nghỉ h o n c một chút vì cái gì chân quý như thế hành t lại n h sẽ ở tội dân thủ lĩnh tôn tề thiên đại thánh trong cơ giáp cái này tôn tề thiên cùng thiên không thành ở giữa đến cùng có quan hệ ra sao bất quá đây cũng không phải là hắn bây giờ có thể nghĩ rõ ràng sự tỉnh lộc sinh vươn tay một tay lấy ba viên hạch tinh đều lấy ra ngoài hắn đem hai viên bỏ vào chính mình đạo cố cột sau đó đem còn lại một viên đưa cho dương ngọc nhiên dương ngọc nhiên nhìn xem đưa tới trước mắt hạch tinh lấy làm kinh hãi đâu xuất nhà máy luyện mấy chục năm mới luyện ra mấy k h o ả hạch tinh là có thể tùy tiện lấy đi đồ vật sao lộc sinh gặp dương ngọc nhiên không có đi tiếp hạch tinh liền trực tiếp đem hạch tinh nhét vào trong tay nàng người ta tôn t h thiên vừa vặn một người một viên đến đều tới người gặp có phận ngươi nhanh thu lại cùng lúc đó đâu xuất trong nhà máy còi cảnh sát đại tác xem ra đồng thời lấy đi toàn bộ hạch tinh vẫn là sẽ phát động cảnh báo lần này đổi thành dương ngọc nhiên g một phát bắt được lộc sinh hướng mật thất ngoài cửa chạy tới hai người một đường từ lầu ba chạy ra nhà máy trên đường chỉ đụng phải mấy cái công nhân cùng bảo an tiến lên hỏi thăm đều bị dương ngọc nhiên g cho một chiêu chế phục thẳng đến hai người tại nhà máy bên ngoài trên đất chống phi nước đại thời điểm thiên hạ hộ vệ đội chiến sĩ mới rốt cuộc xuất hiện nhưng nhân số cũng so với trong tưởng tượng ít đi rất nhiều bất quá hai chiếc xe về giã hơn m ư ờ i người dương ngọc nhiên g một tay lấy lộc sinh đẩy lên một chỗ s ừ n đất đằng sau sau đó cấp tốc từ thành trang bị bên trong lấy ra nắng truy m ư ợ cung lật tay một cái nam chi một tổ hàn quang tiễn trong nháy mắt bay ra ngoài sáu tổ đầy trời mưa tên so tia sáng la re buộc còn kinh khủng hơn gặp được công kích liền sẽ lăng không bạo tạc cực lạnh khí tức theo hàn quang tiễn nổ bể ra đến lập tức đem đuổi theo tới hơn m ộ ư ơ i hộ vệ đội chiến sĩ đông lạnh thành kem quái nước dương ngọc nhiên không có chút nào dừng lại gọn gàng xoay người kéo lên lộc sinh liền hướng cái kia phiến cách biệt lưới trước chạy hai người lúc đến xe gắn máy còn dừng ở lưới sắt trước một cây số trên mặt đất có lẽ là lo lắng lộc sinh kỹ thuật điều khiển dương ngọc nhiên không nói hai lời liền đem lộc sinh kéo đến chỗ ngồi phía sau của mình bên trên. một trận động cơ oanh minh qua đi dương ngọc nhiên g chở lộc sinh xông về phụ thành chủ sau lưng ba đài chở đầy thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ xe việt giã cũng từ lưới sắt bên trong vọc ra đi theo dương ngọc nhiên g sau xe gắn máy theo đ u ổ i không bỏ lúc này lộc sinh nhiệm vụ chỉ nhánh xuất hiện đổi mới nhiệm vụ chỉ nhánh đổi mới xin nhanh chóng tiến về nam thiên môn tại tôn t ề thiên trước khi rời đi đem hạch tỉnh giao cho tôn t ề thiên một mươi bốn năm mươi chín lộc sinh tranh thủ thời gian nói ra đi nam thiên môn tìm tôn tể thiên chúng ta chỉ có m ư ơ i năm phút dương ngọc nhiên lập tức vặn một cái phanh lại chân phải trên mặt đất dùng sức một điểm xe gắn máy đuôi xe q u é t ngang liền nguyên đ ị a quay lại phương hướng hướng thành nam chạy tới toàn bộ quá trình vô cùng tơ lụa thật giống như lộc sinh cái này một trăm tám mươi cân mập mạp không tồn tại để lộc sinh không thể không b ộ i phục siêu cấp công hội đội viên tố chất thân thể thật viễn siêu thường nhân vì thoát khỏi sau lưng xe việt d ã truy kích dương ngọc nhiên g lái xe gắn máy liên tiếp xuyên thẳng qua tại một đầu lại một đầu trong ngõ tắt thỉnh thoảng có chất đống bên ngoài cái dương tạp vật bị xe gắn máy đ ụ đổ sau lưng chuyển đến liên tiếp không ngừng tiếng chửi rửa cùng lộc sinh một lần lại một lần xin lỗi còn lại năm phút lúc nam thiên môn đã xuất hiện ở trước mắt lúc này nam thiên môn trên tường thành phòng giữ còn tại cùng tội dân mang tới mấy cái cỡ lớn biến dị thú đang chém giết lẫn nhau cổng h i ê n trực chiến sĩ nhân số cũng so trước đó thiếu đi có đem gần một nửa mắt thấy rời cửa càng ngày càng gần dương ngọc nhiên đ ỗ n g nhiên hai tay bông ra tay lái từ trên chỗ ngồi đứng lên lưng sau khuất trương kéo căng truy ngoại cung lấy thế xét đánh không kịp bưng t h a i hướng phía đại môn bên trái phía bên phải nghiêng phía trên đều bắn ra ba tổ hàn quang tiễn tiến thân đồng dạng trên không trung nổ tung đem một đám thủ vệ chiến sĩ đông lạnh thành băng điêu xe gắn máy từ nam thiên môn hạ vội sông mạ qua thẳng đến ngoài một khung cự hình vận tải cơ giáp đứng tại bên bờ vực bốn cái mộ tờ lớn tiếng q a n h mình mắt thấy là phải từ dưới đất rời đi tôn t ề thiên còn đứng ở cửa khoang tiền triều nam thiên môn phương hướng nhìn quanh khi nhìn đến dương ngọc niên g h cùng lộc sinh hai người lúc mặt bên trên lập tức lộ ra tiêu dung ta liền biết ngươi có thể đổi tới đây là lộc sinh lần thứ nhất tại tôn t ề thiên trên mặt nhìn thấy tiêu d u n g đơn giản so với khóc còn khó nhìn hơn hãn tử thanh trang bị bên trong lấy ra hạch tinh giao cho tôn t ề thiên trong tay thở hồng hộp hạch tinh cho ngươi đáp ứng ta đồ tốt đâu tôn tể thiên cười ha ha một tiếng tĩa tay từ trên thân lấy ra ba sợi dây đưa cho lộc sinh. ây đây là ta thế thân tôn lục n h ĩ ngươi nốt đoạn một sợi dây thường hắn sẽ xuất hiện một lần thế nào kinh hỷ sao lộc sinh n h ẹ n họng nhìn chân chối nhìn xem tôn tề thiên liền cái này không có ta thế thân còn chưa đủ lộc sinh nhịn không được liền muốn chửi ầm lên cuối cùng vẫn là xem ở một đống tội dân cầm t h ư ơ n g chỉ vào đầu hắn phân thượng mới miễn cố nín lại đây chính là hạch tinh ai ta vì lấy nó kém chút chết rồi tôn tề thiên cười ha ha hướng lộc sinh phất phất tay quay người chui vào cơ giáp tròng khoang thuyền về sau có ta thế thân ngươi liền chết không được rồi theo vận tải cơ giáp nhảy lên nhảy xuống không trung vân hải một thanh em xuất hiện ở lộc sinh bên thai chúc mừng người chơi lộc sinh hoàn thành kiếp sau hoa cùng bị ngạn s e n s u y di phó bản thứ hai màn bản đào thị n h yến nhiệm vụ chính tuyến bảo hộ tôn tề thiên an nhiên rời đi thuận lợi hoàn thành người nhiệm vụ đêm tối chỉ lan g thuận lợi hoàn thành mười giây đồng hồ sau sắp rời đi thế giới phó bản mở ra nhiệm vụ kết toán t r ư ơ n g bảy mươi điểm tích lũy như tên lửa nhảy lên thăng âm thanh em vang lên trong nháy mắt dương ngọc nhiên lập tức đem một đầu vòng tay đưa cho lộc sinh, lộc sinh một trận mờ mịt ngươi cũng muốn đưa ta dây thừng dương ngọc nhiên lắc đầu cùng lộc sinh khoa tay một chút vòng tay bên trên thịnh thiên công hội trang、sức. nàng nhưng thật ra là muốn nói cho lộc sinh cái này vòng tay là nàng người tín vật c ó n ó về sau gặp phải khó khăn có thể đi thịnh tiên công hội tìm nàng lộc sinh kiến thức nửa vời tiếp nhận vòng tay chỉ nghe đến phía trên có một trận mùi hoa thơm dễ chịu thế là hướng dương ngọc nhiên nói một tiếng tạ ơn một tiếng này tạ ơn lại làm cho dương ngọc nhiên trong lòng chấn động mạnh một cái cái này vốn nên là nàng nói cho lộc sinh suy nghĩ cẩn thận từ khi vào phó bản bắt đầu đến bây giờ thuận lợi thông quan mình gợi hồ cũng tại sự giúp đỡ của người đàn ông này phía dưới nếu là không có hắn liều mạng tương hộ mình đại khái đã thất bại ba bốn lần Cái ngày vẫn vẫn vai vai, quần quần tại đêm ngược tính theo thời gian sắp kết thúc trong nháy mắt dương ngọc nhiên bỗng nhiên mở miệng hướng lộc sinh nói một tiếng tạ ơn lộc sinh xứng s ờ đây là từ vào phó bản bắt đầu hắn lần đầu tiên nghe dương ngọc nhiên mở miệng nói chuyện không có trong trí nhớ lần thứ nhất gặp mặt lúc cao như vậy lạnh thanh em rất ôn nhu còn có một tia gợi cảm lộc sinh thế là cũng đối dương ngọc nhiên về lấy một cái ôn nhu mỉm cười lộc sinh không biết là một tiếng này tạ ơn đối dương ngọc nhiên mà nói ý vị như thế nào ý vị này nàng đem quyết định từ bỏ giữ vững được cả một cái phó bản cố gắng cùng cao tới một trăm cái điểm tích lũy ban t h ư ở n g chỉ muốn hướng cái này nàng coi là người xa lạ biểu đạt trong lòng mình lòng cảm kích lộc sinh trước mắt thời không biến đạo hắn lại một lần đi tới cái kia không nhốn bụi trần thế giới khác từng hàng văn tự tại trước mắt hắn chậm rãi thoáng hiện. hiện tại bắt đầu tiến vào phó bản kết toàn câu chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chỉ nhánh đêm tối chỉ làng ba mươi điểm tích lũy hai trăm linh tiền tài chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bảo hộ tôn tề thiên ba mươi điểm tích lũy hai trăm linh tiền tài chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ẩn lão quân hạch tỉnh ba mươi điểm tích lũy ba trăm linh tiền tài nhóm đầu tiên tham dự phó bản khảo thí thu hoạch được năm mươi điểm tích lũy toàn khu công đầu thường lớn thu hoạch được một lần rút bảo dương cơ hội lọc sinh không nghĩ tới lần này lại thu được toàn khu công đầu thường lớn hắn suy đoán có thể là cùng mình thông quan nhiệm vụ ẩn có quan hệ năm cái bảo dương theo thứ tự xuất hiện ở lọc sinh trước mặt một cái phẩm chất không tệ bảo dương một cái độc nhất vô nhị bảo dương một cái không thể bỏ lỡ bảo dương một cái mở ra có ngạc nhiên bảo dương một cái không có tác dụng gì thùng rác lần này năm cái bảo dương phẩm chất rõ ràng muốn so trước đó tốt hơn nhiều nhưng cũng tăng lên lọc sinh lựa chọn buồn dầu cũng không còn cách nào một chút liền phân biệt ra được cái nào là tốt nhất lọc sinh suy tư một lát lựa chọn cái kia một cái độc nhất vô nhị bảo dương khả năng phần lớn người đều sẽ đối với độc nhất vô nhị c à n g tình hữu độc trung đi bảo dương lập tức mở ra bên trong đặt vào lại là một viên nhẫn kim cương đạo cụ tên yêu q á i nhẫn kim cương đạo cụ bình xét cấp bậc sử thi a đạo cụ giới thiệu văn tắt nói dối liền sẽ bị trừng phạt nhà đeo lên nhẫn kim cương người một khi nói dối lời nói liền sẽ dần dần yêu quái hóa thẳng đến uống xong mười khỏa tươi ép nước chanh mới có thể dần dần biến trở về tới còn thật sự là một chuyện có ý tứ đạo cụ nhiệm vụ ban thưởng kết toán hoàn thành lộc sinh trước mắt thời gian lần nữa lưu truyền lại mở mắt lúc đã một lần nữa về tới lao dương trong nhà lần này phó bản nhiệm vụ thời gian rất ngắn chỉ trải qua thời gian một ngày lúc này vừa mới thứ tư buổi chiều ba giờ bốn mươi bảy phút lộc sinh ngồi tại khách phòng trên giường mở ra bảng thuộc tính của mình thính danh lộc sinh đệ nhất chức nghiệp năm mươi điểm tích lũy tức h tỉnh tiền tài một mươi hai hai trăm linh bốn một trăm m ư ơ i hai thang trời điểm tích lũy một trăm bốn mươi ba phân liên tục hạ hai lần phó bản để lộc sinh tiền tài bạo đã tăng tới hơn một ư ơ i hai triệu thế nhưng là điểm tích lũy vẫn là chỉ có đáng thương một trăm bốn mươi ba phân cái này khiến hắn không có nhiều như vậy tiền lại cái gì cũng không làm được lộc sinh chợt nhớ tới đạo cụ cột bên trong cái kia hơn năm mươi cái ngẫu nhiên điểm tích lũy b ả n đảo vừa vặn hiện tại bãi bụng ăn trước cái mấy cái thử một chút nhìn xem có thể được đến nhiều ít điểm tích lũy Ngẫu nhiên điểm tích điểm lúc ũ y bàn bàn là đành đang ăn xong cùng ngụm hiện. nên sinh kiên nhẫn ăn đảo điểm đem đảo quả phải cả Cho hiệu thời hết cuối mới cái xuất lọc l cả. một một rất tất cả. Lúc này chỉ thấy mắt thông báo trước cột bên trong xuất hiện một cái chấm đỏ chúc mừng ngươi r ú t chúng tam đẳng thưởng bảy mươi điểm tích lũy thanh thuộc tính bên trong thang trời điểm tích lũy tự động biên thành hai trăm m ư ơ i ba p h ầ n lọc sinh vụt một chút liền từ trên giường đứng lên một cái tam đẳng thưởng thế mà p h ầ n thưởng mình cao tới bảy mươi cái điểm tích lũy đây cơ hồ cùng lần tiếp theo phó bản ích lợi không sai bị lắm lọc sinh lập tức hưng phấn từ đạo cụ cột bên trong lấy ra năm cái bàn đảo chỉnh tế xếp tại trên bàn không nghĩ tới có một ngày có thể chỉ dựa vào ăn liền có thể thắng được thang trời điểm tích lũy cái này còn có ai sẽ không l ộ c sinh mã thượng phong quyển m â y t à n lại đã ăn xong một cái bàn đảo chúc mừng người rút chúng tham dự thường năm điểm tích lũy chỉ có năm cái điểm tích lũy l ộ c sinh lập tức lại có chút vị trí tranh thủ thời gian nắm lên kế tiếp bàn đảo nhét vào miệng bên trong chúc mừng người rút chúng tham dự thường năm điểm tích lũy chúc mừng người rút chúng tham dự thường năm điểm tích lũy chúc mừng người rút chúng tham dự thường năm điểm tích lũy lọc sinh lại liên tiếp ăn ba cái bàn đảo kết quả toàn bộ đều là tham dự thường cộng lại chỉ có hai mươi điểm tích lũy giờ phút này bụng đã chống đỡ không được tâm tình còn trở nên phá lệ b ề b ạ i vốn cho rằng tìm được một đầu phát tài đường tắt không nghĩ tới một cái tam đẳng thưởng đã hao hết mình toàn bộ vật khí lộc sinh nhìn qua trên bàn cái cuối cùng bàn đảo cắn răng lại ăn một cái cũng không tin ngươi còn có thể tái xuất một cái tham dự thưởng thế là hắn chật vật cầm lấy bàn đảo bắt đầu từng ngụm hướng trong bụng ướt dòng giá gặm có hai mươi phút mới rốt cục đem cả một cái quả đào ăn xong lúc này mình rốt cục đem cả một cái quả đào ăn xong lúc này mình vậy mà lại bởi vì ăn cái gì bị m ệ n ngã lúc này thông chỉ cột bên trong lần nữa sáng lên điểm đỏ l ộ c sinh nhấn mở thông chi tin tức chúc mừng người rút chúng giải đặc biệt một n g một t r ă n h hai bốn điểm tích lũy nhìn xem thanh thuộc tính bên trong điểm tích lũy đột nhiên biến thành một nghìn hai trăm năm mươi bảy p h ầ n lộc sinh chẳng khác nào tên l ử a từ trên giường bắn lên ngoa tạo. ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo lộc sinh đơn giản khó mà tin tưởng con mắt của mình một ngày này tâm tình từ đại hỷ cực đau khổ đến cực lớn vui liền cùng ngồi xe cắp treo đồng dạng một nghìn hai trăm năm mươi bảy p h ầ n hắn có thể tại giang lâm thành phố bên ngoài vòng mua nhà học sinh trong lúc nhất thời khó mà ước chế mình tâm tình kích động tranh thủ thời gian mở ra tìm phòng trang web tìm kiếm lên phụ cận phóng nguyên Đúng ú l chương này, k ô n g chích chắc đống nhiên bảy n ngoài. ra mươi mốt vì điểm tiền thuốc men hai huynh nguội cãi vã thúc thúc tiến vào phòng cấp cứu lộc sinh kinh hãi muốn nói trên thế giới này duy nhất đối nguyên chủ coi như không tệ cũng chỉ có cái này thúc thúc làm sao lại đột nhiên tiến vào phòng cấp cứu đâu lộc sinh tranh thủ thời gian đang tán gẫu không bên trong hỏi thăm nguyên nhân nhưng khương n g u y ệ t không tiếp tục hồi phục tin tức nếu như là người khác ná g bệnh lộc sinh ngược lại còn không có gấp gáp như vậy dù sao mình cũng là xuyên qua tới cùng người nơi này không thân chẳng quen nhưng là thúc thúc ná g bệnh phải nắm chắc đi xe một m chút nếu là không có thúc thuốc, khả năng nguyên chủ đã sớm biến mất khỏi thế giới này hiện tại là trạm v ạ n g tối năm điểm lộc sinh vội vàng xuống lầu gọi xe tiến đến giang lâm thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân chờ hắn lúc chạy đến phát hiện hôm nay phòng cấp cứu trước cửa người đặc biệt hơn nhiều rất nhiều da thuộc đều đang không ngừng vừa đi vừa về đi dạo toàn bộ các bác sĩ thì là bận tối mày tối mặt vội vàng ra lại vội vàng đi vào thầm thầm khương nguyệt cũng trở tại phòng cấp cứu c ổ n g liền ngay cả rất lâu không có xuất hiện đường ca khương siêu cũng chạy đến khương siêu là thúc thúc cùng thầm thầm đại nhị tử từ khi sau khi kết hôn liền cùng nàng dâu dọn ra ngoài ở bình thường rất ít trở về chỉ có ngày lễ ngày tết thời điểm mới có thể về trong nhà nhìn xem hai người d u n g thầm thầm lời nói nói đây là hài tử có tiền đồ bình thường bận rộn công việc không trở lại lại có quan hệ gì dù sao cũng so suốt ngày lại trong nhà vọc máy vi tính mạnh khương siêu liếc một chút sốt ruột chạy tới lộc sinh cũng khác biệt hắn chào hỏi đúng lúc này phòng cấp cứu cửa đột nhiên bị lời ra yến sĩ trưởng đi ra lo lắng chờ ở phòng cấp cứu trước một đám i a thuộc nhóm tất cả đều vây lại một năm miệng mười nói ra bác sĩ nhà ta vị kia thế nào mời n g ư ờ i phải tất yếu mau cứu hắn vô luận bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý hoa y nghệ sĩ trưởng hướng mọi người k h o á t k h o á t tay ra hiệu mọi người im lặng sau đó trầm giọng nói ra lần này bệnh quả thật có chút khó giải quyết người bệnh toàn thân tế bảo đột nhiên đại lượng tử vong lan ra biến thành màu đen cơ bắp h é o rút cả người liền tốt như đoá hoa nhanh chóng khô héo càng mấu chốt chính là chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bệnh như vậy lệ cũng tìm không thấy nguyên nhân bệnh bởi vậy muốn đúng bệnh hút thuốc sẽ trở nên m ư ơ i phần khó khăn không ít ra thuộc nhóm đang nghe chủ trị y sư lời nói về sau lập tức khóc lớn lên có lý trí một chí một chút vội vàng hỏi. bác sĩ kia còn có cái gì cứu g i ú p biện pháp sao chủ t r ị y sư đáp trước mắt còn có một loại khẩn cấp biện pháp chính là cho người bệnh đánh một chỉ máu người làm tế bào châm có thể tạm thời giữ được tính mạng nhưng là không thể cam đoan chữa trị mà lại châm này giá cả rất đắt cần bảy mươi vạn vừa vừa nghe đến có thuốc có thể giữ được tính mạng không ít da thuộc đều thở dài một hơi nhưng là nghe được muốn bảy mươi vạn một châm không ít người lập tức lại mặt mà ủ mày cho đối bọn hắn những thứ này điểm tích lũy không đủ năm trăm l ầ n mỗi ngày chỉ có thể kiếm chút vất vả tiền người mà nói bảy mươi vạn đã là cái thiên văn sổ tự chủ chị y sư minh bạch mọi người khó xử nhưng cũng không thể tránh được nếu như muốn đánh cần tại ba mươi phút bên trong quyết định nếu không qua cứu giúp cửa sổ kỳ lại đánh cũng vô ích chủ t r ị y sư vừa dứt lời một chút vốn liếng coi như không tệ tranh thủ thời gian hô đánh đánh đánh nhà chúng ta muốn đánh đi chỗ nào giao nộp một bên y tá thế là cho bọn hắn phô b à y giao nộp mã t h ầ m t h ầ m nghe xong muốn bảy mươi vạn một trăm n h ấ t thời ngẩn ra mắt trong nhà tổng cộng chỉ có không đến hai mươi vạn tích xúc nguyên bản vẫn là có ý định cho khương nguyện đọc sách dùng khương siêu liếc một cái thẩm thẩm cẩn thận hỏi mẹ chúng ta còn cho cha đánh sao thầm thầm lập tức chọn nhìn khương siêu một chút đánh khẳng định đánh không đánh nếu để cho người truyền đi nói xấu ngươi để cho ta về sau còn thế nào tại t i ể u tỷ b ộ i trước mặt n g ầ g đầu lên nhưng là mẹ hiện tại cũng chỉ có hai mươi vạn tiền tiết kiệm vốn đang là muốn cho n g u y ệ t n g u y ệ t đọc sách dùng các ngươi bắt gấp cho các ngươi một nửa khác gọi điện thoại đem còn lại năm mươi vạn con gót n g h e xong muốn xuất ra nhiều tiền như vậy khương siêu sắc mặt một chút liền trở nên t r ắ n g bệnh hắn liếc qua khương n g u y ệ t nói ra ngươi một nửa khác không là công hội đội viên sao nhiều tiền của bọn họ ngươi để ngươi cái kia một nửa khác đem trả tiền ra chứ sao khương nguyện nghe xong lập tức giận không chỗ phát、thiết. tiền hắn lại nhiều cũng không phải gió lớn thổi tới cha tân tân khổ khổ nuôi ngươi như thế lớn hiện tại nga bệnh ngươi một điểm tiền đều không có ý định ra sao huống hồ ngươi không phải mỗi ngày thổi ngươi bà lão kia là địa sản công ty vương bài tiêu thụ sao cũng không thể trong nhà một điểm tiền tiết kiệm đều không có chứ thương siêu trên mặt xanh một trận từ một trận miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì lão bà của ta nàng bình thường tiền quản rất nghiêm tiền đều cầm đi đầu tư một lát không lấy ra tới hai huynh m g ộ i qua lại từ chối một bộ ai cũng không muốn ra tiền dám vẻ thầm thầm lập tức há miệng mắm to hai người các ngươi bạch nhã lang là dự định thấy chết mà không cứu sao thẩm thẩm thanh em rất lớn lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt khương siêu ra mặt mỏng rụt rụt đầu mẹ chúng ta không phải ý t ư kia ta cái này đi gọi điện thoại nói xong bất đắc dĩ đi ra khám gấp nhà lầu cùng lao bà đòi tiền đi khương nguyệt thì là đi hướng một phương hướng khác hẳn là tại liên hệ lý h ú c hảo thúc thúc nhà cửa đối diện lý thúc lần này cũng t r ú n g độc được đưa vào phòng cấp cứu lý thẩm một nhà rất nhanh góp đủ tiền giao s o n khoản nàng bình thường luôn luôn cùng thẩm thẩm không hợp nhau lại rất đáng ghét thẩm thẩm luôn luôn yêu trước mặt người khác khoe khoan con trai mình một nhà cỡ nào, lợi hại cỡ nào nữ nhỉ một nửa khác là công hội hạch tâm đội viên cái gì lần này có thể tính bắt lấy cơ hội chế rêu t h ầ m t h ầ m vài câu ôi tiểu quên nhi tử kia của ngươi nữ nhi không đều là rất lợi hại nhà làm sao lao ba thân bệnh một phân tiền đều cầm không ra được sao muốn ta nói loại hai tử này chính là nuôi không loại hại hơn nữa thì có ích lợi gì t h ầ m thầm sắc mặt bám một chút liền gục xuống ngươi nhìn xem tốt bọn hắn vừa mới chính là qua loa vài câu một hồi bảy mươi tám mươi vạn nhất định lấy ra lý t h ầ m chật chật hai lần miệng một bộ xem náo nhiệt bộ dáng thầm thầm lúc này trong lòng cái biệt k ó đó một bồn lửa giận không chỗ phát tiết lúc này đã nhìn thấy ngồi ở một bên sinh, lập tức chửi ấm lên một câu cuối cùng không biết là nói cho lộc sinh nghe vẫn là nói cho lý thầm nghe lộc sinh hiện tại tiền tiết kiệm có nhiều đến hơn một mươi hai triệu bảy mươi vạn với hắn mà nói cũng không phải là cái rất khó tiếp nhận số lượng hắn đã sớm nghĩ kỹ nếu là thẩm thẩm một nhà góp không đủ tiền tiền này liền từ hắn bỏ ra thúc thúc dưỡng d i ụ c mình m ộ ư ơ i tám năm phần ân tình này khẳng định là phải trả bên trên về phần thẩm thẩm chửi đ ồ n lên lộc sinh cũng lười cãi lại dù sao cùng bát phụ so chửi đồng làm sao có thể thắng được qua bát phụ t r ư ơ n g bảy mươi hai ngươi có thể xuất ra nổi bảy mươi vạn ta nằm trên đất gọi ra ra ngươi mười mấy phút sau thương siêu kích động chạy trở về mẹ lão bà của ta đáp ứng lấy tiền cho cha xem bệnh thẩm thẩm lập tức liếc qua lý thẩm một bộ ta nói cái gì tới thân sắc ngoài miệng vội v ắ hỏi vẫn là nhà ta nàng dâu tốt nàng dự định cầm bao nhiêu tiền ra nàng dự định cầm năm vạn khương siêu vừa dứt lời lý thẩm lập tức nhịn không được phốc phốc cười một tiếng t h ẩ m t h ẩ m trên mặt lập tức nhịn không được rồi chỉ vào khương siêu cái mũi mắng cha ngươi chữa bệnh tranh lệch năm mươi vạn nàng liền chịu xuất ra năm vạn ba nàng muốn là chết nàng cũng liền ra chút tiền như vậy khương siêu lúc này sắc mặt cũng trở nên rất khó coi mẹ ngươi làm sao nói chuyện chúng ta gần nhất vừa mua phòng lại mua xe tiểu hai lại muốn đọc sách một lát s ắ c thực không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy ngươi cũng không thể để chúng ta đi mượn vay nặng lại đi thầm khỏe mắt có quắc một trận vậy ngươi bán xe không được sao xe so cha ngươi cho yếu hai người tại phòng cấp cứu trước hành lang bên trên dùm b è n lúc này chỉ thấy khương n g u y ệ t một mặt đắc ý đi trở về liếc một chút khương siêu nhìn xem thầm thầm nói ra mẹ các ngươi chờ ồn ào húc hào đáp ứng cho cha xuất tiền xem bệnh thầm thầm hít sâu một hơi hắn sẽ không cũng dự định cầm năm vạn a khương n g u y ệ t khinh thường cười cười húc hào làm sao có thể làm được ra loại sự tình này hắn đáp ứng ra năm mươi vạn đem tiền còn lại đầy đủ thầm thầm lập tức vui vẻ ra mặt một bộ kiêu ngạo biểu lộ ngắm một chút lý thầm nhưng sau nói ra vẫn là húc hào hiếu thuận người ta công hội thành viên chính là không giống Khương siêu cũng không Siêu thẩm ứ c giận, g n e được Húc Lý ý Hảo thở nhẹ h nguyện vạn, n ra dài thẩm lập tức quạt khương siêu một cái đầu ra n g ư ơ i cái chết không có lương tâm cha ngươi nằm viện bình thường không cần tiền sao mẹ ngươi liền không tốn tiền sao liền lấy cái năm vạn còn muốn cầm trở về khương siêu khó chịu trong lòng nhưng cân nhắc đến mình quả thật đối lý thế là cũng không có lên tiếng thẩm thẩm đổi vội và nói cái kia nguyện nguyện tiền nếu như tới sổ chúng ta nắm chặt đi cho cha tiền thuốc dao đừng đến lúc đó làm trễ nải cứu chữa thời gian khương nguyệt từ một tiếng lập tức lại nói ra bất quá mẹ có chuyện đến xóm nói rõ với người lý húc h ả o nói cái này năm mươi vạn không thể mượn không đến c ầ m chúng ta ở phòng ở làm thế t h ư ớ c thẩm thẩm đột nhiên mở to hai mắt hán hán hán không phải cho người cha chữa bệnh tiền sao một bên khương siêu v ụ t một chút từ trên ghế đứng lên ta không đồng ý ta nói cái k i a lý húc h ả o có thể có hảo tâm như vậy chúng ta hiện tại ở cái phòng này chỉ ít giá trị cái hai ba trăm vạn hắn muốn cầm năm mươi vạn liền thế chấp đi không có cửa đâu k ư ơ n g nguyệt căm tức nhìn k ư ơ n g siêu nhà tia thế chấp cho ngươi ngươi ra năm mươi vạn cho cha xem bệnh khương siêu đồng dạng nổi giận đùng đùng trả lời phòng này sớm m u ộ n là của ta ta dựa vào cái gì ra năm mươi vạn thầm thầm hét lớn một tiếng thế chấp liền thế chấp trước cứu các ngươi ba ba m ệ n h nói xong chừng mắt liếc khương siêu cái gì gọi là phòng ở sớm m u ộ n là ngươi ngươi có tin ta hay không đi làm cái công chứng đem phòng ở c h u y ể n cho người khác khương siêu không nói dầu gì không vui đặt mông ngồi tại trên ghế dài thầm thầm cùng khương n g u y ệ ơ hai người thì là tiến về giao nộp trung tâm đem bảy mươi vạn tiền trao lộc sinh nhìn xem tại phòng cấp cứu trước cửa lẫn lộn cùng nhau một nhà ba người âm thầm lắc đầu thật là dạng gì mụ, mụ. liền nuôi ra dạng gì h ả i tử chỉ bằng thẩm thẩm bình thường loại kia thế lực h a y nhiệt g bộ dáng có khương siêu khương miệt cái này một đối tử nữ tuyệt không ngoài ý mớn có lẽ là chú ý tới lộc sinh trên mặt khinh thường khương siêu đêm nay lần thứ nhất hướng lộc sinh nói nói ngươi mở lg bờ nhìn cái gì náo nhiệt n g ư ơ i xuất tiền sao một phế vật lộc sinh nhũ mày ta nếu là xuất tiền làm sao bây giờ khương siêu hơi xứng sở không ngờ tới luôn luôn phế vật tử trạch nam lại dám cãi lại thế là sì một tiếng kinh n i ệ t ngươi nêu có thể xuất tiền ta quỳ xuống đất hô ra ra ngươi lộc sinh k h é cười một tiếng vậy ngươi nhắc nhớ kỹ lời của ngươi nói Cùng vạng n dĩ m a phong l cấp sinh l cứu bên kia cũng cho thúc thúc đánh máu người làm thế bảo trâm từ vu thúc thúc toàn thân tế bảo xem như trùng sinh một lần bởi vậy làn da biến thành màu đen cơ bắp khô héo triệu chứng lập tức liền được cải thiện nửa giờ sau thúc thúc bị đẩy ra phòng cấp cứu chuyển đến phổ thông phòng bệnh quan sát sáng sớm hôm sau thúc thúc từ t r o nghe mê t Nhìn xong lập tức liền hiệu bác sĩ lời nói bên trong ý tứ lên tiếng gọi lại bác sĩ bác sĩ Có lời gì trước ngay h này nói cũng đi, ta mắt u ố n b i đã có trần đoán điều trị chỉ có thể thông qua tiêm vào máu người làm tế bào thông qua trùng sinh toàn thân tế bào phương thức đi bổ sung chết đi tế bào nhưng là có một vấn đề chúng ta phát hiện mới sinh thành tế bào cũng sẽ tại một thiên tri bên trong cấp tốc tử vong cũng liền mang ý nghĩa y d s ĩ trưởng nói đến chỗ này theo bản năng ngừng lại ý vị như thế nào y d s ĩ trưởng thở dài mang ý nghĩa tại chúng ta không có tìm được triệt để trị tận gốc phương pháp trước đó nếu là muốn mạng sống liền phải mỗi ngày đánh một chân máu người làm tế bào không sai biệt lắm là bảy mươi vạn một ngày y d s ĩ trưởng thoại âm rơi xuống thúc thúc một nhà nhất thời ngần ra mắt mỗi ngày bảy mươi vạn còn không biết bao lâu có thể trị tận gốc đây không thể nghi ngờ là cái không đáy lô đen nên làm thế nào cho phải thúc thúc trong lúc nhất thời mặt sám như cho tuyệt vọng nhìn chằm chằm phòng bệnh trần nhà l ộ c sinh bỗng nhiên nghĩ đến mình đạo cụ cột bên trong ngẫu nhiên khôi phục bản đảo liền hỏi bác sĩ thúc thúc hiện tại trạng thái này có thể ăn quả đảo sao bác sĩ còn chưa lên tiếng t h ầ m t h ầ m đã đoạt trước một bước mắng n g ư ơ i cái tiểu hôn đản bản sự khác không có mù ý tưởng ngược lại là một đống thúc thúc của n g ư ơ i cái dạng này ăn quả đảo có thể quản cái gì dùng n g ư ơ i muốn hại chết h ắ n sao l ộ c sinh nguyên bản kỳ thật cũng không có năm chắc mình còn lại quả đảo bên trong phải chăng còn có khôi phục khỏe mạnh quả đảo nghe thẩm tiểu nói này cũng liền thôi miễn cho người tốt làm không được cuối cùng phản mà h thúc thúc hư nhược vỗ vỗ lộc sinh cánh tay tiểu lộc cũng là tốt bụng ngươi mắng hắn làm gì sau đó giống là nghĩ thông nói với mọi người ta vừa mới nghĩ nghĩ tốn tiền nhiều như vậy đơn giản chính là tục mấy ngày m ệ n h thật sự là không đáng ta quyết định bất trị thuận theo tự nhiên các người gánh vác cũng có thể nhẹ nhõm chút thúc thúc để thẩm thẩm các loại trong lòng người đều thở dài một hơi ngày hôm qua bảy mươi vạn kém chút liền để mọi người không nể mặt m ũ i nếu là mỗi ngày bảy mươi vạn khó có thể tưởng tượng cái nhà này không chừng lại biến thành bộ giá gì thúc thúc miễn cưỡ ngồi dậy nhìn xem t ư ơ n g siêu mấy người nói ra cha liền còn có cái cuối cùng tình cầu không biết các ngươi có thể làm được hay không khương siêu gấp đội và nói cha ngươi c ứ v i ệ c nói chúng ta nhất định nghĩ biện pháp thúc thúc vui mừng nhẹ gật đầu cha còn có một ít chuyện không có g i a o phó xong bảo bối cháu trai cũng còn không có gặp có thể hay không lại cho ta đánh một trâm để cho ta lại sống thêm một ngày đem những chuyện này đều xử lý làm thỏa đáng trong lòng lại không có lo lắng khương siêu nghe xong phụ thân t i n h cầu là lại đánh một trâm khuôn mặt lập tức trở nên có chút xấu hổ cha cái kêu bảo bối của ngươi cháu trai đã tại tới thăm ngươi trên đường lại đánh một trâm a khương siêu tranh thủ thời gian nhìn về phía khương nguyện nhà ta nhà kia c h í ít giá trị hai ba trăm vạn ngươi thế chấp cho lý h ú c hảo mới mượn năm mươi vạn ngươi để hắn tai xuất cái bảy mươi vạn mắt thấy thúc thúc sắc mặt thần sắc khẽ biến lộc sinh rốt cục nhịn không được ngắt lời nói tốt đừng nói nữa hắn là thật không muốn để cho thúc thúc được nghe lại như thế bực mình sự t ì n h khương siêu thấy là lộc sinh giống lên mình lập tức giận không chỗ phát tiết ngươi cái một phân tiền không móc phế vật ở chỗ này giả trang cái gì nhiệt tâm thẩm thẩm cũng giúp đỡ lấy nhi t ử mắng chuyện nhà của chúng ta ngươi một ngoại nhân chớ xen buồm lộc sinh không để ý đến thẩm thẩm mà là nhìn xem khương siêu nói ra tiến ta bỏ ra nhưng là vừa vặn lời của ngươi nói ngươi cũng phải làm đến khương siêu trong lòng sau một lúc hối hận nhưng là lúc này cũng quyết không thể nhận sợ thế là t h ẳ n g sống l ư n g cười lạnh nói ta khương siêu nói lời giữ lời ngươi cái thằng danh con nếu có thể ra bảy mươi vạn ta liền nằm trên đất bảo ngươi một tiếng ra ra t r ư ơ n g bảy mươi ba hung hăng x ả được c ơ n giận thúc thúc sầm mặt lại liền muốn lên tiếng quát lớn khương siêu lại bị lộc sinh ngăn lại hắn ngẩng đầu nhìn thúc thúc trên đầu vậy được màu xám trắng x ư n g hảo một cái mười phần khắc vọng sống tiếp trung niên nam nhân trong lòng hơi đau mở miệng nói ra thúc thúc ngươi nuôi ta mười tám năm ta cũng dự định nuôi mấy ngày mặc dù xa xa không so được m ộ ư ơ i tám năm ân tình nhưng cũng hầu như là ta một phen tâm ý nói xong ngay trước thầm thầm khương siêu khương n g u y ệ t mặt quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm bác sĩ nói ra bác sĩ ta muốn cho thúc thúc sống sót ta trước giao một tuần tiền thuốc bốn trăm chín mươi vạn thúc thúc lập tức giật nảy mình tiểu độc ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy thầm thầm thì là ở một bên châm t r ọ c khiêu khích ngươi làm đây là tại chơi đ ù a sao khoác lác há mồm liền ra lộc sinh vô vỗ thúc thúc tay ta cùng ta một nửa khát ngựa thúc thúc ngươi cứ yên tâm tại trong bệnh viện dưỡng bệnh l i tốt nói xong nhìn xem y tá hỏi cho ta một cái thu khoản mã đi y tá hơi kinh ngạc cho lộc sinh lộ ra ngay thu khoản mã đây là hôm nay kiểm tra phòng nhiều như vậy giường bệnh trong đám người duy nhất phải dùng tiền sống tiếp lộc sinh tại trước mắt bao người đem 490 vạn chuyển tới ta trước chuyển một tuần lễ tiền về sau nếu là còn không có tìm được t r ị tận gốc phương pháp ta sẽ tiếp lấy dao chủ t r ị y sư mắt nhìn thu khoản tới sổ thông chi giật mình nhẹ gật đầu được rồi cái kia về sau chúng ta lại đến không q u a i dậy bệnh nhân nghỉ ngơi nói xong mang theo một bầy bác sĩ y tá rời đi thúc thúc phòng bệnh giờ phút này thúc, thúc thầm thầm khương siêu bọn người khiếp sợ không ngẩm m i ệ n g được khương nguyệt nhìn về phía lộc sinh trong ánh mắt đ n g nhiên nhiều một chút không giống tình cảm nguyên bản còn dự định xem náo nhiệt thầm thầm khi nhìn đến lộc sinh thật chuyển khoản sau khi thành công nói chuyện đều trở nên cả l ă m ngươi ngươi thật có nhiều như vậy tiền lộc sinh không có trả lời thầm thầm mà là nhìn về phía khương siêu vừa mới ngươi đáp ứng ta nên thực hiện đi khương siêu khuôn mặt lập tức biến thành màu gan heo hắn nhìn một chút thầm thầm lại nhìn một chút khương nguyệt đẫu nhiên nói ra cái này không công bằng vì cái gì chỉ có một mình ta hô ra ra ngươi muốn hô khương nguyệt cũng cùng một chỗ khương nguyệt lập tức sắc mặt phát lệnh khương siêu ngươi cái không muốn mặt đừng kéo lên ta lộc sinh bình tĩnh nói ra ta cũng không cần ngươi gọi ta cái gì ra ra nghe giống như là ta chiếm thúc thúc tiện nghỉ ngươi liền để ta phiên một bàn tay đi chỉ một chút cái miệng túi của ngươi thầm thầm có chút nóng n ả y tiểu lộc đều là người trong nhà quên đi thôi khương siêu gặp lộc sinh ánh mắt vô cùng kiên định biết hôm nay mình chỉ sợ là không trốn mất so với quỳ xuống kêu hắn ra ra bị phiên một bàn tay muốn dễ dàng tiếp nhận rất nhiều huống hồ cái tên mập mạp này trên tay có nhiều ít khí lực hắn có thể không biết sao mình từ nhỏ đã không ít đánh hắn hắn lực hoàn thủ tựa như con mỗi cào đồng dạng thế là nói ra tốt một bàn tay liền một bàn tay nam tử hán đại trợ phu có chơi có chịu lộc sinh cười lạnh phi thường bỏ được liền cho mình đổi lại một cái tinh thông vật lộn mập mạp xương hảo chiếu vào khương siêu mặt tinh chuẩn lại nhanh c h ó n g tắt một bàn tay khương siêu bành một chút liền bay ra ngoài trong lỗ mũi máu tươi chảy dài trong miệng phát m ặ t hướng trên mặt đất nổ nước miếng một chỗ huyết tinh c ò n còn hòa với hai cái răng cửa t h ầ m lập tức đau lòng hóa hòa khóc lớn đều là nhà mình huynh đệ với phần hạ ác như vậy tại sao lộc sinh điềm nhiên như không có việc gì nói ra thầm thầm ngươi trước mang khương siêu bọn hắn đi ra ngoài một chút. ta muốn cùng thúc thúc trò chuyện một ít ngày vừa mới lộc sinh một cái tắc kia hiển nhiên là để thầm thầm khương siêu sợ vỡ mật không dám chút nào dừng lại mau chóng rời đi phòng bệnh khương nguyệt vô tình hay cố ý hướng lộc sinh bên người ních lại gần trên đầu xương hào biên thành một cái nghĩ lấy lòng lộc sinh học sinh m ộ i lộc sinh hung hăng trận mắt nhìn nàng một chút khương nguyệt tự giác không thú vị cũng rời đi hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn lại có lộc sinh cùng thúc thúc hai người thật có lỗi vừa mới xuất thủ đánh con của ngươi thúc thúc nghe xong cười ha ha một tiếng tiểu tử kia cũng là cai quản giáo còn dạy tiểu lộc tính cách của ngươi tính tình là càng lúc càng giống ba bà của ngươi gần nhất người cũng gầy dài cũng càng lúc càng giống lộc sinh mỉm cười ngược lại hỏi thúc thúc ta lưu lại kỳ thật muốn hỏi một chút ngươi ngươi làm sao lại đột nhiên liền phải bên trên cái này quái bệnh thúc thúc đem đầu tựa ở trên gối đầu thở dài ai hôm qua buổi sáng chúng ta mấy cái nhân viên t ạ m vụ vẫn là giống như lúc đầu cho một vị thuốc tăng thêm đóng băng tề nhà chúng ta cửa đối diện lý thuốc không cẩn thận đem trong đó một bình đóng băng tề làm đổ thế là chúng ta mấy cái tranh thủ thời gian cầm khăn lau đi lau theo lý thuyết đóng băng tề cũng, cũng không phải là không có sắt qua thế nhưng là lần này lướt qua liền hỏng ngay lúc đó trên tấm địa đã có viết nếu như hai kiếp sau hoa bị ngạn sen liền sẽ rơi xuống đến hạ giới cho hạ giới mang đến hậu quả xấu có thể cái kia rõ ràng là phó bản bên trong sự t ì n h làm sao lại xuất hiện tại trong thế giới hiện thực đâu hắn là trùng hợp đi lộc sinh thế là cùng thúc thúc nói lời từ biệt liền đứng dậy rời đi phòng bệnh thẩm thẩm một nhà ba người còn đứng ở cửa phòng bệnh gặp lộc sinh ra cũng không dám đi lên nói chuyện lộc sinh không để ý đến thẩm thẩm mấy người tự mình hướng thang máy phương hướng đi lên lúc này bỗng nhiên trông thấy hai người mặc cục an ninh chế phục trung niên nhân hướng mình đi tới ngươi gọi là lộc sinh sao lộc sinh gật gật đầu mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến phối hợp chúng ta làm đơn giản điều tra lộc sinh hoàn toàn không biết cục an ninh người vì sao lại tìm tới chính mình giờ phút này trong lòng đã nghi hoặc lại thấp t h ỏ g nhưng cũng không tiện c ự t u y ệ t chỉ tốt nhẹ gật đầu cục an ninh hai cái làm việc thế là ở phía trước dẫn đường lộc sinh nghe lời đi theo phía sau bọn họ đi ra không bao xa liền nghe thẩm thẩm cùng k h ư ơ n g siêu ở sau lưng nhỏ giọng thầm thì ta liền nói hắn làm sao lại đột nhiên có tiền như vậy xem ra thật sự là đi làm phạm pháp phạm tội sự t ì n h cầm bẩn tiền còn phách lối như vậy phải bị bắt chí ít phán hắn cái mấy chục năm lộc sinh thở dài có ít người cả đời này không nhìn được nhất chính là người bên cạnh trôi qua tốt hơn chính mình hai cái cục an ninh làm việc mang theo lộc sinh đi tới bệnh viện một gian phòng t h á n trước đi vào đi có người ở bên trong chờ ngươi lộc sinh nhẹ nhàng đấy ra phòng khám đại môn chỉ gặp bên trong ngồi hai người m ư a n c y phục hàng ngày không giống như là cuộc an ninh người cái này bên trong một cái là đầu tiêu xài một chút bạch lão nhân tuổi chừng tại bảy mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g một cái khác thì là dáng dấp rất đẹp cô nương trẻ tuổi mặc di cơ chế phục tùy ý t ự i ở trần đoán điều trị trên bàn lão nhân khi nhìn đến lộc sinh tiến đến trong nháy mắt hướng hắn cười gật gật đầu chỉ vào đối diện một cái ghế nói ra ngồi không có hủ đến ngươi đi ta là tới từ viện nghiên cứu phụ trách đặc thù sự kiện xử lý phó hộ trưởng cá vân thiên đây là cháu gái của ta nàng gọi ngươi hòa n h ạ hôm nay gọi ngươi tới là muốn mời hỏi ngươi mấy vấn đề trước ngươi xuống anh hùng viễn trinh phó bản đúng không lúc ấy có phải hay không tại một trăm linh bốn khu chương bảy mươi bốn trò chơi ô nhiễm cùng hắc long sơn chuyện cũ lộc sinh không rõ lao nhân vì sao lại đột nhiên nâng lên một trăm linh bốn khu nhưng vẫn là trung thực ở đầu ta là tại một trăm linh bốn khu cá vấn thiên mảy may cũng không ngoài ý muốn vậy ngươi tại phó bản anh hùng viễn trinh bên trong có không có mở ra nó nhiệm vụ ẩn giao lâm với cảnh lộc sinh giả bộ như một bộ mở mịt bộ dáng nhìn xem cá vấn thiên trong trò chơi tất cả thủ thông thủ sát đều sẽ đối người chơi tính danh tiến hành nạp danh xử lý chính là vì cam đoan người chơi an toàn bởi vậy lộc sinh tại xác nhận đối phương ý đồ đến trước đó sẽ không dễ dàng cho thấy tự mình hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ cá vấn tiên gặp lộc sinh không nói gì hướng một bên tôn nữ ngư hoài nhạn ra hiệu nói nhạ tử cùng cái này tiểu bằng hữu nói rõ một chút chúng ta tìm hắn tới nguyên nhân người mặc di cờ chế phục thiếu nữ ngư hoài nhạn thế là quay đầu nhìn về phía lộc sinh ôn n u cười một tiếng chúng ta sở dĩ quan tâm nhiệm vụ ẩn giao lâm n g ễ n cảnh bên trong tình huống là hoài nghi hắn cùng gần nhất chết héo bệnh có quan hệ trên thực tế k h ô n g chỉ là g i a n g lâm t huyền à n h phố x ấ t chết hiện héo bệnh bệnh nhân, vài n à g trước Lô Hải Thị,、Sơn、Thành thành phố cũng Lô Hải phố Sơn đ u l ầ lượn tương hiện tình huống xuất tự. cảnh h hoài nghị phó ú n cùng g ta b bên trong trò c ơ i ô người h hệ, cho i mới ễ m muốn tìm có quan nên n t ừ tiếng huyện Giao bảo. Lâm cảnh người chơi tìm hiểu một chút bên trong ảo cảnh chi tiết lộc sinh đang nghe trò chơi ô nhiễm bốn chữ về sau trong lòng nhẹ nhàng nhảy một cái mình vừa mới nghĩ đến có khả năng này nghiên cứu người biết liền tìm tới cửa có thể hay không thật trùng hợp một chút thế là cẩn thận lắc đầu ta chưa từng vào giao lâm h u y cảnh các người tìm n h ư n g người ngư hoài nhạn một đôi đẹp mắt cặp mắt đào hoa không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m lộc sinh con mắt trong khoảng thời gian này chúng ta đã lục tục no ngoe nghe thăm viếng thật nhiều một trăm linh bốn khu người chơi trong đó có một cái gọi là lại hầu người chơi nâng lên tại sao cùng hai giờ bên trong không nhìn thấy ngươi cùng mặt khác hai cái người chơi xin hỏi lúc kia các ngươi đi nơi nào lộc sinh sắc mặt bình tĩnh nói ra chúng ta lúc ấy tại núi đầu kia trong một thiệt động bởi vì lo lắng cuối cùng hai giờ tội dân sẽ phát động điên cuồng phản kích cho nên chúng ta thương lượng về sau không có lui về lúc đầu h à n đá kết quả cuối cùng cũng chứng minh chỗ kia hang đá quả nhiên không có bị tội dân phát hiện chúng ta rất may mắn tồn sống đến cuối cùng ta có thể nói cho các ngươi biết cái kia hang đá vị trí ngư hoài nhạn phát hiện lộc sinh con mắt từ đầu đến cuối đều không có lấp lóe nhìn không giống như là nói dối thế là thở dài lại hỏi vậy ngươi biết chu k i ự u châu ở nơi nào sao ta tra xét tất cả tư liệu cũng không tìm tới người này ngươi cùng hắn còn có liên hệ sao liên quan tới chu k i ự u châu lộc sinh cũng hoàn toàn không có tin tức của hắn đành phải tình hình thực tế trả lời nói trò chơi lúc kết thúc lúc đầu muốn hắn phương thức liên lạc kết quả t r a n l ệ một giây không có tăng thêm từ cái kia lần về sau ta cũng không có tin tức của hắn nư hoài nhạn trong mắt rõ ràng có thất vọng cảm xúc t r ọ t l õ i lên mười phần tiết khí trừ trừ mỏ cái gì đó vốn cho là lần này có thể có nặng đại thu hoạch kết quả vẫn là không có cái gì hỏi ra cá vân thiên ngược lại là mười phần bình tĩnh hắn trầm mặc nhìn lộc sinh một hồi đột nhiên hỏi tiểu b ă n g h ư u người biết hai năm trước hắc long sơn sự tình sao lộc sinh là nửa tháng trước mới xuyên qua tới tự nhiên không có cách nào biết hai năm sự tình hắn lắc đầu chỉ thấy cá vân thiên một bộ trong dự liệu bộ dáng khẽ vất cảm không biết cũng bình thường dù sao hắc long sơn phó bản hiện tại đã là một cái c ô n tử hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía ngư hoài nhạn nhạ tử lại nói cho hắn g i ả n g hắc long sơn có sự ngư hoài nhạn kinh ngạc nhướng lông mày lên sau đó tựa hồ minh bạch ra ra lời nói bên trong ý vị thế là cũng rời cái ghế dựa ngồi xuống lộc sinh đối diện hai tay khoác lên váy cuối cùng mở miệng nói hắc long sơn là hai năm trước đồ long x u a di cái thứ nhất phó bản cũng là lúc ấy cái thứ nhất độ khó bình xét cấp bậc tại S p phó bản bất quá hắc long sơn phó bản mặc dù độ khó rất cao nhưng cũng vẫn là một cái bình thường phó bản năm đó lựa chọn khiêu chiến công hội cũng có rất nhiều thế nhưng là thẳng đến có một ngày có một đội công hội đội viên không biết thông qua phương pháp gì mở ra hắn nhiệm vụ ẩn toàn bộ phó bản đột nhiên liền đại biến dạng nói đúng ra là bị ô nhiễm ngư hoài nhạn có chút hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể từ đó về sau mặc kệ có hay không thông quan từ bên trong r a người chơi đều sẽ trong vòng nửa năm dần dần được đủ loại quái bệnh có người ăn một lần thịt liền toàn thân hư thối có người tiếp xúc ánh nắng làn da liền sẽ bị đốt thực còn có chỉ có thể sống ở vô khuẩn t h ấ t bên trong phàm là hô hấp đến một điểm mang theo tạp chất không khí cổ họng của bọn hắn cùng phổi liền sẽ vô duyên vô có nát giữa Y h ọ càng b đáng căn bản sợ chính là loại bệnh này sẽ còn truyền nhiễm cũng chính là bắt đầu từ lúc đó nghiên cứu sẽ mới ý thức tới phó bản bên trong bệnh khuẩn vậy mà cũng sẽ ô nhiễm thế giới hiện thực mà lại nguyên nhân bệnh không rõ không cách nào trị liệu đối với người bình thường mà nói không thể nghi ngờ là trận thai họa thật lớn lộc sinh nghe ngư hoài nhạn g i ả n g thuật âm thầm nhữ mày lập tức hỏi tiếp cái kia về sau xử lý như thế nào lần này là cá vấn tiên mở miệng lúc ấy chúng ta không có cách nào đành phải phong tỏa tất cả người bệnh t r ỗ ở cư xá để bọn hắn tự sinh tự diện đồng thời tại xã hội phương diện đối nên phó bản tiến hành phong cấm bao quát phong tỏa tất cả tương quan v i d e o thông quan công được thảo luận thế mời thậm chí còn phong tỏa hắc long sơn ba chữ kéo dài suốt hơn nửa năm cái này tình hình thực tế mới tính qua đi lộc sinh lấy làm kinh hãi không nghĩ tới nghiên cứu sẽ phương thức xử lý vậy mà đơn giản như vậy thô bạo vội vàng hỏi vậy lần này cũng sẽ phong tỏa người bệnh chỗ ở cư xá sao cá vấn tiên h lắc đầu lần này chết héo bệnh chúng ta không có phát hiện người truyền bá dấu hiệu bởi vậy tạm thời sẽ không làm phong tỏa lộc sinh nhẹ nhàng thở ra liền nghe cá vấn tiên h tiếp lấy nói ra nhưng lần này chết héo bệnh cùng lần trước hắc long sơn khoái bệnh có rất nhiều chỗ tương tự tỷ như nói đồng dạng tới đột nhiên cũng tìm không thấy nguyên nhân bệnh cho nên chúng ta hoài nghi khả năng cũng cùng trò chơi ô nhiễm có quan hệ cá vấn tiên nói xong lần nữa ngẩm đầu nhìn về phía lộc sinh cho nên tiểu bằng hữu ngươi xác định không có tiến vào giao lâm nguyễn cảnh nhiệm vụ ẩn lộc sinh tâm trí sớm cũng không phải là nguyên chủ cái k i ê m mười tám tuổi rực rỡ thiếu niên h ắ n tại xuyên qua trước từ thương kinh lịch để hắn dưỡng thành cẩn thận không dễ dàng tin tưởng người xa lạ cùng tổ chức thói quen hắn càng tin tưởng phán đoán của mình mà cá vấn thiên trong miệng hai người cố sự để hắn trong lúc nhất thời khó mà phán đoán trong đó thật giả húng chỉ giao lâm viễn cảnh bên trong tình huống thật cũng không có phức tạp như vậy nói cùng không nói đều sẽ không ảnh hưởng lập tức hành động cứu viện ngược lại sẽ còn bại lộ thân phận của mình tin tức cho nên lộc sinh vẫn là bình tĩnh lắc đầu cá vẫn tiên thất vọng khe vất cảm nếu như về sau có manh mối biết là ai nhất định phải liên hệ chúng ta nư hoài nhạn thế là từ trên ghế đứng người lên từ trong váy tay lấy ra danh thiếp đưa tới đây là danh thiếp của ta nếu có đầu m ố i mới có thể tùy thời liên hệ ta ta hai mươi bốn giờ đều không tắt máy lộc sinh tiếp nhận danh thiếp đưa nó cẩn thận cất kỹ đứng dậy cáo từ rời đi sắp đến mở cửa lúc đ ỗ n g nhiên quay đầu lại hỏi vậy cái này hắc long sơn phó bản vẫn phong tỏa sao cá vấn thiên lắc đầu thang trời điểm tích lũy đạt tới năm vạn điểm có thể thức tỉnh đệ nhất trước nghiệp chúng ta trước mắt phương án chính là đợi có người thức tỉnh trước nghiệp về sau lại đi vào tìm tòi hư thực có lẽ cho đến lúc đó liền có thể có đáp án dù sao chúng ta cũng không hy vọng bí ẩn vẫn như thế g ắ t lại lộc sinh nga một tiếng lần nữa cùng cá v ấ n thiên ngư hoài nhạn hai người một giọng nói gặp lại liền kéo cửa ra đi ra ngoài tại bệnh viện trong hành lang hắn đột nhiên đụng phải nổi giận đùng đùng thầm thầm một nhà ba người chương bảy mươi lăm trong ngộng tình phòng ba giờ giải quyết thầm thầm mang theo khương siêu khương nguyện hai người sắc mặt khó coi nhìn mình lom lom khương siêu trên mũi còn đút lấy khăn tay trong mắt nhưng thật giống như muốn toát ra lửa vẫn là thầm thầm mở m i trước ta liền biết ngươi làm sao có thể đột nhiên thêm ra đến nhiều như vậy tiền quả nhiên là làm phạm pháp phạm tội sự t ì n h ta nói cho ngươi từ hôm nay trở đi không cho phép ngươi lại xuất hiện tại trong nhà của chúng ta miễn cho liên lụy chúng ta ngươi nghe hiểu chưa lộc sinh đầu tiên là s ứ sở sau đó đại khái hiểu đoán chừng là cái này mẹ con ba người trông thấy cục an ninh t ì mình m tranh thủ thời gian muốn theo mình phủi sạch quan hệ hắn lúc đầu nghĩ giải thích vài câu nhưng nghĩ nghĩ cùng ba người này giải thích chỉ sợ nói cái gì đều vô dụng phản chính tự mình lúc đầu cũng dự định dọn ra ngoài ở vừa dễ dàng nhân cơ hội này cùng thẩm thẩm mấy người đoạn mất quan hệ cũng không tránh khỏi không phải chuyện tốt cho nên cùng cái này tốn sức giải thích còn không bằng xoay người rời đi tốt ta đêm nay cầm xong đồ vật liền dọn ra ngoài t h ầ m t h ầ m coi là dựa theo lộc sinh lúc đầu tính cách nhiều ít đều phải k h ẩ n cầu vài câu lại không ngờ tới hiện tại tiểu tử này có vẻ giống như hoàn toàn biên thành người khác lập tức tức g i ậ n đến nàng sau lưng lộc sinh d ậ m chân u i ngươi ngươi ngươi thái độ gì nhưng lộc sinh vừa mới một cái tát kia cũng làm cho nàng lòng còn sợ hãi bởi vậy cũng không dám nhiều lời ngồi trâm trọng cứ như vậy sững sờ nhìn xem lộc sinh đi xa chín giờ tối đêm lạnh như nước lộc sinh về tới ở mười tám năm phòng nhỏ trong phòng hết thể vẫn luôn rất đơn giản hiện tại càng là ngay cả giường cũng không có lộc sinh cũng không có có đồ vật gì có thể sửa sang lại hắn hôm nay đến chỉ là vì lấy đi phụ thân đưa cho mình đầu kia âm dương ngư mở ra âm dương ngư cái nắp tướng mạo tuấn mỹ phụ thân vẫn tại hướng mình mỉm cười lộc sinh k h ẽ cười một tiếng đem âm dương ngư nhét vào túi ba lô trên lưng cũng không quay đầu lại rời đi thúc thúc nhà cũng coi là cùng nguyên chủ thanh xuân chào tạm biệt xong về sau nhân sinh là của mình nửa giờ sau lộc sinh lần nữa về tới lao dương trong nhà tốt chuyện thứ nhất chính là mở ra giả lập thành giống máy tính leo lên người chơi diễn đàn hôm nay người chơi diễn đàn vẫn là m ộ ư ơ i phần quận cũ vẽ không có mấy cái t h i ế t m ờ i bất quá lộc sinh hôm nay không phải đến xem t h i ế t m ờ i hắn là tìm đến hắc long sơn tư liệu một nghìn điểm tích lũy có thể mở ra lục soát công năng hắn cấp tốc tại lục soát cột bên trong thâu nhập hắc long sơn ba chữ nhưng mà kết quả tìm kiếm lại là trống rỗng xem ra cá vân thiên nói không sai bọn hắn quả nhiên che đậy lại toàn bộ có quan hệ tư liệu lúc này lộc sinh đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện hôm nay cá vân thiên tại phòng khám bên trong nâng lên hắc long sơn quái bệnh tựa hồ cùng lao dương nguyền rủa m ư ơ i phần tương tự chỉ bất quá lao dương triệu chứng muốn so với bọn hắn nhẹ hơn rất nhiều. chẳng lẽ lao dương sẽ biết thứ gì lộc sinh tranh thủ thời gian mở ra không trát cho lão dương phát cái tin lao dương đã ngủ c h ư a rất nhanh liền nhận được lão dương hồi âm còn không có đâu tiểu thiên sư thời gian này không m u ố n g á i nghĩ như thế nào ta cái lao nhân này rồi quả nhiên vẫn là trước sau như một lão dương phong cách bất quá rất nhanh lại nhận được hắn một cái khác đầu giọng nói úc suýt nữa quên mất tuần này mỗi tuần nhiệm vụ lộc sinh không để ý đến lao dương tự hỏi tự trả lời ngược lại hỏi lao dương hôm nay ban ngày ta vẫn luôn đang suy nghĩ tật xấu của ngươi ngươi nói cho ta một chút ngươi cái này kỳ quái bệnh là thế nào được lần này lao dương nói thật dài một đoạn giọng nói ai nha tiểu thiên sư quan tâm như vậy lao dương ma bệnh lao dương chân là cảm động hỏng cũng không dám giấu giếm tiểu thiên sư tật h xấu này là ta hai năm trước vào phó bản được từ nay về sau thật sự là đau đến không muốn s ố n g a thì tan không được nghe không được ô tô đôi khói gần nhất ngay cả nữ nhân đều không cho đụng phải ta mai gì, liêu gì các nàng lộc sinh nghe được hai năm trước vào phó bản câu kia trái tim đông nhiên nhảy một cái là cái nào phó bản lao dương hàm hàm hồ hồ nói ra dù sao chính là một cái phó bản cùng chữa bệnh có quan hệ sao lộc sinh gặp l ã o dương không chịu nói thế là hỏi dò là hắc lòng sân s a o l ã o dương bên kia rõ ràng s ư ơ n g sở sau đó lập tức phát tới tin tức ai ưu tiểu thiên sư cái từ này cũng không thể nhắc lại nếu không sẽ bị nghiên cứu sẽ đám người kia điều tra hôm nay quá muộn không nói không nói hôm nào trò chuyện tiếp lộc sinh nghĩ t h ầ m xem ra lão dương quả nhiên là biết chút ít cái gì nhưng là hắn hôm nay không muốn nói đành phải hôm nào hỏi lại thế là trả lời vậy liền hôm nào trò chuyện tiếp đúng lần này ta mang cho ngươi cái thứ tốt cũng có thể chữa khỏi bệnh của ngươi c tốt, tốt, hôm nay một đêm này đột nhiên tiếp xúc đến quá nhiều tin tức để hắn lập tức có chút t h ầ m thất thờ hắn tử trong ngực lấy ra tấm danh thiếp kia cầm trên tay toàn cầu trò chơi nghiên cứu sẽ đặc thù sự kiện xử lý bộ thám viên ngư hỏi nhạc lập sinh lặp đi lặp lại nhìn một chút cuối cùng vẫn đưa nó nhét vào trong bọc cùng lúc đó giang lâm thành phố nơi nào đó cấp cao trong chỗ ngư hoài n h ạ n để điện thoại xuống hướng cá vấn tiên hô ra ra tiếp vào tổng bộ đồng sự để báo nói kiểm chắc đến cái kia gọi lộc sinh thiếu niên vừa mới leo lên người chơi diễn đàn cha tìm hắc lòng sơn tư liệu bình thường người chơi chỉ sợ sẽ không để ý như vậy đi cá vấn tiên nhấp một n g ụ m rượu tây không nhanh không c h ậ m nói ra cũng không nhất định dù sao lần này chết héo bệnh quan hệ đến t h u ố c thúc của hắn bất quá người tốt nhất lại tìm một cơ hội cùng hắn lại tiếp xúc một chút sáng sớm hôm sau lộc sinh mở ra tìm phòng trang web tiếp tục trước đó bị cắt đứt tìm phòng đại nghiệp thúc, thúc nhà trở về không được cũng không thể luôn luôn ở tại lao dương nhà thừa dịp bây giờ còn có hơn một nghìn điểm tích lũy nắm chặt đem phòng ở cho mua hắn đã nghĩ kỹ trong ngộng của mình tình phòng muốn mua ở nơi nào liền mua tại cái này lâu lan cư xá nơi này là phúc của hắn điệp hoàn cảnh tốt người cũng ít bảo an phụ trách còn có thể thỉnh thoảng đảo lộn một cái thùng rác không chừng có thể có kinh hỷ lộc sinh rất nhanh liền hẹn xong chín phòng nhỏ toàn bộ đều là tại lâu lan cư xá thế giới này phòng ở toàn bộ đều là mật mã khóa bởi vậy lộc sinh muốn xem phòng chỉ cần lựa chọn kỹ càng mình ngưỡng mộ trong lòng phòng ở cùng muốn xem phòng thời gian nhìn phòng trang ép liền sẽ tự động đem cửa phòng mật mã phát cho hắn lấy được mật mã lộc sinh vội vội vàng vàng liền chạy ra khỏi cửa bởi vì cùng ở tại một cái cư xá nguyên nhân chín phòng nhỏ toàn bộ nhìn xem đến cũng bất quá mới bỏ ra bốn hơn mười phút trong đó có hai phòng nhỏ để hắn hết sức hài lòng một bộ nhỏ một chút đại khái hơn tám mươi bình hai phòng ngủ một phòng khách trang trí mười phần ấm áp giá cả cũng k h n g quý chỉ cần hai hơn bốn mươi vạn một bộ khác thì là một cái hơn hai trăm bình lớn bình tầng ở vào cư xá tầng cao nhất bên trong căn phòng tầm mắt đặc biệt tốt phòng nguyên chủ nhân đại khái là cái tinh xảo n ữ b ạ c h lĩnh nhà trang trí phong cách là loại kia m ộ ư ơ i phần ưu nhã nhẹ xa x ì gió chính là tổng giá trị hơi đắt chút muốn hơn sáu triệu lộc sinh hiện tại còn thừa lại bảy trăm ba mươi vạn mua cái lớn bình tầng hoàn toàn không có vấn đề nhưng là hắn cân nhắc một chút về sau thúc thúc xem bệnh còn phải tốn tiền vẫn là phải lưu thêm điểm tích xúc thế là liền mua bộ kia hơn tám mươi bình căn phòng tuy nhỏ một chút nhưng tự mình một người ở hoàn toàn đủ rồi còn lộ ra ấm áp lộc sinh rất nhanh liền đang tìm phòng trang web bên trên nộp xin giao dịch Tìm chương ò n g t bảy mươi sáu lập t ứ chúng liền h phát tới n n phòng bộ mua phòng hợp đồng cùng, cùng tiền, trong, điểm, phòng nhà,、so、76, ta n g u n là lam tượng cơ phòng hội muốn hút nạp ngươi trở thành thành viên mua xong phòng ở về sau lộc sinh nhanh chóng thu thập một chút lao dương nhà khách phòng sau đó liền đeo túi đeo lưng chứa hắn toàn bộ ra sản ra cửa đỉnh đầu hắn lấy liền nhật vượt ngang hơn phân nửa cái tư xá cùng trên đường tốt bảo an hữu hảo lên tiếng c h à o tại mười phút sau thuận lợi đi tới mình phòng ở mới lộc sinh dườm ra dọn nhà công việc cũng liền đã qua một đoạn thời gian hà tử thanh trang bị bên trong lấy ra mười cái bàn đào để lên bàn đây là hôm nay hắn định cho mình nhiệm vụ liền chỉ là mười cái quả đào đều ăn không vô còn có thể thành cái đại sự gì đến lúc buổi tối lộc sinh rốt cục đem mười cái quả đào toàn bộ vào trong vụ lần này vận khí không có hôm qua tốt Cuối c ù ngày chỉ ăn ra thứ giải n ì 673 hai là thứ sáu lộc sinh như cũng dậy thật sớm tại siêu thời không máy chạy bộ bên trên rèn luyện thân thể mấy ngày nay ăn quá nhiều quả đào Đường vượt phân thu hút cuối trì thể i tiêu hao một chút mệt thừa mệt nhọc đến bên trong, Bởi sinh phải dựa vào ý chí của mình liều nguyên bên chuyển u hao nhọc nhân, không cách nhọc đành chí mình chạy. dựa của nào vào đem mạc lộ Lộc cả cổ cứng có c gì. vì đến đã đầy dư ý cùng đức quãng tại siêu thời không máy chạy bộ bên trong chạy có thời gian năm tiếng đã mệt m ỏ i thở h ư n g hụt lúc này bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có người tại góc cửa lộc sinh trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ chính mình mới chuyển vào đến ở ngày đầu tiên làm sao lại sẽ có người tới thông cửa hắn thế là xoa xoa trên người mồ hôi đi vào trước cửa mở cửa có thể cái này vừa mở cửa lập tức để lộc sinh mắt cho váng bởi vì đứng ngoài cửa hai cái hoa n ra sở trường ca cùng hạ tuyết hạ tuyết khi nhìn đến lộc sinh trong nháy mắt s ừ n g sốt một chút nàng còn nhớ rõ thiếu niên này là lúc ấy tại cái thứ nhất phó bản bên trong nói mình gian lận người chơi chính l u n g túng không biết nên mở miệng như thế nào chỉ thấy sở trường ca d ơ quả đấm lên liền đánh tới lộc sinh bất ngờ không đề phòng bị đánh vội vặn đăng đăng đăng rút lui ba bước n g ử a mặt lên trời té lăn quay trên ghế salon nhưng mà sở trường ca tựa hồ còn không hết hận n à o lên nghĩ muốn tiếp tục lại đánh lộc sinh lúc này còn không có thay đổi xưng hảo còn không phải là đối thủ của sở trường ca dưới tình thế cấp bách hắn tiện tay nắm lên trên bàn mệt nhọc c ổ cứng liền đ ố i tới mệt nhọc c ổ cứng đệ vào sở trường ca b ụ n g dưới lập tức thả ra nửa giờ mệt nhọc lúc trong cơ thể hắn sở trường ca bỗng nhiên cảm thấy một trận cực mạnh cảm giác mệt mỏi đánh tới d o i cái ghế dựa liền ngồi xuống lúc này c ò n đứng ở ngoài cửa hạ tuyết còn tưởng rằng sở trường ca đột nhiên hướng lộc sinh nổi lên là bởi vì chính mình sự tỉnh trong lòng không khỏi có chút hoang mang mình cái đội trưởng này không phải luôn luôn đều phi thường thành thục ổn trọng sao lúc này liền nghe sở trường ca hồng h ộ thở phì phò nói ra ngươi chính là một cái vô xỉ nội ứng hỗn sở trường ca miệng bên trong cái này một chuỗi dài danh tử rốt cục để hạ t u y ế t tỉnh n ộ lại nguyên lai、like、hắn chính là trong m i ệ n g ngươi đem ngươi lừa gạt xoay quanh cái kia nội ứng sở trường ca hừ một tiếng đem mặt đường qua một bên hạ t u y ế t vội vàng đi đến lộc sinh trước người bồi cười nói xin lỗi không có ý tứ không có ý tứ vừa mới là vấn đề của chúng ta chúng ta không nên động thủ đánh người lộc sinh một bên dùng tay b ù ộ c mặt một bên tức giận nói ra phó bản bên trong sự tỉnh vốn là đều bằng b ả n sự thua chính là thua không có đạo lý ra lại đánh ta một trầu đi v v v đều là chúng ta không đúng cho ngươi chịu tội hạ tuyết một bên ngồi xuống một bên liên tục bồi cẩn thận lộc sinh nhìn một chút tức giận lại thở hào hển sở trường ca tâm niệm vừa đậu một bên giả vờ thở dài một bên đem m ệ nhọc n h hổ cứng lặng lẽ tới gần sở trường ca bên chân len lén chuyển thâu lên mẹ ệ n một lúc được rồi các ngươi hôm nay tìm ta là làm gì tới hạ tuyết mau từ túi sách bên trong x u ấ t ra một tờ tuyên truyền trang đưa tới lộc sinh trong tay chúng ta vừa biết được ngươi thang trời điểm tích lũy vượt qua một phân đã đến chúng ta nạp mới cánh cửa cho nên hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta làm tượng công hội lộc sinh trong lòng đầu tiên làm ộ t trận giật mình bọn hắn làm sao lại biết mình có bao nhiêu điểm tích lũy lập tức bừng tỉnh đại ngộ úc nhất định là mua phòng úc thời điểm đưa ra điểm tích lũy tin tức bị tiết lộ đáng chết lục xoát phòng trang web tin tức thời đại quả nhiên ở đâu đều trốn không thoát thông tin cá nhân bị bán vận mệnh nhìn xem hạ tuyết chân thành ánh mắt lộc sinh không chút do dự liền cự tuyệt thật xin lỗi ta cảm thấy ta không thích hợp làm tượng công hội lộc sinh xác thực không thích làm tượng công hội cũng không thích hạ tuyết cùng lý hữu hảo hạ tuyết lập tức q á n trách liết qua sở trường ca bình thường dẫn đội mọc ra cũng là vì trò công hội thêm điểm ai biết hôm nay lại thành c á n trở hạ tuyết trên mặt vẫn như cũ treo chức nghiệp tính m ỉ m cười nếu như là bởi vì vừa mới sở đội trưởng sự t ì n h mời ngươi nhất định yên tâm sở đội bình thường tuyệt đối không phải cái dạng này ngươi khả năng còn không biết gia nhập công hội chỗ tốt ta cho ngươi đại khái nói một chút tiếp lấy hai mươi phút bên trong hạ tuyết bắt đầu lưu loát cho lộc sinh nói về gia nhập công hội chỗ tốt tỉ như có tiền lương lĩnh có trang bị cầm còn có hệ thống huấn luyện có thể tăng lên cái người tố chất thân thể ngoài ra công hội thành viên có thể cùng một chỗ vào phó bản từ đó có thể tăng lên trên diện rộng phó bản bên trong sống sót tỷ lệ tóm lại nói là kích tình giàu d ạ n nước miếng văng tung tóe nếu không phải lộc sinh suy nghĩ nhiều chuyện một chút mệt nhọc lúc đến sở trường ca thể nội hắn đã sớm đánh gây hạ tuyết lời nói nhưng cuối cùng mặc cho hạ tuyết nói cố gắng như thế nào lộc sinh vẫn là chém đỉnh chặt sắt cự tuyệt hạ tuyết mời chỉ là kiên trì nói mình thích một người tạm thời còn không muốn gia nhập công hội toàn thân mọi mệt sở trường ca lầm bẩm lầu bầu lầm bẩm một tiếng bất quá chỉ là một cái vừa mới vượt qua một nghìn phân thái điều hoàn bãi khởi phổ lai không đến liền không đến lam tượng cũng không có cái gì tổn thất hạ tuyết trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp khác đành phải lưu lại một chương tuyên truyền trang nói với lộc sinh phía trên có điện tho nếu như thay đổi chủ ý có thể tùy thời liên hệ bọn hắn tiếp lấy liền có lễ phép đứng người lên cùng lộc sinh chào tạm biệt xong sở trường ca một bộ mọi mệnh bộ dáng từ trên ghế đứng lên một tay chống l ạ n h đoán trách kỳ quái làm sao ở chỗ này ngồi trong chốc lát toàn thân đau nhức hạ tuyết tức giận trận nhìn nhìn hắn một chút đoán chừng liền là vừa vặn một quyền kia gặp báo h ứng đáng đ ờ i lộc sinh trong lòng âm thầm một người vừa mới hắn liếc qua m ệ t nhọc c ổ cứng liền như vậy một hồi thời gian đã rời đi hai mươi b ố cái mẹn nhọc lúc đến sở trường ca thể nội cũng coi là nhiều ít báo chút một quyền mối thủ đưa tiến hai người về sau lộc sinh lần nữa bước lên siêu thời không máy chạy bộ lần này có mệt nhọc ổ cứng trợ rút thời gian năm tiếng trọt một chút liền đi qua đang lúc hắn rèn luyện khởi kình thời điểm cửa lại bị gõ lộc sinh trong lòng tràn đầy nghỉ hoặc làm sao còn có người biết mình ở tại nơi này hắn không nhịn được mở cửa phòng chỉ thấy ngư hoài nhạn xinh đẹp x i n h x i n h đứng ở ngoài cửa Trưng thi một thân thủ Ngư xin công hội nguyên、like、cùng thi đại học điền bảng nguyện vọng đồng dạng. Ngư hoài nhạn hôm nay hội lai đại hoài học mặc hôm vào Ta ta tới một tiếng, tự mình đi vào trong、phòng. Ta ra, đều đi nói nhiệm ẩn không ngươi còn Ngư hoài nhạn mình phòng. n phải hoài cười hì hì hôm mở làm vụ vào gì? ây bởi vì ngươi điểm tích lũy vượt qua một nghìn phần cần đang nghiên cứu sẽ người chơi trong hồ sơ làm đăng ký về sau ngày lễ ngày tết đều sẽ cho ngươi gửi chút lễ vật lộc sinh lần nữa ở trong lòng đem đem hắn tin tức tiết lộ ra ngoài vô lương trang ép chửi mắng một lần sau đó cầm bút lên tại bảng biểu bên trên lớp bên cạnh lớp bên cạnh tò mò hỏi ngươi không phải đặc thù sự kiện xử lý bộ sao làm sao còn phụ trách loại sự tình này ngư hoài nhạn núi bay dưới tình huống bình thường đây là từ người chơi cùng công hội hồ sơ bộ đồng sự phụ trách nhưng bởi vì lần này ta vừa vận t ạ i phụ cận liền giúp bọn hắn một chuyện dù sao vượt qua một nghìn điểm tích lũy cũng không có mấy người nói xong ngư hoài nhạn lại lấy ra một bản công hội tư liệu sổ tay cùng một trường công hội mẫu đơn đưa tới mặt khác vượt qua một nghìn phần có về sau ngươi cũng có thể thông qua nghiên cứu sẽ đệ trình công hội xin bên trong quyển sách này có trước mắt tất cả đăng ký trong danh sách các đại công hội giới thiệu ngươi có thể làm tham khảo l ộ c sinh tại lòng hiếu kỳ điều khiển lật ra bản này công hội tư liệu sổ tay quả nhân nhìn thấy phía trên kỹ càng miêu tả mỗi cái công hội giới thiệu cùng thấp nhất đưa phân số giống như là xuyên qua trước thi đại học điện bảng nguyện vọng l ộ c sinh chú ý tới chỉ cần thang trời điểm tích lũy vượt qua ba trăm phân liền có thể lựa chọn bính cấp công hội vượt qua tám trăm phân liền có thể lựa chọn đất cấp công hội trong đó lam tượng công hội trúng tuyển cánh cửa chính là tám trăm phân mình mua phòng ốc lúc, lúc điểm tích lũy là hơn một hai trăm phân vượt ra khỏi trúng tuyển cánh cửa dòng giã hơn bốn trăm phân xem như cái rất không tệ thành tích lọc sinh đặc biệt chú ý một chú ý một thấp nhất một nhà là ba phân về phần siêu cấp công hội cánh cửa tại một m ư â n đồng thời còn có đặc biệt đánh dấu muốn gia nhập công hội sẽ có phi thường nghiêm khắc nhập hội khảo thí lộc sinh khép lại công hội tư liệu sổ tay có chút hiếu kỳ hỏi ngư hoài nhạn hướng các ngươi đệ trình xin cùng trực tiếp cho mục tiêu công hội đệ trình xin có cái gì khác biệt ngư hoài nhạn n ú n bay nghiêm chỉnh mà nói cũng không hề có sự khác biệt bất quá trải qua nghiên cứu sẽ tiến hành c h u y ể n ném đối phương công hội có thể sẽ càng trọng thị một chút cho nên thế nào có tìm tới ngưỡng mộ trong lòng công hội sao ngư hoài nhạn mỉm cười nhìn xem lộc sinh thấy trong lòng của hắn không khỏi có chút run dậy nghĩ thẩm cái cô nương này chẳng lẽ không dùng hết thành mỗi tuần nhiệm vụ sao thằng như vậy ngoắc ngoắc nhìn mình tằm chằm liền không sợ nguyên địa bạo tạt lạc lộc sinh cuối cùng vẫn là cự tuyệt ngư hoài nhạn hảo ý tạ ơn nhưng là ta tạm thời còn không muốn gia nhập công hội ngư hoài nhạn không chút phật lòng đem đơn đăng ký thu vào trong bọc không gia nhập công hội cũng không thành vấn đề gần nhất cái kia độc hành hiệp không phải man hòa sao tự mình một người như thường chấn kinh toàn bộ thế giới nói xong cũng không dừng lại lâu quả quyết đứng người lên đi ra ngoài cửa Tốt, ta nhiệm vụ hôm nay liền hoàn thành. cái kia ta đi trước lộc sinh không nghĩ tới ngư hoài nhạn vậy mà thật chỉ là vì đăng ký tư liệu mà đến thế là đứng người lên đưa nàng ra cửa lâm đóng cửa lúc ngư hoài nhạn không biết là vô tình hay là cố ý nói một câu đúng rồi ngày mai chúng ta dự định đi thúc thúc của ngươi xảy ra chuyện cái kia y dược nhà máy làm điều tra ngươi muốn cùng một chỗ sao lộc sinh nao nao suy tư một lát nhẹ gật đầu được hắn xác thực m u ố n biết chết héo bệnh đầu nguồn đến cùng cùng bị nạn s e n có quan hệ hay không ngư hoài nhạn khỏe miệng lộ ra một cái không dễ dàng phát giác mỉm cười cái kia buổi sáng ngày mai tám điểm ta tới đón ngươi sáng sớm hôm sau ngư hoài nhạn thật sớm xuất hiện ở lộc sinh nhà công hôm nay đổi một thân màu vàng n h ạ t váy công chúa trên đầu còn chuyên môn đeo nguyên bộ vật trang sức lộc sinh vừa mở cửa thanh xuân khí tức liền đập vào mặt ngư hoài nhạn nở nụ cười xinh đẹp đi thôi ra ra tại nhà máy chờ lấy chúng ta ngư hoài nhạn lái xe mang theo lộc sinh đi tới thúc thúc chỗ làm việc giang lâm thành phố thứ ba xưởng chế thuốc bởi vì chết héo bệnh nguyên nhân hiện tại toàn bộ xưởng chế thuốc chung quanh đều kéo cảnh giới tuyến cấm chỉ hết thẻ nhân viên xuất nhập ngư hoài nhạn hướng cảnh giới tuyên chức một vị cục an ninh làm việc lấy ra thẻ công tác của mình liền được thuận lợi bỏ vào xưởng chế thuốc b một đám thân mặc đồ trắng vòng phòng hộ nhân viên công tác tại lần lượt làm thuốc bảo chế nguyên liệu độc tính xỉ cha cá vấn thiên cũng tại nhìn thấy lộc sinh thời điểm cười hướng hắn nhẹ gật đầu ngư hoài nhạn hai tay cầm túi đi lên trước hỏi ra ra điều tra thế nào cá vấn thiên chỉ vào bên cạnh mấy trăm cái thùng nhựa nói ra đã kiểm tra thí điểm mấy chục dũng trước mắt đều còn chưa phát hiện vấn đề lộc sinh nghĩ đến t h u ố c t h u ố c từng cùng mình nói qua là tại quét sạch đóng băng tề thời điểm chúng độc liền hỏi đóng băng tề bày ở đâu cá vấn thiên tại là gọi tới nhà máy người phụ trách người phụ trách mang theo mọi người đi tới một mảnh rất cao thùng nhựa trước đây đều là đóng băng tề lộc sinh thế là h í p mắt hướng những thứ này thùng nhìn lại một thùng chưa mở ra đóng băng tề một thùng tỉnh khiết đóng băng tề thẳng đến ánh mắt quét đến cuối cùng bên cạnh nơi hẻo lánh lúc đ ỗ n g nhiên tại ba cái thùng nhựa phía trên thấy được một nhóm xương h à o một thùng bị ô nhiễm đóng băng tề lộc sinh lập tức nướng mày chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong ba cái thùng hỏi những thứ này cũng đều kiểm tra qua sao cá vận thiên t ạ i là gọi tới một người mặc trang phục phòng hộ nhân viên công tác người kia quét lộc sinh một chút sau đó không lạnh không nhặt đáp đều kiểm tra qua lộc sinh dùng ngón tay điểm một cái một cái trong đó thùng nhựa cái này cũng xác định kiểm không có điều tra v nhân viên công tác trên mặt lộ ra không vui thân sắc chúng ta làm sự tình luôn luôn nghiêm cẩn sẽ không xuất hiện để l ọ t tra tình huống nói để bên người trợ thủ mang tới xét nghiệm đồng hồ chỉ vào trong đó một nhóm cho cá vấn t i ê n nhìn nói ngươi nhìn nơi này là thí nghiệm kết quả chưa từng xuất hiện khả nghi nguyên tố thuốc thử thành phần không có vấn đề đây mới là lạ theo lý thuyết xương hào cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo lộc sinh suy tư một lát quay đầu hỏi các ngươi có chuột bạch sao có thể hay không dùng chuột bạch làm một cái cơ thể sống kiểm nghiệm nhân viên công tác hơi không kiên nhẫn nhưng vẫn là phối hợp với để trợ thủ mang tới một con chuột bạch sau đó tại một cái trong thùng đổ vào bộ phận đóng băng dịch đem chuột bạch ném vào lúc này chỉ thấy ném vào trong thùng chuột bạch ra sức vùng vây mấy lần sau đó đ ô n g nhiên toàn thân biến thành màu đen cơ bắp cấp tốc héo rút xuống dưới triệu chứng liền cùng chết héo bệnh giống nhau như lúc cá v ậ n tiên cùng nhân viên kia toàn đều thất kinh nguyên lai、like、cái này độc tố không có cách nào dùng thuốc thử kiểm tra ra chỉ có thể dựa vào cơ thể sống kiểm tra cá vận thiên vội vàng quay đầu nhìn về nhà máy người phụ trách hỏi nhanh tra một chút cái này mấy thùng đóng băng tể là từ đâu vào tới nhà máy người phụ trách sốt ruột bận bị hoảng chạy ra ngoài chỉ trong chốc lát liền thở hồng hộp ch cái này mấy thùng đóng băng t ề là từ thượng kinh thành phố thường lâm sưởng thuốc hái mua được thường lâm sưởng thuốc là lâm thịnh chữa bệnh tập đoàn kỳ hạ chế dược công ty nguyên vật liệu phẩm chất cũng không tệ là chúng ta thường dùng nhà cung cấp hàng cá vấn thiên nhẹ gật đầu quay đầu nhìn một chút l ộ c sinh cùng ngư hoài nhạ chúng ta bây giờ liền chạy về thượng kinh thành phố Trước Thịnh tiểu tử, Thiên theo tới Thượng dược Dương. người chế công chiều Cá Lộc Lâm Lâm mang phần, Sinh Vấn giờ đi cá phó sẽ nhà máy s ư ở n g trưởng không để chúng ta đi vào cá vấn tiên k h ẽ n h n ữ một cái lông mày vì cái gì không cho vào người s ư ở n g trưởng tiên nói bọn hắn là thượng kinh thành phố lớn nhất s ư ở n g chế thuốc sẽ không xuất hiện loại vấn đề này cá vấn tiên vô vô cái k i a kiểm trắc viên bà vai sau đó hướng nhà máy cửa chính bảo an đình đi đến lúc này s ư ở n g trưởng còn tại bảo an trong đình hắn mắt nhìn dẫn người đi tới cá vấn thiên không chút hoang mang ra đón vừa mới đã nói qua chúng ta nhà máy là thượng kinh thành phố lớn nhất cũng là an toàn nhất dược phẩm nguyên vật liệu chế tạo nhà máy một trong đồng thời cũng là lâm thịnh chữa bệnh tập đoàn dưới có lớn nhất dược phẩm nhà máy một trong không phải tùy tiện liền có thể để các ngươi đi vào kiểm tra cá vấn tiên ngẩng đầu nhìn một chút để phòng xâm nghiêm thường lâm xương thuốc sắc mặt không thay đổi cùng s ư ở n g t r ư ở n g nói ra chúng ta tại giang lâm thành phố thứ ba xưởng chế thuốc bên trong phát hiện có ba thùng bị ô nhiễm đóng băng t ể là từ các ngươi chỗ này phát ra ngoài chúng ta hoài nghị cùng phó bạn tiết lộ có quan hệ cho nên hôm nay tới đây là nghị xác nhận một chút các ngươi nơi này đóng băng t ể có tồn tại hay không vấn đề nhưng mà s ư ở n g trưởng tựa hồ căn bản không có đem cá vấn thiên nói lời để ở trong lòng vẫn như c ũ là một bộ tránh xa người ngàn dặm tiêu căng thần sắc vậy các ngươi nhất định là quá lo lắng Một trong. cá vân thiên n không ư nhịn được đánh gãy xưởng trưởng thao thao bất tuyệt cực kỳ quan phương phát biểu ta biết các ngươi tập đoàn chủ tịch lâm thịnh cần ta gọi điện thoại cho hắn để hắn cùng ngươi lên tiếng kêu gọi sao nghe được cá vân thiên muốn cho chủ tịch gọi điện thoại s ư ở n g trưởng lúc này mới hơi biến sắc mặt vội vang đặt xuống câu tiếp theo các ngươi chờ ta cùng tiểu lão bản xin phép một chút nếu là hắn đồng ý c không không để để lần này đợi có nhanh thời gian nửa tiếng người xưởng trưởng kia mới túi đầu túi người bồi tiếp một thanh niên vội vàng đi tới thanh niên kia đi đến ba người trước mặt mặt mũi tràn đầy lạnh lùng không có ý tứ vừa vị mới mấy cái hội có nghị, để lâm dương nhìn như tùy ý giới thiệu lại rất khéo léo điểm ra mình thiếu công tử thân phận hiện nhiên là tại nói cho lộc sinh ba người thân phận của mình không đơn giản cũng không tốt gây cá vấn tiên thế là lần nữa nói rõ một lần mình mấy người ý đồ đến vì gây nên lâm dương coi trọng lần này cố ý nâng lên bởi vì đóng băng tề nguyên nhân đã tạo thành hơn m ộ ư ơ i người được chết h i á c bệnh nếu như không thể mau chóng cha ra trần tướng chỉ sợ còn sẽ có khó mà lường được ảnh hưởng lâm dương tại nghe xong cá vân thiên lời nói sau vừa cười bên cạnh lắc đầu tiền bối nếu như muốn tham quan chúng ta nhà máy chúng ta tùy thời hoan nghênh nhưng là cái này đóng băng tề có độc một chuyện khẳng định là cái hiểu lầm bởi vì chúng ta nhà máy có được toàn bộ thượng kinh thành phố tinh mật nhất chất lượng thiết bị đo lường mỗi một thùng xuất xưởng nguyên vật liệu đều phải đi qua tầng m ộ ư ơ i sáu chất lượng kiểm an bảo đảm an toàn ta nhìn việc này hơn phân nửa là tiền bối thủ hạ những cái kia các tiểu bằng hưu muốn tranh điểm công lao nghe nhầm đồn b ậ y thôi ngư hoài nhạn đã s ớ m không quen nhìn lâm dương bộ này ngạo mạn sắp mặt nổi giận đùng đùng hát tiếng nói chết héo bệnh là chúng ta tận mắt nhìn thấy chuột bạch rơi vào các ngươi nhà máy đưa đi đóng băng tề bên trong lập tức toàn thân khô héo cũng là sự thật mạng người quan trọng sự tình tranh cái gì phá công lao lâm dương cười lạnh một tiếng đơn giản nói bệnh đóng băng tề không độc không ô nhiễm làm sao lại để chuột bạch trúng độc vẫn là cái gì toàn thân khô héo loại này nói dối các ngươi viện nghiên cứu cũng biên được đi ra lâm dương khinh thường thái độ đem ngư hoài nhạn tức giận đến quá sức nàng cấp tốc q u a y đầu nhìn về phía cá vân thiên cá vân thiên thế là tiến lên một bước khó được một mặt nghiêm túc nhìn xem lâm dương nói ra tiểu lâm công tử lần này chết héo bệnh đã liên lụy c h í ít ba tòa thành thị nếu như không thể mau chóng t r a ra nơi phát ra chỉ sợ sẽ có càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lúc đó cho dù là lâm thịnh tập đoàn hẳn là cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này lâm dương đi lên n ắ m n ắ m gác ở trên sống núi viền vàng kính mắt xuyên thấu qua hiện ra lanh quang thấu kính c h ầ m c h ầ m lên trước mắt cá vân thiên trong lòng cấp tốc tính toán các loại lợi và hại bao quát đắc tội nghiên cứu sẽ hậu quả suy tư một lát vẫn là nghiêng người lui qua một bên ra hiệu bảo an đem lấy người bỏ vào nhà máy được thôi đã các ngươi muốn nhìn liền vào xem tốt nhưng ta trước đem lời nói rõ ràng ra chúng ta phối hợp như vậy là cứ tại chúng ta công ty lớn thương nghiệp tín dự nếu là về sau các ngươi dám không có bằng chứng ở bên ngoài nói lung tung đừng tưởng rằng lâm thịnh chữa bệnh là dễ khi dễ đặt được lâm dương thụ ý về sau s ư ở n g trưởng tranh thủ thời gian một mực cung kính hướng hắn gật đầu một cái sau đó chạy chậm hai bước đi đến đằng trước mang theo đám người hướng trong đó một gian nhà máy đi đến không thể không nói thường lâm s ư ở n g thuốc thiết bị xác thực rất tân tiến toàn bộ sản xuất trong phòng tất cả đều là cơ giới hóa thiết bị cơ hồ không có có nhân viên công tác thân ảnh ngươi nhìn đây chính là chúng ta sản xuất ở giữa toàn bộ hành trình tự động hóa không có nhân công can thiệp lâm dương chỉ vào một bên lít nha lít nhít mấy trăm thùng thành phẩm được tể lười dương dương nói ra ây những thứ này chính là đóng băng tể các ngươi kiểm tra đi có cái nào không học cách chúng ta sẽ phối hợp tiến hành kiểm tra bất quá vẫn là muốn nhắc nhở mấy vị một tiếng đóng băng tể một khi hủy đi phong cũng chỉ có thể trở lại nhà máy làm lại cái này một trở lại nhà máy chính là mấy trăm vạn chi phí ta có thể giúp các ngươi gánh chịu một thùng phí tổn nhưng cũng giới hạn một thùng nếu là mở ra không có vấn đề hôm nay không bằng liền đến nơi này đi ban đêm vãn bối làm chủ mời các vị ăn cơm r a u dưa cá vẫn tiên mấy người chỗ nào nghe không ra lâm dương lời nói bên trong ý tứ hắn liền là nói muốn lần lượt hủy đi phong kiểm tra khẳng định không cửa các ngươi đã nói có vấn đề ngay tại mấy trăm trong thùng chuẩn sắc vạch có vấn đề cái kia một thùng bằng không liền sớm làm nghỉ ngơi được ngư hoài nhạn hoài lâm ậ giận. p tức mặt có vẻ、giận. Giang l thành thứ thuốc trong thể lượt tra, thường thuốc trà phố chế hắn làm sưởng bên lần sưởng ba bớm. sao có đều ghê kiểm lâm lại Lâm dương cái thằng này mặc dù ngoài miệng nói phối hợp kỳ thật rõ ràng chính là vụ n trộm cho bọn hắn chơi ngang chân không n g u y ệ n ý phối hợp kiểm tra thực hư mấy cái kiểm tra viên tất cả đều mặt lộ vẻ khó xử bọn hắn bất quá là người bình thường làm sao có thể từ mấy trăm thùng đóng băng tề bên trong chuẩn xác tìm tới xảy ra vấn đề thùng thuốc lâm dương mặt lạnh lấy nhìn về phía nghiên cứu sẽ đám người trong miệng không ngừng thuốc giục nói các ngươi đã nói có vấn đề vậy thì tìm ra có vấn đề đóng băng tề đến cho ta xem một chút ta buổi chiều bề bộn nhiều việc đừng chậm trễ thời gian của ta cá vấn tiên h cùng ngư hoài nhạn mấy người trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ ngư hoài nhạn xin giúp đỡ nhìn về phía lộc sinh trước đó tại giang lâm thành phố thời điểm chính là ngươi tìm ra hiện tại những thứ này bên trong ngươi còn có thể tìm được sao lộc sinh kỳ thật xóm khi tiến vào nhà máy trong n g a y mắt liền đang tìm kiếm có v ấ n để đóng băng thể thế nhưng là kỳ quái là lần này hắn giả quét tất cả thùng thuốc đều không nhìn thấy hắn trở mong xuất hiện xương hảo một thùng bị ô nhiễm đóng băng thể đây là có chuyện gì lộc sinh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không do lâm trong này nguyên do đành phải lắc đầu trong này đóng băng tề đều không có vấn đề t r ư ơ n g bảy mươi chín kém một chút liền có thể đem lâm dương p h í a đi lâm dương hơi xứng sở lập tức đắc ý cười ha ha được rồi lão gia t ử các ngôi ư nhà mình người đều nói không thành vấn đề vậy ta nhìn cũng không có kiểm tra thực hư cần thiết ta còn là khuyên đủ mấy vị một câu về sau lại nghĩ điều tra những công ty khác trước tốt nhất trước làm đủ bài tập không phải tất cả công ty đều giống như chúng ta có thể tích cực như vậy tiến hành phối hợp ngư hoài nhạn lúc này sắp tức đến bể phổi rồi có thể hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì cá vấn thiên trong lòng không khỏi cũng đánh lên chống n ô i quân bằng không chậm trễ nữa một ngày chờ cục c an ninh cầm lệnh kiểm soát lại đến điều tra cái này thường lâm sườn thuốc lâm dương đã chuẩn bị t i ế n khách đúng lúc này lộc sinh bỗng nhiên lên tiếng hỏi trước đó mang đến giang lâm thành phố thứ ba xưởng chế thuốc cái đám kia đóng băng tề đều ở đâu lâm dương không nhịn được l ư ờ m lộc sinh một chút hướng xưởng trưởng nhẹ gật đầu đi g i tra xưởng trưởng lên tiếng vội vội vàng vàng chạy ra cửa gọi điện thoại m ư ờ i phút sau hắn vội vàng chạy trở về tiểu l ã p bản vừa mới để cho người ta tra xét đám kia đóng băng tề đã phát hướng m ư ơ i mây nhà xưởng chế thuốc trước mắt chúng ta nơi này không có h à n tồn lộc sinh thế là tranh thủ thời gian nói ra có lẽ chỉ là cái này một nhóm đóng băng tề xuất hiện vấn đề chúng ta cần phải biết bọn chúng đi nơi nào ngư hoài nhạn liên tục gật đầu quay đầu nhìn về phía sưởng trường nóng này nói ra sưởng trường nhanh đem những hãng này danh sách cho ta ta thông chi của căn ninh để bọn hắn mau đuổi theo về nhóm này đóng băng tề sưởng trường trần trờ liếc một cái lâm dương chỉ thấy lâm dương cười lạnh l ắ t đầu tiểu cô nương ngươi có lầm hay không cái này nhưng đều là chúng ta thương nghiệp cơ mật ngươi đến cùng làng h i ê n cứu người biết vẫn là chúng ta đối thủ cạnh tranh phái tới huống hổ vô duyên vô cớ triệu hồi dực tề sẽ đối với chúng ta nhà máy danh dự tạo thành to lớn ảnh hưởng cái này tổn thất h a i đến bồi thường ngư hoài nhạn không ngờ rằng tại lâm dương trong lòng tựa hồ đối với mạng người quan trọng sự tình không ngần ngại chút nào nhịn không được cả giận nói đã có ba mươi bốn mươi người nằm tại bệnh viện phòng cấp cứu bên trong sinh tử không biết các ngươi vậy mà chỉ cân nhắc tự thân lợi ích lâm dương không chút hoang mang lại nâng lên một chút kính mắt cái này mũ cũng không thể lọt c h ụ các ngươi tìm ra chứng cứ ta đương nhiên sẽ lập tức tiêu dừng nhưng cũng không thể mặc cho các ngươi ăn nói bừa bãi bằng không ta làm ăn này còn có làm hay không rồi huống hồ thế giới này nhân mạng nào có như vậy đáng tiền mang nước trò chơi hạng mục tổ mỗi tuần giết người không so với các ngươi nói cái gì chết héo bệnh nhiều ngư hoài nhạn trong lúc nhất thời vậy mà á khẩu không trả lời được không biết nên như thế nào phản bác cá vấn tiên hử một tiếng xoay người rời đi lâm dương tại s a u lưng phất phất tay mấy vị đi thong thả không tiễn nhưng mà đúng vào lúc này lộc sinh thanh em đột n g ộ t vang lên lần nữa ta có thể cho ngươi tìm ra chứng cứ ngư hoài nhạn cùng cá vấn thiên đám người tất cả đều một m ặ t kinh ngạc nhìn về phía lộc sinh lâm dương nhóc mắt tức giận nói ra vừa mới rõ ràng là chính ngươi nói không có vấn đề hiện tại còn nói phải cho ta tìm ra chứng cứ người làm ta chỗ này là nhị đồng nhạc viên sao muốn thế nào thì thế nào l ộ c sinh nhìn thoáng qua s ư ở n g trường trên đầu vừa mới toát ra s ư ơ n g hảo một cái sốt ruột đi thăm dò nguyên vật liệu s ư ở n g trường m ư ờ i phần khẳng định nhẹ gật đầu ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến mặc dù đám kia đóng băng tề đã đưa ra ngoài nhưng nguyên vật liệu phải c h ẳ n g còn có thừa lưu ta nghĩ kiểm tra một chút đám kia nguyên liệu lâm dương không nhịn được phất phất tay đóng băng tề đều đưa ra ngoài nguyên liệu tự nhiên đã sớm xử lý xong cái nào còn có cái gì còn thừa lập sinh không để ý đến lâm dương mà là nhìn thẳng xưởng trường con mắt tỉnh táo mà hỏi Số ngươi kho không hàng có phải hay không còn có có d thừa hoang dại là tủng đề thủ dịch? Sưởng trường giật biết trong hoang dịch. mình, hắn không sinh mình nghĩ, hỏi hỏi. vừa sao ba Sưởng nảy n g dại mới tim là lọc là làm lắp lắp đề suy ư rõ bắp làm sao ngươi biết số bốn trong kho hàng có dư thừa nguyên liệu lộc sinh đương nhiên không thể nói cho hắn biết mình là từ đỉnh đầu hắn xưng hào rõ ràng chi tiết bên trong nhìn ra được chỉ là hỏi ngươi chỉ cần hồi đáp ta có vẫn là không có s ư ở n g trường tại lộc sinh nhìn chăm chú không khỏi một trận trộn dạ còn có non nửa thùng còn lại dựa theo nhà máy quy định không thể lẫn vào khác đóng băng tề bên trong sử dụng cho nên liền trồng chất tại trong kho hàng lâm dương bất mãn nhìn s ư ở n g t r ư ờ n g một chút nhưng lúc này cũng không có biện pháp khác đành phải lạnh hừ một tiếng vậy liền đi xem một chút đi s ư ở n g t r ư ờ n g giống như là làm chuyện sai lầm hải tử ủ rũ túi đầu mang theo mọi người đi tới số bốn nhà kho chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong một cái thùng nhựa nói ra cái này chính là đóng băng t ề nguyên vật liệu một trong hoang dại lá tùng h để thủ dịch lộc sinh nhìn xem đề thủ dịch trên mặt hiểu ý cười một tiếng bởi vì hắn rốt cục thấy được mình chờ mong đã lâu xưng hảo một cái bị ô nhiễm nguyên liệu thùng lộc sinh chỉ vào cái này thùng vật liệu thừa nhìn về phía nghiên cứu sẽ kiểm tra viên các ngươi có thể đối cái này thùng đề thủ dịch là một cái sinh thiết lâm dương nhìn xem kiểm tra viên miệng bên trong còn đang không ngừng lầm bầm thành phẩm cũng không có vấn đề gì nguyên vật liệu có thể có vấn đề gì ngư hoài nhạn lập tức hát tiếng nói tiểu lâm công tử đã đối với mình nhà nguyên vật liệu tự tin như vậy vậy không bằng liền tự mình đem bàn tay tiến đi thử xem lâm dương mỹ mắt lần nữa ý nhảy một cái nhưng trong miệng không n h ư ờ n g chút nào thử một chút liền thử một chút ta đối với chúng ta nhà máy nguyên vật liệu có trăm phần trăm lòng tin nói liền đi lên trước quả thật đưa tay hướng trong thùng chấm đi một bên xưởng trường dọa đến mặt xám như cho tiểu lắp bản ngàn vạn không thể khinh thường a lâm dương hướng hắn gầm thép một tiếng ngầm mi chúng ta nhà máy đồ vật tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề lộc sinh mắt thấy lâm dương ngón tay liền muốn chạm đến để thủ dịch bên trong trong lòng không khỏi khâm phục cái này thiếu công tử ngạo mạn về ngạo mạn đảm lượng cũng không nhỏ nhưng vào lúc này lâm dương đột nhiên thu tay về được rồi lão hà liền theo yêu cầu của bọn hắn cầm một con chuột bạch tới đi nhà máy thở dài một hơi vây vây tay ra hiệu kiểm c h r a nhân viên cầm chuột bạch tiến lên ngư hoài nhạn trong lòng không hiểu có chút tiến mới mà lộc sinh trong lòng thì là âm thầm buồn cười quả nhiên vẫn là coi trọng cái này ngạo mạn công tử một chút có ít người đừng nhìn ngoài miệm cường n ạ n h đến đâu đơn giản đều là chứa giả vờ giả vịt trong lòng không chừng có bao nhiêu mềm chỉ trong chốc lát một con nhảy n h ó t tưng bừng chuột bạch liền bị quăng vào thùng nhựa bên trong chuột bạch tại trong thùng bay nhảy một chút đột nhiên liền toàn thân biến thành màu đen cơ bắp cấp tốc héo rút hoàn toàn liền là một bộ chúng chết héo bệnh bộ dáng nguyên vốn còn muốn nhìn lộc sinh mấy người chê cười lâm dương cùng s ư ở n g trường hai người sắc mặt cũng lập tức như đ ó a hoa khô h é o x u ố n g dưới nhất là lâm dương trong lòng một trận không cầm được nghĩ mà sợ vừa mới nếu là mình thật khoe khoang đem tay đưa vào hiện tại phát bệnh có thể chính là mình nhìn thấy chuột bạch toàn thân khô h tiểu lâm công tử ngươi không phải nói các ngươi nhà máy nguyên vật liệu tuyệt đối không có vấn đề sao cái này nên giải thích như thế nào lâm dương hoàn toàn không có trả lời ngư hoài nhạn đặt câu hỏi ý tứ ngược lại nhìn về phía s ư ở n g trường tức miệng m ắ g to m ở lờ gờ cho ta nhanh cha là cái nào sốc sinh dám hướng chúng ta trong nhà s ư ở n g đưa có độc nguyên liệu muốn hám hại chúng ta cha cho ta đến là ai ta giết chết hắn lâm dương vợ không còn sách mình trước đó khen ở dưới cửa biển trở mặt liền nói là có người muốn hám hại bọn hắn không có chút nào một chút áy náy chỉ ý xưởng trường lúc này đã bị dọa đến đầu đầy mồ hôi không dám chút nào trí hoãn luôn c u ố tay chân lâm dương cho hắn năm phút s ư ở n g trưởng chỉ dùng ba phút liền chạy trở về cái này mây thùng hoang dại lá tùng để thủ dịch nơi phát ra à cha rõ ràng là từ trần thị phụ tử c h ỗ ấy tiến đến cá vấn thiên vội vàng hỏi trần thị phụ tử ở đâu tại đông hải bên cạnh một cái trong phường thị cách thượng kinh thành phố không xa chương tám mươi vị hôn phu của ngươi đang cùng lão công của ngươi cùng nhau ăn cơm đâu lâm dương mang theo cá vấn thiên ba người nhanh như điện chấp hướng thượng kinh thành phố lấy đông vùng ngoại thành tiến đến nơi đó có một mảng lớn sản xuất y dược vật dụng sơ cấp nguyên vật liệu gia đình tác phường từng nhà đều có mình đỉnh núi trồng lấy đại lượng y dụng thực vật nơi này nông dân hàng năm sẽ định kỳ ngắt lấy thực vật dùng gia đình áp chế cơ nghiền ép thành sơ cấp nguyên liệu sau đó mang đến các lớn y dược nhà máy trong đó thường lâm s ư ở n g thuốc là lớn nhất một nhà thu mua phương trần thị phụ tử gia đình t ắ t phường rời xa vùng ngoại thành là một mình mặt hướng bờ biển một tòa tiểu dương lâu phía sau chính là hai cha con cuộn xuống núi đầu phía trên t r ồ n g đầy mảng lớn mảng lớn thanh tùng lâm dương đội xe đứng tại trần thị phụ tử tiểu dương lâu trước cửa sân khóa chặt trong nội viện cũng không có động tĩnh kỳ quái bình thường lúc này không nên tăng giờ làm việc sản xuất nguyên vật liệu sao làm sao lại an tĩnh như vậy sưởng trường nói thẩm một tiếng sau đó hướng tiểu dương lâu bên trong gọi lên lao trần tiểu trần các ngươi có ở nhà không tiểu lâm công tử tới các ngươi mau tới mở cửa sưởng trường liên tiếp hô nhanh một phút cũng không thấy trong phòng có người ra mở cửa đành phải quay đầu cùng lâm dương các loại người nói ra chỉ sợ là đi ra lâm dương hướng trên cửa sắt hung hăng trừng mắt liếc song độc từ đồ vật dám đem có độc lá tùng để thủ dịch bán cho ta ta sớm tôi muốn lột ra các của bọn hắn nói đem cầm hướng trên cửa viện chỉ chỉ đem khóa đập cho ta hai cái tráng hán bảo tiêu lập tức đi lên trước mao đủ toàn lực cửa trước bên trên dùng sức va chạm chỉ ngay bành một tiếng vang thật lớn bằng sắt cửa sân liền bị đụng bay ra ngoài nhưng mà sau đó nhìn thấy cảnh tượng lại làm cho lâm dương các loại người quá sợ hãi chỉ gặp tiểu dương lâu trước trong viện n ằ m hai cái toàn thân đen n h á n người làn da phát khô giống như hồ đã chết có mấy ngày sưởng trưởng khi nhìn đến hai người thứ trong nháy mắt bản năng kinh hô một tiếng là l ã o trần tiểu trần lâm dương vẫn như cũ một bộ lạnh lùng bộ dáng dùng khăn tay che lấy t ỷ khẩu lỗ mũi thông c h i bộ phận t ỷ a làm một chút khẩn cấp dự án n g hoài nhạn thì cấp tốc bấm củ ca n ninh điện thoại cũng hướng xưởng trường hô mau đem những cái kia xưởng chế thuốc danh sách phát cho ta Ta để cục an ninh mau đám mắt rậm một kia truy chóng Cá trước chết chân cái. chết, hồi thể. nhìn héo thi thể, hối hận đóng băng vấn tiên trong sân dậm chân một cái. Đáng chết, vẫn làm tới c h ậ một bước, manh mối đoạn mất. làm bước, Cục an đoạn ninh việc rất nhanh liền chạy tới hiện trường thu thập hiện trường tin tức một mực lấy được ban đêm mới kết thúc ngư hoài nhạn đi vào lộc sinh sau lùng vô vô bỏ vai của hắn cục an ninh đều thu thập xong đại khái muốn qua tầm vài ngày mới có thể ra kết quả về sau có phát hiện mới ta sẽ nói cho người biết lộc sinh gật đầu cảm tạ n ư hoài nhạn lại nói ra hiện ở chỗ này không có phần của chúng ta ta dẫn ngư đi thượng kinh thành phố dạo chơi mời ngươi ăn cái cơm tối lộc sinh lúc đầu nghĩ về nhà sớm nhưng hắn còn chưa từng thấy thế giới này nhất đô thị phổn hoa khu buôn bán đến tột cùng là giặc gì trong lòng nhiều ít đều có chút hiếu kỳ thế là liền đáp ứng xuống đi theo ngư hoài nhạn lên xe của nàng con hai người đang định rời đi đ ỗ n g nhiên xe bị lâm dương ngăn lại hắn gõ ngư hoài nhạn cửa sổ xe đỉnh đỉnh k í n h mắt không lạnh không nhạt nói ra hôm nay vất vả ta mời các ngươi ăn cơm chiều ngư hoài nhạn hướng lâm dương liếc mắt không cần điều tra kết quả ra trước chúng ta là sẽ không ra đi nói lung tung ngươi có thể yên tâm nhưng lâm dương vẫn là mở cửa xe một mặt tự tin trên bảo không có nữ nhân có thể cự tuyệt cùng ta cùng đi ăn tối chúng ta đi thôi ngư hoài nhạn gặp lâm dương chết sống lại trên xe không chịu đi đành phải thở dài được thôi vậy chúng ta đi chỗ nào thượng kinh thành phố cao chọc trời cửa hàng ban đêm thượng kinh thành phố đèn đốt s á n g trưng phồn hoa trình độ mặc dù so ra kém tương lai đô thị thiên không thành nhưng trình độ náo nhiệt lại không giảm chút nào lấy cao chọc trời cửa hàng làm trung tâm hạch tâm khu buôn bán bên trong cách mỗi một hai trăm mét liền sẽ có một tòa hiện đại xa hoa cỡ lớn thương nghiệp tống hợp thể tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt lộc sinh ba người đi tới cao chọc trời cửa hàng cửa chính lúc này phát hiện có không ít người tại cửa hàng trước cửa đứng xếp hàng chờ đợi tiếp nhận điểm tích lũy kiểm tra thực hư lâm dương cùng ngư hoài n h ạ n hai người mười phần thản nhiên hướng trong siêu thị đi đến lộc sinh lại có chút bức dứt ngừng lại ngư hoài n h ạ n hiếu kỳ quay đầu hỏi thế nào lộc sinh bất đắc dĩ nói ra ta sợ ta điểm tích lũy không đủ lâm dương lập tức lộ ra một bộ khó có thể tin xem thường thân sắc còn có người điểm tích lũy sẽ ít đến ngay cả cửa hàng đều vào không được hắn tiếng thân này lập tức để bên cạnh những cái kia quần áo khảo cứu thời thượng nam nữ nhóm đều quay đầu nhìn lại lộc sinh dù cho khuôn mặt lại dày lúc này cũng vụt một chút bi vẫn là ngư hoài nhạn thay hắn giải vây một nghìn điểm tích lũy liền có thể vào ngươi điểm tích lũy dư x à i lộc sinh rốt cục thở dài một hơi nghĩ thầm mình xuyên qua trước cũng là bị người người trước ngựa sau vây quanh thanh niên tổng giám đốc không nghĩ tới lại có một ngày lại bởi vì lo lắng vào không được cửa hàng đại môn trở nên quẫn bách như vậy lâm dương mời hai người ăn cơm là một nhà ở vào cao t r ọ c trời cửa hàng tầng cao nhất cao cấp tiểu tây phòng ăn có một bộ hết sức phức tạp dùng cơm lễ nghỉ bất quá đôi này lộc sinh tới nói cũng không cái gì sự tình hiếm lạ tình dựa vào cơ bắp ký ức liền có thể biểu hiện mượi phần vừa vặn Cái này khiến này nguyên bản đây ị n nhìn lộc sinh tên nhà quê này h lọc l cười trò quê m âm thầm Dương l ấ là m kinh hãi.、Rõ、ràng ngay cả cửa hàng Rõ cửa cả đang ạ lại thạo, i hãi vào không được, thế nhưng là thời môn nhãm không nhưng này nhất cử nhất động lại nhãm mà thành thạo, phản phất khắc vào thực chất bên trong. đều được, Đây đ ưu sợ thế khắc phất khắc thực chất vào vào là mà là cử giả heo ăn thịt hổ vẫn là cái nào ra hảo cửa đang lẩn trốn công tử bất quá lâm dương từ trước đến nay đối nam nhân không có hứng thú tập trung tỉnh thần đều đang nghĩ biện pháp cùng ngư hoài nhạn bắt chuyện ngay tại lúc đó hai bản chi cách một chương hai người trên bản cố tiểu tiểu vừa ăn hắc tùng lộ mặc n g đốt một bên mở to ngập nước mắt to nhìn xem dương ngọc nhiên t từ từ vậy ngươi và ta nói một chút ngươi phó bản bên trong kinh nghiệm tôi dù sao ta còn không có xuống cũng coi như sớm cho ta tiết lộ một chút tâm đắc dương ngọc nhiên thế là nhấp một miếng thanh lịnh bạc hà băng lần này phó bản là một cái tám người nhỏ phó bản chia làm người tốt cùng nội ứng hai phe cánh người tốt nhiệm vụ là muốn ám sát tôn tề thiền mà nội ứng thì là muốn n g ầ m bên trong bảo hộ hạ tôn tề thiên dương ngọc nhiên vừa nhắc tới phó bản bên trong sự tình nói liền biến đến nhiều hơn chậm rãi mà nói hàn huyên có đại khái mười phút rốt cục bị cố tiểu tiểu không nhịn được ngắt lời nói cho nên thân phận của ngươi là nội ứng hơn nữa còn cùng một cái khác nội ứng cùng một chỗ thuận lợi thông quan rồi dương ngọc nhiên khẽ gật đầu một cái kỳ thật lần này phó bản cuối cùng ta kem chút chết rồi may mắn mà có mặt khác cái kia đồng bạn ta mới sống tiếp được cố tiểu, tiểu tay che tim trên mặt một trận sợ hai thân sắc tiểu nhiên cái này cũng quá nguy hiểm về sau nói cái gì ta cũng sẽ không lại để ngươi một thân một mình lại vào phó bản dương ngọc nhiên ngu thuận gật đầu cố tiểu tiểu lại l ệ n h ra cái đầu như có điều suy nghĩ nói ra bất quá ta còn chưa từng có nghe ngươi khen qua cái nào nam sinh lợi hại nhưng lần này cái này nội ứng đồng bạn lại bị ngươi khen nhiều lần như vậy để cho ta đều có chút hiếu kỳ hắn d á n g dấp ra sao dương ngọc nhiên lấy làm kinh hãi ta có khen hắn thật nhiều lần sao cố tiểu tiểu nhìn xem dương ngọc nhiên con mắt mười phần trăm chú nhẹ gật đầu la siêu nhiều lần lúc này nàng b ỗ n nhiên nhìn thấy hai bàn tri cách lâm dương lập tức ngướng mày thấp giọng nói với dương ngọc nhiên u i ta nhìn thấy ngươi cái kia vị hôn phu lâm dương dương ngọc nhiên thế là cũng ngướng mày hắn cũng tới đây ăn cơm rồi cố tiểu tiểu nhẹ gật đầu không chỉ có tới dùng cơm còn cùng một cái cô nương xinh đẹp trò chuyện có thể vui vẻ quả nhiên không phải vật gì tốt cố tiểu tiểu ánh mắt tại lâm dương tấm kia trên bàn tùy ý quét mắt một vòng đúng nhiên nàng giống như là nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm cả kinh ăn vào miệng bên trong mặt ngư đốt đều rất xuống tiểu nhiên nói ra ngươi khả năng không tin vị hôn phu của ngươi đang cùng lão công của ngươi cùng nhau ăn cơm đâu h n tại sao lại tại lật r á c rời rồi dương ngọc nhiên giật này mình ăn vào miệng bên trong bạc hà băng kém chút p h u n tới ngươi nói cái gì cố tiểu tiểu thấp giọng mỗi chữ mỗi câu nói ra ta nói lao công của ngươi đang cùng vị hôn phu của ngươi cùng nhau ăn cơm đâu dương ngọc nhiên tranh thủ thời gian quay người hướng cố tiểu tiểu ngón tay phương hướng nhìn lại liếc mắt liền nhìn thấy trò chuyện đang vui lâm dương lộc sinh đưa lưng về phía nàng mà ngồi dương ngọc nhiên thấy không rõ tướng mạo của hắn nhưng là từ trên bóng lưng nhìn lại làm cho nàng không hiểu nghĩ đến phó bản bên trong nam nhân kia dương ngọc nhiên quay đầu đồng dạng hạ thấp giọng hỏi tiểu tiểu ngươi cố á cái i kia giấy kia sinh. đưa lưng về phía ta là cùng ta lưng là lĩnh lục cùng hôn về thú c tiểu tiểu mười phần xác nhận gật đầu vừa mới hắn quay đầu thời điểm ta nhìn thấy thiên chân vạn xác dương ngọc nhiên có chút không dám tin vào hai mắt của mình có thể ta trong ấn tượng hắn rõ ràng là cái đại mập mạp đã làm sao mấy tuần không thấy gây n h i ề u như vậy cố tiểu tiểu nhún núi bay ai biết được có lẽ là vì yêu giảm béo đi đi đi đi. dương ngọc nhiên chọn nhìn cố tiểu tiểu một chút hắn vì sao lại cùng lâm dương nhận biết cố tiểu tiểu cân miệng con mắt nhìn lên trần nhà nghĩ nghĩ muốn ta nói cái kia mập mạp chính là lâm dương cố ý an bài tại ngươi bên trên trước đó còn luôn miệng nói không biết ngươi quả nhiên nam nhân liền không có một cái tốt dương ngọc nhiên như có điều suy nghĩ dùng ống hút khuấy đều trước người thanh lịnh bạc hà băng không đúng tiểu tiểu lộc sinh là ta lúc ấy ngẫu nhiên chọn chúng lâm dương làm sao có thể biết ta sẽ chọn cái nào người cố tiểu tiểu nhất thời cũng nghĩ không rõ sở nguyên nhân một ngụm lại một ngụm ăn mặc ngư l ố t đ ố n g nhiên trong đầu linh quan g l ó e lên ta đã biết dương ngọc nhiên giật này mình tranh thủ thời gian dựng lên cái nhỏ giọng thủ thế cố tiểu tiểu thé lưới nhẹ giọng nói ra lâm dương nhất định làm u ố n thu mua cái kia mập m ạ để hắn cùng ngươi ly hôn ngươi chờ xem qua không được mấy ngày mập mạp này liền nên cùng n g ư ờ i đàm ly hôn tới dương ngọc nhiên trong lòng không khỏi một trận sinh khí muốn thật là như thế này nàng nhất định sẽ xem thường cái này cái nam nhân bất quá nói đi cũng phải nói lại bóng lưng của người đàn ông này thật cùng phó bản bên trong cái k i a tiểu lộc giống nhau như lúc mà lại hai người danh tự bên trong đều có một cái hiệu chữ chẳng lẽ lại là cùng một người lộc sinh ba người cơm tối tại lâm dương tự nhận là cao nhãm mà ngạo mạn không khí hạ vội vàng kết thúc lộc sinh quả quyết tự tuyệt lâm dương định cho mình ăn bài khách sạn đề nghị đẩy nói mình nghĩ tại thượng kinh thành phố bên trong đi một chút liền không cần làm phiền lâm dương ước gì lọc sinh cự tuyệt mình tranh thủ thời gian không kịp chờ đợi nhìn về phía ngư hoài nhạn vậy ta đưa hoài nhạn về nhà ngư hoài nhạn tại bên ngoài bôn u ba mấy ngày quả thật có chút mệt mỏi nhưng tương tự rất quả quyết cự tuyệt lâm dương hào ý không cần gia gia của ta đã phái người tiếp ta tới lâm dương bị mất mặt quay người liền dự định rời đi bất quá trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở hai người hôm nay trong nhà xưởng sự t ì n h tại không có cha rõ ràng trước đó trước hết chớ cùng bên ngoài người nói ngư hoài nhạn đã sớm biết hắn mời hai người mình ăn cơm chuẩn là vì việc này bình tĩnh nói ra chúng ta cũng có mình kỷ luật lâm dương lúc này mới yên tâm rời đi lâm dương sau khi đi ngư hoài nhạn cũng cùng lộc sinh chào tạm biệt xong ngươi thật không cần ta cho ngươi định cái gian phòng lộc sinh khẳng định gật đầu ngư hoài nhạn cũng không dừng lại lâu quay người hướng ga ra, ra tầng ngầm đi đến lộc sinh một thân một mình đi tại cao trọc trời cửa hàng trước cửa trên tiên tiểu nhìn qua phía dưới t r ê n vai thích cánh đám người cùng như nước chạy c ỗ xe trong lòng không khỏi cảm khái hắn vốn cho rằng trên thế giới này tuyệt đại bộ phận người điểm tích lũy đều không đủ một trăm sinh hoạt tại vùng ngoại ô có thể lại không nghĩ tới điểm tích lũy vượt qua một nghìn phân thế mà cũng có nhiều người như vậy cái này khiến hắn đột nhiên cảm giác được coi như mình hiện tại có hơn hai n g h n điểm tích lũy cũng không có cái gì đáng phải cao hứng cũng y nguyên vẫn là trên thế giới này thường thường không có gì lạ một người bình thường mà thôi hắn n g ử a đầu nhìn về phía bên cạnh cao chọc trời cửa hàng cao úc muốn một lần nữa trèo lên cao phòng vẫn như cũ gánh nặng đường xa lộc sinh xuất thần ngắm nhìn mái nhà nhưng không có chú ý tới tại hắn mấy trăm mét bên ngoài có hai cái bao k h ỏ a nghiêm nghiêm thật thật mầm thân ả n h chính đang len lén nhìn chăm chú lên hắn cố tiểu tiểu tựa ở dương ngọc nhiên bên người nhẹ nhàng hỏi ngươi thấy rõ mặt của hắn rồi thật là cái kia nội ứng dương ngọc nhiên mười phần khẳng định nhẹ gật đầu nhiệm vụ nhanh lúc kết thúc ta có chuyên môn nhìn qua hắn mặt chính là hắn cố tiểu tiểu bừng tỉnh đại ngộ cái kia khó trách ngươi nói ngươi tại phó bản bên trong cảm giác nhìn chằm chằm hắn thật lâu nhưng không có tiếp thu được trừng phạt người ta căn bản chính là của ngươi hiệp ước lao công a dương ngọc nhiên giật nảy cả mình lẩm bẩm lầu bầu nói ra cái này cũng không tránh khỏi thật trùng hợp một chút mà lại bộ dáng của hắn thật thay đổi thật nhiều cố tiểu tiểu bỗng nhiên cười xấu xa lấy thọc dương ngọc nhiên cánh tay nói thế nào tiểu n h i ê n đối ngươi hiệp ước lao công động tâm ngươi đừng nói m g i á n g dấp còn rất t i n h x ả o cái này muốn gầy xuống tới chuẩn là x o á y ca một viên dương ngọc nhiên mau đem cố tiểu tiểu đ y ra cái gì động tâm không động tâm chỉ là cùng hắn tại phó bản bên trong hợp tác một lần cảm thấy hắn cũng không có giống bể ngoài nhìn đơn giản như vậy nàng lập tức vừa cẩn thận quan sát l ụ c sinh bởi vì biết là mình hiệp ước lao công nguyên nhân, nhân cho nên lần này không có lại tận lực trốn tránh ánh mắt ngươi nói hắn vừa mới cùng lâm dương gặp mặt thật là đang thương lượng cùng ta ly hôn sự tình sao cố tiểu đ ú n vai ta không biết nếu là thật đúng vậy qua trận hắn hẳn là liền sẽ liên hệ ngươi bất quá nhìn dáng vẻ của hắn gia đình điều kiện hẳn không phải là rất tốt đúng vậy khả năng vẫn còn lớn dương ngọc nhiên không biết trong lòng suy nghĩ cái gì t i ê n lặng nhẹ gật đầu đông nhiên lại kinh hô một tiếng tiểu tiểu ngươi nhìn hắn lén lút đang làm gì cố tiểu tiểu thuận dương ngọc nhiên ánh mắt nhìn chỉ gặp lộc sinh chính thận trọng tới gần một cái trên tiên tiểu thùng rác cẩn thận nhìn quanh một vòng mấy lúc sau cấp tốc từ thùng rác bên cạnh nhặt lên một cái nhanh cây thuần thục tại trong thùng rác lật nhặt lên cố tiểu tiểu lập tức cảm giác mình lại muốn hoa đá trong miệng tự lẩm bẩm ta lần trước trông thấy hắn thời điểm hắn cũng tại móc thùng rác ta lúc ấy còn hỏi hắn đang làm gì nhưng là tình huống hiện tại nhìn hắn tự hồ rất yêu lật thùng rác dương ngọc nhiên nhìn qua lộc sinh mặt bên trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia đồng tình xem ra gia đình của hắn điều kiện là thật không tốt tiểu tiểu ngươi nói ta muốn hay không tìm một cơ hội cho hắn chuyển í tiền t Trưng tuần tiếng lật nhặt biết nhất nhất thu trong mắt. ra. được Dương người này nhiệm vụ, yêu liền còn lớn tiếng hơn nói này sinh, căn bản không động mình, Ngọc Nghiên hai người trong mắt. Hắn yêu đều vào chăm chú hai chăm ch đi vụ, Lúc lọc cử của đồ bỏ sở dĩ màu cam s ư ơ n g hào vừa ra cái kia trước mắt cái này thùng rác liền không thể lại là thùng rác lập tức lắc mình biến hóa thành bảo dương lộc sinh cảnh giác hướng bốn chu hoàn cố một vòng phát hiện không có người chú ý về sau tranh thủ thời gian không kịp chờ đợi tiến lên tìm kiếm một phen tại trải qua rất dài một trận chơi đùa về sau lộc sinh bên thai rốt cục chuyển đến quen thuộc đinh một tiếng văng nhỏ tiếp lấy vật phẩm của mình cột bên trong liền thêm ra tới một bộ bài bộ k ẹ bộ dáng đạo cụ lộc sinh đưa tay ấn mở đạo cụ thuộc tính rõ ràng chi tiết đạo cụ tên thiệt ác bài bộ kẻ đạo cụ bình xét cấp bậc sử thi a đạo cụ giới thiệu văn tắt ngươi có thể tùy ý mời một người mở ra thiện ác bài bổ kẹt r ò chơi đối phương không cách nào cự tuyệt một khi trò chơi bắt đầu về sau ngươi cần muốn lựa chọn cùng ngày làm còn là ác ma thiên sứ trên tay bài là đối phương làm qua tất cả việc thiện ác trong ma thủ bài là đối phương làm qua tất cả chuyện ác thiên sứ cùng ác ma sẽ qua lại ra bài phe thắng sống phe thua chết lộc sinh nhìn xem đạo cụ giới thiệu văn tắt không khỏi âm thầm l i ễ u l ư ớ i cũng không biết mình thiện ác bài bổ k ẹ số lượng sẽ là phương nào chiếm ưu thế tại hắn nghĩ đến tổng hẳn là thiên sứ bài trong tay càng nhiều hơn một chút đi nhưng là đào đến đồ tốt lộc sinh lúc này trong lòng lập tức hoạt lạc thượng kinh thành phố thùng rác chất lượng chắc hẳn cũng không thể đi đã thật vất vả tới một lần không ngã cái mười cái tám cái chẳng phải là tới một c h u y ê n vô ích lộc sinh nói làm liền làm lập tức chạy xuống cầu v ư ợ t quét một cỗ cùng hưởng xe đạp bắt đầu đi đầy đường tìm thùng rác cầu v ư ợ t một đầu khác dương ngọc niên g h cùng cố tiểu tiểu hai người đưa mắt nhìn nhau hắn đây cũng là muốn làm chuyện gì đại lượng t ạ o hóa tới lộc sinh cưới xe đạp tại thượng kinh thành phố náo nhận đầu đường điên cùng tìm lấy thùng rác nhưng là để hắn tương đối thất vọng là liên tiếp cơi chín đầu đường phố đều lại không có xuất hiện một cái màu cam thùng rác duy nhất coi như nhìn được là một cái hy hi hữu b cấp đạo cụ quái dị gia vị đạo cụ tên quái dị gia vị đạo cụ bình xét cấp bậc hy hi hữu b đạo cụ giới thiệu văn t ắ t chuyên môn dùng để nấu nướng quái dị gia vị thoa lên về sau có thể đem quái dị xem như mỹ thực ứng dụng trên thực tế vô luận thứ gì tại giải lên gia vị về sau đều sẽ trở nên ăn thật món a lộc sinh đem quái dị gia vị bỏ vào đạo cụ cột trong lòng ít nhiều có chút tiết m ố i xem ra cái này thùng rác chất lượng cùng nó tại thành thị nào cũng không có quá nhiều quan hệ hắn không nguyện ý tại thượng kinh thành phố dừng lại lâu trong đêm đón xe liền trở về giang lâm thành phố nửa đêm m ộ ư ơ i hai g i ờ thư thư phục phục nằm ở trên giường lộc sinh nhịn không được ở trong lòng cảm khái vẫn là trong nhà dễ chịu cái này một giấc liền ngủ t h ắ n g tới trưa ngày thứ hai lại đến chủ nhật mới mỗi tuần nhiệm vụ lập tức liền một tới tuần này mỗi tuần nhiệm vụ trong tim ta chỉ có người chỉ sợ là man đ ứ c trò chơi giáng lâm đến nay độ khó lớn nhất một lần toàn bộ thế giới đều tại một tuần này bên trong biến đến cẩn thận từng ly từng tí cũng may rốt cục nhịn đến lễ bái mặt trời n h ấ t n h ị nguyên một tuần đám người rốt cục dần dần sinh động hẳn lên vô luận là người chơi diễn đàn vẫn là trong tv rốt cục bắt đầu có một chút sinh cơ trong đó người chơi diễn đàn bên trên có người bắt đầu lục tục no ngoe phát bài viết chia sẻ tuần này phó bản bàn đào thị kiến bên trong một chút công lược lộc sinh đại khái xem một chút phát hiện tuyệt đại bộ phận người chơi đều không có hoàn thành sau cùng nhiệm vụ ám sát mà nội ứng chiến thắng cũng rất ít càng không nhìn thấy cái nào người chơi có nâng lên cầm bàn đ à o trên tv cũng rốt c ụ c bắt đầu bình thường phát ra lên mỗi tuần nhiệm vụ đặc biệt chủ hoạch tiết mục chỉ là người chủ trì vẫn là vẫn như cũ mang theo trung tính động vật khăn trùng đầu phòng n g ừ có người xem đang quan sát tiết mục lúc không cẩn thận bạo tạc b ọ mình liên quan tới tuần này nhiệm vụ trên tv hai cái người chủ trừng có nói mình nhát gan đến không dám ra ngoài cũng có nói mình cuối cùng lục lọi ra không muốn khắc khắc phái phương pháp tóm lại đều vì lập tức có thể kết thúc một tuần này nhiệm vụ cảm thấy cao hứng để l ộ c sinh ấn tượng k h ắ c xấu nhất là hai cái người chủ chỉ nâng lên một con số nói tại cái này thời gian một tuần bên trong toàn cầu tử vong nhân số đạt đến một hai trăm vạn người trở thành man đ ứ c trò chơi sử thượng tử vong số người nhiều nhất một tuần bất chi bất giác thời gian liền đi tới m ộ ư ơ i một h tối năm mươi chín phân theo trong tv m ộ ư ơ i giây đến ngược kết thúc tuần này nhiệm vụ rốt cục n i n đón cuối cùng kết toàn cầu cố tiểu tiểu cùng dương ngọc nhiên theo thường lệ dựa vào ở trên ghế salon khẩn trương nhìn xem sau cùng đạt được cố tiểu tiểu tiết mối thở dài ta tuần này đành phải mười điểm mỗi ngày n g h ĩ ngơi ư bảy phân làm như không thấy ba phân hờ hững lạnh leo không phân quả nhiên cuộc sống của ta bên trong liền không khả năng chỉ có một cái nam nhân nha phụ thượng bình phân quy tắc phòng ngừa mọi người lật về phía trước mỗi ngày n g h ĩ ngơi ư không bảy phân mỗi ngày nghĩ ta một lần nhưng phải một phần cái này đơn giản à. làm như không thấy không mười điểm chưa hề nhìn chăm chú khác khác phái vượt qua ba giây đến mười phân mỗi nhìn chăm chú một người giảm một phân vượt qua mười người không đạt được hờ hững lạnh lẽo chưa hề cùng khắc khắc phái nói một câu có thể đạt được một trăm điểm c ù n g cố tiểu tiểu hơi có vẻ hề vài khác biệt chính là dương ngọc nhiên đông nhiên kinh hô một tiếng cố tiểu tiểu liền vội vắng hỏi t i ể u nhiên thế nào dương ngọc nhiên che miệng nói ra ta tuần này được một trăm mười lăm phân hờ hững lạnh leo thật là mát điểm một trăm điểm cái này cũng liền mang ý nghĩa cái kêu phó bản bên trong nội ứng tiểu lộc thật chính là mình hiệp ước một nửa khác lộc sinh cố tiểu tiểu cố ý sợ trường trong không khí p h ẩ phẩy ừ cả phòng đều là yêu đường hôi chú vị dương ngọc nhiên tranh thủ thời gian dùng sức đẩy cố tiểu tiểu tiểu tiểu đừ ai y ê không không trước mắt tổng điểm tích lũy là hai chín trăm một mươi bảy phân bởi vì không nhìn thấy thêm điểm rõ ràng chi tiết cho nên lộc sinh không rõ làm như không thấy cùng hở hứng lạnh leo hai hạn tại sao là không phân nhưng mỗi ngày nghĩ ngươi hắn đại khái có thể đón được hẳn là mỗi ngày ở trong lòng nghĩ một lần một nửa khác còn tốt hắn vì phòng ngừa mình tự bạo mỗi ngày đều sẽ vụng trộm nhìn một lần dương ngọc nhiên áp phích đánh bậy đánh bạn lần này cũng cầm bảy phân bất quá cùng trước hai tuần so ra tuần này vận khí vẫn là hơi kém một chút đành phải cái vị trí đạt được một phút sau mới mỗi tuần nhiệm vụ đúng hạn nhảy ra ngoài tuần n à y nhiệm vụ yêu liền còn lớn tiếng hơn nói ra nhiệm vụ miêu tả yêu ta vì cái gì không thể nói ra miệng giấu ở trong lòng liền sẽ c h ế t ta đặt thành điều kiện mỗi ngày ít nhất phải hô đối phương một tiếng lao công lao bà cũng nói một lần ta yêu ngươi nhưng cái kia không nguyện ý mở miệng đáng lời sẽ bảo t à n nhà thêm điểm quy tắc vẹn vẹn hội viên có thể thấy được nhiệm vụ hoàn thành tình huống không bảy chương tám mươi ba nhiệm vụ này nói như thế nào lối ra l ộ c sinh nhìn xem thêm điểm quy tắc phía sau hảo một lần có chút do dự nếu không phải đi hợp viên bao năm từ đó tốt biết thêm điểm rõ ràng chi tiết là cái gì nhưng nghĩ nghĩ vẫn còn có chút không có bỏ được cái k i a hai trăm năm mươi tám cái điểm tích lũy cũng liền từ bỏ v ề phần tuần này nhiệm vụ này từ độ khó đã nói muốn so đầu tuần đơn giản quá nhiều hoàn thành đã d ậ y chưa vấn đề quá lớn vấn đề duy nhất là lao bà ta yêu ngơi ư năm chữ muốn nói ra miệng vẫn là để hắn cảm thấy có một chút ngượng ngủng lúc này hắn chợt n h ớ tới mình tự hồ cũng còn không có dương ngọc nhiên phương thức liên lạc thế là tranh thủ thời gian cho cố tiểu tiểu phát cái tin tiểu tiểu có thể hay không đem dương ngọc nhiên phương thức liên lạc đ ẩ y đưa cho ta một chút cố tiểu tiểu nhìn xem lộc sinh phát tới tin tức a một tiếng tiểu nghiên ngươi cùng cái tên mập mạp kia còn không có lẫn nhau thêm hảo hữu đ â y này dương ngọc nhiên giờ phút này còn h ã m khi nhìn đến tuần này nhiệm vụ nội tâm rẫy rủa bên trong đây đều là cái gì đó muốn để cho mình gọi một người xa lạ l o công làm sao có thể gọi cửa ra vào lúc này nghe được cố tiểu tiểu hỏi mình không yên lòng thuận miệ đáp trước đó coi là lính xong giấy hôn thú liền kết thúc a biết còn sẽ có đến tiếp sau nhiệm vụ cho nên liền không có thêm hắn phương thức liên lạc cố tiểu tiểu cười ha ha một tiếng n g ử a mặt lên trời nằm trên ghế salon c ố ý chế nhạo nói rõ ràng là đối tiểu phu thê lại qua lại không có phương thức liên lạc làm sao rồi cãi nhau à nha dương ngọc nhiên hử một tiếng người cái k i a trong đầu liền không thể muốn chút đứng đắn đồ vật tốt tốt tốt vậy ta đem ngươi phương thức liên lạc phát cho hắn lạc dương ngọc nhiên nhẹ nhàng lên tiếng、ừ. lộc sinh nằm trên ghế salon tâm tình mượi phần t h ấ thỏng nguyên bản dựa theo cố tiểu tiểu phong cách sớm nên nhắn lại lần này lâu như vậy đều không có về tin tức có phải hay không dương ngọc nhiên không đồng ý đem phương thức liên lạc cho mình nếu là như vậy cái kia làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đâu dù sao lão bà ta yêu ngơi ư loại sự tình này tổng không có cách nào để cố tiểu tiểu đi thuật lại đi ngay tại hắn còn đang suy nghĩ miên man thời khắc chợt thấy cố tiểu tiểu tin tức không bắn ra ngoài là dương ngọc nhiên phương thức liên lạc lộc sinh mừng rỡ như điên tranh thủ thời gian điểm kích tăng thêm hào hữu lúc này liền thấy cố tiểu tiểu phát tới tin tức uy mập m ạ vừa mới ta lâu như vậy không có về tin tức có phải hay không khẩn trương trong lòng là không là đang nghĩ ta bảo bối lao bà là không nguyện ý cho ta phương thức liên l à sao tại sao vậy cố tiểu tiểu tựa như là một cái nhẫn nhịn nhiều năm không cho nói chuyện vẹn giờ phút này đột nhiên bị giải khai phong ân nói nhiều tựa như hạt đậu đồng dạng lốt bốt đổ ra lộc sinh mặc dù đối cố tiểu tiểu trong miệng bảo bối lao bà cái gì cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng phải thừa nhận cố tiểu tiểu xác thực hoàn chỉnh đem tâm lý của mình hoạt động nói ra thế là cũng không tị hiểm trở về một cái vâng đầu kia lập tức chuyển đến cố tiểu tiểu chế nhạo nói chuyện g ọ n nói nhá nhanh như vậy liền nhận bảo bối lao bà thật không biết xấu hổ lộc sinh lập tức cảm thấy đau đầu vội vàng đánh một đoạn muốn lời giải thích muốn phát ra ngoài nhưng nghĩ nghĩ lại cho xóa cảm giác mình nếu là coi là thật giải thích mình mới là đạo đ ố c cố tiểu tiểu gặp lộc sinh chậm chạp chưa có trở về tin tức của mình cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì thế là lại phát tới một cái tin uy mập mạp ngươi biết không đầu tuần nhiệm vụ ta duy nhất bị trừng phạt một lần là bởi vì suy nghĩ a i lộc sinh đương nhiên là trả lời không biết ta cố tiểu tiểu lập tức hưng phấn trả lời là ngươi hải, mập m ạ thế nào có thể bị bản tiểu thư ở trong lòng nhớ n u n g ba giây vinh không vinh hạnh l ộ c sinh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời cố tiểu tiểu liền nghe cố tiểu tiểu lại tự mình nói đến t ố t t ố t không đ a ngươi Ngươi lần trước không phải nói với ta ngươi không có điểm tích lũy hợp viên quyền hạn sao ta làm bao năm người sử dụng có bốn tờ thân hữu thể nghiệp oán đều cho ngươi ngươi lần này nhất định phải cầm cái điểm cao nha giọng nói mấy chữ cuối cùng lộ ra phá lệ thần bí thật giống như trong bụng của nàng lại kìm nén cái gì ý nghĩ xấu lộc sinh thế là dùng cố tiểu tiểu cho thân hữu của mình thể nghiệp oán ân mở thêm điểm quy tắc vẹn vẹn hội viên có thể thấy được ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký Kỹ càng thêm đây i ể m là lộc sinh lần thứ nhất nhìn thấy thêm điểm rõ ràng chi tiết nguyên lai、like、hội viên quyền lợi bên trong nội dung thế mạng như thế tường tận khó trách không ít người đều nguyện ý khai thông hội viên quyền lợi bất quá lần này thêm điểm hạng đối lộc sinh mà nói là thật là có chút khó khăn cái gì trước mặt mọi người tỏ tình lãng mạn tỏ tình đều là lộc sinh làm không được sự t ì n h càng đừng đề cập cái kia sau cùng tỏ tình có ý tứ gì muốn bắt một trăm điểm giữa hai người còn phải chết một cái ngay tại lộc sinh còn đang nghiên cứu thêm điểm quy tắc lúc dương ngọc niên h hảo hữu sinh thế mà thông qua được nhìn xem vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ảnh trần d u n g lộc sinh trong lòng không khỏi phanh phanh chừng ngày phải nói chút gì đi phát cái ngươi tốt có thể hay không lộ ra quá khô khan vậy liền hỏi thăm gần đây khỏi không thế nhưng là mình cùng nàng giống như cũng không có quen như vậy tật trong lòng lặp đi lặp lại quyển hành hồi lâu sừng sốt một chữ đều không có phát ra ngoài mà cái kêu một đầu dương ngọc nhiên tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì hai cái vừa tăng thêm sổ truyền tin tiểu phu thê cứ như vậy lúng túng tại k h u n g chít chắt bên trong trầm mặc thật lâu thằng đến lộc sinh đã đột n g ộ t lại hợp tình hợp lý phát năm chữ lao bà ta yêu ngươi dương ngọc nhiên đầu tiên là sừng sốt một chút trên mặt xinh đẹp đ ỗ n g nhiên liền bỏ đầy hường hạ nhưng lập tức phản ứng lại lộc sinh đây là tại hoàn thành nhiệm vụ thế là vội vắng hỏi ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao lộc sinh cấp tốc t r a nhìn thoáng qua nhiệm vụ của mình bảng chỉ gặp nhiệm vụ hoàn thành tình huống cái kia một cột bên trong vẫn như cũng là không bày cũng chính là chưa hoàn thành thế là hơi có vẻ hề phải trả lời không có hoàn thành hẳn là phát tin tức nói ta yêu ngươi là không được nếu như không phải muốn gặp mặt nói lời ta có thể mỗi ngày tới tìm ngươi một chuyến dương ngọc nhiên thế là vừa cẩn thận nhìn một lần tuần này nhiệm vụ mỗi ngày ít nhất phải hô đối phương một tiếng lao công lao bà cũng nói một lần ta yêu ngươi nhưng cái kia không miệng ý mở miệng đáng lời sẽ bảo t à n nha nàng đỗng nhiên giống như minh bạch cái gì chỉ là nói đến bên miệm lại khó mà mở miệng trong lòng xoắn suýt thật lâu rốt c ụ c vẫn là lấy dũng khí cho lộc sinh gửi đi một đoạn giọng nói lộc sinh chính đang tính toán sau khi trời sáng muốn hay không đi tìm dương ngọc nhiên đột nhiên đã nhìn thấy một đầu giọng nói nhảy vào hắn lập tức cân mở giọng nói một cái ôn nu h giọng nữ hơi có vẻ cứng ngắc hô lao công ta yêu ngươi chương 8 á m n g a y trước trăm vạn người xem nói với ngươi một tiếng tạ ơn lộc sinh lập tức thẹn thùng đến đỏ bừng cả khuôn mặt kích động suýt nữa liền muốn máu m u i chảy dài hắn một bên ở trong lòng mắng lấy mình không có tiền đồ một bên bỏ ra tốt thời gian dài mới bình phục lại tâm tình sau đó đang đối thoại không bên trong hỏi thế nào hoàn thành nhiệm vụ sao dương ngọc nhiên hồi phục rất nhanh chuyển đến hoàn thành nguyên lai、like、không phải không phải gặp mặt mới có thể hoàn thành chỉ cần là nói ra được là được rồi l ộ c sinh thế là cũng hít sâu một hơi đối đầu kia dương ngọc nhiên nói một tiếng lao b à ta yêu ngươi mười giây đồng hồ về sau l ộ c sinh phát hiện nhiệm vụ của mình bảng bên trên hoàn thành tình huống cũng biến thành một ư ơ i bảy thành công hoàn thành nhiệm vụ l ộ c sinh nhẹ nhàng thở ra ngửa mặt lên trời ngã nằm xuống giường nhưng là năm phút sau hắn b ỗ n nhiên lại khẩn trương ngồi dậy sau đó thì sao con cần nói cái gì sao chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc có sáng sớm hôm sau lộc sinh thật sớm đã ra khỏi giường từ khi cùng dương ngọc nhiên g tán gấu xong về sau hắn bỗng nhiên có loại nghĩ phải nhanh lên một chút gầy xuống tới xúc động cái thêm một tiếng ta yêu ma lực của ngươi thật đúng là uy lực vô tận thế là đơn giản rửa mặt về sau hắn liền lập tức bước lên siêu thời không máy chạy bộ m ư ợ n nhờ mẹ nhọc ổ cứng trợ giúp lộc sinh lần này dòng dã chạy hai mươi giờ một mực chạy đến buổi t r ư a m ộ ư ơ i hai giờ mới bởi vì muốn chờ đợi hoàn toàn mới phó bản tuyên bố không thể không ngừng lại nhưng mà để lộc sinh tương đối kỳ quái là hôm nay hắn một mực chờ đến xuống buổi t r ư a hai điểm cũng không thấy có mới phó bản nhảy ra đây là có chuyện gì mang theo nghi ngờ trong lòng lộc sinh nhấn mở toàn cầu trò chơi người chơi diễn đàn lúc này mới phát hiện cũng không ít người cùng mình có giống nhau nghị vấn tại một đầu đại thân mời đến hôm nay vì cái gì không có tuyên bố phó bản t i ế p mời phía dưới có không ít người nhận tâm trả lời lâu chủ là vừa chú ý phó bản người mới đi phó bản cho tới bây giờ đều không phải là cố định thứ hai giữa chưa ban bố lần này kiếp sau hoa cùng bị nạn g s e n s i y a di phó bản tuyên bố trước đó đã có thời gian hơn một năm không có tuyên bố qua mới phó bản không sai trước kia phó bản rất nhiều cũng đều là bản đ ộ c nhất không có s i y a di nói chuyện có khi chính là rất đột nhiên liền xuất hiện xem hết trong diễn đàn đám người hồi phục lộc sinh lúc này mới đại khái h i ể u nguyên lai、like、phó bản tuyên bố là không có quy luật có thể nói đây đối với đã thành thói quen mỗi tuần hai vào phó bản lộc sinh mà nói đột nhiên trở nên có chút không quen hẳn nhưng là chỉ vào mỗi tuần vào phó bản cầm điểm tích lũy tiếm kim tiền người một tuần này nếu là không vào phó bản thúc thúc tiền thuốc men chỉ sợ đều không có rơi xuống thật vừa đúng lúc lộc sinh vừa nghĩ đến thúc thúc tiền thuốc men liền nhận được thẩm thẩm điện thoại tiểu lộc à thúc thúc dược phí nhanh dùng xong lúc nào đến bệnh viện cho thúc thúc đem cuối tuần dược phí ra rồi lộc sinh nghe thầm thầm trong lòng không khỏi vừa bực mình vừa b u ồ n cười trước mấy ngày rõ ràng như vậy không nghệ tình đem mình đuổi ra khỏi nhà lúc này lại làm làm không có chuyện phát sinh thì mình muốn tiền thuốc men tới trên thế giới làm sao còn có như thế hiệu quả và lợi ích lại người vô sỉ khi thật thầm thầm điểm ấy tính toán nhỏ nhặt lộc sinh lòng tựa như gương sáng đơn giản là bởi vì tuần này nhiệm vụ là mỗi ngày đều muốn cùng một nửa khác nói một tiếng ta yêu ngươi nàng sợ hãi lộc sinh đột nhiên không giao giờ phí thúc thúc qua đời mình liền phải bị động lại tìm một người lính giấy h ô n thú bằng không một ngày không hoàn thành nhiệm vụ nàng cũng phải đuổi theo thúc thúc đi lộc sinh đương nhiên sẽ không để cho mình cái này thẩm thẩm thời gian qua a tâm hắn quyết định nhiều phơi nàng mấy ngày một mực kéo tới cuối cùng lại đi đem tiền thuốc men bổ sung để nàng nhiều qua mấy ngày lo lắng hãi hùng thời gian sau khi cúp điện thoại lộc sinh nửa nằm trên ghế salon mở ra tv rời đi thúc thúc nhà về sau Đối với nói hắn mà lúc ớ n nhất tự d này, này buổi trình diễn thời trang vừa mới bắt đầu dương ngọc nhiên mặc một thân trắng đen sen kẽ không có tay áo ngực quần ngồi tại buổi trình diễn thời trang nhất vị trí giữa đẹp giống như tiên lư đồng dạng cố tiểu tiểu ngồi tại tay trái của nàng một bên Lạc Bác s ơ nếu ngồi tại tay phải tay c như n bên n g c ạ Bởi vì dòng tuần h ờ i gian một này không có cái mới phó bản đợi ra thì thiên công hội sẽ tại tuần này hạ b ả n đào thị nghiến phó bản nếu như tuần này bên trong có mới phó bản ra thì sẽ ưu tiên lấy thông quan mới phó bản đầu mục mục tiêu Lại có phóng nhắc dương ngọc nhiên phía phía vừa mới dứt lời mưa đạn lập tức lại cùng như bị điên nhà chúng ta tiểu niên thật là loại hại mấy ngày nay nhìn mười mấy cái chủ động công lược chia sẻ chỉ có tiểu niên một người thành công t h ô n g quan hơn nữa còn là nội ứng thông quan quá nở bờ quy cầu nữ thần gia thông quan công lược mưa đạn bên trên nội dung bị thời gian thực ném đặt ở dương ngọc nhiên màn ảnh trước mặt bên trên nhìn xem đầy bình phong cầu vồng cái rắm dương ngọc nhiên trong lòng không khỏi có chút trộm dạng bởi vì nàng biết mình cái này thông quan đại bộ phận công lao nhưng thật ra là lộc sinh thế là nàng đặc biệt mà nhìn xem ống kính bổ sung một câu lần này ta sở dĩ có thể lấy nội ứng thân phận thông quan cùng ta một vị khác nội ứng đội viên trợ giúp có quan hệ cũng nghĩ đặc biệt mượn cơ hội này đối với hắn biểu thị c à n tạ không biết hắn phải chăng có thể nhìn thấy nhưng vẫn là muốn nói cán c n ngươi tiểu lộc không có ngươi ta rất khó một người thông quan phòng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt mắt bị điên đ so với hiệu quả và lợi ích lại hiện thực thẩm thẩm một nhà dương ngọc nhiên cùng cố tiểu tiểu hai người mặc dù không phải thân nhân lại mang đến cho mình trên thế giới này vì số không nhiều ấm áp chương tám mươi năm hoàn toàn mới phó bản đại náo bầu trời đến rồi Buổi hôm nay nàng còn muốn chỉnh lý ra một phần hoàn chỉnh phó bản công lược trợ giúp công hội đội viên thuận lợi thông quan bản đào thị nghiến lúc này chỉ thấy cố tiểu tiểu đột nhiên vội vã chạy vào tiểu nghiên không xong vị hôn phu của ngươi mang người đến công hội nào sự dương ngọc nhiên lập tức vướng mày lâm dương hắn thế nào cố tiểu tiểu nổi giận đùng đùng nói ra hắn vừa mới mang theo mười mấy người đi tới thị thiên công hội đại đường nói muốn gặp ngươi bị lạc bắc sơn bọn hắn cho ngăn lại b â hai tuần trước đó lớp dương liền đã thông qua phụ thân của mình lâm thịnh hướng phụ thân của dương ngọc nhiên dương khai sơn biểu đạt hy vọng dương ngọc nhiên g có thể ly hôn cùng mình một lần nữa nhận lấy giấy hôn thú thỉnh cầu dù sao hắn tự cho là mình là đường đường chính chính dương ngọc nhiên vị hôn phu sao có thể chịu đựng vị hôn thê của mình cùng nam nhân khác kết hôn nhưng trở ngại đầu tuần trong tim ta chỉ có người mỗi tuần nhiệm vụ lâm dương bất đắc dĩ đem chuyện này gác lại xuống dưới nhưng đã đến tuần này mắt thấy nhiệm vụ biến thành yêu liền còn lớn tiếng hơn nói ra vừa nghĩ tới vị hôn thê của mình muốn mỗi ngày cùng một nam nhân khác nói lão công ta yêu ngươi lâm dương trong lòng tựa như muốn nổ tung đồng dạng mặc dù hắn sống đến bây giờ đã có được qua rất nhiều nữ nhân nhưng là những nữ nhân kia làm sao có thể cùng quốc dân nữ thần đánh đồng dương ngọc nhiên dung mạo cùng ra thế đều không phải là những cái k i a dong chi tục phấn có thể so sánh húng chi nàng tự mang minh tinh quang hoàn có thể cho việc buôn bán của mình mang đến to lớn gia trì bởi vậy dương ngọc nhiên là hắn tình thế bắt buộc nhất định phải cầm xuống nữ nhân thế là mới sẽ như thế cấp bách vội vàng chạy đến có thể chưa từng nghĩ đến chính mình cái này lâm thịnh trước bệnh tiểu công tử dương ngọc nhiên vị hôn phu lại bị thịnh thiên công hội đội viên cho ngăn ở đại đường luôn luôn tiêu căng quen rồi lâm dương lập tức lựa giận công tâm sai xử thủ hạng ư ờ i ngay tại thịnh thiên công hội trong hành lang một trận đánh đập phá xấu đem toàn bộ thịnh thiên công hội đại đường làm cho là trường khí mù mịt đột nhiên hắn nghe được bên thai truyền tới một nữ nhân lớn tiếng quát lớn lâm dương ngươi đến cùng muốn làm gì lâm dương hai mắt tỏa sáng tranh thủ thời gian quay đầu hướng thanh â m chuyển đến phương hướng nhìn lại thấy là dương ngọc nhiên lập tức âm dương q u á i khí nói ra ôi vị hôn thề của ta có thể cuối cùng ra là bọn hắn ngăn đón ta không cho ta tiến lên ta bất đắc dĩ mới chỉ tốt làm như vậy lâm dương vừa nói biên từ trên sống mũi gỡ xuống kính mắt đặt ở miệng trước hà hơi sau đó chậm rãi n a u một bộ mình mới là bị ủ y khuất bộ dáng cố tiểu tiểu nhìn xem một mảnh hỗn độn đại đường trong lòng giận không kèm được lâm dương ta cảnh cáo ngươi ngươi nếu là còn dám đến t h ị n h thiên công hội n á o sự ta lập tức thông tri cục an ninh lâm dương mười phần khinh thường liếc qua cố tiểu tiểu nhìn căn bản không có đem uy hiếp của nàng để vào mắt hắn thu hồi tiểu dung một lần nữa đ e o lên kính mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dương ngọc nhiên dương ngọc nhiên ngươi là vị hôn thê của ta hiện tại con lấy ta cùng người khác nhận chứng là ta nên cảnh cáo ngươi mới đúng chứ dương ngọc nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem lâm dương lạnh giọng nói ra lâm dương ta cuối cùng nói với ngươi một tiếng giữa chúng ta cái gọi là hữu ước là ra, ra một đời quyết định nhưng bây giờ là niên đại gì đã dương ngọc nhiên lời nói bình tĩnh t h ấ n định nhưng là nàng nói mỗi một chữ đều có thể nghe ra nàng kiên quyết lâm dương sắc mặt lập tức âm châm xuống nguyên bản còn ra vẻ ưu nhà hắn tại nghe xong dương ngọc nhiên lời nói về sau cũng dứt khoát không còn giả nhã nhặn hắn dùng tay chỉ dương ngọc nhiên cái mũi từng chữ nói ra nói ra dương ngọc nhiên giữa chúng ta hơn nước không phải ngươi nghị sẽ bỏ liền có thể sẽ bỏ ngươi không phải để ý nhất ngươi thịnh thiên công hội sao ta có một trăm loại biện pháp để hắn thối đường cái ngươi chờ đó cho ta đi cố tiểu tiểu lớn tiếng quát lớn lâm dương ngươi đến tội u cùng muốn làm gì lâm dương âm dương quái khí cười ha ha lần này ta là cho ngươi cái mặt mũi mới tới các ngươi công hội đại đường tìm ngươi cuối tuần nếu là ngươi còn không có ly h ồ n ta chỉ sợ cũng muốn đi tuyên bố của các ngươi sẽ rồi lâm dương lập tức đem một đám thịnh thiên công hội đội viên tức giận bút khói trên đầu đến thịnh thiên công hội bội trình diễn thời trang não sự đây chính là ngay trước mấy trăm vạn người mặt n ệ n mình công hội trang tử có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ lập tức liền có công hội đội viên muốn tiên lên hào hào giáo hơn một lần cái này cùng vọng công tử ca đúng lúc này một thì mới thông chi tin tức nhảy tới trước mắt của tất cả mọi người hoàn toàn mới phó bản báo trước kiếp sau hoa cùng bị nạn xen phó bản xia di thứ ba màn đại n ã o bầu trời và khoảng tuần này ba mười hai giờ chưa nặng cân một kích lần này phó bản đem áp dụng từ man đ ứ c trò chơi giáng lâm đến nay chưa hề xuất hiện qua trận doanh đối kháng hình thức người cửa yêu thích công hội rốt cục có thể tại phó bản bên trong cường cường đối thoại ai mạnh ai yếu cũng không tiếp tục là trên miệng bằng nhau nhanh đăng nhập trở xuống địa chỉ internet vì ngươi hy vọng nhìn thấy công hội quyết đấu bỏ phiếu đi nhiều đặc sắc hơn tin tức k i n h thỉnh t r ờ mong thứ tư giữa chưa chính thức ban bố hoàn toàn mới phó bản đại não bầu trời p h ả n phất là cho khiêu khích người tại chỗ hạ chiến thư mang nước trò chơi hạng mục tổ lần này ban bố phó bản đơn giản tới v ừ a đúng dương ngọc nhiên bình tĩnh nhìn lâm dương thông dòng mà tự tin nói ra ngươi không phải muốn để chúng ta thịnh thiên công hội khó xử sao không bằng liền thừa dịp cơ hội lần này cùng các ngươi thiên sứ công hội làm quyết đấu đến tột cùng ai sẽ khó xử tỉ thí về sau liền biết lâm dương trên mặt một trận rất nhỏ run dày cũng tốt là nên để các ngươi kiến thức một chút a mới là trên thế giới tốt nhất công hội Đổ đổ p để yên lặng một tuần người chơi diễn đàn phảng phất đang ăn tết náo nhiệt cơ hồ mỗi cái thiếp mời phía dưới tất cả đều có người chơi tại hô to đây quả thực là sinh thời siêu di chơi ạ không nghĩ tới sinh thời thật có thể nhìn thấy công hội ở giữa đối kháng trước đó những cái kia công hội dẫn chiến phấn hiện tại cũng có thể yên tĩnh hai ngày sau a i mạnh ai yếu liền có thể thấy rõ ràng các ngươi nhìn bỏ phiếu trang web sao nhanh bỏ phiếu nghe nói lần này có thể dựa theo bỏ phiếu kết quả phân tổ không phải các ngươi có nhìn thịnh thiên công hội cùng thiên sứ công hội quyết đấu bỏ phiếu sao đó là cái tình huống như thế nào t r ư ớ c 86, đánh bậy đánh bạc cùng thịnh thiên công hội phân đến một cái khu lộc sinh thế là cũng mở ra bỏ phiếu trang web muốn nhìn một chút mọi người trong miệng kinh hô tình huống như thế nào đến cùng là cái tình huống như thế nào chỉ gặp bỏ phiếu trên website dựa theo số phiếu cao thấp sắp h à n g tất cả người chơi bầu bằng phiếu ra công hội quyết đấu kết quả trong đó hạng nhất hai cái công hội là thịnh thiên công hội vs thiên sứ công hội số phiếu cao tới một hai mươi tư phiếu so xếp hạng thứ hai hai tổ quyết đấu thịnh thiên công hội vs cầm lòng công sẽ cao hơn gần một t c phiếu chơi đến không ít người qua đường ở người chơi diễn đàn bên trên không ngừng k i n h hô chơi ạ thịnh thiên công hội cùng thiên sứ công hội hai nhà này đến tột cùng là cái gì thủ cái gì toán không đến hai giờ một hai mươi tư phiếu có hai nhà p a n hâm mộ ra nói một chút không thiên sứ công hội p a n hâm mộ biểu thị hoàn toàn đ ộ ta là thịnh thiên công hội phan hâm mộ hôm nay vừa vừa lấy được đoàn trưởng yêu cầu toàn lực bỏ phiếu cùng thiên sứ công hội quyết đấu a đây là vì cái gì tiết lộ một chút đằng sau còn có không ít thảo luận bắt quái cùng tiếp h nhưng lộc sinh đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú siêu cấp trong công hội hắn chỉ nhận biết thịnh thiên cùng thiên sứ số phiếu cao một chút không phải vừa v n sao hắn sau đó lại đi xuống lôi kéo muốn tìm tìm lam tượng công hội quyết đấu tình huống phát hiện số phiếu cao nhất là cùng đồng cấp công hội rổ kẹ công hội ở giữa q u y đấu có một trăm mười vạn phiếu đương nhiên lam tượng công hội phan hâm mộ cũng có không cam lòng muốn đi hạng a công hội trên thân gót nhưng này chút quyết đấu bình thường chỉ có lam tượng f a n hâm mộ của mình tại từ này đối phương căn bản sẽ không để ý tới bởi vậy số phiếu cao nhất cũng bất quá m ộ ư ơ i hai vạn phiếu là cùng hạng a công hội ở cuối xe linh dương công hội lộc sinh trong lúc rảnh rỗi đơn mở một cái thịnh thiên công hội vs lam tượng công hội bỏ phiếu ba ngày đảo mắt liền đi qua thứ tư buổi trưa m ộ ư ơ i hai giờ hoàn toàn mới phó bản đại náo bầu trời đúng giờ đổi mới hoàn toàn mới tuyên truyền giao diện cùng kích động nhân tâm quảng cáo quảng cáo không một không hiện lộ rõ ràng lần này phó bản không có nhiều đồng dạng tại phó bản áp phích chỗ dễ thấy nhất ba hàng t i ế p vàng chữ lớn phá lệ dẫn vào trú mục xưa nay chưa từng có siêu đại quy mô gần như không tồn tại siêu nhiều ban thưởng trước đây chưa từng gặp siêu cường quyết đấu mỗi một hàng chữ lớn đều phảng phất một cái trọng truy dùng sức gõ vào mỗi một cái người chơi trong lòng để các người chơi rõ ràng còn không có đổ bộ phó bản liền đã cảm nhận được gạ r n lìn đang điên cuồng bài tiết dưới post e r tơ mới là đốt hỏa diễm thiêu đốt lập tức hẹn trước cái nút cùng màu vàng sáng phó bản nói rõ lần này phó bản đem áp dụng công hội làm người hình thức đối chiến song phương đều để cho một cái công hội cộng thêm ngẫu nhiên phân phối làm người cấu thành muốn thể nghiệm cùng công hội người chơi cùng một chỗ và phó bản k h á i cảm ngay tại lúc này tất cả m u ố nhóm t gia đầu n này tiên tham gia khảo nghiệm người chơi một khi tại phó bản bên trong chiến thắng sẽ thu hoạch được ngoài định mức hai trăm linh điểm tích lũy siêu cấp thường lớn lọc sinh không trần chờ chút nào điểm kích hẹn trước cái nút hắn có một loại dự cảm lần này đại náo bầu trời phó bản có thể sẽ trở thành từ trước tới nay tham gia làm người số người nhiều nhất một lần phó bản dù sao hai trăm điểm tích lũy siêu cấp thưởng lớn dụ hoặc thật sự là quá lớn bỏ phiếu trang ép b ỏ phiếu kết quả ở buổi tối chín điểm liền chính thức hết hạn hào không ngoài suy đoán thịnh thiên công hội vs thiên sứ công hội bỏ phiếu cao tới sáu ước phiếu xếp tại vị thứ nhất kết quả này đối với lộc sinh mà nói bất quá là nhìn cái náo như thôi làm làm người muốn cùng hai cái này siêu cấp công hội phân đến một tổ xác xuất đại khái liền cùng mò kim đáy biển không sai bị lắm huống hổ cũng chưa hẳn là chuyện tốt sáng sớm hôm sau hàng n h à chuyển phát nhanh đúng giờ gõ lộc sinh nhà cửa cửa sổ lộc sinh lễ phép lấy ra h ộ p quả tại trò chơi quy định m ộ ư ơ i điểm cả lúc tiến vào thế giới phó bản trước mắt thời gian lưu chuyển lộc sinh lần nữa đi tới cái kia không nhốn bụi trần thế giới khác nhưng mà cùng dĩ vãng khác biệt chính là lần này trên bầu trời cũng chưa từng xuất hiện ba cái kia vấn đề ngược lại là khác một hàng chữ lớn đang đợi công hội đội viên gia nhập trước mắt sẵn sàng tình huống tháng bốn ă m một ba lộc sinh lấy làm kinh hãi công hội cái gì công hội lúc này hắn đã nhìn thấy tay trái của mình trên cổ tay hận hiện ra hồng quang kia là ở cái trước phó bản lúc kết thúc dương ngọc nhiên g đưa cho hắn tín vật vòng tay lúc ấy lộc sinh tiện tay đeo tại trên tay một mực chưa từng gỡ xuống giờ phút này vòng tay bên trên cái kia ân có thịnh thiên công hội đánh dấu trang sức đang có quy luật lóe lên một nhấp nháy giống như hô hấp lộc sinh tựa hồ minh bạch thứ gì chẳng lẽ mang theo cái này dương ngọc nhiên g đưa trang sức sẽ bị thừa nhận làm là thịnh thiên công hội đội viên từ đó cùng bọn hắn phân đến cùng một tổ lộc sinh trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạc trần cũng không biết cùng thịnh thiên công hội phân đến một tổ đến tột cùng là tốt là xấu hiện tại hắn có thể làm chính là lắng lặng chờ đợi tất cả đội viên sẵn sàng. trên bầu trời biểu hiện sẵn sàng nhân số tại trầm trầm gia tăng chỉ trong chốc lát một ba người đã toàn bộ đến đông đủ dương ngọc nhiên g khi nhìn đến trước mắt số lượng m ộ ư ơ i ba lúc cũng có chút sửng sốt một chút lần này vào phó bản rõ ràng chỉ có m ộ ư ơ i hai người à, cái này thêm ra tới một cái là ai lúc này toàn bộ thành viên đã vào chỗ mới văn tự nhắc nhở hiện lên ra mời đội trưởng n g i đội lựa chọn lần này phó bản nghĩ muốn gia nhập trận doanh a tội dân trận doanh b ê thiên không thành trận doanh chú ý tội dân trận doanh độ khó cao hơn nhưng thông quan ban thưởng cũng càng vì phong phú mời đội trưởng cẩn thận suy nghĩ cẩn thận lựa chọn lộc sinh nhìn trước mắt ta b ớ hai cái tuyển hạng ngoại trừ chờ đợi không có biện pháp khác trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ dương ngọc niên h chọn cái nào trận doanh nếu như là hắn lấy hắn tính tình cẩn thận khẳng định chọn thiên không thành trận doanh dù sao hai cái công hội ở giữa quyết đấu người xem bình thường chỉ thấy kết quả không có người sẽ quan tâm ngơi ư chỗ trận doanh có phải hay không độ khó cao hơn ba mươi giây đếm ngược rất nhanh kết thúc hai phương đội trưởng lựa chọn sòng phe mình trận doanh lộc sinh liền thấy trống không trên bầu trời hiện lên một hàng chữ viết chúc mừng gia nhập tội dân trận doanh trong trò chơi tử vong làm thật hiện thực hiện chúc ngươi may mắn gật lụ ta liền biết lộc sinh nhìn xem sở thuộc trận danh thở dài vừa mới hắn liền có dự cảm lấy dương ngọc nhiên tính cách khẳng định chọn cao phong h i ể m cao hồi báo một phương trước mắt bạch mạc rất nhanh bị màu đen thay thế ngay sau đó từng hàng văn tự hiện lên ra hoan nên đi vào kiếp sau hoa cùng bị nạn g s e n phó bản x i ê di thứ ba màn đại náo bầu trời tôn t ề thiên đại náo bàn đạo y ế n hậu hoàng thượng tiên đại vì tức giận hạ lệnh tiên hà hộ vệ đội chiến sĩ lập tức tiến về không giới núi cầm nã tôn tề tiên lý tiến một nhà bởi vì lầm thả thích khách tiến vào thị yến chịu tội khó thoát lần này cần lập công chủ tội làm làm tiên phong bộ đ Tiến không núi cuối cùng song phe nhân mã sẽ tại bên trong nặng gặp mặt hai phe có m ư ơ i năm phút lúc đang chém rết ở giữa cuối cùng những người còn lại bên trong phương nào sống sót số người nhiều nhất đem quyết định trận tiếp theo tờ cờ chiến bên trong phương nào có được sân nhà ưu thế tam trọng thành cửa mở ra đến ngược m ư ơ i bốn năm mươi chín chương tám mươi bảy là người đã cứu ta l theo phó bản chính thức bắt đầu bên người bóng người xuất hiện càng ngày càng nhiều có mặc vải thô áo gai có mặc tiếp thân nhuận giáp lộc sinh một chút liền có thể nhận ra cái tia tiếp thân nhuận giáp là thiên hà hộ vệ đội tiêu chuẩn hộ phục hai phe nhân mã vậy mà ngẫu nhiên tản mát tại tứ phương trong thành Cách h đó k ô người xa laser hỏa thanh. lập lực l tức chuyển đến súng laser hỏa lực âm ộ n h mặc tội dân phục sức người một nhà chỉ có lẽ loi tình tình mười cái rất nhanh liền bị phụ cận hộ vệ đội chiến sĩ vây lại một trận laser bắn phá lập tức liền ngã trên mặt đất lộc sinh một trái tim lập tức nâng lên cổ họng chỉ thấy một tên hộ vệ đội chiến sĩ hướng phương hướng của mình xem ra vừa mới ta nhìn đến đây còn có một cái tội dân khẳng định trốn ở cái k i a đống đồ vật đằng sau chúng ta qua đi lục soát một chút đừng để hắn chạy một cái khác người cao gầy một bên huýt sáo một bên bưng súng la s e r hướng lộc sinh n n nút phương hướng đi tới ừ những thứ này tội dân rơi vào chúng ta phụ cận cũng coi như bọn họ không may lộc sinh một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên hướng mình đi tới hai người một bên lặng lẽ mang lên trên hắc mạch vô thường triệu h o n c h i ế nhẫn hiện tại mình điểm tích lũy sung túc nên bảo mệnh thời điểm nhất định không thể tiết kiệm mắt thấy hai tên hộ vệ đội chiến sĩ càng đi càng gần lộc sinh đang định triệu hoán hắc bạch vô thường đ ỗ n g nhiên từ trên bầu trời vội vàng không kịp chuẩn bị hạ xuống một đạo t h i ề m điện cái k i a t h i ề m điện phảng phất x ê n xích trước đánh xuyên một người sau đó cấp tốc liền lên một người khác tiếp lấy chuyển cho bên cạnh hắn người kế tiếp mắt xích t h i ề m điện cấp tốc đánh xuyên m ộ ư ơ i hai cái thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ đem bọn hắn l ặ n g yên không tiếng động đánh g i ế t ngay tại chỗ nguyên bản còn vừa nói vừa cười người cao gầy chợ phát hiện phía sau mình tất cả thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ đều nga xuống chỉ còn lại mình l ạ loi trơ trọi một người đứng tại lộc sinh công sự che lộc sinh cấp tốc cho mình đổi lại một cái tinh thông vật lộn manh nam xương hảo giống như tật như gió từ công sự che chắn sau vật ra thuần thục liền vớt ve cái kia người cao g ầ y vũ khí trong tay sau đó g ơ lên tia laser súng ngắn nhắm ngay người cao g ầ y đầu vận khí của ta xác thực không tốt bất quá nhìn qua ngươi thật giống như càng thêm không may nói xong không đợi người cao g ầ y mở miệng lộc sinh liền chụp đ ộ n g thủ bên trong cỏ súng tia sáng laser buộc quán xuyên người cao g ầ y ngực lưu hắn lại mặt mũi tràn đầy không cam lòng thân sắc lộc sinh nhẹ nhàng thở ra g ư ơ n g mắt hướng xa xa đường đi nhìn lại hắn thình lình phát hiện dạng này mắt xích t i ệ m điện cũng không phải là ví dụ. m ộ trong đ lúc nhất thời người người cảm thấy bất an một chút nguyên bản còn dự định thừa dịp bắt đầu đánh rết mấy cái đối thủ chiến sĩ lúc này cũng đều từ bỏ đánh rết suy nghĩ không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng nhanh hướng tam trọng cửa thành chạy trốn đến tam trọng trong thành liền không sao một đoàn người chơi lập tức tranh nhau chen lấn hướng cửa thành phương hướng chạy tới mắt xích tiềm điện lúc này giết người liền dễ dàng hơn tất cả đều là một đám một đám người tùy tiện đánh trúng một người liền có thể dễ dàng mang đi mười mấy người lúc này lại có người hô mọi người không muốn chen c h ú c đều tận lực tản ra một chút qua lại ở giữa bảo trì bốn mét trở lên khoảng cách lộc sinh lúc này mặc trên người món kia mặt kính hộ giáp mắt xích tiềm điện làm ánh sáng một loại đồng d ạ n g sẽ bị mặt kính hộ giáp chiết xạ trở về bởi vậy trong mọi người chỉ có lộc sinh một người không có s ợ hai hướng tam trọng cửa thành phương hướng chậm rãi chạy tới ước chừng mười phút sau theo tam trọng cửa thành càng ngày càng gần người trước mắt cũng càng ngày càng nhiều không trẻ mang cùng trận doanh làm người tại lúc này nhao nhao tổ đội lộc sinh cũng trong đám người thấy được một người quen cố tiểu tiểu chỉ bất quá có chút kỳ quái là nàng giờ phút này tựa hồ một thân một mình còn không có cùng thịnh thiên công người biết gặp mặt thịnh thiên công hội đội viên tại hạ xuống thế giới phó bản về sau đồng dạ tản mát tại tứ phương thành các ngọc ngách dương ngọc nhiên tại vô tuyến trong máy bộ đàm cáo chi mọi người tập hợp địa điểm liền dẫn đầu hướng tam trọng ngoài thành ước định địa điểm t i ế đến trên người nàng đồng dạng mặc một bộ sử thi à, áo giáp mặc dù không thể giống lọc sinh mặt kính áo giáp như thế phản xạ tổn thương nhưng là năng lực phòng ngự m ộ ư ơ i phần không tầm thường có thể chống cự trí ít hai lần điện giật tổn thương giờ phút này nàng m ộ ư ơ i phần nóng này tại người kênh bên trong liên lạc cố tiểu tiểu tiểu tiểu n g ư ơ i ở đâu cho ta cái định vị ta đến bảo hộ ngươi cố tiểu tiểu rất mau trở lại phục nói tiểu niên h ngươi yên tâm đi ta cùng bắc sơn gặp mặt dương ngọc nhiên trong lòng thở dài một hơi nhưng lập tức lại nói ra ngươi vẫn là phải cẩn thận tìm điện hai người các ngươi đừng áp sát quá gần cố tiểu tiểu dương giả tức giận trêu chọc lấy hai chúng ta thế nhưng là đứng đắn l ĩ n h chứng vợ chồng làm sao không thể dựa vào quá gần a máy truyền tin đầu kia đột nhiên truyền đến cố tiểu tiểu kinh hô dương ngọc nhiên một trái tim lập tức phanh phanh trực ngày vội vàng hỏi tiểu tiểu người thế nào trong máy bộ đàm tốt một trận trầm mặc thẳng đến một phút sau mới truyền đến lạc bắc sơn tiếng thở dốc dương đội vừa mới ta cùng tiểu tiểu đều bị thiểm điện đánh chúng vào cũng may hộ giáp giúp chúng ta ngăn cản một lần tạm thời vấn đề không lớn dương ngọc nhiên nghe xong lập tức lòng nóng như lửa đốt các ngươi chú ý an toàn ta lập tức đổi tới cố tiểu tiểu cùng lạc bắc sơn là mình tín nhiệm nhất hai người lúc này đồng thời bị thiểm điện đánh trúng gấp đến độ nàng hận không thể lập tức xuất hiện tại bên cạnh hai người dương ngọc nhiên một đường tăng chân phi nước đại rốt cục tại khoảng cách tam trọng cửa thành ước chừng một cây số vị trí gặp được ngồi dưới đất nghỉ ngoi cố tiểu tiểu cùng lạc bắc s ơ n hai người nhìn thấy hai người tạm thời không việc gì dương ngọc nhiên cuối cùng thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng mà cái này một hơi còn không có hô xong nàng đ ỗ n g nhiên đã nhìn thấy ngoài trăm t h ứ c lại có người bị mắt xích thiểm điện đánh trúng đạo thiểm điện kia một đường nhẹ gọn rất nhanh liền truyền đến người kia trước người bốn mét chỗ một người khác trên thân liên tiếp hai người bị thiểm điện đánh giết doa đến vụ cận một đám người chơi lập tức dùng cả tay chân hướng cửa thành phương hướng bắt đầu chạy phi nước đại đám người ra tốc mắt xích tiểm h điện hướng về phía trước chuyển bá tốc độ rõ ràng vừa mới còn khoảng cách cố tiểu tiểu hai người có dài đến cách xa trăm mét thiểm điện trong khoảnh khắc liền đi tới bên cạnh của bọn hắn nhìn xa xa đây hết thẻ dương ngọc nhiên g lập tức kinh hô một tiếng tiểu tiểu bắc sơn cẩn thận nhưng mà thiểm điện đến xa so với thanh âm càng nhanh không đợi cố tiểu tiểu hai người kịp phản ứng đạo thiểm điện kia đã mượn chen chúc mà tới đám người nhạy tới cố tiểu tiểu hai người trước mắt lại có một ích cố tiểu tiểu cùng lạc bắc sơn đều đem mệnh tăng hoàng t u y ể n dương ngọc nhiên đột nhiên mặt s á m như cho xứng s ờ trên mặt đất thậm chí quên đi chạy thời khắc n g à n cân treo sợi tóc nàng đ ỗ n g nhiên trông thấy một thân ảnh cấp tốc ngăn ở cố tiểu tiểu phía trước hai người cái kia đạo mắt xích t i ể m điện tại c h ạ m đến người kia về sau thế mà không có tiếp tục hướng phía trước n g ả y vọt mà là phi thường vị dị c h ế t xạ trở về trở về từ cõi chết cố tiểu tiểu đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình nàng ngầm đầu hướng phía ngăn tại trước người mình người kia nhìn lại vừa muốn nói một tiếng cá bon đột nhiên nhãn tình sáng lên ngạc nhiên hô mập mạp chương tám mươi tám n g ư ơ i bây giờ tính nửa cái thịnh thiên công hội đội viên bất quá cố tiểu tiểu tại nói xong câu đó về sau lập mặt lòn một chút bởi vì trước mắt lộc sinh nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói đã không gọi được là mập m ạ c trải qua nhỏ một tuần liệu mạng rèn luyện lộc sinh thời k h ắ c này thể trọng đã hạ xuống một trăm sáu mươi cân đối với một trăm bảy mươi tám cái đầu lộc sinh mà nói cái này thể trọng mặc dù vẫn là thiên về một chút nhưng dáng người trên đại thể đã dần dần cân xứng không chỉ có không có bụng vệ cảm giác duyên dáng ngũ q u a n cũng dần dần hiện lộ ra cùng lúc đó thịnh thiên công hội phòng trực tiếp bên trong vừa mới c ò người bởi bị tiểu tiểu vì sợ cố tiểu tiểu bị đánh i giả, giờ phút này lập tức bạo phát ra kinh ế t phút tức phát mà chầm mặc m này khán lập bạo ra hô. a qua. đạn như là bông tuyết từ TV trên màn hình thổi là tuyết từ TV Chơi à, người này là ai đã cứu chúng ta nhà tiểu tiểu ta phải nhớ kỹ bộ dáng của hắn ta vừa mới sắp khóc ta muốn cảm tạ cả nhà của hắn a a lộc sinh nhìn xem cố tiểu tiểu lộ ra một cái ấm áp mỉm cười tiểu tiểu người còn tốt chứ cố tiểu tiểu bên cạnh lạc bắc sơn nhìn một chút lộc sinh lại nhìn một chút cố tiểu tiểu mang theo g e n tung mà hỏi tiểu tiểu hắn là người thế nào của ngươi nhìn xem lạc bắc sơn một bộ ăn g i m bộ dáng c ô tiểu tiểu lập tức khôi phục nàng tiểu sắc lương bản sắc cố ý ôm lọc sinh cánh tay đem trước ngực ngọn núi hiểm trở đặt ở lọc sinh trên cánh tay nói dối há mồm liền ra t a thanh mai trúc mã tiểu đồng bọn thế nào lại béo lại xoái dựa vào không đáng tin tệ nhìn xem lạc bắc sơn nhã nhặn trên mặt đột nhiên hiện ra tới đầy mắt thất lạc lọc sinh không hiểu trong lòng một trận h y náy đang muốn há miệng giải thích liền nghe sau l ư n g chuyển đến một cái ô n u cảm tính thanh âm tốt tiểu tiểu đ ư n g đụa bắc sơn lọc sinh không phải nho nhỏ cái gì thanh mai trúc mã đồng bạn dương ngọc nhiên nhìn xem lạc bắc sơn trong mắt ánh mắt vui mừng, cười lấy nói ra. hắn gọi lộc sinh là ta hiệp ước một nửa khác phòng trực tiếp bên trong là không đối hiện trường tiến hành im tiếng bởi vậy trước màn hình người xem cũng không biết mấy người ở giữa tại giao nói chuyện gì chỉ có giải thích ở một bên suy đoán nói bọn hắn nhìn tựa hồ là nhận biết hẳn là trong hiện thực bằng hữu có thể có bằng hữu như vậy thật sự là tiểu tiểu phúc khí của các nàng ta cũng rất nhớ có bằng hữu như vậy lạc bắc sơn đang nghe lộc sinh nhưng thật ra là dương ngọc nhiên g một nửa khác về sau thật dài thở phào nhẹ nhõm tranh thủ thời gian đứng người lên cười cùng lộc sinh năm tay người tốt ta gọi lạc bắc son là thịnh thiên công hội đội viên dương ngọc nhiên lúc này mới quay đầu nhìn về phía lộc sinh giống là lần đầu tiên biết hắn từ đầu tới đôi u đem hắn đánh giá một lần đã lâu không gặp tiểu lộc lộc sinh lấy làm kinh hãi nhìn xem ý cười doanh doanh dương ngọc nhiên lắp ba lắp bắp hỏi nói ra ngươi nhận ra ta rồi dương ngọc nhiên chăm chú nhẹ gật đầu ngươi bộ dáng bây giờ cùng chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc biến hóa thật sự là quá lớn may mắn mà có tiểu tiểu ta mới có thể nhận ra ngươi ngồi dưới đất cố tiểu tiểu lập tức đắc ý ưỡn ngực một cái mức mập m ạ n nhanh cảm ta ta nếu là không có ta các ngươi tiểu phu thê đều không cách nào nhận nhau dương ngọc nhiên trên mặt tường nhẹ nhàng xì một tiếng kinh nghiệt nhưng sau nói ra nơi này không an toàn chúng ta tranh thủ thời gian tiến về tam trọng cửa thành cùng mọi người tụ hợp vừa nói vừa đỡ dậy cố tiểu tiểu lộc sinh cũng kéo lạc bắc sơn bốn người cấp tốc hướng tam trọng cửa thành phương hướng chạy tới lúc này khoảng cách tam trọng thành cửa mở ra còn có không đến ba phút cửa thành đã tụ tập đại lượng người chơi vì phòng ngừa bị mắt xích t h i ể m điện đánh trúng lộc sinh bốn người xa xa đứng ở một bên thịnh thiên công hội các đội viên cũng tại lục tục chạy đến ngoại trừ có mấy người bị thương bên ngoài chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong siêu cấp công người biết viên tố chất cùng trang bị phối trí quả nhiên không tầm thường dương ngọc nhiên nhân cơ hội này cố ý quan sát một vòng trước cửa đám người bởi vì cửa thành có nam bắc hai phiến bởi vậy nàng cũng không có tại cái này phiến cửa nam trước nhìn thấy thiên sứ công hội đội viên xem ra bọn hắn là lựa chọn tại bắc môn tập hợp dạng này vừa vặn tránh khỏi tại làm người thành đống thời điểm phát sinh xung đột lạc bắc sơn mắt nhìn trước cửa thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ thấp giọng hỏi dương đội cửa thành còn có hai phút mới mở chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này tiêu diệt một chút thiên hà hộ vệ đội người dù chúng ta không hàng chiến thuật hai phút dự tính có thể đánh chết bốn mươi người khoảng chừng lộc sinh nghe lạc bắc sơn hời hợt nói ra hai phút đánh chết bốn mươi người không khỏi âm thầm l i u lưới siêu cấp công hội làm việc hiệu s u ấ t quả nhiên là k i người h n dương ngọc nhiên suy tư một lát lắc đầu nơi này có mắt xích t i ề m điện chúng ta vẫn là phòng ngừa đi nhiều người địa phương chờ tiến vào tiếp theo trọng thành phía sau cửa chúng ta lại hành động hai phút rất nhanh liền qua đi những cái kia các loại tại cửa ra vào nóng lòng t r á n h né mắt xích t i ề m điện làm mọi người ở cửa thành mở ra trong n g á y mắt lập tức liền tuân đi vào dương ngọc nhiên hướng đám người gật đầu một cái chúng ta cũng đi vào liền dẫn đầu hướng cửa thành phương hướng chạy tới lộc sinh cùng sau lương dương ngọc nghiên, đồng nhiên đ ỗ n g nhiên trông thấy dương ngọc nhiên vừa chạy vừa đem một cái vô tuyến m ị p rổ phồn đưa tới trước mặt mình n g ư ơ i mang theo vòng tay của ta coi như nửa cái thịnh thiên công hội đội viên cái này vô tuyến máy truyền tin ngươi trước đeo lên chúng ta có thể thông qua cái này tiến hành liên lạc lộc sinh tiếp nhận vô tuyến máy truyền tin cấp tốc đeo ở sau thai còn lại những thịnh thiên đó công hội đội viên không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn lúc này liền nghe cố tiểu tiểu cười mắng nhìn cái gì vậy người ta là tiểu niên hiệp ước một nửa khác mang hai nghe thế nào còn lại các đội viên mới chợi hiệu ra sau đó hữu ý vô ý quét về phía lộc sinh ánh m thấy lộc sinh không khỏi lưng bên trên trở nên lạnh lẽo hắn đi theo thịnh thiên công hội đội ngũ một đường chạy vào tam trọng trong cửa thành quả nhiên phát hiện tam trọng thành nội không tiếp tục xuất hiện mắt xích thiểm điện xem ra là nhất trọng thành nội một trọng t i ê n h a i không biết cái này tam trọng thành nội lại là cái gì nguy hiểm lúc này đám người chỉ thấy cửa sổ chặt bên trong nhảy ra tin tức mới nhiệm vụ chính tuyến đổi mới thứ phương thành sinh tồn kiêu h chiến một phút sau biến dị thú đẳng cấp sẽ theo thời gian tăng lên m ộ ư ơ i bốn phút sau đem sẽ xuất hiện sử thi cấp c ử thú xin tất cả người chơi tại sử thi cấp biến dị thú xuất hiện trước mau chóng thoát đi tam trọng thành nội nhị trọng thành cửa mở ra đếm ngược một mươi bốn năm mươi chín cái này trọng thành bên trong thai nạn là biến dị thú lạc bác sơn cấp tốc nhìn dương ngọc nhiên g một chút dương ngọc nhiên g gật gật đầu ngoại trừ sử thi cấp biến dị thú bên ngoài chúng ta đều có sách lược ư ứng đối cửa này đối với chúng ta có lợi mọi người nhân cơ hội này nắm chặt thời gian đánh g i ế t thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ lưới đánh cá trận hình hành động dương ngọc nhiên giơ tay phải lên lăng không một chảo sau lưng m ư ơ i một tên thịnh thiên công hội đội viên lập tức nghiêm chỉnh huân luyện liền xông ra ngo giống như một chương lưới đánh cá chọn một chút tản mát tại trong đám người dương ngọc niên h rơi vào cuối cùng quay đầu nhìn một chút lộc sinh ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi mình chú ý an toàn nói xong liền cũng đuổi theo công hội đội viên mà đi xa xa trên đường phố rất nhanh hỏa lực không ngót thỉnh thoảng truyền đến thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ bị đánh g i ế t kêu thảm lộc sinh nhìn xem giống như như gió đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa thịnh thiên công hội đội viên một bên ở trong lòng tán thưởng quả nhiên so lam tượng công hội mạnh lên gấp trăm lần một bên hướng bên cạnh một tòa tháp cao bỏ đi trốn đi là chắc chắn sẽ không trốn đi tốt như vậy máy thu sẽ hắn làm sao có thể bỏ l ỡ lộc sinh bỏ tới một tòa tháp truyền hình đỉnh nhìn phía dưới kịch liệt hỏa lực từ thanh trang bị bên trong lấy ra cái kia t h a n h đạp máu phi hiến cung cùng b ã o kích búa hơi đã lâu không gặp bọn tiểu nhị lộc sinh nói một mình một tiếng tiếp lấy siêu một chút cái kia búa hơi liền hướng phía phía dưới một cái tàn huyết hộ vệ đội chiến sĩ bay đi chương tám mươi chín lại muốn bắt đầu thu hoạch được hai điểm tích lũy hai mươi không không không tiền tài quen thuộc số lượng xuất hiện lần nữa tại lộc sinh trước mắt lộc sinh trong lòng không khỏi một trận cuồng h ỉ mặc dù t u n gia vật phẩm tạm thời nhặt không tới nhưng là cái này ổn định điểm tích lũy cùng tiền tài vẫn là thực sự tiến vào miệng túi của mình dương ngọc nhiên trong tay truy nguyệt lần nữa đem mười người băng phong ngay tại chỗ c ự c hàn khí tức không ngừng ăn mòn những thứ này bị đóng băng thân thể băng điêu cho đến đem máu của bọn hắn hoàn toàn mãi hết dương ngọc nhiên đang định bổ khuyết thêm một tiễn liền nghe vô tuyến trong máy bộ đàm truyền đến lộc sinh thanh âm thiếu nhiên những thứ này băng điêu lưu cho ta có đồ tốt dương ngọc nhiên nửa tin nửa ngờ ngừng tay chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên bay xuống một thanh đúa hơi một bên phát ra đáng yêu kéo kẹo tiếng vang một bên tại những thứ này thật giống như đồ dùng trong nhà cửa tiệm thường yêu bậy nện trứng vàng hoạt động đồng dạng một đập liền tuân ra một đống đồ vật một đập lại tuân ra một đống đồ vật dương ngọc nhiên g chọn mắt hốc m ồ m nhìn xem đầy đất trang bị kinh ngạc tại trong máy bộ đ à m hỏi tiểu lộc ngươi làm như thế nào lộc sinh lúc này đang bận thu hoạch đi đầy đường tàn huyết chiến sĩ vội vàng đáp còn muốn đa tạ trước ngươi tặng cho ta đạp máu phi hiến ai bên cạnh ngươi có đem sử thi a cấp vũ khí ngươi nhanh nhật lên dương ngọc nhiên lấy làm kinh hãi sử thi a cấp vũ khí bình thường đến là cao cấp trở lên biến dị thú mới có tỷ lệ rơi xuống làm sao những thứ này phổ thông hộ vệ đội chiến sĩ cũng có thể tuân ra sử thi cấp vũ khí không đúng s á c thực nói là những hộ vệ đội này chiến sĩ thế mà cũng có thể làm rơi đồ rồi nàng mang cực kỳ kinh ngạc tâm tình nhặt lên lộc sinh nói cái kia đem vũ khí ấn mở vũ khí thuộc tính rõ ràng chi tiết trang bị tên mọc mắt tiểu phi côn trang bị bình xét cấp bậc sử thi a trang bị giới thiệu văn t ắ t tiểu phi côn đến rồi có thể trăm phần trăm đánh trúng mục tiêu tiểu khả ái có thể mình động nhà thật đúng là một cái sử thi a cấp trang bị dương ngọc nhiên một bộ không thể tin được bộ dáng đem tiểu phi côn để vào t h à n h trang bị bên trong ta trước thay ngươi thu một hồi cho ngươi không cần cái này liền đưa ngươi đưa ta rồi dương ngọc nhiên cả kinh hã to miệng cái này tiểu lộc đến cùng biết không biết mình đang nói cái gì một cái sự thi à vũ khí đến cùng có bao nhiêu khó được hắn không biết sao vậy mà nói đưa liền đưa chẳng lẽ lại hắn nhưng thật ra là cái ẩn tàng thổ hảo căn bản không thèm để ý những thứ này có thể nếu là như vậy vậy tại sao lại muốn lật thùng ra đâu dương ngọc nhiên trong lúc nhất thời trăm mối vẫn không có cách giải nhưng mà nghĩ không hiểu cũng không chỉ có một mình nàng còn có toàn bộ thịnh thiên công hội các đội viên bởi vì lộc sinh không vẽn vẹn giúp dương ngọc nhiên một người thanh lý tàn huyết đầu người hãn đồng thời cũng tại giúp tất cả thịnh thiên công hội các đội viên thanh lý tàn huyết đầu người mỗi khi có hộ vệ đội chiến sĩ bị tức nghện gó bạo rơi xuống một chỗ trang bị lúc lộc sinh đều sẽ quăng tới một chút sau đó hơi có vẻ tiếc nuối thở dài một hơi a đều chỉ là một chút hy hi h i ế u b cấp giác rưỡi trang bị làm cho không ít thịnh thiên công hội các đội viên nhìn xem vũ khí trên tay hai mặt nhìn nhau biểu tình kêu phản phất đều tại qua lại hỏi thăm là chúng ta là tốt nhất siêu cấp công hội đúng không hy hi hữu b cấp trang bị đều là r ắ t dưới cái này cái nam nhân đến cùng là thân phận là gì cũng khó trách có thể trở thành dương đội hiệp ước một nửa khác cố tiểu tiểu tại lộc sinh chỉ đạo dưới đồng dạng nhặt được một thanh sử thi a trang bị coi như nàng cũng dự định giống như dương ngọc nhiên nói với lộc sinh mình trước tạm thời thay hắn đảm bảo lúc vô tuyến trong máy bộ đảm đã chuyển đến lộc sinh thanh âm tiểu tiểu ngươi nhặt được sẽ là của ngươi a không cần cho ta cố tiểu tiểu há miệng lập tức t r ư ơ n g so dương ngọc nhiên còn lớn hơn mập mạng ư ơ i liên đủ sử thi cấp a trang bị nói cho liền cho lộc sinh bị cố tiểu tiểu mắng sửng sốt một chút bởi vì trong mắt hắn một cái sử thi trang bị s á t thực không tính là gì nhưng hắn khẳng định không thể cùng cố tiểu tiểu như thế nói chuyện t h i ế m thế là nói ra tiểu tiểu ngươi cầm đi dù sao cái chiến sĩ này đại bộ phận máu là ngươi đánh dụng cố tiểu tiểu nghĩ nghĩ lộc sinh nói tựa hồ cũng có chút đạo lý liền cũng không có khách khí nữa đem vũ khí để vào thành trang bị bên trong nhưng vẫn là không nhịn được tại trong máy bộ đàm cùng dương ngọc nghiên nhẹ giọng nói ra tiểu nghiên nhà ngươi vị kia đến cùng là cái gì gia đình điều kiện a dương ngọc nghiên nghe xong cũng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu ta làm sao biết dương ngọc nhiên cùng nàng thịnh thiên công hội các đội viên tại không đến một phút bên trong cấp tốc tiêu diệt có hơn ba mươi n h nhân thế mà so vừa mới lạc bắc sơn dự đoán hai phút bốn mươi người nhanh hơn bất quá trong này có gần một nửa là lộc sinh công lao bởi vì vì mọi người đều biết càng phía sau máu thường thường là càng khó mài mà lộc sinh có thể tại đối phương tơ máu thấp hơn năm phần trăm lúc liền đem bọn hắn trong nháy mắt xóa bỏ Sắp thực thay mọi người tiết kiệm không ít thời gian lộc sinh nhìn xem thanh thuộc tính bên trong tăng lên năm mươi cái điểm tích lũy cùng năm mươi vạn t i tài hai lòng bẹ bẹ cổ mặc dù không có cầm tới trang bị nhưng loại này dễ dàng thu hoạch điểm tích lũy phương thức đổi ai ai cũng cấp trên đúng lúc này nhiệm vụ mới nhắc nhở nhảy ra ngoài một phút thời gian chuẩn bị đã đến đợt thứ nhất biến dị thú ngay tại đánh tới mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng khi nhìn đến nhiệm vụ nhắc nhở trong n g a y mắt dương ngọc nhiên g lập tức quả quyết từ bỏ truy sát hộ vệ đội chiến sĩ tại trong máy bộ đàm bình tĩnh chỉ huy nói biến dị thú tới toàn thể đội viên đến tháp truyền hình hạ tập hợp hiện lên trận hình phòng ngự thịnh thiên công hội các đội viên bất luận người ở chỗ nào đều mười phần có kỷ luật lập tức dừng tay lại bên trên công việc cấp tốc thu nạp đến dương ngọc Nghiên bên cạnh. Đợt dương h ngọc nhiên nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh tháp l ộ c sinh sau đó la lớn phòng ngự tổ hướng phía trước đỉnh công kích tổ bỏ lên tivi tháp công kích con rán phần lưng dương ngọc nhiên mệnh lệnh vừa mới rơi xuống l ạ c bác sơn mang theo phòng ngự tổ đội viên liền nhanh chóng bên ngoài khuất trường đối lam gia con rắn một trận không khác biệt b ắ n phá mà cố tiểu tiểu thì mang theo t i ế n công tổ bỏ lên trên tháp truyền hình lầu hai bắt đầu nhắm chuẩn con rắn phần lưng tiến hành xa kích quả nhiên đã nhìn thấy lam gia con rắn bị bắn trúng phần lưng trong nháy mắt toàn thân một trận cứng ngắc ngay sau đó đại lượng máu tươi liền p h u n tới cái này con rắn n h ư ợ c điểm thật đúng là phần lưng cố tiểu tiểu ngạc nhiên thở nhẹ một tiếng nàng còn nhớ rõ lần trước đối mặt thú chiều lúc mặc dù cuối cùng cũng thành công đánh lui lam gia con rắn nhưng lúc đó đánh cho mười phần vất vả muốn là trước kia liền có thể biết cái này, cái k i a đánh nhau không nên quá nhẹ nhõm chỉ trong chốc lát đại lượng lam gia con rắn liền bị đánh thành tàn huyết lộc sinh bạo kích đ ú a hơi ngựa không ngừng vọt tại những thứ này con rắn đầu bên trên qua lại xoay quanh một phút không đến thời gian toàn bộ lam gia con rắn đều bị tiêu diệt tv trên màn hình đầy bình phong đều là đối thị thiên công hội sợ h ã i thằng phục trời ạ mọi người trong nhà thiên sứ bên kia mới tiêu diệt một nửa à thị thiên lần này làm sao trở nên mạnh như vậy là thời điểm đem khẩu hiệu cất lên thiết huyết chiến sĩ con rể thị thiên cố tiểu tiểu nhìn xem tiêu diệt hầu như không còn lam gia con rắn cùng một chỗ t r a n bị nhịn không được kinh hỉ mà hỏi theo thông chi tin tức biến mất lần này đầu đường cuối ngọ xuất hiện một đám chó săn bộ dáng biến dị thú nhưng là cùng phổ thông chó săn khác biệt chính là bên mồm của bọn nó cùng dưới chân đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên lạnh khói dương ngọc nhiên khi nhìn đến trước mắt biến dị thú lúc lập tức ứng mày lại là bọn chúng lần trước chúng ta chính là ở chỗ này ăn một chút thiệt thòi nhỏ ta truy n g u y ệ t cùng đối với mấy cái này biến dị thú không có có hiệu quả mọi người muốn đ ể cao cảnh giác lúc này nàng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó tại vô tuyến trong máy bộ đàm thử hỏi tiểu lộc n g ư ơ i biết đây là cái gì biến dị thú sao nhược điểm của bọn hắn lại là cái gì lộc sinh khi nhìn đến những thứ này b ư ớ c lên hàn khí cho đất lúc lập tức hiểu ý cười một tiếng đúng dịp ha không phải lại là lao bằng hữu văn nguyên cho săn h ã tại trong máy bộ đàm cấp tốc trả lời cái này gọi băng nguyên chó săn nhược điểm của bọn nó là ta biết là đầu của bọn nó lộc sinh lời còn chưa nói hết trong máy bộ đàm liền có thịnh thiên công hội đội viên kích động hô bởi vì đầu chó b ả o m ệ n h cho nên nhược điểm của bọn nó chính là đầu chó lộc sinh lập tức d ở khóc d ở cười cũng là không hoàn toàn là hài âm n g n h những thứ này băng nguyên chó săn nhược điểm không phải đầu mà là bọn chúng tương đối tốt sắc thích nữ nhân dùng sát dụ có thể để bọn hắn dừng lại thịnh thiên trong công hội duy hai hai nữ nhân dương ngọc nhiên cùng cố tiểu tiểu hai mặt nhìn nhau sát dụ lập tức cố tiểu tiểu tại vô tuyến trong máy bộ đàm đối lộc sinh quát mập mạm c h í c bẩm đây là nhược điểm của bọn nó vẫn là nhược điểm của ngươi lộc sinh trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ ràng đành phải ôn tồn khuyên đ ủ thiếu niên tiểu tiểu là thật các ngươi có thể tin tưởng ta an ngay nói thật nếu là không có gặp qua lộc sinh trước đó thần kỳ biểu hiện dương ngọc nhiên nhất định cảm thấy lộc sinh điên rồi nhưng là từ khi cái t r ư ớ c phó bản về sau vô luận là chuẩn xác phân biệt đen trắng gạch đá đường nhỏ còn là vừa vặn nói ra l à m r a con r á n nhược điểm đều thể hiện ra lộc sinh có khác biệt tại thường nhân bản sự dương ngọc nhiên trong lòng k ẽ nhúc ních có lẽ có thể chiếu vào hắn nói thử một chút chỉ bất quá xác dụ loại sự tình này nàng là chắc chắn sẽ không đi làm tự nhiên mà vậy trọng trách này liền rơi vào cố tiểu tiểu cái này tiểu sắc nương trên đầu tiểu tiểu ngươi dựa theo tiểu lộc nói thử một chút cố tiểu tiểu trận to mắt nhìn dương ngọc nhiên g nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dương ngọc nhiên g thế mà lại tiếp nhận như thế không hợp thói thường đề nghị t i ể u nghiên ngươi là điên rồi sao dương ngọc nhiên g nhìn xem không ngừng đến gần băng nguyên chó săn khẳng định nhẹ gật đầu ta là chăm chú tiểu tiểu ngươi đấy nha cố tiểu tiểu một chương tỉnh xảo xinh đẹp mặt bên trên lập tức chương đến đ ư n g đỏ ta sẽ không ngươi sẽ ngươi không phải thường xuyên đang ở trong phòng ta học những t ị c h t ộ c đó nhảy không thể phát ra vũ đạo sao một đám thịnh thiên công hội các đội viên đột nhiên đều vô tình hay cố ý dựng lên lỗ thai cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất phát ra từ nội tâm hy vọng trước mắt biến dị t h ú nhóm có thể tới đến càng mãnh liệt một chút ngàn b ạ n không thể lấy để tiểu tiểu có đường lùi tối lùi a cố tiểu tiểu cắn sau răng ránh hạ giọng nói ra t i ể u nhiên đây chính là toàn cầu trực tiếp ai nhìn ta khi ê u vũ cũng không chỉ có biến dị thú còn có Úc, ta đem quân đi dương ngọc n h i ê n trên mặt hốt nhiên nhưng cũng nổi lên một tia đ n g đỏ vậy ngươi liền tùy tiện loay hoay loay hoay v ò n g e o nhảy một bản cái gì sau đó lại t h ú c giục nói nhanh lên tiểu tiểu lại không nhảy liền không còn kịp rồi cố tiểu tiểu hận hận ngẩng đầu nhìn một chút lộc sinh từng chữ nói ra huy hiên nói mập mạp chết bẩm ngươi nhất tốt nói là sự thật bằng không ta không phải đem con mắt của ngươi móc ra không thể lộc sinh lập tức dùng mình một cái lúc này đã nhìn thấy cố tiểu tiểu bỏ lên trên tháp truyền hình lầu hai trên bình đài đón ngày mùa hè nắng âm chậm rãi bỏ đi phía ngoài trang phục phòng hộ cố tiểu tiểu bên trong mặt chính là một thân thuần sắc tu thân lực đàn hồi áo thun quần áo và á o vừa đến e o tuyên phía trên như ẩn như hiện triển lộ lấy nàng doanh doanh một nắm dương l i ế u eo nhỏ phía dưới thì là đặc chất màu xám lưới đánh cá tật chân hai chân p h o n dài nhìn qua tựa hồ có thân trên gấp hai dài như thế cố tiểu tiểu tướng mạo là loại kia tinh xào đáng yêu nhà bên nữ hải loại hình có thể hết lần này tới lần k h á c dáng người khoa trương giống như giống như ma quỷ loại này cực hạn tương phản cho lộc sinh mang đến to lớn đánh vào thị giác lại càng không cần phải nói lúc này cố tiểu tiểu còn tại diệp diệp trời trong hạn vừa hát vừa nhảy lên vũ đạo vì có thể đạt tới xác dụ mục đích cố tiểu tiểu lúc này nhảy hết sức xinh đẹp rất khó dùng văn tự đi miêu t nhất định phải hình dung đại khái giống như là x ế p đặt nệ nổ bồ đi đi lộc sinh lập tức nghe thấy phía dưới chuyền đến một trận đột đột đột súng máy bắn phá tiếng vang một chuỗi sáu mươi phát đạn vọt lên bầu trời vô tuyến trong máy bộ đàm chuyền đến dương ngọc nhiên lớn tiếng quát lớn đều cho ta chuyên chú ở trước mắt biến dị thú bên trên vừa mới là ai súng cất cỏ lúc này phòng trực tiếp bên trong thành tấn thành tấn đám f a n hâm mộ đồng dạng không bình tĩnh tiểu tiểu bảo bối đây là tại s ắ c dụ biến dị thú cái này có thể hữu dụng không đối biến dị thú có hiệu quả hay không ta không biết dù sao đối với ta là có hiệu quả các n g n h đệ ta tạm thời không đánh được chữ tháp truyền hình dưới mắt thấy là phải tới gần thịnh thiên công hội bên người băng nguyên c h ó săn nhóm đông nhiên tất cả đều ngừng lại từng cái đều phảng phất hóa thân lập gia đình chó mười phần nghe lời ngồi dưới đất như sĩ như say thưởng thức lên cố tiểu tiểu vũ đạo đây là biến dị thú cái này hắn a so nhà ta kẹt đi đều muốn dịu dàng ngoan ngoãn lúc này một đám thịnh thiên công hội đội viên vô tuyến trong máy bộ đàm truyền đến lộc sinh lo lắng tiếng thúc giục các ngươi liền trở về nhìn chiếu lại đi hiện tại tiêu diệt băng nguyên cho săn quan trọng thịnh thiên công hội các đội viên lúc này mới nhập n g mới tỉnh tranh thủ thời gian bưng lên súng laser chiếu vào bẩy cho chính là một trận lộc sinh đương nhiên cũng không có nhàn rỗi một lần nữa thả ra hắn bạo kích b a hơi không đến một phút toàn bộ băng nguyên chó săn liền đều bị đánh nằm trên đất cơ hồ không có phí chút sức lực hai nhóm biến dị thú tập kích cứ như vậy dễ như chở bàn tay kết thúc cố tiểu tiểu trông thấy băng nguyên chó săn đã bị đánh lui tranh thủ thời gian dừng lại vũ đạo đỏ mặt mặc vào trang phục phòng hộ trước m á y truyền hình khán giả một hồi lâu thất lạc ai những thứ này biến dị thú làm sao như thế không trải qua đánh hạ phát vẫn là bọn sói này chó sao còn có ai chú ý tự hồ hiện tại chỉ có thị thiên bên này tiêu diệt toàn bộ biến dị thú đương nhiên là không ai chú ý n t h ị n h thiên công hội các chiến sĩ ngay tại đầy đất n h ạ t nhặt rơi xuống trang bị mặc dù cơ h ộ i không có s ử thi a cấp vũ khí nhưng là cho dù là hy hi hữu b trang bị nhiều như vậy cũng đủ đổi lấy không ít công hội nội bộ điểm tích lũy lộc sinh thì là thỏa mãn mở ra bảng thuộc tính của mình v ừ a mới hai nhóm biến dị thú công kích để hắn tích lũy gần bốn trăm phân thang trời điểm tích lũy cùng sáu trăm vạn tiền tài thúc thúc một tuần lễ tiền c h ư a bệnh dùng lại có sau đó m ộ ư ơ i phút bên trong lại liên tiếp xuất hiện m ư ơ i phát biến dị thú mặc dù n u i phát biến dị thú đều tải dần dần mạnh lên nhưng là đều thứ ạ i i lọc s n c h u ẩ một t mươi ra đối p h n hai c m sóng biến dị thú ngay tại đánh tới lần này biến dị thú tiến hóa làm đặc cấp biến dị thú có được ăn mòn năng lực mời các vị người chơi cẩn thận đường lối mặt khác sử thi cấp cự thú sắp đến xin mau sớm tiến về nhị trọng cửa thành đến 11, chương chín mươi mốt một cái đến từ hố giác tiểu khả ái dương ngọc nhiên khi nhìn đến nhiệm vụ mới nhắc nhở về sau lập tức cùng bên người công hội đội viên nói ra sử thi cấp biến dị thú không phải chúng ta có thể đối phó chúng ta bây giờ lập tức xuất phát tiến về nhị trọng cửa thành thành tiên h công hội đội viên đáp ứng lập tức một tiếng lộc sinh cũng từ tháp truyền hình đỉnh bỏ u ố n g d ư ớ i đi theo mọi người cùng nhau hướng nhị trọng cửa thành phương hướng t ố i lui có vừa mới đánh bại mười mấy song biến dị thú biểu hiện xuất sắc đám người thái độ đối với lộc sinh đã khác nhau rất lớn mới đầu mọi người còn tưởng rằng lại là một cái bằng vào cùng dương ngọc nhiên quan hệ đến cọ phó bản cá nhân liên quan lại không nghĩ rằng đi theo hắn phát tài lại là chính mình không nói đến hắn là làm sao biết mỗi cái biến dị thú yếu điểm riêng là hắn tuân ra cái k i a m ộ t chỗ trang bị liền đầy đủ để cái khác tất cả công hội đỏ mắt giờ này khác này mọi người nhìn lộc sinh phản phất tựa như nhìn xem một cái di động bảo tàng dương cùng trước đó đối đãi lương thu chi lưu khác nhau rất lớn lạc bác sơn đi vào lộc sinh bên người vỗ vô, vô bờ vai của hắn nói ra tiểu lộc ngươi thật sự là lợi hại nếu là không có ngươi chúng ta căn bản không có biện pháp nhẹ nhàng như vậy đánh bại mười một phát biến dị thú ngươi bây giờ có thừa nhập công hội sao lộc sinh lắc đầu ta hiện tại là tự mình một người lạc bác sơn trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ tranh thủ thời gian nói ra tiểu lộc không suy nghĩ một chút gia nhập một chút chúng ta thịnh tiên h công hội sao lộc sinh quen thuộc mình một cá nhân đơn đà độc đấu nhưng lại không có ý tứ ngay trước mặt dương ngọc nhiên cho thịnh tiên h công hội phát trương thẻ người tốt thế là tìm cái đường hoàng lý do nói ra muốn gia nhập các ngươi công hội cần c h í ít một tích h mươi điểm tích lũy còn kém xa lắm lạc bác sơn nghe xong cho là có hí tranh thủ thời gian vô bộ ngực đánh c ự nói không có việc gì không có việc gì chúng ta dương thị địa sản công hội là có thê đội kiến thiết ngươi trước tiên có thể đi chúng ta hạng a công hội thánh đổ chờ ngươi điểm tích lũy đủ rồi lại lạc b á c sơn lời còn chưa nói hết cố tiểu tiểu đã một cái đầu ra lắc tại sau đầu của hắn người ta là tiểu niên g h hiệp ước lao công cần phải ngươi quan tâm sao lạc b á c sơn a một tiếng một bên s ở lấy cái hót một bên ngượng ngủ cười cũng thế cũng thế lúc này đi ở trước nhất dương ngọc niên h bỗng nhiên là một m cái cảnh giới thủ thế mọi người cẩn thận biến dị thú tới vừa dứt lời thành thị bị bỏ đi trong đường tắt xuất hiện rất nhiều bóng đen đang chậm rãi nhúc ních trong không khí đột nhiên tràn ngập kim loại bị ăn mòn sau mùi trái khét để cho người ta nhịn không được buồn nôn m u ồ n nôn nặng nề g h nùng vân dần dần tán đi giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua đ ầ y trời bụi bặm chiếu sáng thành thị nơi hẻo lánh lộc sinh đám người rốt cục thấy do những thứ này biến dị thú dáng vẻ Sắp thực nói bọn chúng không có bộ dáng tựa như là nước đường hoặc là bùn nháo tùy ý dán thành một đoàn đoàn không rõ sinh vật có vừa mạnh vừa dài cao tới ba bốn mét có béo nục béo đ ị c h so hai chiếc song song đặt ô tô còn rộng những thứ này biến dị thú một bên toàn thân b u c lên m ặ khí một bên chậm dai hướng các người chơi đi đến một chút tới gần người chơi lập tức g ơ lên súng laser đối những thứa nhưng mà tia sáng la re buộc đối bọn hắn vậy mà không hề có tác dụng thật giống như thanh thủy bắn vào đầm lầy thích không dậy nổi một chút xíu gần sóng ngược lại là những thứ này biến dị thú móc cất mũi đồng dạng từ trên thân đào hạ một đoàn đoàn bùn n h a o chiếu vào trước người các người chơi liền đã đánh qua không ít người chơi né tránh không kịp bị bùn n h a o toàn bộ nuốt vào trong đó trong nháy mắt hoa thành một bãi máu s ề n s ệ t sau đó những thứ này hôn tạm đùng huyết bùn n h a o lại lần nữa bỏ lại trong cơ thể của bọn hắn để bọn hắn trở nên to lớn hơn lạc bác sơn mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra cái này đã cấp biến dị thú thật mạnh tính ăn m bình thường vũ khí cũng vô pháp đối với nó tạo thành tổn thương tiểu lộc ngươi thấy thế nào lộc sinh hiếp mắt hướng những cái kêu biến dị thú đỉnh đầu xương hào nhìn lại một cái đến từ hố g i á c tiểu khả ái ba lộc sinh khi nhìn đến danh hiệu trong nháy mắt cả người đều ngây n g ẩ n cả người cái đồ chơi này chỗ nào đáng yêu dương ngọc nhiên ở một bên lo lắng hỏi tiểu lộc những thứ này biến dị thú kêu cái gì bọn chúng gọi nhỏ nhỏ lộc sinh muốn nói lại thôi tiểu khả ái ba chữ này nếu như từ miệng hắn bên trong nói ra người khác nhất định sẽ cho là hắn là bị điên rồi dương ngọc nhiên một mặt kinh ngạc nhìn về phía lộc sinh bọn chúng gọi tiểu tiểu k h á c một bên cố tiểu tiểu lập tức n ổ i trận lôi đình mập mạp chết bẩm ngươi lặp lại lần nữa lộc sinh bản năng r ụ ộ t cổ lại sau đó ấn mở tiểu khả ái xương hào thuộc tính xương hào từ đầu tiểu khả ái thuộc tính rõ ràng chi tiết đặc cấp biến dị thú bắt nguồn từ h Hồ g i á c hờng a mê tan này một ít liệt ô huế chi địa toàn thân có rất mạnh tính ăn mòn đối hết t h ể vật lý công kích miễn dịch có ba tuổi tiểu hài trí thông minh trình độ thích hết t h ể cầu cầu thích đồ vật sở dĩ gọi tiểu khả ái là bởi vì người ta vẫn là hải tử nha ôm một cái lộc sinh lập tức cảm thấy toàn thân một trận t hàn tranh thủ thời gian nói ra những thứ này biến dị thú đối hết thể vật lý công kích miễn dịch nhược điểm của bọn nó là ưa thích chơi hết thể cầu cầu thích trò chơi dương ngọc nghiên c a o mày miễn dịch hết thể vật lý công kích đối với chúng ta là p h i ề n phức trước mắt khoảng cách đệ nhị trọng thành cửa mở ra chỉ có không đến hai phút chúng ta tốt nhất nghĩ biện pháp né tránh bọn chúng công kích sau đó thừa cơ lẫn vào nhị trọng thành cố tiểu tiểu nhìn trước mắt bị biến dị thú nắm giữ đầy mỗi một lối đi lo lắng mà hỏi tiểu niên h hiện tại thông hướng cửa thành mỗi một con đường đều bị những thứ này biến dị thú cho chắn chết rồi chúng ta muốn làm sao lao ra lộc sinh tại trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng đến tiểu khả đ n g nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt t i ể u nhiên g có thể dùng ngươi vừa mới đạt được cái kia tiểu phi côn dương ngọc nhiên g lập tức liền hiểu lọc sinh ý tứ nếu như những thứ này biến dị thú thật thích hết thẻ cầu cầu thích cho chơi vậy bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể cự tuyệt một cây bay trên không trúng cây gậy rụ hoặc nàng mau từ thanh trang bị bên trong lấy ra cây kia sử thi à trang bị mọc mắt tiểu phi côn khi mắt nhìn chằm chằm trước người một lối đi nhìn hồi lâu sau đó chuột một chút liền đem cây kia tiểu phi côn cho bắn ra ngoài đám người chỉ gặp tiểu phi côn phẳng phất mũi tên bình thường hướng một con to lớn biến dị thú bay đi. trên ngựa liền muốn đánh c h u n g biến dị thú trong nháy mắt lại đột nhiên rơi mất từng cái bay hướng một phương hướng khác ngay sau đó cây kêu bay côn tựa như khiêu vũ ở giữa không c h u n g không ngừng cải biến phương hướng thành công hấp dẫn một đám biến dị thú chú ý lộc sinh không khỏi kinh ngạc hỏi người nhắm ngay cái mục tiêu gì phát xạ tiểu phi côn dương ngọc nhiên g thanh â m bình tĩnh đáp con rồi sau đó đột nhiên từ lộc sinh bên cạnh liền xông ra ngoài đều theo sát chúng ta thửa cơ hội này xuyên qua trước mắt đường cái mười một cái thịnh thiên công hội đội viên tại dương ngọc nhiên lao ra trong n á y mắt liền hết sức ăn ý đi theo phía sau của nàng lộc sinh hơi chần chờ cũng vội vàng đuổi theo lúc này trước mắt đầu kia trên đường cái bảy tám cái biến dị thú đều vây quanh ở tiểu phi côn chung quanh muốn đưa nó bắt lấy dương ngọc nhiên một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên đỉnh đầu tiểu phi côn động tĩnh một bên thận trọng tại đầy đất bùn nhão ở giữa g h é qua những thứ này bùn nhão đều có mười phần m á n h liệt tính ăn mòn hơi bất lưu thần liền sẽ đem chạm đến hết thể đều ăn mòn sạch sẽ gian nan như vậy đi về phía trước có ước chừng khoảng cách năm trăm mét nhị trọng thành lâu cửa rốt cục xuất hiện ở trước mắt đám người vừa định thở một hơi dài n h ẹ nhõm Đúng ú l chín này, đồng n i mươi hai lần trước ngươi đã cứu ta lần này đội ta đột nhiên biên cố để dương ngọc nhiên g đám người đều thất kinh bọn hắn vội vàng hướng hỏa pháo bay tới phương hướng nhìn lại chỉ gặp nã pháo chính là một cái thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ khuôn mặt lanh lảnh tạo lấy một cái tóc hối cua sắc mặt tâm trầm nhìn xem mình cả đám nhưng cùng một hộ vệ đội chiến sĩ khác biệt chính là trên cánh tay của hắn còn mang theo một cái thiên sứ đồ án băng tay đáng chết là thiên sứ công hội người dương ngọc nhiên xác thực không ngờ rằng lại ở chỗ này đụng tới thiên sứ công hội đội viên nàng trong tiềm thức vẫn cho là bọn hắn đều tại k h á c một bên cửa thành từ đó bất chi bất giác vung lòng cảnh giác một kích thành công đầu núi cua c ư ờ i đến mười phần xán lạ khách quan tới nói hắn đánh xuống tiểu phi côn thời cơ vô cùng tinh chuẩn vừa lúc là tại thịnh thiên công hội đám người đi tới một nửa trên đường lúc này hai đầu đều có biến dị thú chặt đường hơi không cẩn thận liền sẽ bị tiểu khả ái nhóm ném ra bùn nhao hóa thành nùng huyết đầu h ố i cua phản phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông hiện tại không có mục tiêu ngươi cây kia tiểu phi côn chỉ sợ cũng không có đất dụng b o đi vốn đang cho là chúng ta ở giữa quyết đấu sẽ kéo dài đến một khắc cuối cùng không nghĩ tới các ngươi thịnh tiên công hội thế mà yếu như vậy mới vừa mới bắt đầu liền muốn phân ra thắng bại lần này biểu hiện của ta toàn mạng đều có thể trông thấy chỉ sợ ta liền muốn nhất chiến thành danh đầu h ố i cua lời nói chọn một nghe vào mười phần có đạo lý có thể hắn lại quên con rồi không có hắn không liền thành mục tiêu sao dương ngọc nhiên không chút hoang mang từ thanh trang bị bên trong lần nữa lấy ra cây kia tiểu phi côn sau đó đối đầu hối cua chậm d ã i bắn ra ngoài tiểu phi côn lấy một người bình thường chạy bộ không sai biệt lắm tốc độ đuổi theo đầu hối cua mà đi mà đám k i u biến dị thú tiểu khả hại nhóm khi nhìn đến tiểu phi côn xuất hiện trong nháy mắt lập tức đệ nén không được nội tâm xúc động quay người đuổi theo tiểu phi côn mà đi đầu hối cua nhất thời ngẩn ra mắt hắn chẳng thể nghĩ tới mình thế mà thành biến dị thú nhóm truy đổi mục tiêu miệng bên trong mắng to một tiếng con mẹ nó quay người liền hướng lúc đến đường chạy tới trên đường đi hắn không ngừng trở về ý đồ hất ra tiểu phi côn. lại không nghĩ rằng cái kia tiểu phi côn phảng phất trang định vị hệ thống từ đầu đến cuối cùng ở phía sau hắn không rời không bỏ không biết cái này có tính không bên trên là nhân họa đất phúc cái này thiên sứ công hội đội viên đột nhiên xuất hiện ngược lại mang đi rất nhiều biến dị thú từ đó tại lộc sinh đám người trước người thanh ra một đầu đường bằng thẳng những cái kia nguyên bản bị vây ở đường cái khác một bên vô kế khả thi làm người tội dân các chiến sĩ rốt cục thấy được ánh dạng đông tất cả đều vội vội vàng vàng hướng n h ị trọng cửa thành chạy tới chỉ trong chốc lát lớn mười mấy cái tội dân chiến sĩ liền từ thịnh thiên công hội đội viên bên người chạy qua cố tiểu tiểu cười lấy nói ra c đúng lúc h này bên người truyền đến cố tiểu tiểu một tiếng két ê ơ người là ai lọc sinh tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng cố tiểu tiểu phương hướng nhìn lại chỉ thấy cố tiểu tiểu bên người một cái tội dân chiến sĩ bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một viên màu làm pha lê cầu hướng dương ngọc nhiên ném tới dương ngọc nhiên bất ngờ không đề phòng không biết pha lê cầu đang theo mình tới gần dưới tình thế cấp bách lộc sinh liền đẩy ra dương ngọc nhiên có thể viên kia màu làm pha lê cầu lại trên không trung đột nhiên vỡ ra trong nháy mắt ngay tại lộc sinh d ư ớ i chân tạo thành một thanh cứng rắn b ă n g hóa làm hắn không thể động đậy k ị ì phản ứng thịnh thiên công hội chiến sĩ cấp tốc đem họng súng nhắm ngay cái kia tội dân đã thấy tội dân kia không có sợ hãi bỏ đi tội dân áo khoác mà ở phía sau hắn đồng dạng có một đám tội dân cầm thương chỉ vào thịnh thiên công hội đám người lâm dương dương ngọc nhiên nhìn chằm chằm cái kia dẫn đầu tội dân như ở trong ngộ dương ngọc nhiên kỳ thật sớm tại cố tiểu tiểu nâng lên tội dân chiến sĩ số lượng vượt xa thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ lúc liền đã sinh ra hoài nghi lại không nghĩ rằng thiên sứ công hội thế mà thật sẽ sen lẫn trong tội dân bên trong lâm dương liếc qua bị đông lại lộc sinh hướng trên mặt đất gắt một cái nước bọt phi thật sự là sụi quáy làm sao đông lạnh lên cái viện nghiên cứu người dương ngọc nhiên không rõ lâm dương vì sao lại đột nhiên để cập viện nghiên cứu nhưng giờ phút này không phải n à n g nghị quan tâm vấn đề nàng nhìn một chút lộc sinh t a o mày hỏi ngươi đối với hắn làm cái gì lâm dương n a i cái này vốn là làm muốn cho ngươi dùng tiểu lễ vật đáng tiếc cũng không phải vật gì trí chí mạng chính là cái băng phong trú mà thôi không thương tổn g â n bất động xương chỉ bất quá sẽ phong tỏa trang bị đạo cụ hai cột sau đó lại bị đông tại trên mặt đất năm phút mà thôi lâm dương vừa nói vừa theo thói quen gỡ xuống kính mắt tại trong miệng hà hơi sau đó dùng người bên cạnh ống tay á o xoa xoa đông lạnh bên trên năm phút nhà lúc đầu cũng không có gì chỉ là rất không khéo chính là lại có không đến một phút sử thi cấp biến dị thú liền muốn tới không biết đến lúc đó ngươi cái này nghiên cứu sẽ bằng hữu có thể hay không tiếp tục kiên trì được dương ngọc nhiên khuôn mặt lập tức trở nên tái nhuận tất cả mọi người ở đây đều biết sử thi cấp biến dị thú không phải dựa vào người bình thường lực lượng có thể chống lại cao m ì n h chí ít cũng cần sử thi cấp trở lên cơ g i á p mới có thể đem nó đánh lui lộc sinh bị phong tỏa hai cột còn bị đông tại nguyên nằm vô pháp n ú c đích không khác là đem hắn về phần từ địa dương ngọc nhiên không cần hỏi cũng biết lâm dương trong lòng đánh lấy tính toán gì ngươi định dùng cái này đ ế uy hết ta lâm dương cười phủi tay t h dương ngọc nhiên ánh mắt phức tạp nhìn một chút sau lưng lộc sinh ngược lại nhìn về phía đắc ý dương dương lâm dương công hội vinh dự lớn hơn hết thảy mặc kệ giờ phút này bị đông cứng bên trên chính là hắn vẫn là ta hay là tiểu tiểu chúng ta cũng sẽ không hướng ngươi chịu thua cho nên lâm dương ngươi vẫn là thừa dịp sớm dẹp ý niệm này dương ngọc nhiên ngữ khí chậm ổn bình tĩnh nhưng chữ chữ âm vang hữu lực mà lại ta cho ngươi biết siêu cấp công hội ở giữa đỏ sức xưa nay không là dựa vào đánh lén thủ thắng ta không có phát hiện âm mưu của các ngươi đúng là ta chủ quan nhưng ngươi nếu là coi là dạng này liền có thể thắng chúng ta cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta thịnh thiên công hội lộc sinh nhìn xem dương ngọc nhiên mặt bên nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài nhưng hắn hoàn toàn có thể lý giải dương ngọc nhiên quyết định cái này cùng mình có cứu hay không nàng không có quan hệ quan hệ này đến công hội vinh dự lộc sinh tin tưởng cho dù là dương ngọc nhiên mình trúng băng phong chú nàng cũng sẽ không chịu thua lâm dương vẫn như cũng o à i cười nhưng trong không cười nhìn xem dương ngọc nhiên cũng coi như trong dự liệu ngươi muốn là vì cứu hắn cùng ta chịu thua trong lòng ta ngược lại không thoải mái được thôi ta đã có thể có thể thắng một lần cũng liền có thể thắng lần thứ hai về phần dưới mắt vẫn là giao cho biến dị thú để giáo hơn các ngươi đi lâm dương nói hết lời lập tức thối lui đến một đám thiên sứ công hội đội viên sau lưng tại một đám người hộ tống hạ phi tốc hướng nhị trọng c ử a thành thối lui dương ngọc nhiên các loại thiên sứ công hội đám người sau khi đi xa quay người nhìn về phía lộc sinh mang theo hải này nói ra thật có lôi vừa mới việc quan hệ công hội vinh dự ta không thể không làm cái lựa chọn này nhưng về sau là ta cá nhân quyết định ta sẽ lưu lại chương ù n n g chín mươi ba nam nhân kia vẫn là tới dương ngọc nhiên để thịnh thiên công hội một đám đội viên cũng đều lấy làm kinh hãi lạp bác sơn lập tức lo lắng nói ra dương đội ngươi là chúng ta đội trưởng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ngươi mang theo đoàn người tiến đ i nhị trọng ta ở chỗ này bảo hộ tiểu lộc dương ngọc nhiên kiên định lắc đầu vừa mới tiểu lộc là vì bảo hộ ta mới bị thiên sứ công hội băng phong trú chú đánh trúng mà lại tại lần trước phó bản bên trong hắn cũng mấy lần tại trong lúc nguy nan cứu được tính mạng của ta về tình về lý ta đều phải để lại xuống tới cùng hắn đối mặt cố tiểu tiểu mười phần h i ể u rõ dương ngọc nhiên tính tình nàng không có khuyên dương ngọc nhiên rời đi mà là nói ra ta cũng lưu lại cùng ngươi thêm một người liền nhiều một phần cơ hội sống còn lạc bác sơn thế là cũng lập tức nói ra vậy ta cũng lưu lại cùng các ngươi lộc sinh mặc dù minh bạch hai người bọn họ nguyện ý lưu lại cùng mình cũng không có quan hệ gì nhưng ở loại này cơ hồ rơi vào tình huống ngắt phải chết vẫn có người nguyện ý hầu ở bên cạnh mình vẫn như cũ để trong lòng của hắn không hiểu có chút cảm động hắn đang muốn mở miệng liền nghe dương ngọc nhiên chém đinh chặt sắt nói ra h ồ n h á o còn nhớ rõ vừa mới lời ta nói sao không thể để cho đừng người khác xem nhẹ chúng ta thịnh thiên công hội qua cái này trọng thành đằng sau còn có thật nhiều cửa ải các ngươi là thịnh thiên công hội chủ lực c ố t cán không cần thiết hao tổn ở chỗ này nhớ kỹ công hội vinh dự lớn hơn hết thảy cố tiểu tiểu trong mắt đã chứa đầy nước mắt hai người bình thường chính diện nên kích sử thi cấp biến dị thú một người trong đó còn bị phong tỏa hai cột nào có khả năng sống sót dương ngọc nghiên vừa mới cùng chính mình nói câu nói sau cùng công hội vinh dự lớn hơn hết thảy có lẽ chính là mình cái này bằng hữu tốt nhất đời này nói với tự mình câu nói sau cùng cố tiểu tiểu còn muốn nói lại thứ gì lúc này đám người thông chi cột bên trong lần nữa nhảy ra nhiệm vụ mới tin tức khoảng cách sử thi cấp biến dị thú giáng lâm còn có cuối cùng mười lăm giây xin tất cả người chơi cấp tốc rút lui tam trọng thành nhị trọng thành thành cửa mở ra đến mười chín tám dương ngọc nghiên lại không chần chờ dùng giọng ra lệnh nói ra ta lấy đội trưởng danh nghĩa mệnh làm các ngươi nhanh đi về sau trong q u y ế t đấu không cho phép bại bởi thiên sứ công hội rõ chưa một đ á m thịnh thiên công hội đội viên đều nậm g lấy nước mắt hướng dương ngọc nhiên nhẹ gật đầu sau đó cẩn thận mỗi bước đi hướng nhị trọng c ử a thành đi đến phòng trực tiếp bên trong mưa đạn đột nhiên liên cùng bắt đầu nữ thần đây là muốn lưu lại bồi cái này cái nam nhân sao không phải đâu vì cái gì a lưu lại hẳn phải c h i ế ta ồ ồ mặc dù ta biết cái này cái nam nhân cứu được nàng nhưng ta hy vọng nữ thần có thể còn sống sót bích ngọc g i a nhân thịnh thế kiểu n h i ê n tình cảm chân thành cả đời mối tâm tương liên nương theo lấy phòng trực tiếp bên trong một lần lại một lệnh dương ngọc nhiên g tiếp ứng khẩu hiệu đếm ngược cũng tiến vào hồi cuối ba hai một không theo đếm ngược tính theo thời gian kết thúc trên bầu trời đột nhiên hồng vân dày đặc lón như vậy một cái tam trọng thanh nội đảo mắt phủ thêm một tầng màu đỏ tươi ở phía xa trời cùng thành thị chỗ giao giới đột nhiên lôi điện đại t á c nương theo lấy điện tránh lôi mình một cái cự đại cái bóng từ dưới đất đứng lên không sai chính là một hình bóng cái bóng kia có năm tầng lầu cao toàn thân đen nhánh con mắt xích hồng phản phất có t h ự thể chậm dai hướng nhị trọng cửa thành phương hướng nhanh chân đi tới khi nó trải qua những cái k i u biến dị thú bên cạnh lúc biến dị thú nhóm cái bóng thế mà cũng đều sống lại những cái bóng này nhanh chóng quấn lên mình nguyên chủ sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cắt đứt đầu của bọn hắn cái này sử thi cấp biến dị thú lại làm ư ợ n nhờ cái bóng đi giết chết chủ nhân của bọn hắn không cách nào đánh trả rất khó ẩn nút dương ngọc nhiên nhẹ giọng hỏi tiểu độc n g ư ơ i biết cái này biến dị thú nhược điểm sao lộc sinh n g ử a đầu hướng cái bóng kia nhìn lại một cái cự đại xương hảo phù hiện ở giữa không trung một cái không tình cảm chút nào ảnh ma lộc sinh đưa tay ấn mở xương hảo từ đầu ảnh ma xương hảo từ đầu thuộc tính rõ ràng chi tiết sử thi cấp biến dị thú miễn dịch hết t hệ vật lý công kích làm mục tiêu tiên và o phụ cận năm m khoảng cách lúc có thể phục sinh đối phương cái bóng cung cấp mình thúc đẩy đừng tưởng rằng trốn vào trong phòng liền sẽ không có c o bóng dáng nó sẽ lật tung ngươi nóc nhà l ộ c sinh nhìn xem thuộc tính rõ ràng chi tiết thở dài nó không có nhược điểm miễn dịch hết t hệ vật lý công kích chỉ muốn tới gần mục tiêu năm m bên trong liền có thể phục sinh đối phương cái bóng trừ phi ngươi chạy rất nhanh lọc sinh túi đầu nhìn một chút hai chân của mình cau mày nói ra ta trốn không thoát ngươi đi nhanh đi không cần thiết theo giút ta chết ở chỗ này dương ngọc nhiên vẫn như cũ kiên định lắc đầu không cần nói ngươi muốn là chết ta kết thúc không thành hôm nay mỗi tuần nhiệm vụ đồng dạng phải chết ta không phải là vì ngươi ta là vì chính ta lộc sinh xứng sở trước đó hắn ngược lại là không nghĩ tới mỗi tuần nhiệm vụ sự t ì n h tranh thủ thời gian nói ra vậy ngươi bây giờ tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ của ngươi sau đó ngày mai lại tìm người lĩnh giấy hôn thú dương ngọc nhiên lập tức đỏ mặt lên ngươi ngươi nghĩ hay lắm dương ngọc nhiên không lại để ý lộc sinh mà là nhìn chằm chằm ảnh ma phương hướng nói một mình luôn sẽ có biện pháp nàng từ thanh trang bị bên trong lấy ra một thanh ám kim sắt truy thủ thanh này phá ma nhận có thể cắt chém vô hình chỉ vật ta nghĩ thử một lần lộc sinh trong lòng không khỏi một hồi cảm động một thanh phá ma nhận muốn ngăn cản một cái x ử thi cấp biến dị thú quả thực là thiên phương giả đàm dương ngọc nhiên cũng không phải là vì hoàn thành người nhiệm vụ mà là ôm quyết tâm quyết tử liền muốn bảo vệ mình lúc này ảnh ma cách nhị trọng thành đã càng ngày càng gần nó tiện tay sống lại bên cạnh một tòa ba tầng cao phế nhà lầu cái bóng hướng tựa thành phương hướng ném đi qua cái kia phế nhà lầu cái bóng tựa như một thanh lưới dao đâm vào bên trong thành tượng lập tức có đến không hết đá vụn nổ bể ra tới giống như đ ầ y trời mưa đá như chút nước mà xuống dương ngọc nhiên từ thanh trang bị bên trong lấy ra một thanh thép dù gắn vào lọc sinh trên đầu lúc này mới không có bị đá vụn bắn thùng đầu thép dù phản quang rất nhanh đưa tới ảnh ma chú ý lúc này lọc sinh hai người chung quanh đã cơ hồ không có thấy được vật sống ảnh ma bước nhanh chân liền hướng hai người vào tới vừa đi còn bên cạnh từ bên cạnh trên mặt đất nhặt lên phế nhà lầu cái bóng mảnh vỡ hướng lọc sinh hai người ném tới dương ngọc nhiên trong tay thép dù cũng là sử thi cấp trở lên bà bối thế mà ngay cả vô hình cái bóng mảnh vỡ cũng cho ngân lại chỉ bất quá nàng có thể ngăn lại cái bóng mảnh vỡ lại không cản được ảnh ma hướng hai người không ngừng tới gần dương ngọc nghiên cầm phá ma nhận trong lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh a n ngay nói thật dùng một thanh nho nhỏ thủy thủ đi dung chuyển ảnh ma nàng thật sự là không có lòng tin này lộc sinh đồng dạng mặt s á m như cho cho dù hắn nguyên lai、like、có trăm loại ngàn loại biện pháp giờ phút này bị phong hai cột cũng là vô kế khả thi thật chẳng lẽ liền muốn viết di trúc ở đây rồi đang lúc hắn nạn lòng thoái trí thời điểm bỗng nhiên bên hai nghe được một cái quen thuộc gầm thét xuyên tim thâm phi dương lô bích lộc sinh kinh ngạc ngẩng đầu hướng, phương hướng âm thanh chỉ gặp mặt trời đỏ phía dưới một cái một m chín đại hán l ư n g đối với mình mà đứng trên vai khiêng một thanh khổng lồ súng laser uy phong lấm lấm ngẩng đầu nhìn ảnh ma giống như thiên thần hạ phàm chu kiểu châu lộc sinh kinh ngạc hô to một tiếng liền nghe chu kiểu châu đồng thời giận chửi một câu thảo súng laser lại là không dùng được t r ư ơ n g chín mươi b ố chu kiểu châu cái này mệt mỏi cổ cứng ngươi tiếp một chút chu kiểu châu hứng hờ hướng lộc sinh lên tiếng c h à o sau đó mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn trước mắt ảnh ma nó làm sao không sợ súng laser công kích lộc sinh thế là nói ra bởi vì hắn có thể miễn dịch hết thể vật lý công kích chu cựu châu lập tức xứng sờ ngay tại chỗ trong lòng hô to qua loa a chu cựu châu súng laser mặc dù không thể đối ảnh ma tạo thành tổn thương nhưng thành công hấp dẫn đến ảnh ma chú ý lúc này cái kia màu cam xưng h à o tại chu cựu châu đỉnh đầu trầm trầm hiện hiện một trời sinh hút quái thể chất thiếu niên ảnh ma khi nhìn đến chu cựu châu trong né mắt lập tức c ũ n g như bị điên vậy mà bắt đầu hướng hắn bắt đầu chạy chu cựu châu lần nữa mắt c h v á n g rõ ràng cũng không đánh đ ê n cái này biến dị thú làm sao còn tới sức lực rồi ta ta nên làm cái gì đồ đần đương nhiên là chạy a lúc này chu cựu châu sau lưng đột nhiên chạy đến một cái nhỏ nhắn sinh sắn cô nương một thanh quăng lên chu cựu châu tay liền hướng tam trọng thành một phương hướng khác chạy tới tại đỉnh đầu của nàng có một cái sáng loáng x ư n g hào một cái lòng nóng như lửa đốt kim cương ba bi linh lung người c ũ n g tới lộc sinh không biết nên kinh ngạc hay là kinh hỉ dù sao linh lung giờ phút này đã không để ý tới cùng hắn chào hỏi lôi kéo chu cựu châu tay xử x u ấ t sức bú sữa mẹ tại tam trọng thành nội liệu mạng phi nước đại ảnh ma lập tức bỏ gần ngay trước mắt lộc sinh hai người thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái thay đổi phương hướng một lòng một dạ hướng chu cựu ch dương ngọc nhiên đơn giản sợ ngây người nàng trận mắt hốc m ồ m nhìn xem ảnh ma bóng lưng rời đi khó có thể tin mà hỏi đây là tình huống như thế nào tình huống này đi một lát rất khó giải thích rõ ràng lộc sinh gãi gãi đầu đành phải nói ra mỗi lần lao chu chỉ cần vừa xuất hiện chúng ta t ạ i biến dị thú trong mắt liền thành r á t rưởi bọn chúng chỉ thích lao chu nói xong tranh thủ thời gian hướng phía chu cựu châu bóng lưng lo lắng hô lao chu ngàn vạn không thể để cho ảnh ma tới gần bên cạnh ngươi năm m bên trong nếu không nó sẽ tỉnh lại cãi bóng của ngươi đột nhiên tuyệt sử phùng sinh để phòng trực tiếp bên trong khán giả cho là mình xuất hiện ảo giác qua giờ lâu mới có người thận trọng gửi đi lên mưa đạn nữ thần đây là đ ư ợ c cứu quan sát trực tiếp đám người cái này mới phản ứng được lập tức tại trước màn hình nhảy cơn hoan hô bắt đầu thật đ ư ợ c cứu thật đ ư ợ c cứu ta trời vừa mới người kia là ai a làm sao biến dị thú đuổi theo hắn liền chạy ta trước đó có nhìn m ạ c h c h â n thiết hắn sẽ không phải là cái kia độc hành hiệp tha cùng t r ư ớ c máy truyền hình đám người phát ra từ nội tâm vui sướng khác nhau rất lớn chính là chu cựu châu giờ phút này trong lòng khổ một chết tốt như vậy bưng quả nhiên lại đột nhiên truy lên chính mình tới hơn nữa còn chỉ có thể trốn không cách nào đánh trả đơn giản lẽ nào lại như vậy truy tại hai người sau lưng ảnh ma không ngừng nhặt lên bên cạnh phế nhà lầu cái bóng hướng chu cựu châu trên thân ném đi linh lung lập tức thả chấm bước chân rơi vào chu cựu châu sau lưng trong miệng kiều quát một tiếng từ thanh trang bị bên trong m ó c ra một cây thanh kim sắc trường tiên chiếu vào chạm mặt tới cái bóng liền vung ra ngoài trường tiên sau lưng chu cựu châu múa đến kín không kẽ hở chỉ trong chốc lát liền đem những cái kia cái bóng xé thành mảnh nhỏ ảnh ma nhìn thấy mình ném ra cái bóng đều bị linh lung làm hỏng lập tức tức dẫn đến nổi trận lôi đỉnh bỗng nhiên tăng nhanh dưới chân tốc độ toàn lực đuổi theo bắt đầu ảnh ma cùng chu cựu châu giữa hai người khoảng cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc r u t ngắn chỉ trong chốc lát liên đã đuổi tới chu cựu châu sau lưng lúc này chỉ thấy chu cựu châu dưới thân cái bóng p h ẳ n g phất đột nhiên x u ố n g lại dọc theo hắn ống quần liền bắt đầu trèo lên trên đáng chết chu cựu châu cái bóng bị tỉnh lại linh lung lập tức trong lòng khẩn trương mặc dù trên tay nàng long tiên có thể đánh nát cái bóng nhưng là đối quấn ở chu cựu châu trên người cái bóng lại không thể làm gì cũng không thể ngay cả chu ca ca cũng cùng một chỗ xé nát đi trong n h y mắt cái bóng đã bỏ tới chu cựu châu trước người bóp lấy cổ của hắn cái bóng lực lượng đại khái là b ả n thể gấp năm lần khoảng t r ư ờ n g dưới tình huống bình thường có thể dễ dàng đem b ả n thể đầu cho vạn xuống tới thế nhưng là tại chư cựu châu châu này tựa hồ đụng phải một chút phiền t o á i vô luận cái bóng ra sao dùng sức chu cựu châu đầu chính là không rơi xuống gấp đến độ cái bóng dùng cả tay chân không ngừng hướng hai bên xé rách đau chu cựu châu va v a trực khiêu người mẹ nó đem lão t ử đầu làm một nhát sao linh lung nhìn xem chu cựu châu vừa chạy vừa bị cái bóng lôi kéo trong lòng vừa vội vừa đau lúc này liền nghe sau lưng chuyển tới một nữ nhân hô to tiểu cô nương nhanh tiếp lấy cái này linh lung vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy dương ngọc nhiên đem một cây t h ù y thủ ném tới nàng gấp vội vươn tay đón lấy phá ma nhận sau đó không nói hai lời liền nhảy tới chu cựu châu trên lưng chu cựu châu kèm chút hướng về phía trước một cái lảo đảo trong miệng mắng người làm sao cũng nổi lên linh lung suỵt một tiếng chu ca ca đừng nói chuyện ta giúp ngươi đem hắn loại bỏ phá ma nhận điểm tại chu cựu châu trên thân mặc dù không có dùng sức nhưng là chính xác đâm xuyên qua hình bóng kia linh lung thế là tại chu cựu châu trên thân nhanh chóng gạch lên đạo đạo trước hạch rơi một cái cánh tay lại hoạch rơi một cái bắt đùi chỉ trong chốc lát, chu cựu châu cái bóng liền bị linh lung tách rời chia năm xẻ bảy cũng không còn cách nào đối chu cựu châu cấu thành uy hiếp linh lung lúc này mới từ chu cựu châu trên lưng nhảy xuống tới thật dài thở p h à o nhẹ nhõm sau lưng ảnh ma tại một đoạn gấp ra tốc về sau tốc độ cũng chậm lại giữa song phương lần nữa kéo ra một đoạn mười m trở lên khoảng cách lúc này nhị trọng trước cửa thành lộc sinh rốt cục giải khai băng phong chú tại trang bị cột đạo cụ cột khôi phục trong né mắt lộc sinh lập tức lấy ra hắn phá n g a trường p i thư hướng bên cạnh một tòa phế nhà lầu bỏ đi bất luận đối phương là ai một thương chính là đầy máu mười phần dù là ngươi là ảnh ma, cũng bất quá chỉ là mười thương sự tình lộc sinh đứng tại p h ế nhà lầu mái nhà hướng phía phía dưới chu cựu châu hô lao chu ngươi kiên trì một hồi nữa ta lập tức liền phế đi nó nói xong lập tức giơ súng nhắm ngay k h í t h ế hung hăng ảnh ma chỉ gặp trong ống n ắ m ảnh ma bên cạnh nổi lên năm nghìn điểm tích lưu trữ lộc sinh đứng m ẩ y t i ê n lặng hảo hảo thu về phá ngựa trường phi thư lần nữa hướng chu cựu châu hô lao chu cái này m ệ t n mọc c ổ cứng ngươi tiếp một chút một hồi ta tại phía nam nhị trọng trước cửa thành chờ ngươi ước chừng năm phút sau xa xa trên đường phố rốt cục xuất hiện chu cựu châu thân ảnh để cho tiện đ à o mệnh chu cựu châu trên tay cầm lấy mệt n h ỏ c ổ cứng vắt trên lưng lấy linh lùng tốc độ không giảm chút nào hướng lộc sinh đối diện chạy tới lúc này nhị trọng cửa thành đã mở rộng lộc sinh đứng ở cửa thành trước hướng bọn họ liên tục p h á t tay ảnh ma thân thể cao lớn vẫn sau lưng bọn họ kiên nhẫn đuổi theo tựa hồ nó cũng minh m ạ c h một khi chu cựu châu đám người tiến vào nhị trọng cửa thành mình liền đem cũng không còn cách nào đạt được chu cựu châu thế là nó lại một lần nữa tăng nhanh dưới chân bộ pháp giữa song vương khoảng cách lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị cấp tốc rút ngắn lộc sinh cùng dương ngọc n g h i ê n hai người một trái tim lập tức đều nâng lên cổ họng trong tay thấm đầy mồ hôi khẩn trương nhìn chằm chằm chu cựu châu hai người phòng trực tiếp ống kính giờ phút này cũng không còn hoán đổi đội viên khác thị giác lắng lặng lơ lửng giữa không t r u n g toàn bộ hành trình trực tiếp chu cựu châu sau cùng bắn vọt sáu gạo năm mét phòng trực tiếp bên trong mấy ngàn vạn tên người xem tất cả đều n í n thở nắm chặt nắm đấm thay chu cựu châu yên lặng cố lên rốt cục tại ảnh ma sắp đổi theo đến sau lưng một khắc cuối cùng chu cựu châu hướng về phía trước một cái bay nào ôm lộc sinh liền va vào nhị trọng trong cửa thành. ảnh ma trùng điệp đụng ở trước cửa thành bị vô hình kết giới cho ngăn cản trở về chu cựu châu nằm dạp trên mặt đất l ò n g vẫn còn sợ hãi nhìn xem ngoài cửa thành phát điên bình thường ảnh ma rốt cục nhẹ nhàng thở ra linh lung n u thuận con vịt ngồi tại lộc sinh trước mặt hướng hắn h ỉ h ỉ cười một tiếng mới vừa tới không kịp trao hỏi đã lâu không gặp tiểu lộc lộc sinh cũng liền vội vàng cười hướng nàng phất phất tay lúc này chỉ thấy linh lung quay đầu nhìn về phía dương ngọc nhiên vẻ mặt thành thật nói ra ngươi vừa mới có phải hay không gọi ta tiểu cô đương ta nói cho ngươi a ta giống như ngươi lớn dương ngọc nhiên hơi xứng xỏ theo bản năng nhẹ gật đầu theo sau đó xoay người nhìn về phía nhị trọng thành nội đ ỗ n g nhiên nghỉ ngờ hỏi các ngươi có hay không cảm thấy trong này có chút quá an t ĩ n h rồi chương chín mươi lăm nhất thiết phải cẩn thận gió trải qua dương ngọc nhiên một nhắc nhở như vậy lộc sinh mấy người cũng dần dần k i ị m phản ứng cùng tam trọng thành ồn ào so sánh nhị trọng trong thành quả thật có chút quá an t ĩ n h t i ê n tĩnh đến ngay cả một chút xíu đồ vật rơi xuống thanh âm đều không có phản phất trong thành hết thể đều là đ ứ n g im những cái kia vừa mới tiến đến người chơi đâu thịnh tiên công hội các đội viên đâu dương ngọc nhiên thế là tranh thủ thời gian tại vô tuyến trong máy bộ đàm dò hỏi tiểu tiểu bắc sơn các ngươi ở đâu nhưng mà vô tuyến trong máy bộ đ à m hoàn toàn t ĩ n h mịch đồng dạng không có chuyển đến bất luận cái gì tiếng vang lộc sinh c a o mày nhìn về phía dương ngọc nhiên nơi này tựa hồ có tín hiệu che lậy dương ngọc nhiên khẽ gật đầu một cái sau đó xoay người nhìn về phía chu cựu châu ngươi chính là chu cựu châu chu cựu châu không hiểu thấu bị một đại mỹ nữ điểm danh lập tức có chút không biết làm sao trong mắt buốc lên tỉnh tỉnh liên tục gật đầu là ta là ta sau đó nhìn nói với lộc sinh tiểu lộc nhanh giới thiệu cho ta một chút lộc sinh thế là chỉ vào dương ngọc nhiên nói ra nàng chính là dương ngọc nhiên thịnh tiên công hội đội trưởng c ũ người bọn hắn là t là cái tia n độc hành o l u nghiệp sao chu cựu châu hơi xứng sở lập tức khoát tay náo ta không phải người nhận là người dương ngọc niên khẽ to mày từ trước đó đại ca thu thập trở về tin tức cùng vừa mới chu cựu châu biểu hiện đến xem hắn hẳn là cái k i a độc hành h i ệ p có lẽ là hắn không nguyện ý thừa nhận đi dương ngọc nhiên thế là nói ra đã đều là bằng hữu vậy chúng ta t r ư ớ c qua lại thêm một chút phương thức liên lạc l ộ c sinh nhớ tới trước đó thê thảm đau lớn kinh lịch vội vàng phụ h ò a nói không sai miễn cho lại đổi tới lần ra phó bản liền cắt đứt liên lạc l ộ c sinh bốn người tại qua lại thêm xong phương thức liên lạc về sau liền thận trọng bước vào nhị trọng thành nội nhưng địa phương khác nhau ở chỗ nơi này mỗi một vật mặc dù đều rất, rất nát nhưng trên đại thể ngoại hình đều là hoàn hảo bốn người dọc theo trong đó một lối đi hướng nhất trọng cửa thành phương hướng đi đến lúc này thanh nhiệm vụ bên trong đ ế m ngược lộ ra bày ra còn có mười hai phút liền s ắ p mỏ ra cuối cùng nhất trọng cửa thành nhưng kỳ quái là nhiệm vụ lần này cột bên trong không có đề kỳ bất luận cái gì cùng thai hại có liên quan tin tức cái này khiến lộc sinh không khỏi có chút hoang mang cái này nhất trọng thành nội thai hại đến tột cùng sẽ là cái gì đúng lúc này linh lung đ ố n g nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi các ngươi nhìn nơi đó có người lộc sinh mấy người tranh thủ thời gian hướng linh lung ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ gặp một chỗ vứt bỏ tròi hóng mát phía dưới n ử a mặt chiêu thiên ngồi một người người kia đã không có quay đầu trả hỏi cũng không có đứng người lên chỉ là n g ẩ n đầu nhìn bầu trời cũng không n ú p đ í c h lộc sinh nhìn chăm chú hướng trên đầu người kia s ư n g hào nhìn lại một cái nguyên khí khô kiệt người chết chưa phát giác giật này cả mình trầm giọng nói ra người kia đã chết linh lung a một tiếng làm nhanh lên làm trốn đến chu cựu châu sau lưng dương ngọc nhiên g trong tay nhấn lấy k i a la dè súng ngắn hướng tròi hóng mát phương hướng cẩn thận đi đến bốn người tới người này trước mặt chỉ gặp người này trên mặt không có toát ra bất kỳ thống khổ trên thân cũng nhìn không thấy một điểm vết thương con mắt cùng miệng cũng hơi mở ra một đôi tròng mắt làm à u s á n trắng dương ngọc nhiên to m à chỉ vào nhân thủ này trên cánh tay huy chương nói ra hắn là thiên sứ công hội người lộc sinh trong lòng lập tức c h â m xuống đến cùng là dạng gì thai họa có thể để cho thiên sứ công hội đội viên đều chết được bình tĩnh như vậy lập tức lại nghĩ tới đã thiên sứ công hội người sẽ bị giết chết cái t i a thịnh thiên công hội đây này dương ngọc nhiên g hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này trên mặt của nàng lập tức hiện đầy vẻ hư s ầ u chúng ta nắm chặt hướng nhất t r ọ n g cửa thành phương hướng đi đến bọn hắn luôn luôn muốn ở cửa thành tụ hợp lộc sinh khẽ b ấ t cảm đang định hướng hướng cửa thành đi đến bỗng nhiên thoáng nhìn tròi hóng mát cái khác một nhà vứt bỏ cửa hàng bên trong nổi lên cái này đến cái khác xương hảo một cái không minh bạch người chết một cái khó mà nhắm mắt người chết một cái vô thanh vô tức người chết lộc sinh tranh thủ thời gian khai quát một tiếng nhanh lấy được vũ khí của các ngươi dương ngọc nhiên g mấy người không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là ngay đầu tiên lấy ra phòng thân trang bị lộc sinh hít sâu một hơi chỉ chỉ bên cạnh vứt bỏ cửa hàng nói ra bên trong chết rất nhiều người chu cựu châu lập tức c a o mày cấp tốc nhìn quanh một vòng một phía xác nhận không có có gì dạng về sau thấp giọng hỏi muốn vào xem một chút sao lộc sinh cẩn thận đi đến cửa hàng trước cửa đệm lên chân hướng bên trong nhìn quanh trì chốc lát lao chu chỉ cần nguyên nguyện ý cái thứ nhất đi vào ta liền không có vấn đề chu cựu c ta tình yêu đã rất long đong nhân sinh liền không thể thông thuận chút sao nhưng nghĩ nghĩ vẫn là dẫn đầu bước vào vứt bỏ trong cửa hàng là một gian ngày tạm ngũ kim điếm trong tiệm cảnh tượng cũng không khủng bố giới mất đầy đất vứt bỏ ngũ kim linh kiện cùng bảy tám cái an tĩnh nằm dưới đất người chết trên mặt của mỗi người cũng đều không có thương khổ trên thân cũng không có vết thương hai mắt là màu xám trắng giống như là bị thời gian mang đi sinh mệnh lại đem thân thể lưu tại nơi này tổng cộng là tám bộ thi thể hai cái tội dân chiến sĩ hai cái thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ cùng bốn cái thiên sứ công hội đội viên bốn cái thiên sứ công hội đội viên dương ngọc nhiên hít sâu một hơi tất cả siêu cấp công hội đội viên đều trải qua mười phần khắc nghiệt sinh tử khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì có thể để bọn hắn như thế lạc nhiên không tiếng động chết đi không ai có thể trả lời dương ngọc nhiên vấn đề một tầng thật dày mây đen bao phụ tại lọc sinh bốn trong lòng của người ta cũng đã biết tử vong n g uy hiếp xo、so、ra nguy hiểm không biết thường thường càng thêm làm cho người kinh khủng cùng bất an trong không khí có gió lạnh thổi qua chu cựu châu lau một cái mổ hôi lạnh trên đầu thở một ngụm nói ra chúng ta đi nhanh lên đi đợi ở chỗ này mặt hại đến hoảng dương ngọc nhiên nhẹ gật đầu cuối cùng hướng thi thể trên đất liếp một cái liền dự định quay người rời đi. Đúng lúc này nàng đỗng nhiên nhìn chằm chằm trong đó một cỗ thi thể ngón tay phương hướng hoảng sợ nói các ngươi nhìn đó là cái gì lộc sinh ba người tranh thủ thời gian thuận dương ngọc nhiên ánh mắt phương hướng nhìn lại chỉ gặp nơi hẻo lánh bên trong một bộ tử thi ngón tay trước giữ lại một hàng chữ nhỏ ngàn vạn cẩn thận gió lộc sinh đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ ác hàn bên hai chuyển đến linh lung n ơ m nớp lo sợ giọng hỏi vừa mới có phải hay không có một trận gió lạnh thổi qua lộc sinh trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái chỉ thấy dương ngọc nhiên đã túm bên trên linh lung sưu một chút sông ra ngũ kim điếm bên ngoài chúng ta mau mau rời đi nơi này lộc sinh cùng chu cựu châu không chút do dự chăm chú cùng sau lưng các nàng hướng ngoài tiệm phi nước đại bốn người tại không có một hai trên đường cái liều mạng chạy trốn một mực chạy ra nhỏ một cây số chu cựu châu rốt cục chạy không nổi rồi từng ngụm từng ngụm thở phì phò nói ra hẳn không có đ u ổ i theo chúng ta nghỉ một lát dương ngọc nghiên cái này mới dừng bước lại lòng vẫn còn sợ h ã i vãng lai lúc đường nhìn thoáng qua thật không có đ u ổ i theo sao trên đường cái vẫn như cũ yên tĩnh trong không khí cũng không có gió đang lưu động chỉ có rất ngẫu nhiên một con s á n không lưu thu con chuột nhỏ băng ngang qua đường cái hết t h ầ vẫn là bình tĩnh như thường bốn người rốt c ụ c vương lòng một hơi đúng lúc này đông nhiên từ bên cạnh trong ngõ nhỏ nhảy lên ra một đạo hát ảnh một phát bắt được dương ngọc n h i ê n tay đưa nàng lôi vào trong hẻm nhỏ chương chín mươi sáu tại sao lại là ngươi lộc sinh giật nảy cả mình vội vàng giơ súng laser liền vào ọ t v ở ngay trước mặt hắn đem dương ngọc nhiên đọc đi cái này còn phải rồi một bên chu k i ự u châu cùng linh lung cũng tranh thủ thời gian cùng ở phía sau hắn cái kia chui vào ngõ nhỏ bóng đen trợt bông ra dương ngọc như tay ngẩng đầu nhìn về phía lộc sinh bốn người khi nhìn do bóng đen mặt trong nháy mắt lộc sinh kinh hô một tiếng lạc bắc sơn lạc bác sơn tranh thủ thời gian sợ trường đặt ở trước miệng liên tục làm ra im lặng thủ thế suýt bởi vì có quái vật cho nên mới len lén đem các ngươi kéo vào được dương ngọc nhiên đã kinh vừa vui hạ thấp giọng hỏi bác sơn tất cả mọi người còn tốt chứ lạc bác sơn khi nhìn đến dương ngọc nhiên trong nháy mắt trên mặt lộ ra khó có thể tin vui sướng nhưng dạng này vui sướng rất nhanh bị vẻ u sầu thay thế thiên n i ê n một mực hôn mê bất tỉnh tình huống có chút không được tốt dương ngọc nhiên nghe xong trong lòng khẩn t r ư n g tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn hắn lạc bác sơn gật gật đầu vội vội vàng vàng ở phía trước dẫn đường mặc dù hắn đi rất nhanh nhưng các bộ của hắn lại vô cùng cẩn thận giống như sợ phát ra cái gì một chút xíu tiếng vang dương ngọc niên h theo sau lưng tò mò hỏi bác son vì cái gì như thế sợ h ã i phát ra âm thanh lạc bác sơn dừng bước lại cảnh giác nhìn một vòng b ộ t phía dùng mười phần nhỏ bé thanh â m đáp chúng ta lục ra được một gian đều là người chết gian phòng ở bên trong có một nhóm cảnh cáo chữ nhỏ hắn sẽ cùng theo thanh â m mà tới thanh â m dương ngọc niên h n g ư ỡ n g m à y h ỏ i quái vật kia là cái gì không biết lạc bác sơn buồn dầu lắc đầu chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp điều tra không ra nó đến tột cùng là cái gì thiên đ i ê n chính là đang điều tra quá trình bên trong đột nhiên té xịu lộc sinh nghe lạc bắc sơn trong đầu suy nghĩ nhanh bay ngược trở lại đã phải cẩn thận gió lại sẽ đi theo thanh niên mà đến còn có thể đem thiên sứ công hội đội viên lạng yên không tiếng động giết chết thứ này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ chẳng lẽ là côn trùng lúc này lạc bắc sơn chỉ về đằng trước một gian bức bỏ tiểu viện nói ra bởi vì tên đ i ê n hôn mê bất tính chúng ta đành phải tạm thời n ú t ở nơi đó muốn lợi đã đến l í sẽ cùng nhau tiến về nhất trọng cửa thành dương ngọc niên khẽ vất c m đi mau hai bước đẩy ra tiểu viện đại môn trong tiểu viện một đám thị thiên công hội các chiến sĩ khi nhìn đến dương ngọc nhiên xuất hiện trong nháy mắt tất cả đều kinh ngạc đứng lên bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng dương ngọc nhiên thế mà có thể tại sử thi cấp biến dị thú công kích đến còn sống trở về trong tiểu viện nguyên bản t r ầ m m u ộ n bầu không khí lập tức dễ dàng không ít cố tiểu tiểu càng là cao hứng đi lên trước cho dương ngọc nhiên một cái to lớn ôm nhưng cao hứng thì cao hứng mười cái thịnh thiên công hội đội viên sửng sốt không ai dám nói chuyện lớn tiếng dương ngọc nhiên rất nhanh liền thấy hôn mê trên mặt đất tiên yên nàng bước nhanh đi lên trước xúc lên mí mắt của hắn cảnh tượng trước mắt lập tức để nàng nhịn không được kinh hô một tiếng chỉ gặp người điên một đôi mắt ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mạch dương ngọc nhiên g trong lòng thật trương xin giúp đỡ nhìn về phía lộc sinh tràn ngập hy vọng mà hỏi tiểu lộc ngươi có thể nhìn xảy ra vấn đề gì tới sao lộc sinh ngồi sổn người xuống hướng tên điên đỉnh đầu nhìn lại chỉ gặp tên điên đỉnh đầu xương hào là một cái đang mất đi nguyên khí chiến sĩ hàn ấn mở đang mất đi nguyên khí xương hào từ đầu chỉ gặp trên đó viết x ư n g hào từ đầu đang mất đi nguyên khí thuộc tính rõ ràng chi tiết nguyên khí dưới tình huống bình thường sẽ theo tuổi thọ gia tăng không ngừng từ thể nội xói mòn nhưng ở bộ phận tình huống phía dưới cũng s dương ngọc nhiên nhìn xem nằm dưới đất tên yên tim như bị đau cắt chỉ có nghĩ biện pháp cứu sống tên yên chúng ta mới có thể biết vật kia đến tột cùng là cái gì lộc sinh lập tức nhớ tới hắn ngẫu nhiên khôi phục bản đảo đang định từ đạo cụ cột bên trong lấy r a có thể ngay lúc này nằm dưới đất tên điên thế mà chậm rãi mở mắt dương ngọc nhiên một mặt ngạc nhiên nhìn xem lộc sinh tiểu lộc n g ư ơ i dùng biện pháp gì cứu được hắn lộc sinh lập tức một mặt m ở m i ệ n g ta cứu được hắn ta còn cái gì cũng không làm a bất quá tên điên đã tỉnh liền có cơ hội biết hắn cứu lại gặp được cái gì lộc sinh tranh thủ thời gian xuất ra một cái ngẫu nhiên khôi phục bản đảo đưa cho tên điên đem cái này ăn hết thử một chút tương đối may mắn là tên điên ăn vào chính là khôi phục thể lực bản đảo sắp mặt lập tức tr dương ngọc nhiên liền hỏi tên điên ngươi còn nhớ rõ ngươi tại k é xịu trước đến tội cùng xảy ra chuyện gì sao tên điên nhẹ nhàng nhắm mắt lại suy tư một lát lập tức m ỏ i m ệ t nói ra các ngươi tuyệt đối không nên nói d ố i dương ngọc nhiên mấy người lập tức tất cả đều hai mặt nhìn nhau làm sao lại tăng thêm một cái đường bảo l à l á o vì cái gì mỗi người trong miệng cảnh cáo cũng không giống nhau lộc sinh nguyên bản còn đang suy đoán vật kia có thể là côn trùng thế nhưng là côn trùng làm sao có thể nghe hiểu người có không có nói sai đâu tên điên từ dưới đất chầm rãi ngồi dậy miễn miễn cưỡng lên tinh thần tiếp tục nói ra lúc kia ta một thân một mình đi tới một đầu n g ó nhỏ cu tại góc tường bên trên nhìn thấy một câu tuyệt đối không nên nói d ố i ta lúc ấy vì tăng thêm lòng dũng cảm theo bản năng nói một câu chúng ta tới thật nhiều người không muốn tại cái này cố lộng m i ề n hư kết quả đột nhiên đã cảm thấy trên vai rất mệt mỏi thời gian dần qua mí mắt liền không nhắc lên nổi lại về sau ta liền không có ký ức lộc sinh lông mày chọn v ặ n thành một đ o ạ n trên vai rất mệt mỏi nhưng không có đồ vật tiên điên khẳng định nhẹ gật đầu mặc dù ta nhìn không thấy bọn chúng nhưng ta có thể cảm nhận được bọn chúng ngay tại bên cạnh ta tiên điên vừa dứt lời bên ngoài sân nhỏ trong đường tắt đột nhiên t ổ i lên một trận lanh phong tiếng do dĩ cảm b à n h một chút liền đem tiểu viện đại môn đụng ra dương ngọc nhiên g vội vàng hét lớn một tiếng không tốt là bọn chúng đến rồi trong tay hoành nắm phá ma nhận ở giữa không trung ra sức vung g ậ y thế nhưng là trong không khí cũng không có chuyển đến bất kỳ trở ngại chỉ có một trận lại một trận âm phong từ bên thai thổi qua lệnh trên người mồ hôi mau toàn đều không tự chủ dựng lên cố tiểu tiểu nửa cuộn tròn lấy thân thể trong tay nắm chặt một thanh đen nhánh trường kiếm khẩn trương nhìn chăm chú lên hết thệ trước mắt tại đầy viện tật phong bên trong hô t i ế u nhiên những vật này không có thực thể bọn chúng tự hồ là quái gì quái gì tất cả đều toàn thân r u lên bọn hắn có thể cùng biến dị thú vật lộn cũng có thể cùng cái bóng chống lại có thể cái này vô ảnh lại vô hình quái gì, bọn hắn nên như thế nào ra tay khó trách n h i ề u như vậy thiên sứ công hội đội viên sẽ chết đến đột nhiên như vậy bởi vì bọn hắn đối mặt căn bản chính là bọn hắn không cách nào chạm đến đồ vật trận này lanh phong tại phương này cụ nát trong tiểu viện xoay có chân đủ năm phút không ít thịnh thiên công hội đội viên tại thử các loại phương pháp về sau dần dần từ bỏ chống cự sắc mặt bình tĩnh mầng đầu nhìn trời bất đắc dĩ cùng đợi thuộc tại vận mệnh của bọn hắn tuyên án nhưng mà cái kia lãnh phong lại chậm r cũng không có nhân thân vong thật giống như thật sự là một trận phổ thông gió lốc vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi cố tiểu tiểu giật mình nhìn xem một lần nữa bình tĩnh lại tiểu viện khó có thể tin nói ra làm sao cứ thế mà đi lạc bắc sơn lắc đầu không có đạo lý à bọn hắn rõ ràng tập kích t i ê n sứ công hội đội viên không thể lại bông tha chúng ta lộc sinh giờ phút này đồng dạng không hiểu chút nào lạc bắc sơn nói đúng v ừ a m ớ i cái này rất nhiều trận lãnh phong rõ ràng chính là chạy trong viện thịnh tiên công hội đội viên tới không thể nào sẽ bỏ dở nửa t r ư n g cho nên vì cái gì ngừng lại chỉ có một lời giải thích chính là bọn chúng đã tìm được mục tiêu lộc sinh nhìn chằm chằm tiểu viện đại môn trong miệng tự lẩm bẩm quái gì, quái gì, cũng có cái quái chữ hắn đ ỗ n g nhiên như thể hồ có đ ỉ n h đã quái gì cũng là quái vậy dĩ nhiên cũng sẽ đi tìm thiếu niên kia lộc sinh bỗng quay đầu nhìn về phía chu cựu châu vừa lúc gặp phải chu cựu châu chính hai tay vịn đầu gối thở hồng h ộ ặ c hướng mình xem ta tiểu lộc người cái kia mệt nhọc hổ cứng lại cho ta mượn dùng một chút cũng không biết làm sao vậy từ khi vừa mới vượt thành tường chạy xong một vòng mấy lúc sau vẫn mẹn n g i hoảng chương chín mươi bảy người nghe đi lên cũng có chút t h ắ n ngon lộc sinh b khó trách tại ngũ kim điếm bên trong rõ ràng cảm nhận được một trận lanh phong nhưng tất cả mọi người bình yên vô sự khó trách từ khi ra ngũ kim điếm về sau chu cựu châu liền trở nên mười phần m ỏ i mệt khó trách mấy người đi vào tiểu viện về sau tên đ i ê n liền không hiểu thấu tỉnh hợp lấy là những thứ này quái dị tất cả đều bỏ tới chu cựu châu một người trên lưng anh em đây là đại a i a lộc sinh tràn đầy kính ý hướng chu cựu châu nhìn lại lại trông thấy một cái mới xưng hào chính chậm rãi hiện lên ở đỉnh đầu của hắn một cái chính đang chậm rãi sói mòn nguyên khí chẳng hắn lộc sinh lập tức lấy làm kinh hãi vội vàng hỏi lao chu người còn tốt chứ chủ cựu châu nửa ngồi lấy thân thể khoảng t r ừ n g méo n h é o cổ t h ở hồn hiền nói ra ngoại trừ trên thân cảm giác chịu nặng không có vấn đề gì lộc sinh lần nữa liếc qua chu cựu châu l ư n g phía trên c h ố n g giống cái gì cũng nhìn không thấy hắn mặt sắc mặt ngưng trọng quay đầu nhìn về phía tràn đầy hoang mang lạc bắc sơn đám người những cái kia quái dị cũng không hề rời đi bọn chúng hiện tại chỉ sợ tất cả chu cựu châu một người trên lưng thỉnh tiên công hội mọi người nhất thời giật n ả y cả mình đồng loạt quay đầu nhìn về phía chu cựu châu lúc này chỉ thấy dương ngọc nhiên bỗng nhiên vào tới tay cầm phá ma nhận từ chu cầm phá ma nhận từ chu vạch phá không khí. vẫn không có gặp phải bất kỳ trở ngại dương ngọc nhiên không công mà lui nhìn xem thở hồng hộc chu cựu châu nói ra phá ma nhận mặc dù có thể cắt chém vô hình c h i vật nhưng là đối với nhìn không thấy quái dị giống như cũng không có tác dụng linh lung nhất thời gấp hô vậy làm sao bây giờ nha ta chu k a ca làm sao bây giờ a chu cựu châu mình ngược lại là mười phần chấn định thế nhưng là ta vì cái dị cùng người khác không giống nhau lắm m ỹ mắt cũng không chìm cũng không có giống như hắn mất đi lộc sinh bất đắc dị nghĩ đến ngươi cùng người khác không giống địa phương còn í sao trước đó cái bóng làm không chết ngươi hiện tại ngay cả quái dị cũng không thể đem người đánh ngã không biết còn tưởng rằng ngươi mới là nhân vật chính nhưng là nghĩ thì nghĩ chu cựu châu đỉnh đầu cái kia chính đang chậm rãi s ó i mòn nguyên khí xương hào cũng là thực sự tồn tại nhất định phải phải nghĩ biện pháp tiêu trừ những thứ này quái dị vạn không cần thận đau mất chu cựu châu hắn sẽ hối hận cả một đời lúc này dương ngọc nhiên cố tiểu tiểu mấy người còn tại nóng này nghĩ đến đánh giết quái dị phương pháp cố tiểu tiểu trầm ngâm nói ra nếu như là quái dị quả thật có chút phiền p h ứ c nếu như không thể để cho bọn hắn hiện hình ta phong ma kiếm cũng không phát huy được tác dụng dương ngọc nhiên nhẹ khe cắn môi đó ta trước đó từng ở trong sách thấy qua máu người có lẽ có thể đánh lui quái dị có lẽ chúng ta có thể thử một chút nói d ơ lên phá ma nhận liền muốn hướng đầu ngón tay cắt đi đúng lúc này lộc sinh đột nhiên hô to một tiếng c h ờ một chút có lẽ không cần phiền thoái như vậy ta còn có những biện pháp khác biện pháp gì ăn a đám người chỉ thấy lộc sinh từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một bình đồ gia vị bộ dáng đồ vật hướng mọi người lung lay vật này có lẽ có thể giúp được cái tiêu bình đồ vật rõ ràng chi tiết rất nhanh xuất hiện ở lộc sinh trước mắt đạo cụ tên quái dị gia vị đạo cụ bình xét cấp bậc thi hữu b đạo cụ giới thiệu v ă n tắt chuyên môn dùng để nấu nướng quái dị gia vị thoa lên về sau có thể đem quái dị xem như mỹ thực ứng dụng trên thực tế vô luận thứ gì tại giải lên gia vị về sau đều sẽ trở nên ăn thật ngon nha cái này kỳ quái đạo cụ vẫn là lộc sinh tại thượng kinh thành phố lật nhặt đồ bỏ đi dương lúc trong lúc vô tình đ ặ t được bây giờ nhìn lại tựa hồ vừa dễ dàng phát huy được tác dụng chính là sẽ có hay không có điểm quá nặng miệng một chút nhưng là giờ phút này lộc sinh cũng không quản được nhiều như vậy hướng chu cựu châu hô một tiếng lao chu nhanh nhắm mắt lại sau đó liền nhanh chóng vặn ra nắp bình đem đồ gia vị đổ qua chu cựu châu chỉ cảm thấy có một loại nhẹ nhàng bột phấn rơi vào trên người mình ngay bắt đầu hương vị rất thơm còn có một chút mê người hắn l ẹ l ư u h ớ i liếm liếm lập tức vẽ mặt cầu xin nhìn xem lộc sinh tiểu độc người hướng trên người của ta vậy gia vị là có ý gì người là muốn ăn ta sao lúc này hắn đã nhìn thấy trước mặt thịnh thiên công hội các đội viên tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy mình phía sau phản phất gặp được trên thế giới này kinh người nhất đồ vật chu cựu châu thế là cũng tò mò quay đầu chỉ gặp trên lưng của mình chín lít nha lít nhít nằm sấp hơn mười cái quái dị g a vị tệ bột phấn vừa lúc b u ộ vòng quanh hình dạng của bọn nó đại khái cùng trên tv u linh tạo hình không sai b t lắm một cái đè ép một cái dòng giá m ệ t m ỏ i có mười tám tầng thật giống như x ế p chồng người đồng dạng lúc này cách mình gần nhất một cái quái dị chính cắn cổ của mình tham lam hút vào cái gì gặp chu k i ự u châu quay đầu cái kia quái dị cố ý dừng lại ngoài miệng động tác mặt mũi tràn đầy trào p h u n g hướng hắn nết miệng cười một tiếng biểu tình kia phản g phất giống là nói nhìn cái gì vậy ngu đần ngươi lại nhìn không thấy ta có thể bắt ta như thế nào đúng lúc này、Xoay. cái này quái dị thình lình phát hiện cánh tay của mình thế mà bị người cho vặt xuống nó một bộ khó có thể tin thần sắc nhìn về phía vạn hạ mình cánh tay lộc sinh sau đó lại cho mắt nhìn hắn đem cánh tay của mình nhét vào miệng bên trong ngai tình huống như thế nào tạm tì người ăn lộc sinh một bên cắn quái dị cánh tay một bên nhẹ nhàng gật đầu cũng không tệ lắm là than đốt hết t r â u chân hương vị vừa nói vừa tiện tay đem khắc một cái cánh tay cũng v ặ n xuống điểm nhiên như không có việc gì đưa tới chu cựu châu trước mặt n g ư ờ i trên lưng mình quái dị n g ư ờ i không nếm thử sao chu cựu châu dù cho lớn mật đến đâu lúc này người cũng có chút tê hắn một mặt kinh hãi nhìn qua lộc sinh nhẹ nhàng lắc đầu lộc sinh gặp chu cựu châu cự tệ mình đành phải quay đầu nhìn về phía thịnh thiên công hội đám người ánh mắt trong đám người quét một vòng cuối cùng rơi vào dương ngọc nhiên trên thân tiểu nhiên ngươi dẫn đầu nếm thử đi bằng không nhiều như vậy quái gì ta một người tiêu diệt không xong dương ngọc nhiên bản năng liền muốn lui về phía sau một bước nhưng căn cứ vào đối lộc sinh tín nhiệm vẫn là nửa tin nửa ngờ đem cái cánh tay kia cho nhận lấy mong nếm thử ta thật không có l ừ a ngươi tại lộc sinh sốt ruột mà chân thành ánh mắt nhìn chăm chú dương ngọc nhiên đành phải kiên trì tại quái dị trên cánh tay cắn nhỏ một ngụm hả dương ngọc nhiên có chút k h ó có thể tin nhìn lộc sinh một chút sau đó lại nhẹ nhàng c thật đúng là lộc sinh nói than bò nướng con hết hương vị lộc sinh lập tức thở dài nhẹ nhõm hướng dương ngọc n g h i ề n sau lưng thịnh thiên công hội các đội viên hô cũng còn không ăn cơm chưa đi mau tới đây nếm thử người đều là có hiếu kỳ trong lòng không chỉ ngay cả dương đội trưởng đều nói ăn ngon vô luận như thế nào không được thử một chút thế là tại lạc bắc sơn cùng cố tiểu tiểu hai người dẫn đầu dưới mười cái thịnh thiên công hội đội viên nhao n h a u đi lên trước ngươi xé một cái cánh tay ta xé một cái cánh tay chỉ trong chốc lát liền đem thấp nhất mấy cái quái dị cho c h rời linh lung cũng bắt một cái cánh tay bỏ vào trong miệm đếm đếm lập tức kích động hướng chu cựu châu liên tục gật đầu. an ngon hải chu c a c a vừa nói vừa kéo xuống một mảnh nhỏ thịt nhét vào chu cựu châu miệng bên trong nếu đến quái dị mỹ vị các đội viên lập tức đã xảy ra là không thể ngăn cản thật giống như châu chấu nhìn thấy mạch tuệ nhao nhao từ chu cựu châu lưng trên hướng xuống lôi kéo những cái kia quái dị đáng thương những cái kia quái dị nhóm cho đến giờ phút này mới dần dần ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc tranh thủ thời gian quỵ kêu lấy từ chu cựu châu trên lưng trôi xuống hoảng hốt chạy bừa tại trong tiểu viện bốn phía tán loạn có chút may mắn chạy ra ngoài càng nhiều thì thành các đội viên món ăn trong hầm lúc này liền nghe chu Đám chương ờ i t r ngáy đ chín mươi tám không hổ là người a chu kiểu châu có chu kiểu châu trời sinh hút quái thể chất cùng quái dị ra vị hộ giá hộ tống đệ nhị trọng thành nội thai họa cứ như vậy hữu kinh vô hiểm vượt qua đám người thông chi cột bên trong đều nhảy ra một đầu nhiệm vụ mới tin tức khoảng cách nhất trọng thành cửa mở ra còn có cuối cùng m ộ ư ơ i giây đồng hồ một mươi chín tám lâu sinh dương ngọc nhiên g đám người mang theo thịnh thiên công hội các đội viên ở cửa thành mở ra trong nháy mắt bước nhanh xuyên qua nhất trọng cửa thành lúc này cuối cùng nhất trọng thành nhiệm vụ tin tức nhảy tới mọi người trước mắt nhiệm vụ chính tuyến đổi mới thứ phương thành sinh tồn khiêu chiến chúc mừng các vị đến cuối cùng nhất trọng thành nội n à y trọng thành bên trong không còn thiết trí cái khác tai hại các vị người chơi chỉ cần sinh tồn đến một khắc cuối cùng là đủ nhắc nhở lần nữa m ư ơ i năm phút sau chúng ư nào c ta là chiếc i ấ u đi vẫn là toàn lực xuất kích dương ngọc nhiên có súng laser nhìn lên trước mắt đường đi cùng đội vàng tứ tán đám người đáp chúng ta đem làm người giết. i ấ u đi những người còn lại cùng ta toàn lực xuất kích Cố thiểu, thiểu đỉnh, chú chúng ố Tiểu Tiểu tức t lập ta lại làm phân công một tổ phụ trách bảo hộ tội dân ba tổ phụ trách truy kích thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ chính các ngươi có ý kiến gì hay không Lộc lựa hộ chọn Sinh vừa định nói định bọn hắn nghĩ vừa bảo t ộ i dân, chu ỉ thấy Linh l n không rằn nổi bộ dáng ngâng lên súng g đã một bộ bộ laser. cựu h phụ trách ú n g ta tổ t i châu ở một bên một nghe r ằ n g dương ngọc nhiên có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua linh lung sau đó hướng phía lộc sinh ba người nhẹ gật đầu Tốt, vậy các ngươi phải chú ý an toàn dứt lời vừa nhìn về phía cố tiểu tiểu cùng lạc bắc sơn đã các ngươi không có ý khác vậy thì do bắc sơn phụ trách bảo hộ tội dân ta cùng tiểu tiểu phụ trách truy kích、Tốt. còn lại thịnh thiên công hội đội viên cùng teo lên đáp ứng một tiếng lúc này một phút vô địch đếm ngược vừa lúc tiến vào cuối cùng mười giây dương ngọc nhiên g hướng phía trước đường đi làm một cái xuất phát thủ thế ba tổ thịnh thiên công hội đội viên cơ hồ trong nháy mắt ở giữa liền biến mất không thấy lưu lại lộc sinh ba người một mình trong gió lộn xộn chụp cựu châu tự lẩm bẩm chúng ta có phải hay không có vẻ hơi quá không chuyên nghiệp lộc sinh giả vờ tăng háng một cái dùng để che giấu nội tâm xấu hổ chúng ta là là người liền nên có làm người d á n g v ẽ tiếp lấy cũng học dương ngọc nhiên dám vé do lên một cái tay chỉ vào bên phải một lối đi hám g ọ n một cái nói ra vậy chúng ta lựa chọn con đường này ra ai lộc sinh lời còn chưa nói hết chỉ thấy linh l u n g đã khiêng súng laser nên ngang hướng bên trái đường đi đi đến phong trực tiếp bên trong lập tức lưu lại một chuỗi t h ầ n mật mưa đạn chết cười cái này ba cái ngu ngơ nhìn như vậy đến chuyên nghiệp công hội đội viên cùng phổ thông làm người ở giữa vẫn là có t r ê n l ệ n h mặc dù ta thừa nhận bọn hắn rất lợi hại có lẽ là bởi vì tất cả mọi người trốn nguyên nhân toàn bộ trên đường phố không có mưa a i ngược lại thành chỗ an toàn nhất lộc sinh ba người đi suốt có gần m ộ ư ơ i phút cũng không có đụng phải một cái thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ hắn ấn mở nhiệm vụ bảng bên trong song phương nhân số so sánh đồng hồ thiên hà hộ vệ tội vs tội dân chiến sĩ sáu mươi vs bảy mươi tám hai bên đều cắt rơi mất ba người xem ra tất cả mọi người không có làm sao tìm được đối phương chu cựu châu đi theo linh lung đằng sau thỉnh thoảng r ơ i lên cánh tay ngay bên trên vườn nghe lộc sinh nhịn không được n h ữ n mày lao chu ngươi chừng nào thì có loại này dở hơi chu cựu châu phi một tiếng còn không phải là bởi vì ngươi để ta trên người có một c ỗ hương l i ệ u vị ta cũng cảm giác mình đã ướp ngon miệng mà về sau còn thế nào đeo đuổi nữ sinh lộc sinh không khỏi hiếu kỳ nháy máy mắt ngươi không phải đã có linh lung sao còn truy cái gì nữ sinh chu cựu châu suy một tiếng ta chỉ coi nàng là m u ộ i m u ộ i lần trước không phải cũng nói cho ngươi sao chúng ta lĩnh chứng là vì giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ lộc sinh từ chối cho ý kiến núi v a y nói đến hắn cùng dương ngọc nhiên ở giữa cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ cho nên chu cựu châu ý nghĩ cũng không khó lý giải lúc này liền nghe chu cựu châu khe khẽ thở dài ai nói đến tuần này ta lại thất tình nghe được chu cựu châu lại một lần sách lên tình yêu của mình cố sự lộc sinh không tự chủ lên tinh thần ngươi sẽ không còn muốn nói lần này vào phó bản cũng là vì trị liệu tình thương tới chu cựu châu một bộ bị người đoan trung tâm sự biểu lộ nhìn xem lộc sinh cái này đều để ngươi đ o á n chúng phó bản bên trong nguy hiểm như vậy không vì trị liệu tình làm tổn thương ta xuống tới mưu đồ gì lộc sinh đầu đứng cạnh thường có ba giọt mồ hôi lạnh chảy xuống vậy lần này lại là bởi vì nguyên nhân gì thất tình chú cựu châu nhớ lại thương tâm chuyện cũ lại thở dài một hơi ai lần này vẫn là lại ta đắc tội ba của nàng hắn một bên hồi ức một bên đang chắt đập đi chật l ư ỡ i kỳ thật chính là chuyện tối ngày hôm qua ba ba của nàng sáu mươi tuổi sinh nhật nàng muốn cho ba ba vui vẻ vui vẻ liền e m ta cũng cùng một chỗ mang đến lộc sinh không khỏi lông mày dâng lên lúc này mới mấy ngày liền dẫn n g ư ơ i gặp ra trường n g ư ơ i thật là có chút bản lãnh chủ cựu châu lắc đầu cái gì vốn không bản lãnh ta thả rằng mình đêm qua không có đi bởi vì chưa quen thuộc cho nên toàn bộ hành trình ta đều chen miệng vào không l o ạ n về sau thật vất vả đến ăn mì trường thọ ta nghĩ khoe khoang một chút liền nói mì trường thọ tại chúng ta chỗ ấy cũng gọi mì sợi sau đó liền chu cựu châu nói xong lại là thở dài một tiếng một bên lộc sinh trợn mắt hốc m ồ m nhìn xem chu cựu châu trong lòng tự n ủ thật không hổ là ngươi a bằng không phải là ngươi gọi một cái bị quăng vô số lần thuần yêu chiến sĩ nào có vô duyên vô cớ có được xưng hào tất cả đều là mình bằng bản sự từng chút từng chút tránh ra tới chu cựu châu còn muốn nói thêm gì nữa đ ỗ n g nhiên đã nhìn thấy một đạo tia sáng laser buộc đánh tới lộc sinh trên thân ngay sau đó cách đó không xa truyền đến a hét thảm một tiếng lộc sinh trước mắt nhiệm vụ bảng bên trong thiên hà hộ vệ đội người số lập tức giảm một người không tốt có mai phục chu cựu châu tranh thủ thời gian lôi kéo lộc sinh cùng linh l u n g trốn vào bên cạnh một nhà vứt bỏ trong cửa hàng lúc này chỉ thấy vừa mới đường đi chung quanh lục tục no ngoe nhô ra mười cái làm người thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ dẫn đầu một người trên tay cầm lấy súng laser đi tới lối vào cửa hàng chương u ố i cái tội cùng có dân n là ba ấy. chín n t mươi chín thắng ngay từ trận đầu chờ mong ngày mai quyết đấu dẫn đầu hộ vệ đội chiến sĩ lớn tiếng hướng bên trong hô bên trong các ngươi làm mình ra hào hào chịu chết vẫn là ta dùng lựu đạn đem các ngươi nổ cái nhau nhuẹn chu cựu c h â u trốn ở vứt bỏ cửa hàng bên trong hạ giọng nói ra chúng ta đây là bị bao vây linh lung hừ một tiếng v â n lên súng laser chúng ta giết ra ngoài lộc sinh tranh thủ thời gian đệ lại linh lung hướng hai người cười t h ầ n bí nhìn bên ngoài là chúng ta bị bao vây trên thực tế là thay chúng ta tiết kiệm thời gian chu cựu châu không rõ ràng cho lắm nhìn xem lộc sinh chỉ thấy lộc sinh rõ xét lấy đầu nhìn một chút phía ngoài trực tiếp c ơ vị có hai cái trực tiếp cầu một hồi thừa dịp loạn các ngươi giúp ta đem bọn nó đánh xuống chu cựu châu cùng linh lung hai người nhẹ gật đầu l ộ c sinh thế là la lớn đừng ném lựu đạn chính chúng ta ra hảo hảo chịu chết hắn một bên chỉ hoãi thời gian một bên lấy ra hắc bạch vô thường triệu hoán chiếc nhẫn ở phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái một đen một trắng hai cái thân ảnh xuất hiện lần nữa tại lộc sinh trước mắt mập mạp hắc vô thường vẫn như cũng là một bộ mặt mà thủ mày trao dáng vẻ x ỉ a răng răng bạch bạch lại ra a bạch vô thường từ chối cho ý kiến nử một tiếng sau đó nha một chút tiểu hắc mau nhìn mau nhìn tiểu từ này phát đạn rồi hắc vô thường thế là cũng hướng lộc sinh l ư ớ t qua lập tức cũng tỉnh thần tỉnh táo a thông suốt đều nhanh sáu nghìn phân a vậy thì tốt ta tính toán là bao nhiêu thời gian một trăm điểm tích lũy một phút sáu điểm tích lũy đó chính là một giờ bạch bạch chúng ta có thể đi hưởng thụ mã tắc cơ bạch vô thường liên tục gật đầu vậy còn chờ gì chạy nhanh đi đi hai vị cho ta chờ một chút lộc sinh mặt đen lại đem đang định đi ra ngoài h ắ c bạch vô thường hai người cho ngăn lại h ắ c vô thường bất mãn trợn nhìn lộc sinh một chút bạch bạch hắn dự định ngăn đón chúng ta muốn hay không cho hắn điều tra thêm còn lại nhiều ít tuổi thọ bạch vô thường thế là cầm lấy âm dương sách liền lật lên lộc sinh nhìn trước mắt hai vị này tổ tông chỉ cảm thấy sợ náo đau mỗi phút tiêu hao một trăm điểm tích lũy không nói còn muốn đi làm m ỏ cá nếu không phải dưới mắt không thể không n g i bọn họ hỗ trợ hắn là thật không nguyện ý đem hai vị này cho kêu đi ra lập tức suy nghĩ cái lý do gấp vội và nói hai vị hiểu lầm ta ngăn lại các ngươi là bởi vì nơi này là tòa phế thành bên ngoài không có cái gì không có cái gì h ắ c vô thường n h ữ mày oán trách nhìn về phía l ậ c sinh không có cái gì ngươi đem chúng ta gọi ra ngoài làm gì ta nghĩ mời hai vị giúp một chuyện ta can đoan chờ sau đó lần trở lại thế giới hiện thực nhất định mời hai vị ra mã ta co ta hướng diêm vương ra can đoan h ắ t bạch vô thường nghe được diêm vương ra ba chữ lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng hỏi nói đi lần này cần chúng ta làm cái gì muốn cho hai vị giúp ta đem phía ngoài những người kia cho mang đi bạch vô thường mặt ủ mày trao cửa trước bên ngoài lướt qua a m ộ ư ơ i bảy người a ngược lại cũng không phải việc khó gì một phút bên trong có thể giải quyết nhưng một trăm điểm tích lũy có chút quá ít lộc sinh đổi vội và nói một mục giá ba trăm điểm tích lũy còn là đổi kịp lần đồng dạng h á c bạch vô thường l i ế t nhau nhẹ gật đầu có thể chứ cái này đất tiếp lúc này vứt bỏ cửa hàng bên ngoài dẫn đầu hộ vệ đội chiến sĩ gặp lộc sinh mấy người chậm c h ạ m còn chưa có đi ra lập tức tới hỏa khí mẹ nó đám này cháu trai lại dám đặt ta nói nắm lên cao áp lựu đạn liền hướng trong cửa hàng ném vào lúc này chỉ thấy trong cửa hàng bỗng nhiên bắn ra hai đạo tia sáng la re b u c bắn nổ lựu đạn đồng thời đem trên trời hai cái trực tiếp cầu cũng tiện thể cùng lúc làm sạch ngay sau đó trước mắt của hắn đ ố n g nhiên xuất hiện hơn m ư ờ i bao con n ộ n g trạng đồ vật nương theo lấy hai tiếng thâm trầm k ế t lên đi thôi linh hồn bao con động dẫn đầu hộ vệ đội chiến sĩ vừa định mắng một tiếng vê đút tờ ép lại phát hiện mình thế mà không phát ra được thanh nhầm nào càng kỳ quái hơn chính là hắn vậy mà nhìn thấy thân thể của mình chính đang chậm dại xa cách mình hắn còn chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là làm sao vậy trước mắt đ ố n g nhiên tôi đen đã bị giam đến một cái bao con nhậu bên trong hát bạch vô thường hai người vây tay đem m ư ơ i bảy cái phổ thông linh hồn bao con nhậu triệu h o n trở về bên người. Bạch vô t h ư ờ người n nhìn g quay phía về l ộ c s i rồi, nhiệm n hoàn h thành. Được vụ không làm đến ư thường ợ c tắc cơ, mã đi đi thôi. Hát t vẫn về vô ngủ là đi đi h là c ũ g cùng l ộ c sinh ấ t phút tay. Nhớ một ớ i đáp ứng chuyện n của h mươi bảy cái thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ liền ngã xuống vứt bỏ cửa hàng trước trên đường cái l ộ c sinh trước mắt nhiệm vụ bảng bên trong thiên hà hộ vệ đội số lượng lập tức từ năm mươi bảy biến thành bốn mươi hiện tại nhân số song phương tờ cờ tình h u n g là thiên hà hộ vệ đội vs tội dân chiến sĩ bốn mươi vs bảy mươi gần như sắp t r a n lệch giá gấp đôi lúc này thời gian còn lại không đến bốn phút thiên hà hộ vệ đội một phương muốn lật bản độ khó có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu ngay tại lúc đó khác trên một con đường dương ngọc nhiên xuất lĩnh bốn người tiểu đội rốt cục vừa tìm được một tên làm người hộ vệ đội chiến sĩ tại một phen truy đuổi quan i thuận lợi đem nó đánh chết lúc này chỉ thấy nhiệm vụ bảng bên trên thiên hà hộ vệ đội số lượng t r ư ớ c giảm bót một cái ngay sau đó lại lập tức rơi mất m ộ ư ơ i bảy cái kinh h ã i bên cạnh một cái thịnh thiên công hội đội viên lắp ba lắp bắp hỏi nói ra dương đội cương vừa mới chúng ta đánh giết đó là cái cái gì quái dương ngọc nhiên cũng giật này mình tranh thủ thời gian tại vô tuyên trong máy bộ tiểu tiểu là các ngươi tổ đánh chết một bảy người cố tiểu tiểu lúc này cũng chỗ tại trong lúc khiếp sợ không phải chúng ta a bắc sơn là các ngươi sao không phải cũng không phải chẳng lẽ lại mập m ạ p lại là các ngươi chơi lộc sinh cảm thấy chuyện này rất khó giấu giếm được đi nhưng lại không muốn mình làm cái k i a chim đầu đàn thế là không nhanh không chấm nói ra là lao chu làm chúng ta đều sợ ngây người chu cựu châu quả nhiên sợ ngây người mở to hai mắt nhìn về phía lộc sinh ta làm lộc sinh không thể nghi ngờ nhẹ gật đầu vừa mới là ngươi nổ súng bắn nổ lựu đạn đúng không chu cựu châu nhẹ gật đầu vậy l i ề n không thành vật đề lộc sinh sau đó quay đầu nhìn về phía linh lung mang theo ấ y này nói ta thật có l ỗ i vừa mới quên xe ngươi linh lung hì hì cười một tiếng không có việc gì chu ca ca được khen thưởng chính là ta được khen thưởng nhất trọng thành một góc khác bên trong thật vất v ả đánh chết tám cái tội dân chiến sĩ thiên sứ công hội đám người lúc này sắc mặt một cái so một cái khó xử lâm dương ôm đồm hạ viền vàng kính mắt ném xuống đất đạp cái vò nát m ở lờ gờ bờ đám này làm người các phế vật ngay cả dấu cái thân chuyên đơn giản như vậy đều không làm xong mã thúc ngươi nói bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì cái kêu gọi mã thúc nam nhân lại là một cái niên kỳ tại năm mươi tuổi khoảng trường l ã o nhân tại siêu cấp trong công hội cái tuổi này còn tới vào phó bản nếu không có hơn người bản sự nếu không phải là có siêu cấp lợi hại trang bị chỉ gặp mã thúc không chút hoang mang nói ra dưới mắt rời chức vụ kết thúc còn có không đến ba phút chúng ta lại chỉ còn lại sáu người không bằng liền từ bỏ cửa này đi lâm dương không có c a m lòng đây chẳng phải là ném con n h ậ n vụ cái này khiến phòng trực tiếp bên trong f a n hâm mộ nhìn chúng ta như thế nào mã thúc vô vỗ lâm dương bà vai thiểu công tử nhất thời thua không tính thua hai chúng ta phương chân chính quyết đấu muốn tại trận tiếp theo mới bắt đầu ba phút sau nhiệm vụ kết thúc tin tức xuất hiện ở mỗi người trước mắt nhiệm vụ chính tuyến tứ phương thành sinh tồn khiêu chiến chính thức kết thúc chúc mừng tội dân một phương lấy được lần này khiêu chiến thi đấu thắng lợi căn cứ quy tắc trận tiếp theo chính thức quyết đấu lượng giới chỉ chiến sẽ tại sau một ngày tại tội dân một phương sân nhà không giới núi chính thức mở ra đêm ế n lúc đó đ một một cường cường nay, nay nghỉ ngơi địa điểm an bài rất có ý tứ vừa lúc là cái thứ nhất phó bản chỗ tập hợp một số bốn trăm linh bốn lúc này to lớn một khối trên đất bằng đã dựng đầy gần một trăm cái lều vải tội dân một phương người chơi hiện tại chỉ còn lại có bảy mươi người một người một đỉnh còn dư xài t hình thiên công hội các chiến sĩ tại an bài tốt dừng chân về sau tất cả đều như ong vỡ tổ vây đến chu cựu châu lều vải chung quanh chu ca nghe nói hôm nay buổi sáng ngươi một thân một mình đối mặt h n h ma cứu dương đội chu ca ngươi là thế nào một người giải quyết mười bảy cái thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ chu ca chu ca ngươi liền nói thật đi ngươi có phải hay không cái kia một trăm l i bốn khu độc hành hiệp chủ cựu châu mới đầu còn hơi không kiên nhẫn nhưng thời gian dần trôi qua mọi người ở đây từng tiếng chu ca âm thanh bên trong bản thân bị l ạ c lối bắt đầu nước miếng văng tung vé tự thuật lập lên anh dũng của mình sự tích lộc sinh luôn luôn không thích nhiều người địa phương thế là tìm cái an t ĩ n h nơi hẻo lánh một người đ ợ i hắn nhớ tới hôm nay mỗi tuần nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành liền mở ra cùng dương ngọc nhiên g k h u n g chít chát ghi chép một đoạn giọng nói lao bà ta yêu ngươi đang định phát ra ngoài thời điểm sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một ônu cảm tính thanh â m ngươi làm sao tự mình một người ở chỗ này lộc sinh gấp vội vàng xoay người đầu phát hiện là dương ngọc nhiên tranh thủ thời gian tắt đi không chát hơi cười lấy nói ra hôm nay một lần nữa về tới đây đột nhiên nhớ tới chút chuyện khách quan lên bị các đội viên bao bọc vây quanh chu cựu châu dương ngọc nhiên lại đối với mình cái này hiệp ước một nửa khắc càng cảm thấy hứng thú nàng luôn cảm giác mình thấy không rõ cái này cái nam nhân vô luận là hắn bề ngoài vẫn là nội tâm của hắn tại l à rất khó đến dương ngọc nhiên thế mà chủ động tại một cái nam nhân bên người ngồi xuống thuận tiện cùng ta nói một chút ngươi đều suy nghĩ cái gì sao gió đêm thổi lên dương ngọc nhiên lọn tóc mang đến một cố vô cùng dễ nghe một cận hoa mùi thương át để l ọ c sinh trong bất chi bất giác lại có chút say mê lúc này trong lòng của hắn xác thực có một cái tâm sự do dự một lát hắn vẫn là mở miệng Thiếu nghiên, n g ư ơ i tin tưởng trò chơi ô nhiễm sao dương ngọc nhiên đang nghe trò chơi ô nhiễm bốn chữ lúc nao nao lập tức cẩn thận nhìn quanh một vòng một phía sau đó khẽ gật đầu ta biết nhưng là kề bên này nhiều người không tiện nói chuyện lộc sinh không nghĩ tới dương ngọc nhiên vậy mà cũng biết trò chơi ô nhiễm đây đối với hắn hiện tại mà nói giống như là ngâm nước người đột nhiên nhìn thấy gỗ nổi bởi vì trong lòng hắn có thật nhiều vấn đề muốn chứng thực thế là tranh thủ thời gian nói ra ta biết một chỗ có lẽ không có người, người đi theo ta dương ngọc nhiên nhẹ gật đầu nhưng không có lập tức cùng sau lưng lộc sinh mà là giơ tay lên té ngã đỉnh trực tiếp cầu dựng lên thủ thế Viên t nửa nửa hai người tại xuyên qua đầu này vứt bỏ hang đá về sau rốt cục lại tới lộc sinh lần thứ nhất gặp cơ giáp đại thánh chỗ kia loạn thạch cương mặc dù là loạn thạch cương nhưng cảnh sắc nơi này phá lệ thoải mái nguyện lượng rất tròn tinh tinh rất nhiều gió đêm rất ô nu bốn phía đều rất t i ế n tĩnh nơi này quả nhiên không có có người khác lộc sinh mang theo dương ngọc nhiên g đi vào một chỗ đông đá bên trên ngồi xuống quay đầu đang muốn nói chuyện đột nhiên bị dương ngọc nhiên g bên cạnh nhan cho sợ ngây người chân nhắn hàm dưới tuyến tiểu x ả o mũi đỏ tinh xảo mũi còn có giống như thu thủy ánh mắt sáng ngời cái này chỉ sợ là hắn thấy qua đẹp mắt nhất bên mặt dương ngọc nhiên g gặp lộc sinh một mực không nói gì không khỏi tò mò hỏi thế nào lộc sinh tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần không không có gì ngươi nói trò chơi ô nhiễm là thật dương ngọc nhiên khé thở dài một cái gật đầu nói ra Là thật, ta h gia gia của c í nhưng là tại phó b tao t nộ nhiễm, ô bởi vì là cái thứ nhất cấp ép phó bản đối tất cả công hội mà nói đều có đặc thù ý nghĩa cho nên lần thứ ba vào phó bản lúc hắn quyết định tự mình dẫn đội tiến về sau đó hắn quả nhiên mở ra một mực không có người mở ra nhiệm vụ ẩn nhưng cũng chính là cái này nhiệm vụ ẩn đột nhiên ô nhiễm toàn bộ trò chơi lúc ấy tất cả tiến vào phó bản người chơi đều mắc phải quái bệnh da da của ta cũng không thể may mắn thoát khỏi bất quá vạn hạnh chính là hắn triệu chứng muốn so tất cả mọi người nhẹ hơn rất nhiều lộc sinh vội vàng tò mò hỏi cái kia nhiệm vụ ẩn là cái gì dương ngọc nhiên lắc đầu da da sau khi trở về vô luận người khác làm sao hỏi thăm hắn đều không hề đề cập tới phó bản bên trong sự tình chỉ là cảm giác hắn vô cùng mệt p h i cùng áy náy cho nên cho đến tận này cũng không người nào biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì bây giờ hai năm qua đi năm đó tiến vào hắc long sơn phó bảng người ngoại trừ r a r a của ta bên ngoài toàn bộ đều đã chết r a r a triệu chứng mặc dù không giống bọn hắn nghiêm trọng như vậy nhưng tình trạng cơ thể cũng là m ố i hướng ngày sau dương ngọc nhiên lời nói cùng mấy ngày trước đây cá vấn thiên nói với tự mình cơ hồ không có sai biệt lộc sinh lúc này mới xác định nguyên lai cá vấn thiên cùng ngư hoài nhạn hai người thật không có tại lừa gạt mình dương ngọc nhiên tò mò hỏi ngươi vì cái gì đột nhiên quan tâm tới trò chơi ô nhiễm sự tình lộc sinh lần này mười phần thành thật đem vài ngày trước cá vấn thiên tìm chính mình sự t ì n h hoàn hoàn chỉnh trình tự thuật một lần dương ngọc niên h tại nghe xong lộc sinh lời nói về sau nhẹ nhàng cao mày nói ra nếu quả như thật xuất hiện trò chơi ô nhiễm ta đề nghị ngươi vẫn là mau chóng nói cho viện nghiên cứu bởi vì muốn muốn phá giải trò chơi ô nhiễm chuẩn xác trở lại như cũng nhiệm vụ ẩn bên, bên trong tình huống vô cùng trọng yếu lộc sinh lần này hết sức trịnh trọng nhẹ gật đầu trong lòng đã quyết định chờ lần này phó bản sau khi ra ngoài liền trước tiên liên hệ ngư hòa nhạ nói đến con muốn cùng ngư đạo một lời xin lỗi dương ngọc niên bỗng nhiên lời nói xoay chuy ta vì cứu ra da nhất định phải tái hiện năm đó nhiệm vụ ẩn nhưng nghiên cứu sẽ phong cấm tất cả hắc long sơn tin tức tương quan cùng tư liệu nói trừ phi có người thang trời điểm tích lũy có thể tới năm mươi phân thức tỉnh đệ nhất chức nghiệp nếu không nặng hạ hắc long sơn sự tỉnh không bàn gì nữa cho nên ta mới có thể liệu mạng muốn thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy đến mức cái trước phó bản bên trong ta vì có thể cầm tới một trăm cái điểm tích lũy một mực không chịu nói mang cho ngươi tới rất nhiều phiền phước thật rất xin lỗi dương ngọc nhiên bởi vì h y náy nói xong lời cuối cùng thanh em càng ngày càng thấp lộc sinh khe khẽ lắc đầu trước đó ta quả thật có chút không hiểu nhưng vừa mới nghe ngươi nói xong cái kia lời nói về sau ta ngược lại rất bội phụ c ngươi nguyện ý b ư ớ c lên như thế lớn phong hiểm đi cứu gia g i a ngươi ngươi nhất định rất quan tâm hắn đi dương n g ọ c nhiên g bỗng nhiên xứng sở lập tức ngẩng đầu nhìn trên trời tinh tinh suy nghĩ thật lâu kỳ thật ta cũng không rõ ràng tại sao mình lại như vậy quan tâm g i a g i a vừa mới ta nghĩ nghĩ có lẽ là bởi vì lúc nhỏ ta rất sợ đi nhà trẻ bởi vì mỗi lần về đến nhà đại nhân đều ra cửa để cho ta phi thường không có cảm giác an toàn về sau ra ra liền cùng ta nói để cho ta yên tâm đi học chỉ cần ta về đến nhà hắn liền nhất định sẽ chờ ở cửa ta cái kia ngày sau hắn quả nhiên mỗi ngày đều chờ ở cửa tiếp ta tan học về nhà mãi cho đến ta lên tiểu học dương ngọc nhiên nói nói đông nhiên phốc phốc cười một tiếng đương nhiên ta cũng là về sau mới biết được năm đó thân là dương thị tập đoàn chủ tịch hắn mỗi ngày làm việc đều vô cùng bận rộn nhưng là vì tuân thủ cùng ước định của ta hắn đều sẽ cố ý rút ra cái này thời gian một tiếng chuyên gấp trở về cho nên ta nghĩ có lẽ chính là ra ra tại ta lúc nhỏ cho ta phần ngày cảm ra an toàn mới khiến cho ta vô luận như thế nào đều muốn chữa khỏi bệnh của hắn đi lộc sinh mười phần dụng tâm lắng nghe dương ngọc nhiên tự thuật đang nghe thân là dương thị tập đoàn chủ tịch hắn một câu lúc đ ồ n g nhiên trong lòng giật mình liên tưởng đến hắc long sơn nguyên r ù a cùng cái kêu một cái đỉnh cấp hảo môn về hưu g i a trường xưng hảo lộc sinh rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like, lão dương chính là g i a g i a của nàng chương một trăm linh một cái gì muốn ta đi điều khiển cơ giáp dương ngọc nhiên trong bất chi bất giác vậy mà đem khi còn bé cùng g i a g i a chuyện cũ báo cho lộc sinh để chính nàng cũng lấy làm kinh hãi đổi lại trước kia ngoại trừ cố tiểu tiểu bên ngoài nàng thế nhưng là sẽ không tùy tiện thổ lộ tiếng lòng của mình giờ phút này nói ra trong lòng bí mật dương ngọc nhiên bỗng nhiên cảm thấy một trận quất bách trong lúc nhất thời trở nên có chút chân tay luôn cuống vẫn là lộc sinh phá vỡ trở mặc chúng ta có phải hay không vẫn chưa hoàn thành hôm nay mỗi tuần nhiệm vụ dương ngọc nhiên vội vàng gật đầu a đúng vậy kém chút đem quên đi chúng ta nhanh hoàn thành nhiệm vụ mà ở nói xong nhanh hoàn thành nhiệm vụ về sau hai người bỗng nhiên lại ngây n g ẩ n cả người làm sao hoàn thành muốn ngay trước mặt nói ta yêu ngươi sao mặc dù hai người đều rõ ràng đây chẳng qua là một cái đáng chết nhiệm vụ thôi thế nhưng là nói đến bên miệng lại vô luận như thế nào đều nói không ra miệng trong lòng hai người xoắn suýt đến thậm chí có chút diện mục giữ tọn rốt cục vẫn là dương ngọc nhiên thỏa hiệp nói Bằng không chúng ta đưa lưng về phía đối phương đi lộc sinh như chút được gánh nặng đổi vội và nói được thế là hai người liền l ư n g tựa lưng mà ngồi qua một hồi lâu chỉ nghe dương ngọc nhiên nhẹ nhàng hô lao công ta yêu ngươi lộc sinh khuôn mặt vụt một chút liền xấu hổ màu đỏ bừng hắn hít sâu một hơi đồng dạng nhỏ giọng trả lời lao bà ta yêu ngươi một đoá so giáng chiều còn muốn đỏ dáng đỏ trong nháy mắt bỏ đầy dương ngọc nhiên gương mặt xinh đẹp khách quan giọng nói n h ắ lại ngay trước mặt nói ra ta yêu ngươi đơn giản quá kích thích ngay tại hai người đều bởi vì vì hoàn thành nhiệm vụ mà thở một hơi dài nhẹ nhõm thời điểm đ ỗ n g nhiên loạn thạch cương cấp trên chuyển đến một cái lanh lành thanh âm ừ một cái tỏ tình để cho người ta chờ tới bây giờ thật là một đôi phế vật lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người nhất thời giật n ả y cả mình tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ thấy tôn t ề thiên tóc mày một bộ không nhịn được thần sắc nhìn xem hai người hiện tại người trẻ lúc ấy nhận biết cùng ngày liền lăn ga giường lộc sinh hai người nguyên bản liền mặt đỏ bừng bên trên hiện tại càng là cay giống như muốn bốc cháy ngươi chừng nào thì ở chỗ này các ngươi trước khi đến vậy ngươi đều nghe được đều nghe được lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người đưa mắt nhìn nhau vốn cho rằng là hai người tĩnh mịch thế giới thế mà thành người thứ ba hiện trường trực tiếp lộc sinh thấp cái đầu một thoại hoa thoại hỏi ngươi làm sao cũng ở nơi đây ta làm sao cũng ở nơi đây tôn t ề thiên vụt vụt vụt mấy b ư ớ c từ loạn thạch cương bên trên nhảy xuống tới ngồi vào lộc sinh trước mặt hai người sắc mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m hai người nơi này vốn chính là ta hậu hoa viên mỗi lần có phiền lòng sự tính ta đều sẽ tới nơi này ngược lại là các ngươi làm sao lại lén lút chạy tới nơi này nói xong lại hung hăng trợn mắt nhìn lộc sinh một chút ta thật sự là đổ tám đời huyết môi đến đâu mà đều có thể đụng tới ngươi lộc sinh đành phải ngượng ngùng cười một tiếng nghĩ thầm đụng phải ngươi mới là ta thay bay v ả gió nhưng vì làm dịu xấu hổ vẫn là tìm để tài hỏi cái tia ngươi hôm nay tới đây là lại có cái gì chuyện thiên lòng t ô n tể thiên khỏe miệng co q u ắ p một trận sau đó xách một tiếng ngày mai thiên không thành liền có mười vạn đại quân đánh tới vườn hoàng lại không phải lần đầu tiên có mười vạn đại quân tiên công không rời núi lần này ngươi sầu cái gì lần này ta sầu ta đại thánh cơ giáp còn không có điều chỉnh t ử tốt cái gì lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người đều lấy làm kinh hãi cái gì gọi là không có điều chỉnh thử tốt chính là còn không thể xuất chiến ngày mai đến dựa vào các người đám này sinh dưa viên thay ta đánh trận ngươi nói ta sầu không lo lộc sinh lập tức ở trong lòng mắng lên lương thật sự là gặp xui xẻo mình lên làm dân lúc thiên hà hộ vệ đội bị ngươi đánh mẹ ruột đều không nhận ra hiện tại mình thành tội dân một phương tội dân lại muốn bị đánh rồi khó trách phó bản mở đầu lúc lại nhắc nhở tội dân một phương độ khó cao hơn trực tiếp nhuồn một cái cấp ss hoàng kim cơ giáp cái này còn thế nào chơi dương ngọc nhiên vội vắng hỏi đối diện lần này tới nhiều ít cơ giáp năm cái cao cấp cơ giáp cấp s tháp tháp thiên vương cấp a mô thần chiến thần n ữ thú cùng c h e trời cơ giáp vậy chúng ta thì sao cũng là năm cái thiết phía tiên ma vương kim bằng giao long cùng sư vương toàn bộ đều là cấp a cho nên chỉ là kém một vóc dáng đây lộc sinh tâm tình thoáng bình phục một chút no no no tôn thể thiên k h o á t k h o á t tay c h ỉ nhìn xem lộc sinh bỗng nhiên không có hảo ý cười cười ngươi trước khi đến là kém một vóc dáng m à sau khi ngươi tới liền không kém có ý tứ gì bởi vì ngươi có ta thế thân tôn lục nhĩ lộc sinh một mặt khiếp sợ nhìn xem tôn tề thiên lặp đi lặp lại xác nhận hắn không có đang nói đùa về sau m ở mịt mà hỏi một cái thế thân có thể có làm được cái gì cấp s cơ giáp làm sao vô dụng mặc dù chỉ có thời gian một tiếng nhưng cũng đủ rồi tôn lục nghĩ là cơ giáp tôn tề thiên đương nhiên nhẹ gật đầu bằng không thì đâu ngươi cho rằng là cái gì lộc sinh bây giờ mới biết n g u y ê n lai tôn tề thiên trong miệng thế thân lại là đại thánh cơ giáp thế thân nghĩ như vậy tới dùng một viên hạch tinh đổi ba cái cấp s cơ giáp thật đúng là bút không tệ mua bán chờ chút lộc sinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì kinh ngạc hỏi ngươi muốn để ta điều khiển chiến đấu cơ giáp không sai ngày mai ta dự định để la sát nữ mang bốn người các ngươi người dùng cơ giáp cùng đối diện tiến hành một đối một q u y ế t đấu thế nhưng là ta cho tới bây giờ đều không có đã lái qua chiến đấu cơ giáp không cần lo lắng tất cả cơ giáp đều là cùng thần kinh của ngươi tương liên đi lên liền biết sáng sớm hôm sau vừa qua khỏi sáu điểm không d ư ớ i đỉnh núi mây đen che mặt trời đen nghịt mười vạn bên trên dân đại quân tại lý tiên xuất linh dưới c h ậ m chậm đáp xuống giữa sân núi tể thiên quảng trường trong đó trói mắt nhất là đứng tại đám người đoạn trước nhất năm cái cơ giáp toàn thân tản ra sáng l o á n g quang mang vi phong l ấ m l ấ m nhìn xuống mấy vạn tên tội dân tề thiên quảng trường khác một bên tôn tề thiên ngồi tại một t r ư ơ n g lạnh t r ê ế n đế lạnh lùng đánh giá trước mắt lý tiến đám người gặp lý tiến cũng ngẩng đầu hướng mình xem ra khinh thường nói ra không nghĩ tới tam nhãn tử đi về sau thế mà đổi lấy người tới làm thiên hà hộ vệ đội lục quân đại tướng quân xem ra hoàng thượng trời thật đúng là không người có thể dùng lý tiến cuộc đời hận nhất người khác đem hắn cùng dương nhị lan tiến hành so sánh lập tức cắn răng nói ra tôn tề thiên ít xin chút công phu miệm người nếu khâm phục chúng ta đại khái có thể ở chỗ này đơn đấu một thanh ai mạnh ai yếu lập tức liền có thể thấy rõ ràng. tôn thể thiên đại thánh cười ha ha vậy không bằng chúng ta đánh cược ước chiến năm cục liền để cơ giáp đối chọi người nào thắng hạ ba cục liền coi như người đó thắng ta thắng ngươi lập tức thu binh rời đi ngươi thắng ta liền cùng ngươi về thiên không thành ngươi thấy thế nào lý tiến không chút suy nghĩ liền đáp ứng nói tốt vậy liền một lời đã định chu cựu châu chạm sau lưng tôn tề thiên đánh cái thật t n g áp cái này phó bản kịch bản còn bao lâu mới có thể kết thúc lúc này liền nghe len ken một tiếng v a n g nhỏ một cái tin bắn đến trước mắt nhiệm vụ chính tuyến đổi mới lượng giới chỉ chiến c h u trụ cựu châu lập tức mừng rỡ hôm nay chính để cuối cùng tới c h ư một trăm linh hai ngoài d ữ liệu đối chiến trình tự c ù n g dĩ vãng khác biệt chính là lần này phó bản nhiệm vụ đổi mới xuất hiện ở mỗi người trước mặt nơi này mỗi người chỉ không chỉ là một trăm linh sáu cái phân khu bên trong tất cả người chơi Cũng bao gồm trước máy, truyền hình, mấy cụ ũ n g g bao ồ thể quy tắc vì tất cả đi vào hiện trường ủng hộ người xem một khi mình ủng hộ một phương chiến thắng đem thu hoạch được hai trăm linh điểm tích lũy bán thưởng một khi mình ủng hộ một phương thất bại sẽ khấu trừ hai trăm linh điểm tích lũy điểm tích lũy không đủ đem sẽ chết mỗi phương trận danh hạn lượng một mươi vạn ghế tới trước t ớ c trước muốn đoạt nhanh chóng cơ hồ là tại tin tức kết thúc trong nháy mắt lộc sinh sau lưng bỗng nhiên liền lít nha lít nhít xuất hiện liên miên liên miên người xem mặc dù thất bại sẽ khấu trừ hai trăm điểm tích lũy nhưng đối với phần lớn người mà nói đều vẫn là tại có thể trong phạm vi chịu đựng lại càng không cần phải nói hiện trường xem thi đấu còn có thân lâm kỳ cảnh khoái cảm cùng c ự c thắng liền có thể có hai trăm điểm tích lũy dụ hoặc bởi vậy mỗi phương trận doanh hạn lượng mười vàng ghế cơ hồ đều là trong nháy mắt liền bị cất không đột nhiên xuất hiện đại lượng người xem vân là để song phương người chơi đều cảm nhận được áp lực vô hình loại tia giống giận dung trời củng cố lên âm thành cùng trước đó tại chiếc màn hình xem thi đấu khác nhau rất lớn. lộc sinh hiện tại xem như lĩnh ngộ lúc trước phó bản trên quốc sở tơ cái k i ê u ba hàng tiếp vàng chữ lớn y tứ xưa nay chưa từng có siêu đại quy mô gần như không tồn tại siêu nhiều ban thưởng trước đây chưa từng gặp siêu cường quyết đấu xác thực không phải tại hư giả tuyên truyền tại công bố hoàn thành lần hoàn toàn mới quan chiến hình thức về sau song phương giao chiến quy tắc cũng theo đó mà đến lần này quyết đấu đem áp dụng cơ giáp một v một lôi đài chiến cho đến một phương đem một phương khác ném vào luyện n g ụ c hỏa lò mới tính chiến thắng tranh tài áp dụng năm cục ba tham chế song p ư ơ n g cần tại trước khi bắt đầu tranh tài hoàn thành năm cái cơ giáp xuất chiến trình tự an bài trong đó có được sân nhà ưu thế m ộ t phương có thể tại trong quá trình trận đấu điều chỉnh cơ g i á p xuất chiến trình tự vô chủ trận ưu thế m ộ t phương sẽ không thể tiến hành xuất chiến trình tự điều chỉnh như tội dân một phương thắng lợi sẽ tiến vào thứ ba màn kịch bản bầu trời bảo vệ chiến như bên trên dân một phương thắng lợi thì lần này phó bản trực tiếp kết thúc thông chi tin tức vừa vừa biến mất bên trên bầu trời liền c h ậ m chậm rơi xuống một phương hỏa lò hỏa lò đường kính có chừng mười m dài như vậy chỉ là cách hơn trăm mét đều có thể cảm nhận được bên trong hừng hực sóng nhiệt lộc sinh nhìn xem lò luyện không khỏi thầm mắng một tiếng đáng chết quả nhiên phó bản bên trong hết thầy đều là muốn lấy mệnh dương ngọc nhiên đứng tại tôn t h thiên bên cạnh nhìn xem tôn t h thiên hỏi chúng ta lần này xuất chiến nhân tuyển an bài thế nào tôn t h thiên chỉ chỉ là sát nữ cùng l ọ c sinh hai người bọn họ nhất định phải bên trên còn lại ba người các ngươi đến định dương ngọc nhiên nhẹ gật đầu trở lại thịnh thiên công hội đội ngũ ở trong chúng ta công hội có thể ra ba người ta tính một cái các ngươi còn có a muốn đi lên tỷ thí lôi đài đ ố i chiến sinh tử tương bác mặc dù mười phần nguy hiểm nhưng tương tự cũng có thể nhất chiến thành danh huống chỉ vẫn là tuyệt vô cận hữu công hội đối kháng chiến dù là phong hiểm lại cao hơn vẫn có không ít người hy vọng nếm thử thịnh thiên công hội bên trong có năm người giơ tay lên dương ngọc nhiên làm sơ trần trờ lựa chọn lạc bắc sơn cùng k h á c một người trẻ tuổi phong hải triều hai người đều là xuất sinh người bình thường nhà nhưng bằng không chịu thua sức mạnh một đường đi tới thịnh thiên công hội cốt cán bọn hắn muốn chứng minh nguyện vọng của mình so tất cả mọi người m á n h liệt nhân viên lựa chọn hoàn tất dương ngọc nhiên q u a y đầu nhìn về phía la sát nữ hỏi người biết những cơ giáp này ở giữa phải chăng có tương sinh tương khắc quan hệ la sát nữ liếc qua đối phương năm cái cơ giáp lạnh giọng nói ra ngoại trừ tôn lục nhĩ bên ngoài kim bằng khắc chế ngự thú ma vương khắc chế chiến thần giao long khắc chế mô thần ta thiết phiến tiên khắc chế che trời đương nhiên cũng có bị khắc chế quan hệ cho nên xuất chiến trình tự hết sức trọng yếu dương ngọc nhiên g nhẹ gật đầu bởi vì chúng ta có sân nhà ưu thế có thể lâm trận điều chỉnh thứ tự xuất trận cho nên không bằng chúng ta trước cho ra một cái xuất chiến trình tự chờ nhìn thấy đối phương phương án ứng đối về sau lại làm lâm tràng điều chỉnh còn lại bốn người nhao nhao gật đầu đây đúng là trước mắt ổn thỏa nhất phương án ngay tại lúc đó bên trên dân một phương trong đội ngũ bị lâm dương gọi mã thúc mã khiếu thiên đồng dạng đi vào lý tiến bên cạnh cung tính mà hỏi đại tướng quân chúng ta bên này xuất chiến nhân tuyển an bài thế nào lý tiến vô vô con của hắn lý mục long hắn có lập công chuộc tội c ẩ n liền từ hắn điều khiển ta t h ắ p thắp thiên vương cơ giáp những người còn lại tuyển ngươi xem đó mà làm thôi m ã khiếu thiên lên tiếng lui trở về thiên sứ công hội trong đội ngũ lâm dương lo lắng nhìn xem m ã khiếu thiên nói thế nào m ã khiếu thiên mỉm cười chúng ta có thể an bài bốn người lâm dương nhẹ nhàng thở ra lập tức lại mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra m ã thúc một vòng này so đấu không chỉ có quan hệ đến hôn sự của ta cũng quan hệ đến toàn bộ thiên sứ công hội danh dự cần phải không thể t h u ộ trợ mạ k i ế u thiên đã tính chức vô vô lâm dương phía sau lưng ngươi yên tâm Có cấp, SS, đạo cụ sinh tại, đạo cụ cột Nói thanh tử mắt tại, thắng thiên tử trong sinh kính định khiếu ra. ma bên SS, đạo đã đạo bại lúc ấ y làm một ra qua bộ nhìn qua 10 phần không đáng h c ý kính mắt t đeo ở r ư ớ mắt, h ư ớ này g công phương hướng thịnh thiên thoát hội phương hướng nhìn phải cạnh bên bên qua, sau đó n bên bên khung bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Được rồi, trong vòng 3 hát, tử vong trình tử đã định, chúng ta chỉ cần n hát, chỉ chiêu phá chiêu gặp một tử tử ta rồi, rồi. là à điểm Được đã được cái. Lúc này thịnh thiên công hội một phương đã công bố bọn h ắ n xuất chiến trình tự danh sách Cơ giáp, ma vương, giáp, phong hải tri ma ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký cơ giáp tôn lục nhĩ lộc sinh m ã khiếu thiên nhìn đối phương danh sách nhẹ nhàng cười một tiếng tại cái thứ nhất xuất chiến trên danh sách lấp lên cơ giáp chiến thần lâm dương lập tức giật nảy cả mình m ã t h u ố c ma vương khắc chế chiến thần ngươi cũng không phải không biết m ã khiếu thiên cười ha ha một tiếng ta đã vừa mới nói trong vòng ba hát tử vong trình tự đã định cùng cái gì cơ giáp không quan hệ chỉ cùng điều khiển cơ giáp người có quan hệ lâm dương trên mặt vẫn có vẻ sầu lo ma thúc liền không sợ có ngoài ý mới ma khiếu thiên mười phần tự tin lắc đầu không có, có ngoài ý mới hoặc là nói chỗ có ngoài ý、muốn. cũng là vì thỏa mãn tử vong của chúng ta thứ tự trước sau mà sinh ra lâm dương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu một phút sau thịnh tiên công hội đám người cũng nhìn thấy thiên sứ công hội xuất chiến trình tự danh sách sau khi bọn hắn khi nhìn đến phần danh sách này trong n g a y mắt tất cả mọi người sợ ngây người bởi vì vì thiên sứ công hội lựa chọn là dùng dùng chiến thần đối chiến ma vương dùng che trời quyết đấu thiết phiến t i ê n dùng ngự thú quyết đấu kim bằng m u a thần quyết đấu giao long cùng dùng thác tháp thiên vương đối chiến tôn lục nhĩ thịnh tiên công hội còn không có điều chỉnh trình tự bọn hắn liền đã đem bị k ắ c chế một phương cơ giáp cho bày tới đây là quá phận từ tin còn là có mưu đô khác dương ngọc nhiên mấy người liếc mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông thiên sứ công hội đến cùng đánh lấy tính toán gì lọc sinh trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt sự t ì n h ra khác thường tất có yêu trong này nhất định có gì đó quái lạng ư ơ n g một trăm lẻ ba một bộ có thể xem thấu sinh tử kính mắt tề thiên trên quảng trường giờ phút này đã bị như núi kêu biển gầm tiếng hò hét bao phủ hiện trường quan chiến đám f a n hâm mộ tất cả đều liều mạng vì mình đội chủ nhà góp phần trợ uy mang đến không có gì sánh kịp tiếng ẩm phong hải triều đứng tại ma vương cơ giáp trước hít sâu một hơi từ một cái vùng ngoại ô ra đời tiểu hải cho tới bây giờ thịnh thiên công hội chỉ có hắn tự mình biết đoạn đường này đến tột cùng khó khăn thế nào hắn khát vọng thông qua cố gắng của mình để người nhà của mình đều vượt qua một loại khác sinh hoạt bây giờ vạn sự sẵn sàng còn kém một cái nhất chiến thành danh cơ hội phong hải triều lại hít một hơi đi vào ma vương cơ giáp thể nội một cố nhu hòa hấp xả lực cách đem hắn thăng đến cơ giáp đầu cùng trong tưởng tượng bốn phía đều là băng lánh đồng hồ đo khác biệt cơ giáp trong khoang thuyền thế mà đổ đầy chất lỏng mà càng thần kỳ là loại này chất lỏng cơ hồ không có lực cản thật giống như trong không khí đồng dạng thậm chí hắn còn có thể giống trong không khí đồng dạng tự do hô hấp bên người có nhắc nhở đèn chậm rãi sáng lên ngay sau đó năm cái dòng điện xuyên qua chất lỏng nhẹ nhàng quấn tại cổ tay của mình cổ chân cùng não làm vị trí trước mắt xuất hiện một hàng chữ viết đã thông qua thần kinh inter nghe hoàn thành kết nối tín hiệu trí hoãn nhỏ hơn một mỹ lì dây chú ý cơ giáp chỗ bị thương tổn sẽ đồng bộ chuyển thầu cho chủ thể cơ giáp chuẩn bị sẵn sàng xin bắt đầu hành động phong hải triều thế là giơ tay lên giật giật năm ngón tay liền phát hiện cơ giáp đồng bộ là một cái giống nhau động tác liền ngay cả ngón trọ bốn lượn góc độ đều giống nhau như lúc phong hải triều không khỏi âm thầm lấy làm kỳ nguyên lai、like、điều khiển cơ giáp lại là cảm giáp này giống như là tại mình bên ngoài lại chụt vào cái đại hào chính、mình. để nguyên bản còn có chút bận tâm phong hải triều đột nhiên tràn đầy lòng tin thời khắc này tề thiên trên quảng trường cơ giáp chiến thần đã đi ra là một cái cầm trong tay bảo kiếm thiên thần hình tượng phong hải triều tâm niệm vừa động một cây đại truy liền xuất hiện ở bên tay mình hắn mở ra chân nhanh chân hướng đối thủ của hắn đi đến s n g phương cơ giáp đảo mắt đã vào chỗ tề thiên trong sân rộng lập tức tiếng vỗ tay như sống động phong hải triều cũng không kéo dài thời gian d ơ lên thiết truy liền hướng chiến thần phương hướng v à tới nện cùng kiếm tại giữa không chung va nhau thiết truy cái tia to lớn lực trùng kích trong nháy mắt đem cơ giáp chiến thần dung ra có xa m ư ơ i m phong hải triều cười lạnh một tiếng lấy kiếm chốt đánh không khác lấy trứng trọi đá đã các ngươi thiên sứ công hội như thế khinh thường cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình phong hải triều quả nhiên không thẹn với t h ị n h thiên công hội xếp hạng năm vị trí đầu đối chiến cao thủ ma vương cơ giáp thiết truy trong tay giống như là sinh trưởng ở trên tay của nó đồng dạng rõ ràng lại nặng vừa dài lại linh hoạt giống như hồ đ i ệ p xuyên hoa lại thêm kiếm bản thân liền bị nện khắt chế vẫn chưa tới năm phút cơ giáp chiến thần đã liên tục bại lui thao túng cơ giáp chiến thần lôi buôn càng là khổ không thể tả cũng không biết mã thúc là nghĩ như thế nào biết rõ chiến thần bị khắc chế lại nhất định phải phái chiến thần ra sân đối trọi một bên quan chiến lâm dương lúc này sắc mặt phá lệ khó coi bình t ĩ n h khuôn mặt hướng bên cạnh mã khiếu thiên nói ra mã thúc n g ư ơ i bảo bối kia đến cùng linh hay không cơ giáp chiến thần khắp nơi bị động lôi buôn mắt thấy là phải thua mã khiếu thiên vẫn như cũng là một bộ dáng điệu từ tốn tiểu công tử không nên gấp gáp tranh tài còn chưa kết thúc muốn nhịn được. lâm dương bực bội lắc đầu một lần nữa hướng trong t r à n g n h ì n lại lúc này quảng trường khác một bên lộc sinh một mực đang âm thầm quan sát lấy thiên sứ công hội cả đám hy vọng có thể từ đỉnh đầu bọn họ xưng hào bên trong tìm ra một chút manh mối lúc này hắn chú ý tới mã khiếu thiên trên sống m ũ i mang lấy cặp mắt kiếm này lại là một cái lục sắc xương hảo đây là hắn cho đến tận này lần thứ nhất nhìn thấy lục sắc xương hảo chỉ được ca ngợi hào bên trên viết một bộ có thể xem thấu sinh tử đặc thù kính mắt hắn vội vàng ấn mở xem thấu sinh tử xương hảo rõ ràng chi tiết xương hảo từ đầu xem thấu sinh tử thuộc tính rõ ràng chi tiết có được nên danh hiệu người có thể chuẩn xác trông thấy nhiều nhất m ộ ư ơ i người tử vong quyền trọng làm liệt biểu bên trong tùy ý hai người trở lên mặt sắp tử vong uy hết lúc quyền trọng càng thấp nhất định sẽ càng trước tử vong tử vong quyền trọng kết quả m phải chăng phục chế nên xương hảo cần hao phí năm trăm điểm tích lũy lộc sinh giật này cả mình nếu như hắn lý giải không sai cái danh xương này có ý tứ là có thể chính xác dự đoán ra đối chiến song phương ai chết trước ai sau chết cái kia năng lực này không khỏi cũng quá nghịch thiên một chút đi mà lại phục chế nên xương hảo thế mà cần cao tới năm trăm cái điểm tích lũy cũng quá mắc một chút mặc dù có chút thì đau nhưng như thế nghịch thiên xương hảo không có không cầm xuống lý do lộc sinh thế là hao phí năm trăm điểm tích lũy phục chế song xương hảo xem đâu sinh tử sau đó tranh thủ thời gian cho mình thay đổi phải chăng thay thế xương hào xem thấu sinh tử cần hao phí năm trăm điểm tích lũy đáng chết thay cái xương hào thế mà cũng muốn mắt như vậy lộc sinh không do dự điểm kích là lúc này đỉnh đầu hắn xương hào liền biến thành một cái có thể xem thấu sinh tử thiếu niên đặc biệt n h ấ t lên chính là từ khi hắn giảm nặng đến một trăm sáu mươi cân trở xuống về sau mập mạp từ đầu đã tự động thay đổi thành thiếu niên tại thay đổi mới danh hiệu trong n g á y mắt lộc sinh trước mắt lập tức nhảy ra một cái nhắc nhở khung mới cho ra nhiều nhất mười cái cần so ra hơn nhiều tử vong quyền trọng đối tượng danh sách lộc sinh thế là liền đem song phương quyết đấu mười người tính danh thâu nhập đi vào rất nhanh trước mắt mình liền xuất hiện một chương liệt biểu rõ ràng chi tiết thử vong quyền trọng sắp xếp phong hải triều lôi bôn u trịnh phương tỉnh lạc bắc son ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký t r ư n g tiến h l à s á t nữ duân trường h ạ lý m ụ c long dương ngọc nhiên g dt lộc sinh từ liệt biểu trình tự bên trên nhìn dương ngọc nhiên g cùng mình đều xếp tại cuối cùng hai vị để lộc sinh thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng là phong hải triều quyền trọng thế mà so lôi bôn thấp hơn nói cách khác nếu như hai người sinh tử giao nhau phong hải triều sẽ chết trước lộc sinh cao mày nhìn thoáng qua trên trận đối chiến thế cục giờ phút này lôi bôn đã bị phong hải t r i ề u đánh cho chật vật không chịu nổi căn bản không có nửa điểm sức h o à n thủ nhìn qua tựa hồ cũng không phải như vậy a lúc này liệt biểu góc trên bên phải còn có một hàng chữ nhỏ lần sau thời gian đổi mới trước mắt tử vong quyền trọng đã bị đ ô n g cứng đến m ư hai năm mươi sáu ba mươi b ố cái gì gọi là tử vong quyền trọng đã bị đ ô n g cứng lộc sinh chăm mối vẫn không có cách giải thế là lại ân mở đặc thù kính mắt thuộc tính rõ ràng chi tiết xưng hào từ đầu đặc thù kính mắt thuộc tính rõ ràng chi tiết có thể xem t ấ u sinh tử quyền trọng đặc thù kính mắt ngoài ra đánh đổi khá nhiều có thể trong thời gian nhất định đông kết trước mắt tử vong quyền trọng vô luận về sau hoàn cảnh cùng điều kiện phát sinh biến hóa như thế nào tử vong quyền trọng đều đem không cách nào cải biến trong danh sách người chỉ có tử vong về sau mới có thể rơi ra trước mắt đông kết danh sách xem hết rõ ràng chỉ tiết sau l ậ c sinh lập tức con mắt chừng đến so trung đồng còn lớn hơn đoạn văn này ý tứ chẳng lẽ nói là một khi tử vong quyền trọng bị đông cứng về sau mặc kệ người phía trước cố gắng như thế nào người phía sau như thế nào tìm được chết hai người nếu như đồng thời đối mặt tử vong uy hiếp sắp xếp tại người phía trước liền nhất định sẽ chết trước nếu quả thật là như vậy lộc sinh giống như liền hiệu thiên sứ công hội âm mưu đến cùng là cái gì đầu tiên bọn hắn trước đông kết tất cả mọi người tử vong quyền trọng sau đó căn cứ thịnh thiên công sẽ danh sách nhân viên cho ra bản thân thứ tự xuất trận bởi vì làm lần này lôi đại tờ cờ chiến là lấy một bên chết vong làm làm kết thúc bởi vậy tử vong quyền trọng ở phía sau liền mang ý nghĩa nhất định sẽ thắng ván này t ỷ thí lộc sinh thế là tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua trước mắt đối chiến trình tự ma vương phong hải triều vs chiến thần lôi bùn thiết phiến tiên la sát nữ vs che trời doãn trường hà kim bằng lạc bác sơn vs ngự thú trừng tiến Giao o l nhưng g ơ Ngọc Nghiên VS、so so、dựa theo trước mắt cục này thế tại mình hai người ra sân trước đó đối phương liền đã có thể thắng liền bạc cục dương ngọc niên cùng mình thậm chí đều không có ra sân cơ hội nghĩ thông suốt thiên sứ công hội mưu đồ lộc sinh giờ phút này trong lòng chỉ có một cái nghị vấn đông kết tử vong quyền trọng như thế chuyện này tiên thật có đạo cụ có thể thực hiện sao c h ư ơ n một trăm linh bốn nếu như sinh tử trình tự đã định ngoài ý muốn liền muốn tới theo lôi bun ô điều khiển cơ giáp chiến thần liên tục bại lui phong hải triều là càng đánh càng có lòng tin giờ phút này thiên sứ công hội một phương đám f a n hâm mộ đã hành quân lặng lẽ nghiễm nhiên là từ bỏ vấn này mà trái lại thịnh thiên công hội bên này vung tay hô to nhiệt tình tăng vọt phong trực tiếp trong màn đạn tức thì bị hưng phấn đám f a n hâm mộ soát bình phong hải triều tốt liền nên để thiên sứ đám người kia nhìn xem ai mới là mạnh nhất công hội một bang cái gì cũng đều không hiểu mỗi ngày ồ nào mình thiên hạ đệ nhất bây giờ bị giáo dục à. trước mặt huynh đệ đường nội một ván một ván vững vàng cầm xuống phong hải c h i ề u tay cầm từ kim trọng truy thưởng thụ lấy hiện trường như núi kêu biển gầm gieo họ vừa mới hắn trong đám người thấy được phụ thân của mình không nghĩ tới phụ thân của mình vậy mà không t i ế p b ư ớ c lên mất đi hai trăm điểm tích lũy phong hiểm cũng muốn đến chỗ đầu tiên giúp đỡ chính mình phong hải c h i ề u hốc mắt không khỏi có chút tức át hắn lập tức dơ lên cao cao trong tay trọng truy sau đó dùng tận lực khí toàn thân hướng cơ giáp chiến thần trên đầu đập tới từ kim trọng truy trùng điệp rơi xuống lại quỷ thần x u ô khiến một nửa nện vào chiến thần phía bên phải đầu một nửa đập xu cương đại lực trùng kích đem trọng truy tay cầm xinh xinh đánh gãy mang theo tử kim n ệ n đầu đũa đột nhiên bay ngược trở về bất ngờ không đề phòng tử kim đầu đũa chính giữa ma vương cơ giáp mặt phong hải triều chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại lập tức liền hôn mê bất tỉnh vừa mới còn kích tình minh mông thịnh thiên công hội đám phan hâm mộ đột nhiên tất cả đều ngây ngân cả người phong hải triều phụ thân trong miệng một câu cho ba ba làm dạng rõ cũng đột n g ộ t cắm ở một cái tăng c h ữ bên trên lúc này chỉ thấy ma vương cơ giáp n g a mặt chỉ lên trời co q u ngã trên mặt đất nửa phút trước còn hấp hối tự giác khó thoát khỏi cái chết cơ giáp chiến thần một bên tre lấy bị nện xẹp phải não một bên mê man đứng người lên tại xác nhận ma vương thật té x ỉ u về sau hắn cấp tốc đi vào ma vương cơ giáp kéo lên nó một đầu chân trái liền hướng luyện n g ụ c hỏa lò phương hướng chạy tới sợ chậm hơn một lát phong hải triều liền sẽ tỉnh lại dương ngọc nghiên các loại một đám thịnh thiên công hội các đội viên giờ phút này đều đang l i ề u mạng la lên hy vọng có thể đem phong hải triều tỉnh lại nhưng mà thẳng đến cuối cùng cái này từ vùng ngoại ô lớn lên thiên tri tiêu tử cũng không thể tỉnh lại đám người trơ mắt nhìn hắn cùng ma vương cơ giáp cùng một chỗ bị ném vào xấy khô trong lò đang lao nhanh mà lên lô hỏa bên trong, trong nháy mắt đốt tiêu thành cho tàn n g u y ê vừa mới châu đ ộ cái gì t r â u gặp báo ưng à rõ ràng khắc chế thiên sứ cơ giáp cái này đều đánh không thắng sớm làm nghỉ ngơi tính toán vừa mới ai nói thịnh thiên công hội lợi hại hon nhưng mà nhất bị khiếp sợ còn muốn số lộc sinh hắn nhìn trước mắt tử vong quyền trọng tự lẩm bẩm vậy mà lại là thật sau đó lấy lại tinh thần lộc sinh tranh thủ thời gian hướng ngay tại đi hướng cơ giáp thiết phiên tiên la sát nữ hô la sát nữ ngươi chờ một chút chúng ta cần đổi một cái đăng tràng chính tự la sát nữ tử vong quyền trọng là sáu kỳ thật tại tất cả mười người bên trong cũng không thấp nhưng hết lần này tới lần khác đụng tới là tử vong quyền trọng vì bảy doãn trường h ạ nếu như muốn cam đoan ván này bất tử phải dùng dương ngọc nhiên g thay thế la sát nữ nhưng mà la sát nữ quay đầu lúc trên mặt biểu lộ lại đem lộc sinh hung hăng hù dọa chỉ gặp nàng hai mắt xích hổng vỡ n ô i tức thì bị mình cắn ra máu từng chữ nói ra dùng sức nói ra đổi cái gì trình tự đám kêu bên trên dân giết ta lao công hiện tại ngay cả hắn duy nhất còn lại mà vương cơ giáp cũng bị bọn hắn triệt để phá hủy bọn hắn hủy đi ta toàn bộ tưởng niệm ta hiện tại hận không thể lập tức ra ngoài đem bọn hắn tháo thành thắng khối các ngươi ai đều không cần cả ta lộc sinh trong lòng khẩn trương tranh thủ thời gian giữ chặt la sát nữ tay nói ra ngươi bây giờ xuất chiến sẽ gặp nguy hiểm bởi vì tử vong của ngươi quyền trọng so với đối phương thấp ngươi không thể la sát nữ dùng sức hất ra lộc sinh tay ngươi cũng tại nói hiệu nói vượn thứ gì đều nói không nên cả ta lộc sinh biết hiện tại dựa vào mấy câu rất khó giải thích rõ ràng thế là chuyện mà nói ra ván này để dương ngọc nhiên lên trước ngươi trước lắng lại hạ lửa giận chờ vòng thứ tư thời điểm lại đến trận nhưng mà lộc sinh lại làm cho dương ngọc nhiên mấy người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lạc bác sơn nghi ngờ nói ra mặc dù ván đầu tiên là chúng ta thua nhưng trước mắt đ ố i chiến trình tự là đối với chúng ta có lợi nhất ngươi để dương đội cùng la sát nữ đội trình tự là sẽ bị đối phương khắc chế la sát nữ đồng dạng không để ý tới lộc sinh ngăn cản sải bước hướng đi nàng cơ giáp thiết phía tiên ta nếu là ngay cả tre trời đều đánh không lại không bằng liền chết rồi thiên sứ công hội bên này lâm dương rốt cuộc hiểu rõ mã khiếu thiên trước đó câu nói kia ý tứ không có có ngoài ý m u ố n hoặc là nói chỗ có ngoài ý m u ố n cũng là vì thỏa mãn tử vong của chúng ta thứ tự trước sau mà sinh ra hắn liên tục không ngừng hướng mã khiếu thiên nói tiếng xin lỗi mã thúc vừa mới thật sự là ta trách con ngươi bây giờ suy nghĩ một chút ngươi cố ý đem bị đối phương khắt chế cơ giáp mang lên đ ố i lôi đài thật sự là cao minh mã khiếu thiên lúc này cũng lộ ra mỉm cười đặc ý kia là tự nhiên như thế bài binh bố trận vừa đến có thể nói rõ chúng ta công hội cao hơn một bậc rõ ràng là bị khắt chế một phương lại vẫn có thể cuối cùng thủ thắng thứ hai nha đối phương tại mặt bài bên trên rõ ràng c h i ế u mưu chắc chắn sẽ không tùy tiện thay thế thứ tự xuất trận lâm dương nghe ở đây cũng kìm lòng không được cười lên ha hả quả nhiên hai người còn giữa lúc đàm tiếu h la sát nữ lái thiết phiến tiên nhanh chân đi đến t ề thiên trong sân rộng ở giữa m ã khiếu thiên nhìn một chút lâm dương lộ ra một bộ không ngoài sở liệu cười nạo h thiên hà hộ vệ đội một phương cơ giáp che trời là cái tay cầm một thanh càn k h ô n rủ thiên thần hình tượng điều khiển che trời cơ giáp dẫn trường hà tại đối trọi bắt đầu trước tiên liền chống ra càn k h ô n rủ lập tức có vạn đạo la re từ mặt hướng la sát nữ điều khiển thiết phiên tiền b à tới nếu là đổi thành khác cơ giáp cái này một trận xạ kích xuống tới sợ rằng sẽ bị đánh đến mở mắt không ra thế nhưng là hắn vừa vặn đụng phải chính là thiết phiến tiên la sát nữ vung vẩy lên trong tay q u ả sắt liền chiếu vào che trời phương hướng dùng sức vung lên trên đất bằng lập tức thổi lên một đạo dị thường mánh liệt gió lốc cơn lốc kia ngưng tụ không tan tựa như một cây tráng kiện của nước t r u n g điệp đánh vào che trời mặt quạt bên trên siêu cường sức gió hô một chút liền đem càn khôn dù cho thổi ra cách xa và rằm doãn trường hà còn không có lấy lại tinh thần trong tay mình trí bảo vũ khí đã biến mất không thấy la sát nữ c Từ c hai thanh tia la rê đao năng đao la d đao trí mạng chỉ trong chốc lát đã tước mất che trời một cánh tay lúc này trần mặc thật lâu thịnh thiên công hội đám phan hâm mộ rốt cục lại hưng vấn lên nhưng là có kinh lịch vừa rồi lúc này cũng, cũng không dám chúc mừng quá mức làm cản dương ngọc nhiên cùng lạc bắc sơn mấy người một trái tim cũng thoáng gông xuống một chút chỉ có lộc sinh một người tâm tình phức tạp từ từ nhắm hai mắt bởi vì nếu như sinh tử trình tự đã định như vậy ngoại ý muốn chẳng mấy chốc sẽ tới